chương bốn tiên tôn đại nhân gia đình địa vị thế mà không sánh bằng sùng vật chương bốn tiên tôn đại nhân gia đình địa vị thế mà không sánh bằng sùng vật bịch ô lăng gặp đại thế đã mất đ ỗ n g nhiên quỷ giảm xuống đất công công chúa tham ạ n g là ta nhất thời hồ đồ hạ thanh giao hai tay ôm ở trước ngực gương mặt xinh đẹp hàm sát hiện tại biết cầu tha không phải mới vừa thật khoa chương sao ta còn tưởng rằng cái này đại hạ vương t r i ề u đều muốn sửa họ ô nha nàng quay đầu nhìn hướng dạ huyền dạ các a ngươi nói xử lý như thế nào bọn họ dạ huyền lười biếng ngáp một cái đây là các ngươi đại hạ sự tỉnh chính ngươi quyết định liền tốt hắn cũng không muốn dính l i ễ u nhân gian triều đ ỉ n h sự tỉnh nhiều phiền phức ca còn không bằng nhiều bồi bồi nương từ hắn tiêu vân thu kiếm trở vào bao đi đến bên cạnh hạ thanh giao thanh giao không bằng trước đem bọn họ giải về hoàng c u n g giao cho phụ thân người xử lý ân hạ thanh giao gật gật đầu đối long vệ phân p h ó nói đem bọn họ giải về c u n g đi ta muốn đích thân hướng phụ hoàng bẩm báo việc này tuân mệnh ba tên i long vệ lập tức tiến lên dùng đặc chế chói linh dây thừng sẽ ô lăng cùng v ư ơ n cung phụ chói thật chặt loại này sợi dây chuyên môn dùng để gò bó tu sĩ một khi bị chói lại linh lực liền sẽ bị phong cấm cố cựu h u trong ngực tuyết lân đột nhiên từ trong ngực nàng nhảy ra móng luốt nhỏ đối với ô lăng mặt chính là một trận quấy loạn a mặt của ta x u ấ t sinh ô lăng kêu thảm phốc phốc hạ thanh dao nhịn không được cười ra tiếng đáng đ ờ i tuyết lân đắc ý v â y v â y đôi u nhảy trở lại cố cựu h u trong ngực tranh công giống như cọ sát nàng gương mặt xinh đẹp nghịch ngợm cố cựu h u cười khẽ thời điểm không còn sớm chúng ta về nhà đi gia huyên nhìn sắc trời một chút đưa tay nghĩ dắt cố cựu u tay lại không có dắt lên bởi vì hai tay của nàng đang bật vỏ dua tiểu tuyết lân lông thơ thiên tôn đại nhân lập tức ủy khuất ba, ba. nương tử ân cố k i ử u h u cũng không ngẩng đầu lên hết sức chuyên chú địa t r ê u đuổi lấy trong ngực tiểu tuyết lân làm sao vậy không có không có việc gì gia huyền yên lặng thu tay lại ở trong lòng t h ở d à i ai chờ nương tử hào hứng qua liền tốt tiêu vân hạ thanh giao thì cùng long vệ áp lấy ố lăng đám người hồi cung bởi vì quá muộn gia huyền cùng cố k i ử u h u trực tiếp đạp phá hư không về tới tỉnh an phường tiểu viện cùng lúc đó đang tự hải giáp thiên nhai đuổi về lạc dương thành cố ngậu đột nhiên dừng bước cẩn thận điều tra cố khí tức này trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ rốt cuộc tìm được ngươi tỉ, tỉ. tốc độ của nàng đột nhiên tăng nhanh ở trong trời đêm hóa thành một đạo lưu quang hô cuối cùng về nhà cố k i ử u h u dỗi lương một cái huyện chuyển đường con ở dưới ánh trăng h i ệ n ra không bỏ sót nàng ôm tuyết lân ngồi đến trong huyện trên ghế dài tiếp tục trêu đùa tiểu gia hòa này tiểu tuyết lân tựa hồ cũng rất hưởng thụ nàng xoa xoa thoải mái khóc kêu gào gia huyên đứng ở một bên muốn nói lại thôi hắn lúc đầu muốn cùng nương tử cùng một chỗ tắm rửa nhưng nhìn địa bộ này nương tử chắc chắn sẽ muốn đem tiểu tuyết lân cùng một chỗ mang vào bề tắm đáng ghét thế mà cấp vốn tiến tôn nương tử hắn ở trong lòng âm thầm c ắ răng nhưng lại không thể làm gì. Đi cuối h ẩ n bị điểm cơm t đi. Tiểu lói tuyết huyền. lân hình như nói bụng. Dạ cùng h hắn hiện tại không chỉ muốn cho nương tử nấu cơm, còn muốn hầu hạ o nên muốn nương nấu còn muốn này tiểu tổ tông. tại cái tiểu Cuối tử tổ Tốt. cơm, c dạ huyền nhận mệnh đi hướng phong bếp bóng lưng lộ ra mấy phần thê lương không có cách ai bảo đây là nương tử hắn lên tiếng đâu phong bếp bên trong dạ huyền một bên thái thịt một bên nghĩ linh tinh cá hấp thịt kho tẩu lại h ầm cái canh đột nhiên trên tay hắn dừng lại nghiến răng nghiến lợi nói còn phải cho con vật nhỏ kia chuẩn bị ăn đương đương t i t ô lục giới chiến lược trần nhà hiện tại thế mà luân lạc tới muốn cho một cái thú nhỏ nấu cơm k h ô n g cựu ó thiên lý. p quân, cơm c hữu í n không? rồi i k Cố kiểu đu âm thanh từ viện từ bên trong chuyền đến lập tức l i ề n tốt gia huyền vội vàng đáp tăng nhanh trên tay động tác chỉ chốc lát sau một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn liền dọn lên bàn c ố k i ự u h u ôm tuyết lân đi tới từ nhãn sáng lên hoa hôm nay thịnh soạn như vậy đương nhiên không thể đói bụng chúng ta tiểu tuyết lân a gia huyền vị châu nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cố k i ự u h u nói chính xác là nhìn chằm chằm nàng trong ngực thú nhỏ cố cựu u giả vợ không nghe ra hắn trong lời nói ghét tị kẹp lên một khối ức hiếp đốt cho t u ế t lân đến nếm thử ngươi đem ba ba tay n ề dạ huyền ba ba thật đem cái này thú nhỏ coi như hải tử vi phu cho rằng ta phu thê có thể nhiều cố gắng một chút nương tử hắn ở trong lòng yên lặng nổ nước bọn nhưng lại không dám nói ra tiểu tuyết lân vui sướng ăn nước hiếp ăn xong vẫn không quên liếm liếm cô cựu u ngón tay chọc cho nàng cười khẽ liên tục dạ huyền nhìn xem một màn này trong lòng càng chua hắn yên lặng kẹp khối ư ớ c hiếp đút tới cô cựu u bên miệng nương tử người cũng ăn ân cảm ơn phu quân cô cựu u cái này mới chú ý tới dạ huyền ánh mắt thú hoán nhịn không được cười nói thế nào đường, đường tiền tôn đại nhân còn cùng một cái thú nhỏ ăn g ấ m ta không có gia huyền thế thốt phủ nhận làm sao có thể nói ra miệng cô kiểu u tiến tới tại trên mặt hắn hôn một cái được rồi ta thích nhất đương nhiên là ngươi gia huyền lập tức mặt mày hớn hở đang muốn hôn trả lại tiểu gia hỏa cũng đã bỏ tới cô kiểu u trên vai đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn gia huyền hít sâu một hơi nói cho chính mình phải tỉnh táo không thể cùng một cái thú nhỏ chấp nhận không thể cô kiểu u bị cái này một người một thú hô động chọc cho ngựa tới ngựa lui nàng một tay ông pit lân một tay nặn nặn dạ huyền mặt các ngươi hai cái đừng làm rộn m o n ăn cơm sau bữa cơm chiều không đợi dạ huyền thu thập xong bắt đũa cô cựu u đã mang theo tiểu tuyết lân đi tắm rửa tiểu tuyết lân bị rửa đến sạch sẽ nguyên bản liền trắng như tuyết lông hiện tại càng là trắng đến phát sáng gia h u y ề n đành phải một người cô đơn địa tại trong b ồ n tắm ngầm ấm áp dòng nước cũng an ủi không được hắn thụ thương tâm linh hắn nhịn không được thở dài đây là như thế vấn đề trở lại phòng ngủ phát hiện cô cựu u đã ôm tiểu tuyết lân nằm ở trên giường nương tử nó có phải hay không nên trở về chính mình ổ gia h u y ề n thăm dò tính mà hỏi tham ân cô cựu u ngầm đầu cái gì ổ gia huyên xứng sở ngươi sẽ không tính toán để nó ngủ ở nơi này a đương nhiên a chẳng lẽ phu quân đã làm tốt nó ổ nhỏ tiểu tuyết lân như thế ngoan ôm ngủ làm sao rồi c ố k i ự u ưu chuyện đương n h i ê nói n còn đem tiểu tuyết lân hướng trong ngực ôm ôm dạ huyền ồ hắn thật đúng là không có đi bất quá nhìn nương t ử đ i ệ u bộ này liền tính đi tốt cũng sẽ không đem tiểu tuyết lân bỏ vào tựa hồ là nhìn ra hắn phàn nàn c ố k i ự u ưu cười giả dối nếu không ngươi ngủ trên mặt đất không được dạ huyền chém đinh chặt sắt c ự tuyệt trực tiếp xoay người lên giường động tác nhanh như thiểm điện đem tiểu tuyết lân đạp xuống giường thứ đồ gì cùng hắn cấp nương tử nga ô tuyết lân bất mãn kêu một tiếng linh hoạt nhảy lên giường dùng nó cái kia lông xù đầu dùng sức cọ cố k i ể u u cái cổ còn phát ra hủy khuất tiếng nghẹn ngào chọc cho nàng tâm hoa nộp h ó n g phu quân cố k i ể u u kéo dài âm điệu nương nương tử gia huyền cảm nhận được một tia không ổn tối nay ngươi ngủ nhà kể đi gia huyền van cầu phu quân ngươi cố k i ể u ưu chớp mắt to làm ra vô cùng đáng thương biểu lộ chờ ngươi ngày mai đem tiểu tuyết lân ổ đi tốt liền trở về gia huyền nói không nên lời một câu không đợi hắn đáp lại cố cựu u nhẹ nhàng vung tay lên đem hắn đưa đến viện từ bên trong trong gió đêm thiên tôn đại nhân một mình phiêu linh b ó n chương n bốn mươi tám cô em vợ mới là trong nhà địa vị cao nhất đó a chương bốn mươi tám cô em vợ mới là trong nhà địa vị cao nhất đó a tỷ tỷ liền ở lại đây cố ngậm đứng tại trước viện nhỏ giọng thầm thì lấy trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị nàng cặp kia t ử thủy tinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ thám cửa sân toa này gạch xanh n g ó i xám tứ hợp viện mặc dù lịch sự tao nhã nhưng cùng tráng lệ ma hoàng cung so ra quả thực keo kiệt đến vô lý t ỷ t ỷ nàng thế mà ở tại loại này địa phương cố ngộng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt lưu ly k í n h c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét lấy chính mình trăng dùng tóc bạc mềm mại tử nhãn sáng tỏ màu đỏ váy liền áo phát họa ra đường con hoàng mỹ có thể ngay sau đó nàng lại khẩn trương lên tự lẩm bẩm một trăm năm không gặp tỉ tỉ có thể hay không cảm thấy ta thay đổi nàng hít sâu một hơi nhẹ nhàng gõ văng cửa đông đông đông trong nội viện truyền tới một mang theo nồng đập vũ ủ rũ giọng nam tới cố ngộng hơi nhũ m ẩ y từ nhãn bên trong hiện lên một tia hàn quang thanh âm này chính là cái kia bắt cóc tỷ tỷ phạm nhân két két cửa sân mở ra một tấm tuấn mỹ đến vô lý mặt xuất hiện tại cố ngộng trước mặt nam tử một bộ áo trắng tóc đen như mực mặc dù còn buồn ngủ lại không thể che hết c ố kia x u ấ t trần khí c h ớ t da huyên rủi rủi con mắt nhìn trước mắt cái này cùng nhà mình nương tử có chín điểm tương tự tóc bạc mỹ nhân ngáy mắt bừng tỉnh thanh tỉnh hơn phân nửa ngươi là bá không đợi hắn nói xong g ạ huyền cả người trực tiếp bị treo ngược tại trên không liền miệng cũng bị phong đến cực kỳ chặt chẽ nô、no. g ạ huyền tại trên không tới lui trong lòng không ngừng k ê u khổ cái này tướng bạo sẽ không phải là song song tiểu di tử tìm tới cửa g ạ huyền nháy mắt kịp phản ứng làm sao cũng không có nghĩ đến tiểu di tử sẽ lấy loại này phương thức đột nhiên xuất hiện mà còn vừa thấy mặt liền động thủ với hắn cố mộc lặng lẽ liếc qua g ạ huyền tràn đầy g h é t bỏ chính là cái này phàm nhân đoạt tỉ tỉ của nàng giai đến ngược lại là hình người dáng người nhưng cái này cũng không thể triệt tiêu tội lỗi của h ắ n nếu không phải sợ t ỷ t ỷ sinh khí nàng hiện tại liền nghĩ đem cái này chết tiệt phảm nhân băng vi ma thú dạ huyền cũng không dám phản kháng đây chính là hắn tiểu di tử a hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lư tại trên không trong lòng yên lặng cầu nguyện nương tử có thể nhanh lên đi ra cứu hắn đường đường tiên tôn cứ như vậy bị trói tại trên không t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ ngươi ở đâu cố ngậu trực tiếp hướng trong v i ệ n hướng hoàn toàn không thấy treo ngược lấy dạ huyền trong phòng ngủ cố cựu h u chính ôm tiểu tuyết lân ngủ say sưa đột nhiên nàng bỗng nhiên mở mắt ra t h nhãn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc khí tức này không thể nào nàng mới vừa ngồi dậy chỉ nghe thấy viện từ bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc doa đến cố cửu u tay run một cái kém chút đem trong ngực tiểu tuyết lân rơi trên mặt đất nga ô tiểu tuyết lân mơ mơ màng màng mở mắt ra nhỏ tiểu ngộng cố cửu u một mặt trột dạ ra khỏi phòng tỉ tỉ cố ngộng nháy mắt phá phòng thủ đâu còn có nửa điểm ma giới đại tổng quản uy nghiêm trực tiếp một cái bay nào phóng tới cố cửu u tỉ tỉ ngươi quá đáng không nói một tiếng liền biến mất ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao đều mười năm ngươi đều không trở về nhìn ta cố n g ộ n ôm ở cố cửu u trong ngực nói bị k u ấ t nước mắt đem cố cửu và á o đều làm v Cái ngao à y bị chen o tại giữa hai người tiểu tuyết lân cuối cùng không chịu nổi từ cố kiểu lưu trong ngực nhảy xuống đến trên mặt đất bất mãn lắc lắc bị đẻ ép lông tiểu tuyết lân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cố ngộ người này cùng chủ nhân dài đến gần như giống nhau như lúc cái mũi của nó kéo ra tựa hồ tại phân biệt mùi cố ngộ cái này mới chú ý tới tiểu gia hòa này a đây là tuyết lân ngày hôm qua mới vừa mua cố kiểu h u không lưng đem tuyết lân ôm trở về đến đến chào hỏi đây là mụ mụ mội mụ mụa tiểu tuyết lân chạy đến cố mộng trên v a i thân mật cọ sát gương mặt của nàng nó rất thích ngươi đây cố kiểu h u cười nói cố mộng bị cái này tiểu manh vật rời đi lực chú ý tạm thời ngừng lại nước mắt nhưng làm nàng dư quang thoáng nhìn còn bị treo ngược giữa không trung dạng đến lúc s á t mặt lại chầm xuống nàng cắn răng nghiến lợi hỏi tỉ tỉ cái này phạm nhân là chuyện gì xảy ra p ệ thiên nói ngươi thành thân chính là hắn cố cựu u cái này mới chú ý tới nhà mình phu quân quất cảnh lập tức d ở khóc d ở cười tiểu n ộ n g mau đem tỷ phu ngươi bung ra t ỷ phu cố ngộng âm thanh đột nhiên nâng cao liền hắn một cái tay chói gà không chặt phạm nhân nàng chỉ vào dạ huyền đầu ngón tay đều đang phát run dạ huyền tại trên không bất đắc dĩ nhổ nước bọn nghĩ thầm chính mình đường đường tiền tôn bị nói thành tay chói gà không chặt cố cựu u thở dài đưa tay nhẹ nhàng vung lên dạ huyền trên thân gò bó nháy mắt giải trừ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đa tạ nương từ cứu rút dạ huyền sửa sang lại áo bảo hướng cố n g ộ n lộ ra một cái thân mật mỉ cười ti ai là ngươi tiểu di tử cố n g n u xù lông tiểu n g n u cố kiểu hữu nghiêm mặt nói đây là tỷ phu ngươi dạng huyền không được vô lễ l i ê n hắn cố n g n u lớn tiếng nói l i ê n cái này một phạm nhân bình thường cũng muốn làm nàng tỷ phu dựa vào cái gì chỉ bằng hắn giải đến xinh đẹp một chút tiểu n g n u cố kiểu hữu tử nhãn ngưng lại cố n g n u khí thế lập tức liền suy sụp đi xuống h ủ khuất ba ba tỷ tỷ tỷ ngươi hùng ta nàng nước mắt nói đến là đến liền vì một phạm nhân ngươi hùng ta đối với nàng mà nói trên đời này trọng yếu nhất chính là tỷ tỷ nàng mà bây giờ cố k i ự u u lại vì một cái nam nhân hung nàng cố k i ự u u thấy thế tâm vừa mềm xuống dưới tốt tốt đừng khóc nàng đưa tay l a u đi mội mội nước mắt vào nhà trước đi tiểu tuyết lân tựa hồ cảm nhận được bầu không khí khẩn trương khéo leo ghé vào cố k i ự u u trong ngực mắt to tại ba người ở giữa vừa đi vừa về chuyển động gia huyên thức thời mà nói ta đi chuẩn bị cơm sáng nói xong liền hướng phòng bếp chạy loại này tìm bội ở giữa khủng bố trường hợp hắn vẫn là trốn xa một chút thì tốt hơn dừng lại cố n g quát lạnh một tiếng ai cho phép ngươi đi gia huyên bước chân dừng lại quay đầu bất đắc di cời khổ tiểu di tử còn có cái gì phân phó không được kêu ta tiểu di tử ta không đồng ý ngươi làm ta tỷ phu d ạ a h u y ề n lúc này người đều đã tê dần cái này cái này tiểu di tử này làm sao đối hắn địch d í như thế lớn hắn cầu cứu nhìn về phía cô cửu u cố cửu u trở về cái bất đắc dĩ ánh mắt nàng cũng không có biện pháp a chỉ như vậy một cái m u ộ i m u ộ i nàng không s ù n g ái người nào sùng phu quân t r ư ớ c đi nấu cơm đi cố cửu u một tay lôi kéo cố mộng hướng trong phòng đi cố mộng nghe xong lại nổ t ỷ nàng một cái níu lại cố cửu u còn có người đàng hoàng bàn giao các ngươi hai cái thế nào nhận thức mềm không được vậy cũng đừng trách nàng tới cứng c ố k i ự u hữu nghe xong đau cả đầu lúc trước cái kia trạng thái cố ngộng còn có thể ứng phó cái này tư thái nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu dạy bảo gia dạ huyên nhìn một cái ôm t i ể u tuyết lân tính toán ngoan ngoan chịu dạy bảo nương tử lòng như cho ngội không nghĩ tới bị hắn ký thác kỳ vọng nương tử nháy mắt liền bại trận không phải tiểu di tử mới là trong nhà địa vị cao nhất ta chương bốn mươi chín tiên tôn thì sao chương bốn mươi chín tiên tôn thì sao nhỏ tiểu ngộng chúng ta vào trong phòng nói cô cựu u khó được cá l ă n nàng biết rõ ngội ngội tính tình một khi ổ nào lên cũng không tốt kết thúc đúng đúng, đúng tiểu di tử đường xa mà đến khẳng định mệt mỏi ta người một nhà vào nhà ngồi nói da huyền vội vàng phụ họa tính toán h ò a hoãn không khí cố n g ọ ngư l ệ n h một tiếng đi vào phòng khách đặt mông ngồi tại chủ vị hai tay ôm ngực hai chân chéo n g o y tư thế kia rất có là nhất gia chi chủ địa bộ tiểu tuyết lân bén nhạy phát giáp được bầu không khí không đúng lặng lẽ từ cố cửu h ữ trong ngực chạy ra ngoài trốn đến dưới đáy bàn trong phòng khách cố n g ọ n g hai tay ôm ngực một bộ giò xét tỉ tỉ mình thái độ thành thật khai báo các ngươi là thế nào nhận biết cố cửu hữu ho nhẹ một tiếng cái này nói rất dài dòng vậy liền dài lời nói dài nói cố ngẫu không đông tha nàng hôm nay cần phải đem sự t ì n h hỏi t h ă m gia ra manh mối không thể Dạ a huyên cẩn thận từng ly từng tí nói t r a n bảo nhưng thật ra là ta trước không hỏi ngươi đáng thương tiên tôn đại nhân giờ phút này ngay cả lời đều nói không lên chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên cố cựu h u bất đắc dĩ đành phải đơn giản giải thích bọn họ quen biết trải qua đương nhiên biến mất hai người thân phận chân thật bộ phận hai người vừa thấy đ ạ i yêu giải thích nghe đến cố ngậu mắt t r n trắng cứ như vậy cố ngậu một mặt không tin t h tỉ ngươi lại bởi vì hắn dài đến đẹp mắt liền cùng hắn cùng một chỗ cố cựu cũng không phải chỉ là nha ra huyền dài đến tuấn tú như vậy người nào nhìn không động tâm a chớ nói chi là nàng cái này độc thân ba trăm năm người gặp tỷ tỷ ngầm thừa nhận ráng dấp cố ngẫu trong lòng vừa chua vừa t ứ c tại trong trí nhớ của nàng tỷ tỷ vĩnh viễn là cái kia bệ nghệ thiên hạng ba khi ầm ầm ma hoàng lúc nào xuất hiện qua loại này tiểu nữ nhi thần thái thế mà thế mà bởi vì cái này nam nhân tình cảm loại này sự tình nói không rõ ràng cố k i ể u u cúi đầu gò má ừng đỏ cố ngẫu nhìn đến lòng đang dị máu đây là nàng cái kia thống lĩnh ma giới tỷ tỷ sao thế mà lại đỏ mặt ta không quản cố ngộng t ù y hứng mà nói tỷ tỷ ngươi cùng ta về m a giới cái này phạm nhân không xứng với ngươi dạ huyền yếu ớt địa lên tiếng cái kia ngâm miệng hai tỷ m ộ i c h ă m miệng một lời địa quát dạ huyền được thôi các ngươi tỷ m ộ i lớn nhất t i ể u ngộng ta đã thành thân cố kiểu u nghiêm túc nói lộ ra thuộc về nàng ma hoàng lúc uy nghiêm dạ huyền là phu quân của ta ngươi nhất định phải tôn trọng hắn ta không thừa nhận cố ngộng không có chút nào nhượng bộ ý tứ tỷ ngươi nhất định là bị hắn lừa trốn dưới bàn tiểu tuyết lân bị động tĩnh này dọa đến một cái giật mình veo chạy đến dạ huyền bên chân đào lấy ống quần của hắn trèo lên trên gia huyên cúi đầu bất đắc dĩ nghĩ thầm ta cũng sợ a cố kiểu ưu thở dài tiểu ngộng tỉ tỉ là nghiêm túc ta không quản cố ngộng tức giận tỉ tỉ nhất định phải cùng ta trở về ma rơi cần ngươi ta ta cũng cần ngươi nói xong lời cuối cùng âm thanh đã mang lên giọt n g h ẹ nào gia huyên nhìn xem một màn này khoe miệng có giật vị này tiểu di t ử trở m ặ t tốc độ cũng nhanh như vậy vẫn là nói đây chính là nữ nhân trời sinh ta đều thành thân không được tỉ tỉ có phu quân cũng không cần muộn muội cố kiểu u bị cái này lo dịp đánh bại ta lúc nào nói không cần ngươi nữa vậy ngươi vì cái gì một trăm năm đều không trở về nhìn ta cố ngậu chất vấn nếu không phải ta tìm đến ngươi có phải hay không mãi mãi đều không có ý định nói cho ta người thành thân cố c ử u hưu nghe lời vấn đề này nàng xác thực v ố i lý nàng luôn không khả năng nói là bởi vì làm ma hoàng quá mệt mỏi mà lựa chọn l n thế như vậy cố ngậu cô nàng này sợ là có thể đem m a giới hủy gia huyền không nhìn nổi ho nhẹ một tiếng tiểu di tử kỳ thờ nói không được kêu ta tiểu di tử cố ngậu quay đầu căm tức nhìn dạ huyền ngươi cái này phạm nhân gia huyền nhịn không được mở miệng một tiếng phạm nhân liền tính ngươi là tiểu di tử ta đường đường tiền tôn cũng là có tỷ khí quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi nguyên bản ôn hòa khí chất nháy mắt thay đổi đến lăng lệ một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra chính thức tự giới thiệu mình một chút tại hạ dạ huyền tiên giới tiên tôn thì ngươi trợ phu ngươi tỷ phu cố c ử u u nâm chán xong áo l ó t lại rơi tuy nói không phải đại sự gì nhưng nàng luôn cảm giác cùng dạ huyền thành thân về sau hai người rơi áo l ó t tốc độ liền thay đổi đến hết sức nhanh trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh sau đó tiên tôn thì sao cố n ộ n g không có chút nào phát sinh trong tưởng tượng bị khiếp sợ đến lời nói không có mạch lạc tình huống không vui bĩ môi liền xem như tiên tôn cũng không xứng với tỷ t ỷ ta nàng thế nhưng là ma giới đại tổng quản ai không phải tiên đế tu vi cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy chỉ là tiên tôn liền nghĩ h ủ sợ nàng cho cười gia huyền cái này kịch bản không đúng dựa theo l ẽ thưởng biết hắn là tiên tôn về sau tiểu di tử không phải có lẽ lập tức thay đổi thái độ sao làm sao còn như thế cứng rắn phốc phốc cố k i ự u u nhìn xem nhà mình phu quân ăn quả đáng bộ dạng nhịn không được cười ra tiếng gia huyền bất đắc di nói nương tử liền không thể cho hắn chút mặt mũi sao dạng này lộ ra đường đường tiên tôn như cái thằng hề một dạng quá khổ cực đáng đ ờ i cố cửu h ữ cười mắng ai bảo ngươi khoe khoang thân phận cố mộng nhìn xem hai người mắt đi mày lại bộ dạng trong lòng c à n g chua nàng một cái kéo qua cố cửu h u tay ra vẻ ủy khuất nói tỉ tỉ ngươi nhìn hắn ỉ vào chính mình là tiên tôn liền ước hiếp ta dạ huyền đến cùng là ai ước hiếp ai vậy còn có ngươi cái này trở m ặ t tốc độ trực tiếp đem dạ huyền làm im lặng có thể hay không nói điểm đạo lý hiện tại dạ huyền cuối cùng biết nhà mình lương tử cái kia kinh khủng trở mắt tốc độ là từ lâu đến tình cảm đây không phải là học là hai tỷ m ộ i trời sinh cố kiểu ưu bất đắc dĩ nói tốt tốt đừng làm rộn gia huyền không phải p h à m nhân thực lực xứng với tỷ tỷ dài đến n h a cố kiểu ưu che miệng cười khẽ tựa như nhìn như con vịt biểu lộ nhìn xem gia huyền cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tiêu chuẩn xứng với tỷ tỷ ta ngươi cũng không cần bàn lại chuyện này cố kiểu ưu lại lên tiếng nói phu quân đi làm cơm đi ta không ăn hắn nấu cơm cố ngậu nổi giận nói gia huyền thở dài quay người hướng phòng b ế t đi vừa đi hai bước chỉ nghe thấy sau lưng cố ngậu nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ hắn thật đối ngươi tốt sao gia huyền bước chân dừng lại vậy hai ân c ố k i ự u h u âm thanh ôn nhu đến vô lý hắn rất tốt sẽ cho ta trải đầu sẽ bồi ta dạo phố sẽ còn gia h u y ề n khoe miệng không tự d ắ t trên mặt đất dương nương tử vẫn là đứng tại chính mình phương này chương năm mươi ngươi đây là giả dối chương năm mươi ngươi đây là giả dối tỷ tỷ ngươi làm sao gầy nhiều như thế gia h u y ề n vừa đi cố n g ọ c liền trực tiếp bổ nhào và o cố k i ự u hữu trên thân nàng cặp kia không a n phận tay nhỏ tại trên người cố k i ự u hữu sờ tới sờ lui từ vòng eo thon mỏ lấy hơi có vẻ đơn bạc bả vai cuối cùng bưng lấy tỷ mặt trái xem phải xem khẳng định là tên kia không tốt đều đem ngươi nói bụng nào có cố kiểu h u bất đắc dĩ đẩy ra mội mội móng ướt một mặt im lặng chứ không nói nàng cái này tu vi căn bản không có khả năng xuất hiện đói bụng tình huống lại nói dạ huyền trung nghệ cố kiểu h u đều cảm thấy chính mình khoảng thời gian này ăn quá tốt đều m ậ p nói vậy cố ngậu không n u ư n g tha địa lại s ờ lên tỉ tỉ gõ má ngươi nhìn lần này ba đều nhọn khẳng định là bị tên kia ngược đ ã i nói xong hung tận chừng mắt nhìn phòng bếp phương hướng ẩm phòng bếp bên trong chuyển đến một tiếng vang thật lớn cả tòa phòng ở đều đi theo chấn động giống như là thứ gì bị chặt ra đồng dạng tiểu ngậu ngươi lại như vậy phu quân nên đem phòng bếp hủy đi n à n g nặng n m ộ i mềm hồ hồ khuôn mặt tính toán nói sang chuyện khác hủy đi tốt cố ngẫu h ừ lạnh liền hắn biết làm cơm sao hợp tỉ tỉ khẩu vị sao vừa vặn để tỉ tỉ nếm thử thủ nghệ của ta liền phệ thiên tên kia đều nói ăn ngon c ố k i ự u u nhớ tới cố ngẫu hắt cá món ăn không nhịn được cảm khái Phệ thiên tên kia tu chính là thôn thiên ma công liền ngàn năm s á c tối đều có thể mặt không đổi sắc n u ố t vào mà còn liền tính ăn không ngon hắn dám nói sao cố cựu u lại hỏi ma giới hiện tại thế nào những lao ra hỏa kia không có gây dối a nói đến làm người tức giận nếu không phải đám kia lão bất tử t ạ o phản ta đã sớm đến tìm tỷ tì tỷ tì. đoạn thời gian t r ư ớ c u minh gia tộc và tử la gia tộc kết hợp m ộ ư ơ i hai cái bên trong tiểu gia tộc t ạ o phản bất quá đã bị thu thập sạch sẽ ta vội vã đến nhân giới liền để ảnh ca bốn người bọn họ tự mình xử lý cố kiểu u khỏe miệng giật một cái để đám kia người gian ác tự mình xử lý phản loạn ảnh ca khá tốt còn lại ba cái kia thật sự là khó có thể tưởng tượng quân phản loạn hạ tràng cố mậu đột nhiên cười thần bí trọng trước thế nhưng là chơi liên đem u minh cốc đốt thành cho cố kiểu u n â n chán thở dài trọng trước cái tia bạo tính tình vẫn là một điểm không thay đổi đúng rồi ngươi là thế nào tìm tới nơi này cố kiểu h u đột nhiên nhớ tới cái này vấn đề mấu chốt phệ hồn tên kia nói nguyên lai、like、là phệ hồn cố kiểu h u âm thầm chán nản thất sách quyết tại hắn đi thời điểm nói cho hắn giữ bí mật tỷ tỷ cố n g n g dính sát chỉ hướng phòng bếp một mặt ghép bỏ ngươi lén lút nói cho ta có phải là tên kia ép buộc ngươi nàng vẫn là chưa tin tỷ tỷ thật thích dạ huyền cố kiểu h u bị vấn đề này trọc cười người nào có thể ép buộc tỷ người ta nói cũng đúng tỷ thực lực lục giới đều không có đối thủ nhưng cố ngậu chính là không thể nào tiếp thu được tỷ tỷ thành thân sự thật này cùng lúc đó phòng bếp bên trong dạ huyền chính hết sức chăm chú địa lận xem tiên giới sơn hào h ạ i vị lục vì chinh phục cái này khó dây dưa tiểu di tử hắn lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn chuẩn bị làm xếp hạng thứ mười long phượng các t ư ợ n g món ăn này nguyên liệu cực kỳ chân quý cần chân long cùng chân phượng cho dù là tại yêu giới bên trong hai cái này đều cực kỳ hiếm thấy nếu không phải bảy trăm năm trước tiên giới đ ạ i chiến dạ huyền thậm chí đều không có tài liệu hô dạ huyền hít sâu một hơi tại trong phòng bếp lại bày ra ba đạo kết giới hãn tử trong chữ vật không gian lấy ra một khối, chân long thịt cùng một khối chân phượng thịt ánh đao lướt qua thịt mỏng như cánh ve Dạ a huyên cái chán thấm d a mùa hôi dịn công việc này so đánh nhau còn hao tâm tốn sức nhiều một phần thì dày thiếu một phân thì nát liền tại hắn chuyên trú vào nấu nước lúc trong viện cố kiểu u đột nhiên h ơ i n h ữ m g à y nàng cảm nhận được năm đạo tiên đế cấp bậc khí tức ngay tại cấp tốc hướng lạc dương thành tới gần ảnh ca bọn họ cũng tới nhân giới cố kiểu u nhìn hướng m u ộ i m u ộ i ân ân ta đem bọn họ đều mang đến nghĩ đến nhiều người dễ tìm t ỷ t ỷ nhà cố kiểu u mắt tối xâm lại mộn mọi đến nhân giới đã đủ làm ở m hiện tại liền ma giới tứ đại thiên vương đều đến đông đủ đây là muốn đem nhân giới nhấc lên cái út sắc sao cửa sân bị đẩy ra. một bộ đồ đen ảnh ca dẫn đầu bước vào nhìn thấy cô cửu u nháy mắt mà không thay đổi mặt lộ ra vẻ vui mừng ma hoàng đại nhân ma hoàng đại nhân đại tổng quản tiếp theo là khiêng một cái bao tải p h ệ thiên cái kêu bao tải còn tại không ngừng n ú c đ í c h phát ra thanh â m ô ô ma hoàng đại nhân thật sự là muốn chết ta rồi tóc đỏ như l ử a trọng trước nói xong liền muốn nhào về phía cô cửu u lại bị cố n g ọ n g một ánh mắt dọa tại nguyên chỗ ma hoàng đại nhân nhân ra rất nhớ ngươi a hoa cửu mị nhãn như tơ địa mở hai tay ra nhào về phía cố cửu u ẩm đáp lại nàng là cố ngậu thon dài đùi ngọc một chân sẽ nàng đá bay ra xa ba tr trực tiếp khắc vào tường viện bên trong dám đụng tỉ tỉ chắn ngươi cố mộng thu hồi chân lạnh lùng nói trong trước nuốt ngủ nước bọt yên lặng lùi đến ảnh ca sau lưng nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút bước họa cửu góc chân trong viện bầu không khí lập tức lạnh lẽo ảnh ca trọng trước h o a c cửu phệ thiên đã lâu không g ặ p cố cửu u cười đánh vỡ xấu hổ ánh mắt rơi vào cái kia nhúc ních bao tải bên trên đây là phệ thiên đem trên vai bao tải ném xuống đất a giữa tiếng kêu gào thê thảm xương mặt xương mùi triệu vô địch lăn đi ra rất giống đầu bị phơi khô cá lớp muối áo bào rách nát v à n h mắt biến thành màu đen bờ môi hàng đạm t ẩ u t ẩ u tử triệu vô địch hơi thở mong manh địa v h ư ơ n g tay cứu cứu mạng a cố cửu hữu hít sâu một hơi cái này mới hai ngày không thấy triệu vô địch làm sao thay đổi bộ dáng này chẳng lẽ là bị h ỏ a cửu lấy dương ma hoàng đại nhân h ỏ a cửu đã theo trong tường đem chính mình móc đi ra lo lắng không yên địa tiến lên trước nghe nói ngài thành thân thật hay giả nam nhân kia là ai thật là cái phàm n h â n sao chứ ảnh ca mặt khác ba vị thiên vương nháy mắt hóa thân bắt quái tiểu phân đội một năm miệng mười vây quanh cố cửu hỏi thăm không ngừng đối với bọn họ đến nói có thể chinh phục ma hoàng đại nhân nam nhân quả thực so với bọn họ đi giết người còn muốn thú vị bang từng tiếng càng long ngâm hỗn hợp có phượng gãy vang vọng về lạc kim quang phóng lên tận trời nếu không phải viện tử kết giới che giấu sợ rằng toàn bộ lạc dương thành đều có thể thấy được da huyền bưng tre kim che đậy khay ngọc c h ầ m rãi mà ra mùi thơm nháy mắt làm cho tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng nương tử thiểu di tử gợi lâu đây là da huyền âm thanh im bặt mà dừng khá lắm một hồi không thấy trong nhà thế mà nhiều như thế nhiều người hàn ánh mắt lập tức rơi vào co cắp trên mặt đất trên thân triệu vô địch hai ngày trước còn hăng hái triệu vô địch giờ phút này quần áo không trình tề vanh mắt biến thành màu đen bờ môi trắng bệnh rất giống bị mười tám cái nữ yêu tinh thay phiên thải bổ qua giống như lao triệu da h u y ề n khoe miệng giật một cái nhịn không được trêu chọc nói ngươi đ â y là yếu ớt t r ư ơ n g năm mươi mốt ngươi nói cái gì yến t r ư ơ n g năm mươi mốt ngươi nói cái gì yến triệu vô địch run rẩy nâng lên tay chỉ hướng gần như thân thể trần c h u ồ n hoa cựu nàng nàng không phải người lao huyền cứu ta a triệu vô địch tội nghiệp nhìn về phía dạ huyền trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình đường đường triệu lớn tiên đế quát tháo tiên giới mấy trăm năm lại có sẽ rơi vào tình cảnh như vậy một ngày hoa cửu che miệng yêu k i ề u cười trước ngực trắng non da thịt theo tiếng cười rung động nhẹ nhẹ nhân ra vốn cũng không phải là người nha tại bị tứ đại thiên vương vây đánh về sau hoa cửu lại hảo tâm cho triệu vô địch chữa thương kết quả cái này một liệu trực tiếp đem đường đường tiên đế cho liệu thành thận hư công tử gia huyên nhiều hứng thú đánh giá hoa cửu không nhìn không biết xem xét giật mình khá lắm triệu vô địch tiên đế khí vẫn có hơn phân nửa đều tại trên người hoa cửu họa i ự u tu công pháp nên là song tu thải dương bổ âm một loại kia rõ ràng là đem lão triệu trở thành hình người thuốc bổ phu quân cố k i ự u u lạnh lùng lên tiếng từ nhãn bên trong hàn quang lập lọe gia h u y ề n lúc này thầm nghĩ không ổn nhìn đ ủ chưa cố k i ự u u âm thanh lạnh đến có thể kết băng tại nàng thị giác xem ra gia h u y ề n nhìn c h ầ m c h ầ m vào gần như để trần họa i ự u nhìn lẽ nào lại như vậy nàng cũng còn ở đây mặc dù mặc dù s á t thực rất lớn cố k i ự u u lần thứ nhất gặp họa cựu lúc cũng bị khiếp sợ qua nhưng đây không phải là lý do không đúng liền tính nàng không ở tại chỗ cái kia cũng không thể nhìn tốt một cái tiên tôn đây cố mộng cũng thêm mắm thêm muối sợ hỏa không đủ lớn nếu không ta để họa cựu buổi tối tới phòng ngươi từ từ xem không không phải nương tử nghe ta giải thích gia huyền cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh ta tuyệt đối không có loại kêu ý nghĩ ở trong lòng ta trừ nương tử những nữ nhân khác đều là cặp bã gia huyền vội vàng cầu xin tha thứ cố mộng nhữ mày ta cũng là trừ tiểu di tử gia huyền cầu x i n h dục vọng b ạ o dạp thiên tôn nhân gia đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu lâu họa cựu hứng thú đây chính là ma hoàng đại nhân p h quân n à n g nhìn từ trên xuống dưới d ạ huyền ánh mắt tại hắn cường tráng thân eo thượng lưu liền giai đến ngược lại là xinh đẹp may kiếm mắt sáng sống mũi cao thẳng cũng không biết công phu trên giường cái d ặ n gì g nghĩ tới đây hoa c ử u liếm liếm môi đỏ đột nhiên một cái bay nào thiên tôn đại nhân để người ta cũng nếm thử nha ta dựa vào dạ huyền đã nhanh chửi g ầm lên nữ ma đầu này là muốn hại chết hắn a hắn nhấp chân chính là một chân trực tiếp đem h o a c ử u đá ra chân trời hóa thành một viên loé sáng lưu tinh ba đại thiên vương trực tiếp nhìn trận tròn mắt đây là cái phạm nhân vừa rồi một cướp kia trực tiếp đem họa cựu đá bay mặc dù họa cựu khẳng định không có phòng bị nhưng đây là một phạm nhân có thể làm đến chờ chút vừa rồi đại tổng quản gọi hắn tiên tôn chẳng lẽ là tiên giới trong truyền thuyết vị kia dạ huyền không cho mọi người cơ hội mở miệng vội và nói nương tử tiểu di tử mau thửa dịp nóng nếm thử cái này mới ra lò lòng phượng các tưởng nói xong tay năm tay mười r i ê n g phần mình kẹp một khối thịt rồng nhét vào nhà mình nương tử cùng tiểu di tử trong miệng động tác tia nước chảy mây trôi một mạch mả thành cái này n à n cân treo sợi tóc tuyệt không thể cho các nàng cơ hội mở miệng không phải vậy hắn hết đường chối cãi、no. cố i ự u u con mắt nháy mắt hiếp lại thành một cái khe trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc đỏ ứng mùi vị này cái này cảm giác thịt rồng tươi non phối hợp đặc chế nước quả thực t u y ệ t cố ngậu nguyên bản còn muốn ra vẻ chấn định nhưng trong miệng c ô kia b ả o tạc mỹ vị trực tiếp sẽ nàng nghĩ kỹ lời nói chặn lại trở về từ nhãn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi cái này cái này cũng ăn quá ngon đi so với nàng đến qua bất luận cái gì m à giới sơn hào hải vị đều muốn mỹ vị gấp m ư ơ i không gấp trăm lần thế nào gia huyền mong đợi hỏi ánh mắt tại hai tỷ bội ở giữa vừa đi vừa về chuyển động cố n g ậ cố giả bộ chấn định còn Tạm được. dạ huyền t r o n ghét lòng cười t ầ m xem ra bỏ điện một chân đem hắn đá văng cái này a i vậy thật không quen khu khu ảnh ca ho nhẹ một tiếng phá vỡ xấu hổ trầm mặc cái kia thiên tôn dạ huyền cái này mới chú ý tới ba đại thiên vương ánh mắt khiếp sợ hắn sửa sang lại áo bảo điều chỉnh bên dưới biểu lộ đúng vậy thật là vị kia tiên tôn trọng trước lên tiếng kinh hô liền vội vàng tiến lên nắm lấy dạ huyền trên mặt bên dưới lôi kéo n g ư ơ i chính là tiên giới cái kia huyền tôn ai ra đây chính là còn sống truyền thuyết ta năm mươi năm trước bọn họ ma giới đánh lên tiên giới đều không thấy đều tưởng rằng hắn vất lạc tiên giới hẳn là không có cái thứ hai tiên tôn đi d ạ a huyền rất bình tĩnh kéo ra trọng trước tay nói xong liếc trộm một cái nhà mình nương t ử thấy nàng còn tại chuyên tâm ăn long phượng các tưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không phải vậy nương t ử hắn thấy được lại muốn tức giận cái kia thiên tôn đại nhân trọng trước xoa xoa tay một mặt nịnh nọn có thể hay không cũng cho chúng ta nếm thử nàng mắt lom lom nhìn bàn kia long phượng trình tưởng nước bọt đều nhanh chạy ra không chỉ là nàng phệ thiên cùng ảnh ca cũng ôm ánh mắt mong chờ nhìn qua hắn gia huyền đang muốn trả lời đột nhiên cảm giác hai đạo ánh mắt lạnh như băng phong tới cố cựu u c ù n g cố mộng đồng thời ngừng đầu hai tỷ m ộ i c h ă m miệng một lời nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ trọng trước dọa đến khẽ run dày kém chút ủy yên tâm lần này ta làm nhiều chút phòng bếp bên trong còn nhiều rất nhiều gia huyền tranh thủ thời gian hòa giải phải tranh thủ thời gian lấy lòng n ư ơ n g tử bên k i a n g ư ờ i nói không chính xác còn có thể cho hắn nói lên lời hữu ích đâu ngay vậy ba vị thiên vương gọi thẳng đi rất sợ chậm k h ô ngăn được thiên tôn đại nhân h ọ a c ử u chẳng biết lúc nào lại trở về hủy khuất ba ba điệu nói nhân gia cũng muốn ăn gia huyền lập tức xoay người sang chỗ khác phòng bếp bên trong chính mình đi hắn cũng không dám lại nhìn h ọ a c ử u một cái nghe vậy h ọ a c ử u cũng nhanh chóng phóng tới phòng bếp đúng lúc này cố c ử u hữu để đua xuống từ nhãn nhắm lại h ọ a c ử u thuộc hạ tại h ọ a c ử u lập tức đứng thẳng người còn dám đánh phu quân ta chủ ý ta liền đem ngươi ném vào ma diễm cốc nướng bên trên một trăm năm hạ cựu sắc mặt nháy mắt thảm đạm thuộc hạ không dám gia huyền cảm động đến kém chút khóc lên vẫn là nương tự yêu hắn hử cố mộng đột nhiên hừ lạnh một tiế tỷ tỷ bất công ta cũng muốn tỷ phu làm món ngon cho ta dạ huyền nhỏ tiểu di t ử gọi hắn tỷ phu dạ huyền kích động đều cảm giác muốn khóc lên cố k i ự u hữu cũng sửng sốt tiểu ngộ người làm sao cố ngộng nâng lên khuôn mặt nhỏ ta không thể gọi tỷ phu sao nàng mới không có tán thành dạ huyền cái này tỷ phu đây cái này cái này gọi chỉ ra địch lấy yếu nói xong nàng lại kẹp khối thị t phượng nhét vào trong miệng mơ hồ không rõ đ i ể m nói trừ phi hắn về sau cũng mỗi ngày làm món ngon cho ta dạ huyền hai mắt tỏa sáng dùng thức ăn ngon chinh phục tiểu di từ con đường này thật sự là quá đúng rất cảm tạ yên hà tiên tử đưa tiên giới sơn hào hải vị lục không có vấn đề hắn vũ b ộ ngực t a m đoan đừng nói là long phượng c á t tưởng chính là kỳ lân tiệc rượu ta cũng cho ngươi làm lạch cạch tại trên mặt đất gặm đầu xương rồng tiểu tuyết lân đột nhiên cứng đ ở trong miệng xương đều rơi trên mặt đất nó cặp k i a tuyết mắt to màu xanh làm con ngươi chớp lại nháy một mặt hoảng sợ nhìn hướng dạ huyền ngươi nói cái gì tiệc rượu chương năm mươi hai ngươi biết h u n h đệ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không chương năm mươi hai ngươi biết h u n h đệ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không cố n g ộ n thỏa mãn gật gật đầu đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì ghét bỏ điệ vậy cái này phế vật xử lý như thế nào triệu vô địch hắn làm sao lại thành rắt rưởi hắn dù sao cũng là cái tiên đế tiên đế ấy tại tiên giới đó cũng là nổi tiếng nhân vật tuy nói thanh danh này à có chút không dễ nghe có thể đó cũng là tiên đế à hắn da huyền liếc mắt trên mặt đất giả chết bạn xấu đầy mặt ghét bỏ cứ như vậy đi triệu vô địch nghe vậy lập tức không làm dãy r u i lấy chống lên nửa người trên lão huyền ngươi có còn hay không là huynh đệ ta đều như vậy khu khu cảm xúc một kích động lập tức kịch liệt ho khan liền kém đem p h i đều ho ra tới dạ huyền liếc mắt không có chút nào quan tâm triệu vô địch ý nghĩ đừng nhìn con hàng này một bộ muốn chết không sống bộ dạng hắn trừ tiên đế sỉ nhục cái này đại danh càng là trong giới tu hành đánh không chết tiểu cường không phải vậy thay cái bình thường tiên đế chọc lên tử vi chân vũ nhị đế chết sớm tám trăm lần hắn dạ huyền có thể hiểu rất rõ triệu vô địch mỗi lần gặp phải nguy hiểm có thể chạy liền chạy chạy không được liền giá chết chờ nguy hiểm đi qua lại nhảy nhóc thương mừng trang tiếp tục trang dạ huyền cười lạnh một tiếng thuận tay kẹp lên một khối thịt rồng bỏ vào trong miệm tinh tế nhóc nháp mặc dù tiên giới sơn hảo hải nhưng mình làm ra lại có cảm thụ khác nhau vẫn là so ra kém yên hà tiên tử tay nghề ra h u y ê n âm thầm thở dài nhưng cũng không khổ b u ồ n b ự c dù sao yên hà tiên tử thế nhưng là lấy ăn nói chứng đạo đây chính là đứng tại chủ nghệ đỉnh phong tồn tại sao lại bị hắn tùy tiện đ ổ i kịp hắn mặc dù đã tại chủ nghệ bên trên có chút tiểu thành liền nhưng cùng yên hà tiên tử so ra vẫn là kém một mạng lớn đúng lúc này xông vào phòng bếp ăn xong long phượng cắt t ư ờ n g ma giới tứ đại thiên vương đã trở về từng cái tinh thần tỏa sáng hồng quang bề mặt ăn quá ngon đời ta còn không có ăn đến qua mỹ vị như vậy đồ vật trọng trước lau k h miệm mỡ đông kích động nói. p h ệ thiên t ả tính trên mặt cũng mang theo một kia vẫn chưa thỏa mãn nói ra ma hoàng đại nhân phúc khí lớn có thể mỗi ngày ăn đến dạng này thức ăn ngon dạng này tay nghề thật là khiến người si mê h á n p h ệ thiên tại ma giới cũng coi là cái kiến thức rộng rãi nhân vật có thể dạng này mỹ vị còn là lần đầu tiên đem đến ảnh ca mặc dù vẫn như c ũ m ặ t không hề cảm xúc nhưng cặp kia con n g ư ô i đen nhánh rõ ràng so bình thường sáng lên mấy phần hoa i ự u càng là khoa trương trực tiếp bổ nào vào cố k i ự u u bên chân ô m chặt bắp đùi của nàng làm nung nói ma hoàng đại nhân cầu ngại để tiên tôn đại nhân thu ta làm đồ đệ đi nhân ra học được về sau liền có thể mỗi ngày ăn cố cựu ưu tử nhãn lạnh lẽo lan dạ huyền nhìn xem một màn này khoe miệng hơi dâng lên ma tộc cũng không phải trong truyền thuyết hung thần á c sát như vậy không thể nói lý xem ra mình nương tử thống nhất ma giới về sau s ắ c thực phát sinh biến hóa rất lớn cố cựu ưu h á n g dọn một cái bắt đầu chính thức giới thiệu phu quân bọn họ là ma giới tứ đại thiên vương nàng chỉ hướng một bộ đồ đen ả n h ca nàng là ám ảnh chủ tệ ảnh ca ảnh ca tiến lên một bước sẽ tay trái đặt ở trước ngực đối với dạ huyền k h ô n người một cái thật sâu tiên tôn đại nhân theo hành lễ động tác nàng vẫn giấu kín tại trong bóng tối chân dung hiện lộ ra tươi đẹp tuyệt luôn khuôn mặt lại lạnh lùng như b ă n g con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy đối phương thế nhưng là ma hoàng đại nhân phu quân nhất định phải nghiêm túc đối phó h ứ ố n g hổ dạ huyền bản thân cũng là tiên giới vị kia tiên tôn dạ huyền khẽ gật đầu lễ phép đáp lại nói ngươi tốt cố cựu ưu thống nhất ma giới thời điểm dạ huyền vừa lúc cần thế không hề hiểu rõ ma giới tình huống tóc đỏ chính là trọng trước cố ưu tiếp tục giới thiệu thiên tôn đại nhân tốt trọng trước tiến lên nàng cặp kia trong mắt p ư ợ n g tràn đầy sùng bái ngài trù nghệ quá lợi hại dạ huyền cười khẽ nàng ngoại hiệu kêu ám v i ê m cố cửu hữu giải thích nói tính tình tương đối ngay thẳng vừa dứt lời trọng trước đã góp đến dạng huyền bên cạnh tiên tôn đại nhân cái kia nước là thế nào pha có thể hay không trọng trước cố cửu hữu tử nhãn chừng một cái muốn hỏi liền hảo hảo hỏi cùng hắn phu quân áp sát như thế làm gì trọng trước lập tức rụt cổ một cái ngoan ngoan lui ra phía sau hắn là diệp quân phệ thiên cố cửu hữu chỉ hướng mặc một mặt mang theo t à tính nam tử phía trước chúng ta tại ly ca thành gặp phải phệ hồn chính là thủ hạ của hắn phệ thiên tiến lên một bước hung áp nham hiểm trên mặt hiện lên tả tính nụ cười tiên tôn đại nhân hắn có chút t à cố k i ử u u có chút bất đắc gì nói cuối cùng cái kia không mặc quần áo chính là ma nữ hoa k i ử u không cho phép nhìn không đợi dạ huyền kịp phản ứng cố k i ử u u liền la lớn dạ huyền liền vội vàng đem đầu liếc nhìn một bên trong lòng gọi thẳng nguy hiểm thật kém chút lại chọc tới nương tử tức giận hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc nương tử không vui không phải vậy buổi tối lại lên không được giường ma hoàng đại nhân hoa k i ử u một mặt hủy khuất vì cái gì không cho tiên tôn đại nhân xem người ta dựa vào cái gì đến nàng nơi này nhìn cũng không nhìn nàng họa cựu đối với chính mình bị lực thế nhưng là rất có lòng tin bao nhiêu nam nhân thấy nàng đều không rời nổi bước chân làm sao đến dạ huyền chỗ này lại không được đâu nàng cố ý thẳng lên nạo nhân bộ ngực nhân ra không dễ nhìn sao ngươi còn dám hỏi vì cái gì cố cựu h u tử nhãn lạnh lùng như băng nhìn c h ầ m chặp họa cựu ngươi y phục này đều không mặc còn dám xuất hiện tại nàng trước mặt nam nhân ngay ở trước mặt nàng câu dẫn dạ huyền không có đánh ngươi đều coi là tốt họa cựu lập tức giật mình vội vàng trốn đến ảnh ca sau lưng nàng có thể hiểu rất rõ cố cựu u tính khí lúc này nếu là lại không t h ấ thời nói không chừng thật muốn bị đánh nàng tranh thủ thời gian rụt cổ một cái hai tay vây quanh ở trước ngực nhỏ giọng lẩm bẩm không nhìn liền không nhìn n h a như thế hung làm cái gì cố k i ự u ưu liếc nàng một cái doa đến họa i ự u lập tức nhận sai ta sai rồi dạ huyền lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cái này m ị ma lá gan cũng quá lớn đang tại nương tử hắn diện cũng dám câu dẫn hắn khu khu dạ huyền ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác cái kia triệu vô địch đâu mọi người lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn co cắp trên mặt đất triệu vô địch không thấy ở nơi đó trọng trước đột nhiên chỉ hướng t ư ợ n g viện chỉ thấy triệu vô địch chính rón rén địa hướng ngoài tường leo muốn chạy họa cửu ánh mắt sáng lên d ù dỗ nói triệu tiên đế chớ đi nha triệu vô địch toàn thân run lên cô nại nại tha mạng a gia huyến bất đắc dĩ lắc đầu con hàng này dù sao cũng là cái tiên đế làm sao sợ thành d ạ n g này trọng trước trợt lấy người ngăn tại triệu vô địch trước mặt muốn đi không dễ như vậy nàng ma quyền sát t r ư ở n g trước đánh qua ta lại nói triệu vô địch nhìn xem trọng trước khóc không ra nước mắt tại chân trời góc biển đánh hắn vô cùng tàn nhẫn nhất đều là thuộc trọng trước nàng là thật không lưu tình a tuy nói họa cửu mới là hắn bây giờ bộ dáng này kẻ cầm đầu nhưng ra dễ chịu nhỏ tiểu di tử dạ huyền còn có chút không quá thích hướng dạng này đều có mộng triệu vô địch con hàng kia là thế nào chọc lên các ngươi triệu vô địch cũng đã c ư ớ p lời nói còn không phải bởi vì ngươi h ắ n tử trên tường n g ả y xuống chỉ vào dạ huyền lên ă n nói vào thành đêm đó lao tử liền đụng phải nếu không phải sợ ngươi bị tiểu di tử bắt đến lao tử sẽ còn bị đổi tới chân trời góc biển sao ngươi biết h u y n h đệ vì ngươi trả giá bao nhiêu không lao tử kém chút bị nữ ma đầu này hút khô dạ huyền nghe vậy chấn động ánh mắt của hắn lặng lẽ meo meo chuyển rời đến cố cựu trên thân đêm đó nếu không phải triệu vô địch dẫn đi tiểu di tử hai người thật đúng là muốn bị bắt đến. Không đúng, triệu vô đúng, đ triệu ị c h c o ngậm h à n này lúc nào như trưởng nghĩa. Trong đó khẳng định chương lúc có thế trá, đó vợ vợ sáo sáo lộ, lộ. chương cô em, vợ độ, 53, cô em vợ độ. Đánh cô đột á n h rắm. Cố nhiên quát lạnh một tiếng đêm đó rõ ràng là ngươi trước đùa dỡn bản tọa triệu vô địch biến sắc ta đây không phải là nhận lầm người nha ngươi quản cái tiệc kêu nhận lầm người cố ngậm tử nhãn bên trong lửa g i ậ n t h i ê u đốt nàng tay ngọc vung lên huyện hóa ra đêm đó tình cảnh triệu vô địch tiện hề hề từ phía sau xinh đẹp meo địa đập bả vai nàng tàu tử làm sao không có cùng lão huyền cùng một chỗ chẳng lẽ là cãi nhau ra huyền khá lắm hắn đều muốn đánh triệu vô địch cái này tìm đường chết trình độ có thể nói tiên giới đất đã trôi lần này toàn bộ minh m ạ c h triệu vô địch con hàng này đơn thuần tự mình tìm đ ư ờ n g chết thế mà còn dám đem nổi vứt cho hắn hiểu lầm đều là hiểu lầm triệu vô địch chê cười lui lại cái chán chảy ra mồ hôi lạnh ẩm trong trước đã một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài dám đùa dỡn đại tổn quản tự tìm cái chết nhiều năm như vậy triệu vô địch ngươi cho ta cảm giác là tốt nhất hoa cựu lắc nông đi tới từ trên cao nhìn xuống nhìn xem co cắp trên mặt đất triệu vô địch đánh nhau xúc cảm đặc biệt tốt đâu không thể không thừa nhận triệu vô địch con hàng này lại nhưng đánh hắn xúc cảm thật sự là người bình thường khó mà ganh đua so sánh triệu vô địch mặt mũi bầm dập g ầ n đầu vừa muốn nói chuyện liền bị họa cửu một chân g i ẫ m tại ngực a cô nãi nãi điểm nhẹ ta bộ xương già này chịu không được dạy võ a họa cửu trước ngực sóng lớn máy liệt nhìn đến triệu vô địch máu m ũ i chảy r ò n g cũng không biết hắn là đang hưởng thụ vẫn là thật yếu ớt không còn khí lực phản kháng lao ra khọm họa cửu neo h mắt lại mũi chân tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng buổi tối hôm qua cũng không phải nói như vậy đâu khu khu da huyền kém chút bị nước miếng của mình sập đến cái này mị ma nói chuyện cũng quá ngay thẳng mị ma đều như vậy. hắn nhịn không được len lén liếc cô cựu u một cái thấy nàng cũng là mặt sập lại hiển nhiên đối họa cựu nói chuyện hành động cũng là im lặng đến cực điểm t i ể u ngộng các ngươi đều đến nhân giới ma giới làm sao bây giờ cô cựu u đột nhiên nghĩ đến vấn đề này vội vàng nói sang chuyện khác cố ngộng cùng tứ đại thiên vương có thể nói là ma giới t ầ n g cao nhất năm người bọn họ cùng nhau rời đi ma giới liền không sợ xảy ra sự cố cố ngộng chính ôm tỉ tỉ cánh tay cọ qua cọ lại nghe vậy lập tức thẳng tắp xuống lưng tỉ tỉ ê tâm đây chính là ngươi đánh xuống giang sơn ta nhất định sẽ thủ hộ đến vững như thành đồng ai dám ngấp nghẽ ta diệt hắn tổ tông mười tám lời cái gì ma gi đây chính là tỷ tỷ nàng giang sơn trong lòng nàng tỷ tỷ đồ vật so cái gì đều trọng yếu gặp cố ngộng bộ này chủ hữu nghĩ b i hữu phát tắc g i á n g dấp cố k i ự u hữu nông c h á n có chút hối hận lúc trước nàng làm sao lại nao nóng lên không phải là nói cái gì đem ma hoàng đánh bại chính mình đi làm còn muốn nhất thống lục giới loại hình lời nói hùng hồn bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là tràn đầy hắc lịch sử a ma hoàng đại nhân yên tâm ảnh ca ở bên tỉnh táo nói bổ sung ta an bài người định kỳ sẽ đến nhân giới bẩm báo ma giới thủ tục mười năm này đại tổng quản vì tìm kiếm hành tung của ngài sẽ ma giới trên dưới toàn bộ thanh lý một lần dù cho chúng ta không tại c giới giới bất quá nghe hai người kiểu nói này ma giới tựa hồ tại nàng rời đi về sau cũng bị quản lý rất khá không phải vậy bọn họ nằm cái cũng không dứt ra được đến biên giới như thế liền tốt cố kiểu hữu nhẹ nhàng thở ra đưa tay vớt vớt mội mội tóc bạc cố ngọc lập tức dựa đến tỷ tỷ trong ngực đâu còn có nửa điểm ma giới đại tổng quản lý nghiêm hoàn toàn chính là cái dính người tiểu mượn mội, mội. tỷ tỷ muốn hay không về ma giới kiểm tra không không cần cố cựu hữu gợi cười nếu là trở về nàng không lại phải đi làm trâu ngựa không quay về chết đều không quay về gia huyên trong lòng siết chặt nha đầu này còn không có từ bỏ ngập chạy nương t ử hắn suy nghĩ tỷ phu cố mộng đột nhiên ôn nhục đều n g ọ t đến có thể nhỏ ra mà tới t ngươi phía trước không phải nói muốn cho ta làm kỳ lân tiệc rượu sao chọn ngày không bằng đụng này g liền tối nay đi gia huyên khỏe miệng giật một cái hắn đó là dỗ dành nàng vui vẻ lời khách sáo a thuận miệng nói mà thôi kỳ lân tiệc rượu a đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm kỳ lân thế nhưng là thủy thú hắn đi nơi nào tìm kỳ lân đi tiểu di tử cái này kỳ lân t i ệ t d i ệ u gia huyền vẻ mặt đau khổ nghĩ thoái thác làm sao thì phu không muốn cố mộng tử nhãn nhữ lại ngữ khí nguy hiểm gia huyền lập tức một cái giật mình vội vàng x u a tay nguyện ý nguyện ý đương nhiên nguyện ý hắn cũng không dám chọc tới tiểu di tử sinh khí bất quá cái này kỳ lân t i ệ t d i ệ u tài liệu khó được ta cần thời gian đi chuẩn bị hắn tính toán tranh thủ giảm sắc kỳ không có vấn đề cố mộng sảng khỏi nói thì phu ta cho ngươi một buổi chiều chuẩn bị gia h u y ề n nghe vậy trong lòng kêu rên không thôi nửa ngày thời gian hắn đi nơi nào tìm kỳ lân đi đây không phải là làm có sao cố ngọc lại cọ lấy cố cựu u đây coi như là đối ngươi cái này tỷ phu thử thách đi ta cùng tỷ tỷ đã sớm muốn ăn kỳ lân thiệt rượu tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không ây n cố cựu u bị bội bội làm nũng thế công đánh bại chỉ có thể gật đầu buổi tối có thể ăn ta liền thừa nhận ngươi cái này tỷ phu cố ngọc lời này trực tiếp đem dạ huyền nghĩ đường lùi phong kín gia huyền nghiến răng nghĩ lợi t u t một lời đã định nửa ngày liền nửa ngày vì để cho tiểu di tử thừa nhận hắn cái này tỷ phu hắn liều mạng tỷ phu tốt nhất rồi cố ngộng cười nói ha ha thiên tôn lại như thế nào còn không phải bên trên ta làm kỳ lân là dễ tìm như vậy thẳng thắn nói cho dù là nàng đối với cái này thụy thú kỳ lân cũng không có nửa điểm manh mối cố ngộng đã nghĩ k ỹ chờ dạ huyền buổi tối hai tay chống chân trở về như thế nào tại tỷ tỷ trước mặt đại náo một trận sau đó làm n ũ n g mang tỷ tỷ về ma giới dạ huyền nắm lên xưng mặt sưng n u i triệu vô địch con hàng này ta mượn dùng một cái dùng xong trả lại các ngươi triệu vô địch hắn lúc nào thành bọn họ đầy đồ vật trưởng thành kỳ lân chính là tiên vương tu vi nhân giới là không thể nào có kỳ lân tồn tại vì vậy dạ huyền tính toán về tiên giới đi tìm kỳ lân thời gian qua đi trăm năm không nghĩ tới hắn sẽ lấy lý do như vậy trở lại tiên giới thiên đạo nhân giới cùng tiên giới bình chướng trực tiếp bị xé nước một đường vết rách dạ huyền cùng triệu vô địch bước vào tiên giới một tầng cố ngậm đắc ý lắp chân thì tỉ ngươi nói tỷ phu có thể bắt được kỳ lần sau cố k i ự u u bất đắc dĩ nhìn xem m u ộ i m u ộ i ngươi đây không phải là khó xử h ắ n sao Ừ. cố ngậu mân mê miệng liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được làm sao xứng với tỷ tỷ cố k i ự u u vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nàng có m u ộ i m u ộ i này a thật sự là càng ngày càng khó quấn tỷ tỷ buổi tối nếu là tỷ phu tay không trở về ngươi liền cùng ta về ma giới có tốt hay không cố k i ự u u nàng liền biết cô gái nhỏ này không có ý tốt chương năm mươi b ố bạo động tiên giới chương năm mươi b ố bạo động tiên giới tiên giới một tầng phi thăng chỉ bờ Tiếp dẫn đột i kim vê đút tại tiên hiện, kim chiếu dọi ệ n mông lung tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, bạch ngọc trên bậc thang lưu chuyển lên kim sắc hào quang, chiếu đến toàn vê vụ đút bạch lưu bậc b hào sắc cung điện ự a nhiên ư ảo mộng. Mấy c á mới vừa phi i vừa thăng t nhân cảnh chính nơm nớp tu sĩ lơ o ngoài sợ địa đứng tại ngoài điện、trở. Đột nhiên, tại trở. l lửng đang phi thăng điện trung ương huyền kim sắc lệnh bài không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên phát ra c h ó i hai vụ vù âm thanh Chuyện gì xảy ra? Một cái cái quan xảy đang ngủ gà ngủ gật tiếp dẫn tiên quan bị dọa đến gì gà gật ra? dọa Một một tiếp bị tại trên không lôi ra một đầu trói mắt vết tích toàn bộ tiên giới một tầng đều có thể thấy rất rõ ràng là truy tung lệnh một vị đi qua tiên quan lên tiếng kinh hô trong tay phất trần đều trần kinh tiếp dẫn tiên quan sắc mặt nháy mắt trắng bệnh tiên tiên đế xỉ nhục triệu vô địch hiện thân khối này tiên đế cấp bậc truy tung lệnh chính là ba mươi ba vị tiên đế hao phí vô số thiên tài địa b ả o liên thủ chế tạo chuyên v ị bắt được cái kia thai họa tiên giới triệu vô địch nghe nói năm đó vì luyện chế khối này lệnh bài chỉ là thiên tài địa bào liền dùng hết ba tòa núi như vậy nhiều đậu phượng cái kia h a i họa trở về tiếp dẫn điện nháy mắt sôi trào t i ê n quan bọn họ luống cuống tay chân lấy ra đưa tin ngọc phủ trong lúc nhất thời các loại đưa tin pháp thuật quan g mang liên tục không ngừng nhanh thông báo các vị tiên đế đại nhân triệu vô địch tên i vương bắt đảng kia lại trở về lần này tuyệt không thể để hắn chạy ta cái này liền đi thông báo nhà ta lao tổ tiếp dẫn điện chỗ sâu một vị tóc trắng xóa tiên đế bỗng nhiên mở mắt âm thanh đều đang phát run năm mươi năm dòng giã năm mươi năm tên i kia cuối cùng lại xuất hiện cùng lúc đó mới vừa xuyên qua giới bích triệu vô địch bỗng nhiên hát hơi một cái hắn vuốt vớt cái mũi đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nóng lên một vệ kim quan phủ đầu trục xuống xong con b triệu vô địch sắc mặt đại biến chỉ thấy đỉnh đầu hắn tiên đế x ỉ nhục bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn bất ngờ hệ rõ quan g mang kia chi trói mắt cho dù là ngăn cách mười vạn dặm đều có thể nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g ra huyền trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này láo triệu ngươi cái này ra sân phương thức đ ủ phách lối a phách lối cái đầu a triệu vô địch gấp đến độ d ậ m chân đây là đám k i a tôn tử chuyên môn làm cho ta truy tung lệ m o u g i ú p ta nghĩ biện pháp cái này phá ngoạn ý mà là tiên giới đám kia bị hắn hố qua tiên đế liên thủ chế tạo chỉ cần hắn tại tiên giới lộ diện liền sẽ tự động hiện hình để hắn không ch năm đó hắn bất quá chỉ là ách mượn ít đồ không trả thuận tiện hố mấy người lại không cẩn thận nhìn mấy vị tiên t ử tám đến mức như thế mang thù sao lời còn chưa dứt toàn bộ một tầng truyền đến liên tục không ngừng tiếng giống giận dữ chấn động đến biển mây b ố c lên triệu tôn tặc ngươi còn dám trở về tiên đế x ỉ n h ụ hôm nay nhất định lấy ngươi mạn g chó lao nương chờ ngươi ba trăm năm chả ta cựu truyền kim đan gia huyền thần thức q u é t qua lập tức tê cả ra đầu ít nhất hai mươi đạo tiên đế khí tức đang từ bốn phương tám hướng chạy đến khoa trương nhất chính là thất trọng thiên phương hướng một đạo hồng nhạt đội quang lấy x é rách không gian tốc độ chạy nhanh đến ven đường tầng mây đều bị nhuộm thành m à u hồng đảo không khí bên trong tràn ngập đồng đậm hương hoa cái đó là bách hoa tiên h đế gia huyền khỏe miệng co giật quay đầu nhìn hướng triệu vô địch lao triệu ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì triệu vô địch một mặt vô tội vào đầu ta liền không cẩn thận gặp được nàng tắm con mẹ nó ngươi gia huyền kém chút một cái lao hết phun ra ngoài nhưng đó là hiểu lầm a triệu vô địch vội vàng giải thích nàng không phải có một gốc mười vạn năm hợp đạo hoa sao ta là muốn đi tìm cái kêu hoa quỷ biết nàng vừa vặn đang tắm a không có địch bách hoa tiên đế cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền khắp toàn bộ một tầng hôm nay không đem ngươi rút gân l u t ra ta bách hoa hai triệu viết ngược lại triệu vô địch toàn thân khẽ run rẩy vô ý thức hướng dạ huyền sau lưng trốn lão huyền huynh lệ chúng ta một t h à n g hãn đột nhiên thay đổi định ngọt nụ cười ôm chặt lấy dạ huyền bắt đùi ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao gia huyền cái chán gân xanh hẳn lên b u ô n g tay không đ u ông ta thế nhưng là bởi vì ngươi mới về tiên giới trừ phi ngươi giúp ta hủy cái này phá lệnh bài ta đếm tới ba ngươi đếm tới một trăm ta cũng không đ u ông hai người đang lúc lôi kéo vị thứ nhất tiên đế đã giết tới chỉ thấy chân trời hừng hực tiên hỏa giả t i ê n cái địa kèm theo trung khí mười phần cầm thét triệu vô địch t r ả ta hỗn đ ộ t hỏa gia huyền tập trung nhìn vào ngươi tới đúng là đan đỉnh tiên đế đan đỉnh tiên đế người cũng như tên lấy thuật luyện đan nổi danh tiên giới đương nhiên khống hỏa chi thuật tại tiên giới cũng là số một số hai giờ phút này hắn râu tóc đều dựng trong tay nâng một tôn to lớn đan lô trong lò hỏa diễm cháy hương hực hiển nhiên đã tức tới cực điểm lao triệu đan đỉnh tiên đế đều bị ngươi chọc tới gia huyền cả kinh nói hắn nhưng là nổi danh tốt t í n h a triệu vô địch ngượng ngùng cười một tiếng cái kia hắn không phải có hôn đ ộ n hỏa sao ta lần trước muốn mượn tới chơi đ ù a ai biết cái kia hỏa như vậy không trải qua dùng không có ngươi thờ mở đem hôn đ ộ n hỏa làm không có gia huyền kém chút mất đi hôn đội hỏa toàn bộ tiên giới đều tìm không ra cái thứ hai lao huyền mau nhìn triệu vô địch đột nhiên chỉ vào một phương hướng khác kinh hô đây không phải là ngươi tình nhân cũ giao chỉ tiên tử sao nơi x a một bộ áo trắng nhanh nhẹn mà tới nữ tử kêu mày như trong non mắt n h ư ợ c h à n sao quanh thân quanh q u ầ n lấy nhàn nhạt h à n khí tay nàng cầm một thanh toàn thân ó n g ánh trường kiếm chính là năm đó cùng dạ huyền từng có một đoạn xích mích giao chỉ tiên tử nàng ánh mắt phức tạp nhìn hướng dạ huyền vị trí dạ huyền giật mình trong lòng giao chỉ tiên tử tới làm gì ngươi liền nàng đều chọc tới dạ huyền kinh hãi ta nào dám chọc giận nàng a triệu vô địch lập tức phản bác năm đó chúng ta cùng một chỗ phi thăng lúc liền bị nàng truy sát trăm năm ta ăn gan hùm mật báo cũng không dám trêu cho ca gia huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ lại chính mình sớm đã thay đổi dung mạo sợ cái gì trang diện một lần mười phần hỗn loạn hơn hai mươi vị tiên đế từ bốn phương tám hướng chạy đến có người đạp phi kiếm có người cưỡi thần thú còn có người trực tiếp xé rách không gian mà đến bọn họ mục tiêu nhất trí triệu vô địch truy hôm nay nhất định muốn giết triệu vô địch cái này tô n tặc đừng để hắn chạy gia huyền cùng triệu vô địch đã bắt đầu chạy trốn lên triệu vô địch vừa chạy vừa quay đầu hô các vị đạo hữu chuyện gì cũng từ từ a ta lần này trở về là chuẩn bị còn đồ vật đánh rắm đan đỉnh tiên đế gầm thét lần trước ngươi cũng là nói như vậy kết quả trộm lao phu cựu truyền kim đan bách hoa tiên đế càng là tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n hôm nay không đem ngươi băm cho cho ăn khó tiêu mối hận trong lòng ta ra huyền cái kêu kêu một cái im lặng hắn đường đường tiên tôn nếu không phải sợ bị phát hiện thân phận nơi nào sẽ như thế bị khuất đều là bởi vì triệu vô địch con hàng này không phải vậy hắn làm sao sẽ rơi xuống đầy tiên giới bị người truy mức này truy sát triệu vô địch tiên đế khoảng chừng hơn hai mươi vị mà còn số lượng còn đang không ngừng gia tăng nơi xa lại có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tiếp cận chương năm mươi lăm ta muốn ngươi để làm gì chương năm mươi lăm ta muốn ngươi để làm gì lao triệu ngươi có lẽ có kỳ lân hạ là ca dạ huyền một bên phi tốc xuyên qua tại tầng mây ở giữa một bên dành thời gian hỏi sau lưng hơn hai mươi vị tiên đế tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng các loại tiên khí tia sáng tại sau lưng nổ tung triệu vô địch người này tại tiên giới trà trộn nhiều năm mặc dù thanh danh không ra thế nào nhưng thông tin có lẽ rất linh thông a kỳ lân triệu vô địch d ư ớ i chân kim quang trợ hiện cả người hóa thành một cái bóng mờ chính thi triển điện quang thần hành bộ nghe đến dạ huyền vấn đề hắn bỗng nhiên xứng sờ ta cũng không b i ế ta ngươi không biết Dạ huyền trợn tròn mắt ngươi triệu vô địch không biết kỳ lân hạ lạc ngươi từ tầng chín hố người hố đến một tầng trà trộn nhiều năm như vậy không biết ngàn vạn cánh hoa lau bên cạnh hai người bay qua sẽ phía trước một tòa lơ lửng tiên sơn phá tan thành từng mảnh b á n h hoa tiên đế tiếng hét phẫn nộ từ phía sau chuyển đến triệu vô địch cho bản đế dừng lại triệu vô địch không chút nào để ý mang theo dạ huyền hướng một phương hướng khác bỏ chạy bất đắc dĩ nói thật không biết ta lão huyền ta bình thường đều là đi tu sĩ nhiều địa phương người nào quan tâm kỳ lân ở đâu a hắn mặc dù tại tiên giới các nơi đều trà trộn qua, nhưng cũng nhiều lúc đi những tu sĩ kia lịch luyện địa phương trực tiếp hấu người làm sao để ý tới kỳ lân thứ này gia huyền nâng chán tiện tay đánh tan một đạo đổ ngang m à đến kiếm khí bộ r a kiếm khí kiếm tiên đế kinh hãi các hạ là ai vì sao muốn cùng tiên đế x ỉ nhục làm bạn tiên giới x ỉ nhục triệu vô địch tại toàn bộ tiên giới đều là người người kêu đánh ra hỏa hôm nay làm sao có thêm một cái đồng bọn kiếm tiên đế quan sát tỉ mỉ gia huyền phát hiện người này mặc dù dung mạo lạ lẫm nhưng có thể tiện tay hóa giải hắn kiếm khí thực lực tuyệt đối không kém chẳng lẽ là bị triệu vô địch lừa các hạ vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏi đáng kiếm tiên đế vội và nói g n cùng tiên đế sỉ nhục ở cùng một chỗ gần mực tí đen đồng thời phía sau mấy vị tiên đế cũng lên tiếng kiếm tiên đế nói cực phải vị đạo hữu này chớ tự cam s a đoạn đúng rồi vị đạo hữu này chớ tự cam s a đoạn triệu t ạ c cam h i ể u nhất mê hoặc nhân tâm đạo hữu nếu chịu bỏ gian tả theo chính nghĩa bản đế có thể làm chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua đ a n đỉnh tiên đế chân đạp đan lô đội theo dạ huyền trong lòng nổ nước bọn hắn cũng muốn vứt xuống triệu vô địch chạy a nhưng nếu thật làm như vậy lấy triệu vô địch con hàng này đức hạnh khẳng định sẽ đem thân phận của hắn tuân ra đến đến lúc đó liền không phải là hơn hai mươi cái tiên đế truy sát mà là toàn bộ tiên giới đều biết do hắn dạ huyền trở về lan lão tử làm sao vậy triệu vô địch chửi ầm lên còn có cái kia tiên đế x ỉ nhục lão tử không phục dựa vào cái gì như thế kêu lão tử dạ huyền tức g i ậ n đến cắn răng hắn sớm nên nghĩ tới con hàng này trừ hãm hại lựa g ạ t làm sao quan tâm cái gì thụy thú kỳ lân chính mình tại tiên giới sinh sống hơn sáu trăm n năm nhưng đối tiên giới thật không quen cũng là có nguyên nhân mới vừa phi thăng tiên giới liền gặp gỡ ngũ giới đại chiến lộn xộn đánh một trăm năm trực tiếp bước vào tiên đế cảnh khi đó hắn lấy sát nhập đạo t r một i đạo từ cánh hoa tạo thành trường tiên sẽ rách không gian đánh tới dạ huyền vội vàng ngân lại đồng thời triệu vô địch thi t u i ể n xúc địa thành thốn nháy mắt xuất hiện tại vạn dặm có hơn t dạ huyền hít sâu một hơi bánh hoa tiên đế đây là làm thật ta triệu vô địch đổ mồ hôi chán còn không phải sao lần trước nàng truy sát ta lúc còn không có như thế hung hát ngươi còn có mặt mũi nói ẩm ẩm một tia chấp đột nhiên đánh xuống uy lực so tiên lôi còn phải mạnh hơn gấp trăm lần triệu vô địch lần thứ hai thi triển xúc địa thành thốn mang theo dạ huyền né tránh thử tiêu tiên đế chân đạp lôi vân trận mắt tròn xoe triệu vô địch t r ả ta lôi kết châu dạ huyền đã không nghĩ chất vấn triệu vô địch đã im lặng hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới kỳ lần sau đó về nhân giới cái này tiên giới là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa phía sau giao chỉ tiên t ử yên lặng đi theo chúng tiên đế ở giữa dưới khăn che mặt con mắt nhìn không ra cảm xúc nàng đã không xuất thủ n ă n cản cũng không tham dự vây công chỉ là yên tính điệu đội theo hai người nếu không ngơi về nhân giới đi tìm yên hà tiên tử triệu vô địch đột nhiên đề nghị nàng không phải tại gom góp linh thiện t i ệ t d i ệ u nguyên liệu nấu ăn sao trong tay khẳng định có kỳ lân nâng lên linh thiện t i ệ t d i ệ u triệu vô địch nước bọt đều nhanh chảy ra hắn đến nay còn nhớ rõ năm trăm năm trước lần kia linh thiện bữa tiệc yên hà tiên tử làm đạo k i a cựu truyền phượng hoàng tư vị kia chật chật chật chỉ có thể nói đi một lần yên hà tiên tử linh thiện t i ệ t d i ệ u cả đời này đều không có tiết mới về sau hắn tiên đế sỉ nhục cái này thanh danh vang vọng tiên giới về sau mặc dù mượn dạng n u y ê n quan hệ trả giá một chút vẫn là có thể từ yên hà tiên mỗi một giới linh thiện tiệc rượu danh lệch cực kỳ có hạn tiên đế hai mươi người tiên vương mười người mà cái này tiên đế hai mươi người bên trong mấy cái đều là dự định danh lệch nói ví dụ như dạ huyền tử vi đại đế c h â n vũ đại đế triệu vô địch nếu là đi linh thiện tiệc rượu đây chính là tự chui đầu vào lưới trừ dạ huyền cùng yên hà tiên tử tất cả những người khác sợ không phải đều phải cho hắn đến điểm trước khi ăn cơm vận động ha ha dạ huyền cười lạnh một tiếng ngươi nhìn ta nghĩ chết sao hắn hiện tại trốn yên hà tiên tử còn không kịp đây dạ huyền hiện tại nhấc lên yên hà tiên tử liền sẽ nhớ tới hắn củng cự hữ uống cái kia kết hôn rượu a i r a hắn cùng cố cựu hữu đều là tiên đế tu vi hai người liền uống một ly dòng g ã ba ngày không có súng dưỡng cái này nếu là lại đi tìm nàng không chừng lại sẽ bị bên dưới cái gì tốt h đây lúc trước hắn đều không nhìn ra yên hà tiên tử có cái này một mặt lòng nữ nhân như mỏ kim né biển quá đáng sợ lão huyền ngươi cùng yên hà tiên tử không phải quan hệ rất tốt sao triệu vô địch một bên thi triển điện quang thần hành bộ tránh né công kích vừa không hiểu hỏi nàng đổi ngươi hơn 500 năm trăm n ă m đây gia huyền tại tiên giới ở sáu trăm n ă m yên hà tiên tử đổi hắn dòng ã hơn năm trăm năm từ hắn vẫn là cái nho nhỏ tiên nhân cảnh tu sĩ lúc liền bắt đầu một mực bởi tới hắn trở thành tiên đế cái này nghị lực liền triệu vô địch đều bội phục việc này không có thương lượng dạ huyền chém đinh chặt sắt tự tuyển đồng thời âm thầm quyết định nếu như chỉ nói là nếu như thật tìm không được kỳ lân lại nói lão huyền truy tung lệnh ta nhớ kỹ bị bọn họ đặt ở phi thăng chỉ, hai ta đi hủy triệu vô địch lại lần nữa đề nghị bọn họ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp mặc dù hai người tốc độ nhanh nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a nếu là dạ huyền chịu bại lộ thân phận liền phía sau cái kia hai mươi vị tiên đế triệu vô địch tin tưởng dạ huyền không đến thời gian đốt một nén hương liền có thể giải quyết nhưng nhìn dạ huyền cái này không chút nào hoàn t h ủ bộ dạng hiển nhiên là không nghĩ bại lộ thân phận ngươi có phải hay không cố ý không nhắc nhở ta truy tung lệnh sự tình liền vì kéo lên ta đi cho ngươi hủy cái kia truy tung lệnh dạ huyền bỗng nhiên ý thức được vấn đề này nhau mắt lại nhìn chằm chằm triệu vô địch nào có lão huyền ngươi phải tin tưởng ta triệu vô địch một mặt vô tội thiên địa lương tâm a ta đây không phải là vừa nghĩ ra nha dạ huyền nhìn xem triệu vô địch tấm kia tràn ngập chân thành mặt cuối cùng không thể nhịn được nữa ta muốn ngươi để làm gì chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể trước đi hủy khối kia chết tiệt truy tung lệnh chương năm mươi sáu dạ huyền đã lâu không gặp chương năm mươi sáu dạ huyền đã lâu không gặp hai người một đường lao vùn vụn cuối cùng đến phi thăng trì lao triệu ngươi xác định là nơi này phi thăng trì nằm ở tiên giới một tầng khu vực hạ tâm ao nước trong suốt như gương phản chiếu lây tràn đầy thiên tiên hạ bên cạnh ao chín cái bàn long ngọc trụ bên trên quấn quanh lấy nhàn n h ạ t tiên vụ dạ huyền cùng triệu vô địch phi thăng thời điểm vừa lúc gặp gỡ ngũ giới đại chiến yêu ma quỷ tam giới xâm lân tiên giới thậm chí liền nhân giới đều liên lụy trong đó lúc ấy tiên giới chiến hòa bao phủ cái gì phi thăng chỉ? tiếp dẫn điện căn bản không có ở khắp mọi nơi đại chiến không phải vậy hai người bọn họ cũng sẽ không rơi xuống giao chỉ tiên tử giao chỉ vườn bị giao chỉ tiên tử truy sát trăm năm xác định xác định triệu vô địch vỗ b ộ ngực cam đoan hai người thẳng vào phi thăng điện trung ương dọc đường tiên quan tu sĩ gặp triệu vô địch chỉ sợ tránh mà không thấy giống như thấy ôn thần đồng dạng bất quá liền tính bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được triệu vô địch mặc dù được xưng là tiên đế x ỉ nhục nhưng tiên đế tu vi chính là thực sự bước vào trong điện triệu vô địch con mắt chừng lên nhìn chằm chằm phi thăng điện trung ương lơ lửng khối kêu huyền kim sắc lệnh bài lão huyền ngươi nhìn chính là khối kia phá nhãn hiệu g ạ a huyền theo h ắ n ánh mắt nhìn chỉ thấy một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài nhẹ nhàng trôi nổi trong đ ị a đ ư ờ n g toàn thân huyền kim sắc mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị quan văn điều kỳ quái nhất chính là trên lệnh bài phương còn tung bay cái phiên bản thu nhỏ triệu vô địch hư ảnh đỉnh đầu tiên đế sỉ nhục bốn chữ lớn chiếu lấp lánh g ạ a huyền im lặng nhìn về phía triệu vô địch bản nhân đây là sợ mới vừa phi thăng tu sĩ không quen biết ngươi chỉ thấy trên lệnh bài phương tung bay triệu vô địch hư ảnh bỗng nhiên mẹ lên âm thanh lanh lạnh trói t a i triệu tô tử ngươi còn dám trở về g i huyền đám này tô tử chờ ta t triệu vô địch giận mắng cái này hư ảnh không những biết mắng người sẽ còn v ặ n cái mông nhăn mặt hiển nhiên chính là triệu vô địch bản tôn mê n g ư y i bản nhất tuyệt chính là hư ảnh đỉnh đầu tung bay tiên đế x ỉ nhục bốn cái kim quan g đại phóng cái này công nghệ không tệ a dạ huyền nhím cười đừng cười màu ra tay a triệu vô địch vội la lên phía sau đám người k i a mau đuổi theo đến rồi dạ huyền thần thức quét qua quả nhiên cảm ứng được hơn hai mươi nói tiên đế khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận chỗ chết người nhất chính là hắn rõ ràng cảm giác được giao chỉ tiên từ khí tức tại tiên giới có thể để cho dạ huyền nhức đầu người không nhiều giao chỉ tiên tử tuyệt đối xếp trước ba ra huyền lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo t i ê n lực tính toán ra tay với truy tung lệ triệu vô địch ngươi người này còn dám xuất hiện tại phi thăng trì một tiếng gầm thét nổ vang tiếp dẫn điện chỗ sâu bay ra một thân ảnh người tới dâu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước quanh thân tiên lực bành trướng như biển chu l á o đầu triệu vô địch sắc mặt đại biến ngươi còn chưa có chết đâu tiếp dẫn điện điện chủ chu chi tể tiên giới một tầng người giữ cửa tiên đế đỉnh phong tu vi tiên giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cừng giả sống vài vạn năm lão quái vật không diệt trừ ngươi cái này t a i họa bản tọa cũng không dám chết chu chi tề cười、lạnh. truy tung lệnh cảm ứng được triệu vô địch xuất hiện tại tiên giới lúc chu chi t ề cũng không có cùng mặt khác tiên đế cùng nhau đi truy sát triệu vô địch bởi vì con hàng này thực sự là rất có thể chạy căn bản đuổi không kịp triệu vô địch trở lại tiên giới như nghĩ không bị người phát hiện chỉ có tới đây hủy đi truy tung lệnh vì vậy chu chi t ề liền tại tiếp dẫn điện ôm cây đợi thỏ các hạ là ai chu chi t ề ánh mắt chuyển hướng dạ huyền c a o mày sao tự cam đoạn lạc cùng người này làm bạn dạ huyền giờ phút này sửa đổi dung mạo nhưng tiên đế khí tức không có che giấu chu chi tể trong lòng kinh nghi lúc nào tiên giới nhiều như thế một vị lạ lâm tiên đế nhìn k h tức lại không kém chính mình xin lỗi đạo hữu Dạ huy nói hôm nay nhất định phải hủy cái này truy tung lệnh mơ tưởng chu chi tể trường bào vung lên trí đạo kim quang như du long phong tới ra ngăn hắn người màu ra tay triệu vô địch cắn r ă n g sông lên phía trước quanh thân buộc phát ra kinh hãi nhân tiên lực tiên giới tầng chín trừ tử vi c h â n vũ nhị đế cái kia số rất ít mấy người h ắ n triệu vô địch cũng không sợ những người khác hai đại tiên đế nháy mắt chiến làm một đoàn toàn bộ phi thăng điện bỗng nhiên sụp đổ và anh hai người đánh tới tiếp dẫn điện bên ngoài toàn bộ phi thăng chỉ đều tại kịch liệt chấn động t i ê n quan cùng mới vừa phi thăng cấp tu sĩ dọa đến chạy từ phía gia huyền thừa cơ đi tới truy tung lệnh phía trước không lo lắng chút nào triệu vô địch con hàng này mặc dù không đứng đắn nhưng dù nói thế nào cũng là thực sự tiên đế nếu không cũng không có khả năng tại tiên giới hãm hại lừa gạt nhiều năm như vậy gia huyền thần thức quét qua lập tức nhũ mày trên lệnh bài rậm rạp chẳng trị tất cả đều là cơm chế c h ọ n vẹn điệp ra tầng ba mươi ba mỗi tầng cơm chế phong cách đều không giống có bá đạo c ư n g mãnh có âm lưu triển miên còn có một cỗ son phấn mùi thơm xem xét chính là bách hoa tiên đế bức tích gia huyền một trưởng vô gia cả tòa phi thăng chỉ chấn động. lệnh bài kim quan g ảm đ ã m mấy phần nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu a Dạ huyền nhữ mày có chút ý tứ hắn một t r ư ờ n g này tuy chỉ dùng ba t h a n h lực nếu là bình thường đế khí sớm n ê n nát xem ra đám này tiên đế vì bắt được triệu vô địch thật sự là bỏ hết cả tiền vốn lao ca thêm chút sức a triệu vô địch một bên cùng chu chi t ề q u ầ n nhau một bên đảo ta nghe được bách hoa tiên đế mùi vị mặt khác tiên đế khả năng liền đánh triệu vô địch một trận dù sao hắn nhưng là tiền tôn dạ huyền huynh đệ kiểu gì cũng sẽ cho dạ huyền một điểm chút tình n ọ n nhưng bách hoa tiên đế cũng không đồng dạng đó là thật sẽ giết hắn a gia huyến liếc mắt lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ t h i ê n lực lần này trực tiếp nâng lên năm thành giang giác lệnh bài mặt ngoài cuối cùng xuất hiện vết rách ngoài điện vây xem tiên quan bọn họ một mảnh xôn xao chơi ạ người kia thế mà có thể dung chuyển truy tung lệnh đây chính là ba mươi ba vị tiên đế liên thủ bố trí cấm chế triệu vô địch từ chỗ nào tìm đến như thế cái máy nhân gia huyến mắt đ i ế t hai ngơ một trường tiếp một trường oanh kích mỗi một trường rơi xuống vết rách liền mở rộng một điểm ẩm thứ bảy trường rơi xuống h u y ề n kim xác lệnh bài cuối cùng nổ thành máy vỡ kim quang tản đi khắp nơi bên trong triệu vô địch đỉnh đầu bốn chữ lớn biến mất theo xong rồi triệu vô địch kích động đến lệ nóng danh trọng ngư bức thứ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân ca ta triệu vô địch sống là người của ngươi chết là quỷ của ngươi chu chi tề kinh hãi sở dĩ hắn dám thả d ạ huyền một người tại tiếp dẫn điện bên trong cũng là bởi vì tin tưởng truy tung lệnh bên trên cấm chế phòng ngự đây chính là ba mươi ba vị tiên đế liên thủ chế tạo cho dù là hắn nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng hủy đi truy tung lệnh người này đến tột cùng là ai cần phải đi dạ n u y ê n thầm nghĩ lần này về tiên giới thật sự là bị triệu vô địch lừa t h ẳ rồi dạ n u y ê n đột nhiên toàn thân cứng đ ầ cô kia quen thuộc lành lạnh khí tức đã đến sau lưng c h ầ m rãi quanh người chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã yên lặng lập trong điện giao chỉ tiên tử đang l ặ n g lặng nhìn qua hắn dạ huyền trong lòng cùng đoạn bản năng lui lại n ử a bước chạy hắn một cái thuấn thân đ ỗ n g nhiên n u lại triệu vô địch nháy mắt xé rách hư không tốc độ nhanh chóng chu chi tể căn bản không có thấy rõ giao chỉ tiên tử yên tĩnh đứng tại chỗ ánh mắt đi theo dạ huyền biến mất phương hướng khoe môi có chút nâng lên quả nhiên là ngươi chu chi tể cẩn thận từng ly từng tý hỏi tiên tử nhận biết người kia giao chỉ tiên tử không có trả lời chu chi giao chỉ tiên tử tại tiên giới nổi danh tính tình không tốt liền tiên tôn đều bị nàng truy sát hơn trăm năm nàng nâng lên thon thon tay ngọc hướng dạ huyền rời đi phương hướng nhẹ nhàng vô một cái lại chậm rãi bung ra lành lạnh trong mắt hiện lên mỉm cười dạ huyền đã lâu không gặp chương năm mươi bảy vì lấy lòng cô em vợ chương năm mươi bảy vì lấy lòng cô em vợ phi thăng chỉ mười vạn g dằm bên ngoài ha ha ha thống khoái truy tung lệnh đã hủy triệu vô địch hiện tại đừng đề cập có nhiều vui vẻ cái này tiên giới không khí như vậy t ư i mới n à y này như vậy lam địa lớn như vậy tuất truy tung lệnh cũng cho ngươi hủy tiếp xuống làm sao bây giờ gia h u y ề n bất đắc dĩ nhìn xem con hàng này bởi vì triệu vô địch hắn vốn là không giàu có thời gian lãng phí hơn phân nửa triệu vô địch đề nghị đi tìm thuyền cơ lao đầu à hắn nhất biết xem bói có lẽ có thể tính tới kỳ lân hạ lạc gia h u y ề n nghe vậy cũng gật gật đầu thuyền cơ tiên quân thiên cơ các chủ thiên vương cảnh tu vi mặc dù chiến lược tại tiên giới không có chỗ xếp hạng nhưng cái k i a một tay quỷ thần khó lường thuật b ọ i toán đông đảo tiên đế nhưng là đều muốn cho ba phần chút tình bọn lục giới bên trong ít có hắn tính toán không ra đồ vật trước mắt bọn họ không có đầu mối đi tìm vị này xem bói đại sư đúng là lựa chọn tốt nhất vậy liền đi tìm hắn bất quá hắn hiện tại còn tại tầng thứ ba sao tuyến cơ tiên quân chính là thiên cơ các các chủ thiên cơ các nằm ở tầng thứ ba bất quá vậy cũng là dạ huyền trăm năm trước ký ức không biết hắn tại nhân giới cái này một trăm năm tuyến cơ tiên quân phải chăng còn tại thiên cơ các an a tuyến cơ lao đầu đức hạnh mấy trăm năm đều không kéo triệu vô địch nói dạ huyền liếc mắt nhìn hắn ngươi xác định không phải muốn nhân cơ hội đi thiên cơ các thuận ít đồ thiên địa lương tâm a ta triệu vô địch là loại kia người sao phải dạ huyền không chút do dự gật đầu lão huyền ngươi nói t u y ể n cơ lao đầu có thể hay không lại bị ta tức mất đi gia huyền liếc mắt nhìn hắn ngươi lần trước đem hắn tức x ỉ u sao có thể a triệu vô địch một mặt vô tội ta chính là mượn hắn tinh bản chơi hai ngày ai biết lao đầu kia trái tim không tốt xem xét tinh bản thiếu cái góc liền trực tiếp có tới gia huyền hắn liền biết con hàng này không có làm chuyện tốt hai người rất nhanh đi tới tiên giới tầng ba thiên cơ c ắ t thiên cơ c ắ t xê ở một tòa lơ lửng trên tiên sơn bốn phía mây mù lở lở lở cắt vàng son lộng lẫy cửa ra vào hai cái đồng từ đang ngủ gà ngủ gật dừng lại đồng từ gặp có người đến lập tức ngăn lại thiên cơ các hôm nay không nói còn chưa dứt lời triệu vô địch đã lấy ra một khối lệnh bài lung lay thấy rõ ràng đây là các ngươi các chủ cho ta thông hành lệnh đ ô n g tử tập trung nhìn vào lập tức s ắ c mặt đại biến tiên tiên đế xỉ nhục á c chủ làm sao có thể cho ngươi cái này nhất định là ngươi trộm sách làm sao nói đâu đều triệu tiên đế triệu vô địch bất mãn bị môi tiên đế khí tức hiện ra đúng đúng đúng triệu tiên đế đ ô n g tử há miệng run r à y hành lễ ánh mắt lại len l é n hướng dạng lên trên thân nghiên mắt nhìn vị này bạch đi tung bay tiền bối thoạt nhìn liền rất đáng tin cậy làm sao sẽ cùng tiên giới đệ nhất thai họa lăn lộn cùng một chỗ gia h u y ề n nhìn đến thẳng lắc đầu liền trong cửa đồng tử đều biết do triệu vô địch tiên đế sỉ nhục đại danh con hàng này tại tiên giới thanh danh thật sự là thối đến nhà tiến vào thiên cơ các đối diện là một mặt to lớn tinh bản phía trên ngôi sao lưu chuyển huyền diệ u vô cùng tuyến cơ tiên quân đang ngồi ở tinh bản phía trước ngủ ga ngủ gật dâu trắng dài đến đều nhanh kéo tới trên mặt đất lao đầu tỉnh lại triệu vô địch một bàn tay đập vào tuyến cơ tiên quân trên mặt ba thanh thuy tiếng bạt thai vang vọng toàn bộ thiên cơ các tuyền cơ tiên quân bỗng nhiên bừng tỉnh thấy rõ người tới phía sau sắc mặt lập tức đen triệu vô địch ngươi lại tới làm cái gì lần trước hủy ta tinh b ả n sự tình còn không có tính sổ với ngươi hiểu lầm đều là hiểu lầm triệu vô địch cười đùa tí từng mà nói ta lần này là mang bằng hữu tới tìm n g ư ơ i xem bói tuyền cơ tiên quân cái này mới chú ý tới dạ huyền trên giới d i ò xét một phen phía sau những mày vị đạo hữu này rất là lạ m à t a dạ huyền khẽ mỉm cười tiện tay bày ra một đạo kết giới sau đó lộ ra chân dung t u ề n cơ đạo hữu cựu ngưỡng đại danh thiên tiên tôn t u ề n cơ tiên quân một cái liền nhận ra dạ huyền luôn cuống tay chân chỉnh lý áo m ũ cung kính hành lễ không biết tiên tôn giá lâm không có từ xa tiếp đón tiên tôn dạ huyền cùng tiên đế x ỉ nhục triệu vô địch chính là kết bái huynh đệ sớm đã chuyển khắp t i ê n giới thoạt đầu chúng tiên còn không tin tiên tôn dạ huyền nhân vật bậc nào sao lại có loại này hồ bằng cầu hữu mãi đến triệu vô địch chọc lên chân vũ đại đế kém chút bị đánh giết cuối cùng tiên tôn dạ huyền ra mặt cứu hắn trải qua việc này chúng tiên mới hiểu được triệu vô địch người này nói là sự thật bởi vậy ra tay với triệu vô địch cũng nhiều là đánh một trận cũng không thương tới tính mệnh mà bây giờ triệu vô địch mang theo dạ huyền đến tìm hắng h truyền cơ tiên quân mồ hôi lạnh chạy dòng ta nghĩ mời đạo hưu tính toán ngũ giới nơi nào có kỳ lân ra huyên thẳng vào chủ đề kỳ lân truyền cơ tiên quân xoa xoa mồ hôi chán không biết tiên tôn tìm cái này t h ủ y thú làm gì triệu vô địch vượt lên trước một bước trả lời còn có thể làm cái gì đương nhiên là tìm đến ăn truyền cơ tiên quân ta làm chuyện gì nguyên lai là tìm đến ăn a a a ă n kỳ lân đây chính là t h ủ y thú không sợ bị tiên khiển sao nhưng nghĩ lại triệu vô địch người này làm việc có thể so với ăn cái gì kỳ lân mất t i ê n nước nhiều tiên cơ tiên quân bình phục lại cảm xúc chậm d ã i nói đây chính là thùy thú khó tìm a nói thật hắn cũng không muốn hỗ trợ tính toán kỳ lân hạ lạc thuật bói toán chính là nhìn trộm thiên cơ có thể thấy rõ tương lai chi các hung hòa phúc nhưng cũng như kiếm hai lưỡi đã có thể s u c ắ t tị hùng cũng sẽ dẫn lửa thiêu thần rất dễ trên lưng nhân quả thùy thú kỳ lân như bởi vì hắn mà chết hắn sẽ cong lên nhân quả mà còn tiên tôn dạ huyền tại tiên giới phong bình rất tốt có lẽ sẽ không được hắn xem bói đi bớt nói nhảm tranh thủ thời gian tính toán coi không ra ta liền đem ngơi những bảo bối kia tinh bản toàn bộ đập triệu vô địch lớn lối nói ngươi, tuyển cơ tiên quân cái kêu kêu một c á i khí triệu vô địch loại này mặt hàng là thế nào đến tiên đế cảnh thật sự là lao tiên mắt bị mù sáng tạo ra như thế cái ưu ác tính bản tôn mời ngươi xuất thủ tự nhiên là có thù lao nói xong hắn lật tay lại một cái kim quang lóng lánh đan dược xuất hiện tại trong tay đan dược mới ra toàn bộ tiên cơ các lập tức tiên khí b ố n phía tuyển cơ tiên quân trận cả mắt lên cựu truyền kim đan toàn bộ tiên giới đều không có mấy viên triệu vô địch dương dương đắc ý thế nào cái này thù lao đủ ý tứ a hắn không nhịn được cảm thán dạo về người này thật sự là giàu đến chảy mỡ cựu c h u y ể n kim đan hắn đều chỉ có một viên vẫn là trộm tuyến cơ tiên quân nuốt một ngụm nước bọn cái này thù lao là cựu c h u y ể n kim đan lời nói cái kia suy tính kỳ lân hạ lạc trên lưng nhân quả cũng không đủ nói đến liền xem như thành niên kỳ lân cũng bất quá tiên vương cảnh cùng hắn tu vi tương đương cũng không phải là vượt cảnh giới tôi h diễn đại giới không lớn cái này một viên cựu c h u y ể n kim đan mười phần kiếm có thể để hắn tu vi tăng mạnh thiên tôn k h á c h khí không phải liền là tìm kỳ lân nhà bao tại lao phu trên thân tuyến cơ tiên quân lao đi khoe miệng thái độ lập tức một trăm tám mươi độ bước vào lớn bất quá lại nói tiên tôn vì sao muốn ăn kỳ、lân. truyền cơ tiên quân thực tế h ế u kỳ nếu không phải tình huống đặc biệt không có người sẽ nguyện ý trên lưng nhân quả đối cái này kỳ lân hạ thủ mặc dù ăn kỳ lân loại này thụy thú có thể tăng lên tu vi khí v ậ n nhưng còn không bằng cùng một đầu kỳ lân lập xuống khế ước đến có lời gia huyến bất đắc dĩ thở dài bản tôn cũng không có biện pháp a vì lấy lòng tiểu di tử t r ư ơ n g năm mươi tám không phải ngươi còn có thể là ai t r ư ơ n g năm mươi tám không phải ngươi còn có thể là ai truyền cơ tiên quân thiên tôn lúc nào vô thanh vô tức thành thân chẳng lẽ là thanh loan thân nữ yên há tiên tử vẫn là giao chỉ tiên tử có thể cái kêu ba vị tiên tử thân quyến hoặc là sớm đã v ỡ lạc hoặc là liền theo thần giới cùng nhau biến mất ở đâu ra tiểu di tử t u y ể n cơ tiên quân con mắt trận thật lớn trong lòng cái kêu kêu một cái rời sông lấp biển a hắn kinh ngạc chỉ vào dạ huyền tiên tiên tôn ngươi chừng nào thì thành thân triệu vô địch cười mờ ám địa xem b ả o hắc hắc không nghĩ tới a lao huyền không những thành thân còn lấy cái khó lường nương tử ma hoàng cùng tiên tôn tổ hợp sợ là ngươi t u y ể n cơ lao đầu suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra triệu vô địch liền kém không có đem hỏi mau ta a viết tại trên trán ra huyền một chân đá vào triệu vô địch trên ông liền ngươi nói nhiều t g u y ễ n cơ tiên quân tinh thần bắt quái cháy hưng ơ hực triệu vô địch tiện hề h ề địa xích lại gần muốn b i ế i ta cầm ngươi thiên cơ kính đến đ ổ i cái này bí mật thế nào mơ tưởng t h u y ễ n cơ tiên quân lập tức tất cả để phòng triệu vô địch con hàng này khẳng định thời khắc nghĩ đến trộm hắn thiên cơ kính t h u y ễ n cơ tiên quân trong lòng cái kêu kêu một cái ngựa à hẳn không thể lập tức bấm ngón tay tính toán nhìn xem tiên tôn phu nhân đến cùng là thần thánh phương nào nhưng dạ huyền tại trước mặt hắn sửng sốt nhịn xuống trong lòng bắt quái chi họa không có hỏi nhiều mặc dù hỏi dạ huyền hơn phân nửa cũng sẽ không nói là ai nếu không chính hắn tính toán thuật bói hắn đã tại nghĩ nên đem tin tức này bán cái như thế nào giá tiền tiên tôn thành thân chuyện này nếu như bị tiên giới tiên tử bọn họ biết khó tránh khỏi lại là một tràng gió tanh m ư a máu dạ huyền ho nhẹ một tiếng nhìn không ra biểu lộ đ ạ o hữu vẫn là t r ư ớ c làm chính sự vậy lao phu bây giờ liền bắt đầu xem bói tuyền cơ tiên quân hít sâu một hơi đưa tay vung lên mặt kia to lớn tinh bản chậm d ã i chuyển động vô số ngôi sao tại b ả n trên mặt lưu truyền triệu vô địch góp đến dạ huyền bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lão huyền ngươi nói lao đầu này có thể hay không cố ý lừa gạt hai ta dạ huyền nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn hắn ng cho rằng người nào đều cùng ng triệu vô địch phần nàn cấm chỉ thân thể công k í c h t a lão huyền thiên cơ hiện ra vạn tượng quy chân tuyến cơ tiên quân đột nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy hai người đấu võ mồm chỉ thấy hắn bấm n i ệ m pháp quyết n h i ệ m chú to lớn tinh bàn bắt đầu chuyển động tinh bàn lên sóng thần bắt đầu lấy một loại huyền diệu quy tích vận chuyển vô số điểm sáng tập hợp dần dần tạo thành một cái kỳ lân hư ảnh nhưng mà theo xem bói thâm nhập tuyến cơ tiên quân sắc mặt lại càng ngày càng khó coi kỳ quái làm sao sẽ dạng này hắn câu mày ngó tay tại tinh bàn bên trên thần tốc kích thích ngôi sao quy tích không ngừng biến hóa hắn lại liên tục thôi diễn ba lần có thể kết quả nhưng thủy chung như một thiên tôn t u y ể n cơ tiên quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n lão phu vừa v ậ n thôi diễn kỳ lân vết tích nhưng nhưng cái gì gia n u y ề n nhữ mày nhưng ngũ giới bên trong đã không có còn sống kỳ lân cái gì triệu vô địch kinh ngạc lao đầu ngươi có phải hay không tính toán sai kỳ lân thế nhưng là thủy thú làm sao có thể diệt tuyệt t u y ể n cơ tiên quân c ư ờ i khổ lão phu thôi diễn ba lần kết quả đều như thế kỳ lân loại này thủy thú vốn là sinh sôi khó khăn lại thêm bọn họ toàn thân là bảo vô luận là huyết đ ụ lân giáp vẫn là nội đan đều là vô thượng trí bảo cho nên tổng bị người tìm kiếm bắt giết mà còn cho dù là thiên đạo lại lần nữa diễn sinh ra kỳ lân ít nhất cần chờ đến ngàn năm sau t r ề n cơ tiên quân nói bổ sung kỳ lân là t h ủ y thú thiên đạo sùng nhi dù cho diệt tuyệt cũng sẽ bị thiên đạo lại lần nữa diễn sinh ra đến bất quá rất tốn thời gian triệu vô địch vô cùng đau đớn nghiệp c h ứ n g a đương đương t h ủ y thú thế mà rơi vào kết quả như vậy gia huyền hắn vuốt vuốt mi tâm có chút bất đắc dĩ thật chẳng lẽ muốn để tiểu di từ thất vọng mặc dù còn sống kỳ lân không có nhưng trấn cơ tiên quân muốn nói lại thôi nhưng cái gì gia huyền nói nhưng yên hà tiên tử nơi đó có lẽ còn có một chút hàng tồn yên hà dạ h u y ề n s ữ n g sở sắc mặt lập tức thay đổi đến cổ quái thật chỉ có thể đi tìm nàng đúng a ta xem bói ra nàng nơi đó hàng tồn không í t t u y ể n cơ tiên quân nói mặc dù không biết tiên tôn thê tử là ai nhưng t u y ể n cơ tiên quân nhìn thấy dạ huyền thần sắc về sau hiện tại hết sức khẳng định tuyệt đối không phải yên hà tiên tử khá lắm yên hà tiên tử hơn năm trăm năm không có đổi tới tiên tôn cái này biến mất một trăm năm thế mà lặng lẽ thành thân triệu vô địch ngay xong lập tức vui vẻ ha ha ha lao huyền lần này ngươi có thể chạy không thoát Tiên hà tiên tử bởi rõ rõ hạ dạ, dạ huyền thở dài tiện tay vung lên cựu truyện kim đan bay về phía tuyển cơ tiên quân đa tạ đạo hữu tuyển cơ tiên quân vội vàng tiếp lấy cẩn thận từng l i từng tí cất kỹ trên mặt chất đầy đủ cười tiên tôn khắc khí về sau có cần cứ việc đến tìm lão phu triệu vô địch ở một bên vị chua điệu cứu môi chật chật lao đầu này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn gia h u y ề n mặc kệ hắn quay người liền đi ra ngoài triệu vô địch vội vàng đuổi theo lão huyền chờ ta một chút hai người rời đi thiên cơ cắt về sau triệu vô địch cuối cùng nhịn không được hỏi lão huyền ngươi ở đâu già cựu c h u y ể n kim đan gia huyền bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn h ư ớ n g hắn khỏe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một cái để triệu vô địch dùng mình nụ cười không phải ngươi còn có thể là của ai cái gì triệu vô địch sắc mặt đại biến cũng ế t kiểm tra chính mình không gian chữ vật quả nhiên hắn viên kêu chân tàng nhiều năm cựu truyền kim đan không thấy gia huyền triệu vô địch tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh ngươi chừng nào thì trộn dạ huyền móc móc lỗ hai một mặt vô tội trên đường tới coi như là giúp ngươi hủy truy tung lệnh thủ lao ta đó là ta bước lên nguy hiểm tính mạng trộm mà lúc này bên trong thiên cơ các tuyến cơ tiên quân chính cẩn thận từng ly từng tý đem cầm cựu t r u y ể n kim đan phát giác dạ huyền cùng triệu vô địch đi xa về sau hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán kết quả、Phúc. một cái lao huyết phun ra ngoài thiên tôn phu nhân mạnh như vậy tuyến cơ tiên quân trong lòng hoảng hốt cái này cùng xem bói kỳ lân hạ lạc căn bản không phải một cái lợi cấp xem bói kỳ lân cũng liền l ư n g mấy ngày vận rủi cái này xem bói một cái dạ huyền phu nhân trực tiếp cho hắn phản vệ thành trọng thương. càng kỳ quái hơn chính là hắn còn không có tính ra kết quả trường hợp này chỉ có 500 năm trăm n ă m trước tuyển cơ tiên quân xem bói dạ huyền thời điểm xuất hiện qua lục giới bên trong lúc nào ra nhân vật như vậy tiên tôn phu nhân đến cùng là thần thánh phương nào a chương năm mươi chín triệu vô địch đổi tính tử chương năm mươi chín triệu vô địch đổi tính tử lao huyền thật tính toán đi tìm yên hà tiên tử triệu vô địch cười đến như tên trộm mặt méo bên trên viết đ ẩ y cười trên nôi đau của người khác hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua trước đó không lâu trận kia tu la tràn máy liệt hiện tại dạ huyền thế mà muốn tự chui đầu vào lưới dạ huyền sắc mặt đen như đáy n ổ i nghiến răng nghiến lợi nói ngươi muốn nhìn ta chết cứ việc nói thẳng ai nha đừng nói như vậy chớ triệu vô địch tiện hề h ề địa lại gần t i ê n hạ tiên tử thật tốt ta ô nhu n hiền lành trù nghệ tốt tiên giới bao nhiêu tiên quân đứng xếp hàng nghĩ ngươi liền không nghĩ trái ôm phải ấp ha ha ngươi còn là gan tại nương tử của ta trước mặt nói một chút dạ huyền h ừ lệnh triệu vô địch lập tức ruột cổ một cái tìm đường chết cùng tự tìm cái chết ta vẫn là phân rõ lời này tại dạ huyền trước mặt nói một chút chính là tại cố cựu h trước mặt chứ không đề cập tới vị này thân là ma hoàng đậu tử chính là cố mộng cùng ma giới tứ đại tiên vương cũng sẽ không cho hắn quả ngon để ăn cái kia kỳ lân thịt ngươi làm sao bây giờ triệu vô địch lại hỏi nhìn dạ huyền địa bộ này là sẽ không đi tìm yên hà thiết tử chẳng lẽ dạ huyền cứ thế từ bỏ triệu vô địch còn muốn nhìn dạ huyền giải thích thế nào muốn kỳ lân thịt đâu việc này liền dựa vào ngươi dạ huyền đột nhiên nói ta triệu vô địch chừng to mắt lão huyền ngươi nói bộ sao yên hà tiên tử thấy được ta không đem ta đuổi ra ngoài cũng không t h rồi làm sao có thể cho ta kỳ lân thịt ta tự nhiên có biện pháp dạ huyền lạnh một tiếng từ trong chữ vật không gian lấy ra mấy viên tiến dược triệu truyền kim hà tri cựu u huyền bằng sen huyền tiên ngọc lộ quá hư tử linh cỏ từng kiện tiên thảo linh v ậ t xuất hiện tại trên không nhìn triệu vô địch trong mắt đều muốn trận l ố i ra từng cái đều là vô giới chi bảo ta chỉ cần kỳ lân thịt còn lại đều thuộc về ngươi dạ huyền đem tiên dược ném cho triệu vô địch triệu vô địch luôn cuống tay chân tiếp lấy sợ rơi một kiện dạ la o huyền ngươi nói thật chứ ta lúc nào lừa qua ngươi dạ huyền cười nói hắn vừa vặn thuận triệu vô địch cựu truyền kim đan vừa vặn liền làm bồi thường triệu vô địch lập tức đem bảo vật hướng trong ngực nhất sợ dạ huyền đổi ý bất quá la huyền n g ư ơ i liền không sợ ta quân tiền chạy trốn dạ huyền cười lạnh ngươi có thể thử xem triệu vô địch vội vàng xua tay chỉ đổ một chút thôi ta triệu vô địch coi trọng nhất n g h ĩ a khí ký lân bánh bao tại huynh đệ trên thân t i ê n hà tiên tử nếu là không cho ta liền ta liền liền cái gì ta liền quỳ xuống đến cầu nàng triệu vô địch một mặt quang minh l ắ m liệt dạ huyền chỉ có thể nói không hổ là triệu vô địch g i a mặt này độ dày tiên giới phần đ ộ c nhất hai người rất mau trở lại đến lạc dương thành yên hà tiên tử đến nhân giới là vì lấy cái tiêu cựu chuyển luân hồi ngẫu cái này ngó sen cần hấp thu khí vận mới có thể sinh ra băng vào dạ huyền tu vi rất nhanh liền phát hiện lạc dương thành khí vận chỗ giao hội trong thành lạc dương ương nơi này đã tới gần hoàng c u n g thủ vệ không ít hai người biến mất thân hình bay đến trên không xem xét quả nhiên tại giữa thành phát hiện một cái giếng cổ nồng đậm khí vận chính liên tục không ngừng địa hướng trong giếng tập hợp cựu chuyện luân hồi ngẫu cũng nhanh thành thục tiên hà tiên tử có lẽ liền tại trong giếng dạ huyền phân tích nói triệu vô địch trà sát tay vậy ta đi dạ huyền vung vung tay đi thôi ta chờ ngươi ở ngoài hắn cũng không muốn bị liên hà tiên tử gặp được vừa nghĩ tới lần trước tu la tràng gia huyền đã cảm thấy sau lưng phát lạnh triệu vô địch cười hắc hắc thả người nhảy vào trong giếng nước giếng lạnh bớt thấu xương nhưng đối tiên đế đến nói không tính là cái gì lặn xuống ước chừng trăm trượng trước mắt sáng tỏ thông suốt đ á i giếng lại có động tiên khác một cái to lớn hang động đá vôi xuất hiện ở trước mắt trung ương trong đầm nước sinh trưởng một gốc toàn thân trong suốt như ngọc cùng loại với hoa sen hình dáng thực vật chính là cựu truyền luân hồi ngẫu triệu vô địch lạnh lạnh âm thanh đột nhiên văng lên doa đến triệu vô địch một cái giật mình quay đầu nhìn tiên hà tiên tử chính xếp bằng ở trên một tảng đá mắt đẹp nén giận nhìn hắn chằm chằm ngươi tại chỗ này làm cái gì? t i ê n hà tiên tử tức giận nói thấy được triệu vô địch chính là xối quậy triệu vô địch lập tức chất lên khuôn mặt t ư ơ i cười khói t i ê n hà tiên tử ngươi muốn làm gì cái này sao triệu vô địch xoa xoa tay cười ha h à nói ta là đến cùng ngươi làm giao dịch làm giao dịch t i ê n hà tiên tử nghi ngờ nhìn xem hắn triệu vô địch người này thế mà lại cùng nàng làm giao dịch ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì ta nghe nói trên tay ngươi có kỳ lân t h ị n triệu vô địch lập tức lấy ra cựu h ữ huyền băng sen cùng huyền thiên ngọc lộ ta nghĩ dùng những này đổi điểm kỳ lân thịt yên hà tiên tử quả thực không thể tin vào ai của mình tiên đế x ỉ nhục triệu vô địch thế mà muốn lấy vật đổi vật thế giới muốn hủy diệt sao triệu vô địch thế mà đổi tính tử ngươi muốn kỳ lân thịt làm cái gì cái này sao thèm ăn thôi triệu vô địch vỗ vỗ bụng nghe nói kỳ lân thịt đại b ổ ta cái này không nghĩ nếm thử một chút nhà a thiên hà tiên tử cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ tin triệu vô địch trong lòng cái kêu kêu một cái gấp a triệu vô địch cắn r ă n g một cái lại lấy ra một gốc quá hư t ử linh cỏ lại thêm cái này giá cao nhất nếu không phải kỳ lân hiện tại diện tuyển triệu vô địch tình nguyện chính mình m ệ n mọi điểm chạy lần ngũ giới đi tìm cũng sẽ không cắt thịt ra tiên dược đến nổi cái gì ngươi nói cái kia tiên dược là dạ huyền không vào ta triệu mỗi nhân khẩu túi vậy cũng là trong lòng của ta máu tiên hà tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên là tiền tôn để ngươi tới tiên đế sỉ nhục triệu vô địch chỉ có dạ huyền một cái bằng hưu có thể để cho người này đứng đắn đến giao dịch sợ rằng chỉ có hắn triệu vô địch trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vàng xô tay sao lại thế lao huyền không phải đều biến mất một trăm năm sao tiên hà tiên tử ngươi nếu là không đổi coi như xong kỳ thật ta cũng không phải nghĩ như vậy ăn kỳ lân triệu vô địch vội vàng nói sang chuyện khác rất sợ yên hà tiên tử phát hiện sơ hở phải không yên hà tiên tử giống như cười mà không phải cười triệu vô địch đổ mồ hôi chán trong lòng cái kêu kêu một cái yếu đó ta yên hà tiên tử đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tốt ta đổi nàng từ trong chữ vật không gian lấy ra một khối kỳ lân thịt tại triệu vô địch không có chút nào phát giác dưới tình huống một đạo khó mà nhận ra truy tung ấn ký chui vào trong thịt đa tạ tiên tử vậy ta đi trước triệu vô địch tiếp nhận kỳ lân thịt nói xong liền muốn c h u y n đi chờ một chút yên hà tiên tử đột nhiên gọi lại hắn thay ta hướng tiên tôn chào hỏi triệu vô địch dọa đến một cái lảo đảo cái cái gì tiên tôn tiên tử ngươi nói cái gì đó t i ê n hà tiên tử cười không nói triệu vô địch như được đại xá vội vàng thi triển xúc địa thành thốn bỏ trốn mất dạng gia huyên chạy đến liền vội vàng hỏi thế nào đổi đến không triệu vô địch vẻ mặt cầu xin lão huyền t i ê n hà tiên tử đoán được là ngươi để cho ta tới ta hoài nghi nàng tại kỳ lân trên thịt động tay chân gia huyên biến sắc ngươi không có bại lộ ta đi làm sao có thể triệu vô địch vỗ bụng lớn can đoan huynh đệ ta liền tính bị đánh chết cũng sẽ không nói gia huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận kỳ lân thịt cẩn thận kiểm tra kỳ quái không có phát hiện cái gì dị thường à. mặc kệ hắn lão huyền hai ta nhanh chạy đi nơi này triệu vô địch là một khắc không dám chờ lâu chương sáu mươi ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ chương sáu mươi ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ tiểu viện trong viện truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói cố k i ự u h ữ cùng cố mộng hai tỷ m ộ i chính t r e o đuổi lấy tiểu tuyết lân ma giới tứ đại thiên vương ngồi vây quanh ở một bên nha thị phu trở về nha cố n g mắt sắc cái thứ nhất phát hiện dạ huyền nhìn dạ huyền cùng triệu vô địch hai tay trống trơn hẳn là không tìm được kỳ lân a vậy cũng không có thể c h nàng thị cố cố đây, đây là cố ngậu Cố trận tròn trong mắt miệng nhỏ khẽ nết gia huyền thật tại một buổi chiều tìm tới kỳ lân cái kia trên thịt quanh quần kim sắc khí vẫn không giả được đúng là hàng thật giá thật kỳ lân thịt cố kiểu hữu che miệng cười khẽ xem ra người nào đó tính toán nhỏ nhặt thất bại nha nàng cũng không có nghĩ đến nhà mình phu quân lại thật có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới thụy thú kỳ lân bất quá lần này đều không cần để ý tới nàng cố tình gây sự muộn muội gia huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn cơ chí để triệu vô địch đi tìm yên hà tiên tử đổi khối này kỳ lân thịt không phải vậy tối nay sợ là muốn bị tiểu di tử trình đến quá sức sắc trời không còn sớm ta đi chuẩn bị kỳ lân t h ệ t rượu gia huyền quay người liền hướng phòng b ế p đi mới vừa đóng cửa lại chỉ nghe thấy triệu vô địch đi theo vào l a huyền cần hỗ trợ sao lan gia huyền cũng không ngẩm đầu lên chuyên tâm xử lý kỳ lân thịt triệu vô địch con hàng này vô sự hiến ân cần nhất định có yêu khác tuyệt tình như vậy nha triệu vô địch chưa từ bỏ ý định địa xích lại gần ngươi nhìn ta lần này biểu hiện thật tốt có phải là hẳn là ý tứ ý tứ nói xong hắn xoa xoa tay một mặt định hót suy nghĩ nhiều muốn điểm chỗ tốt Dạ huyền mặc kệ hắn tiếp tục cắt thịt kỳ lân chất thịt địa đặc thù cần dùng thủ pháp đặc biệt xử lý nếu không sẽ ảnh hưởng cảm giác triệu vô địch gặp không chiếm được chỗ tốt nói sang chuyện khác lão huyền ngươi nói liên hà tiên tử có thể hay không tại trong t h ị hạ g i a ga dạ huyền tay run một cái ngươi n g m i ệ n g mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng dạ huyền trong lòng cũng Tiên tiên t kỳ lân tiệc rượu là tiên giới đỉnh cấp tiến hội một chồng cần phối hợp nhiều loại linh dược cùng tiến quả may mắn hắn không gian chữ vật bên trong hàng tồn không ít mà còn ăn loại này thụy thú làm đất trời oán giận da huyền tại phòng bếp lại là bày ra mấy đạo kết giới một canh giờ sau một bàn kỳ lân tiệc rượu cuối cùng chuẩn bị xong xuôi món chính là kỳ lân đáy lòng thịt lại phối hợp bên trên linh một cần n g â trong viện mọi người sớm đã chờ không nổi nghe được mùi thơm nhộn nhịp vây quanh cũng không tệ lắm nha cố mộng lén lút mất một ngụm nước bọt hoàn toàn quên mới vừa rồi còn đang hở rỗi cố kiểu ưu cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt mặc dù là cao quý ma hoàng nhưng nàng mới vừa trở thành ma hoàng lúc ma giới cực kỳ nghèo rất vùng tơi đừng nói kỳ lân kiệt rượu rất nhiều thiên tài địa bào đều tiếp cận diệt tuyệt nàng xem xét ma giới tình huống cái này còn phải nhất định phải lên có thể duy trì liên tục phát triển chiến lược kết quả là cố cựu h u liền hùng hùng hổ hổ quyết đoán chỉnh đốn và cải cách ma giới năm mươi năm cho tới bây giờ đều có công tác di chứng chết sống không nghĩ trở về gia huyền chú ý tới nương tử t i ể u động tác trong lòng đắc ý có thể để cho nương tử vui vẻ lại khó làm nguyên liệu nấu ăn cũng đáng được triệu vô địch cái này không cần mặt mũi ra hỏa cũng lấy ra chân tàng t i ế n tiểu đẩy ra bùn phong nháy mắt nồng đậm mùi rượu làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ đây chính là xem tại lão huyền cùng tẩu từ mặt mũi ta mới lấy ra ngàn năm ủ lâu năm tháng mười trắng triệu vô địch dương dương đắc ý kết quả bị trọng trước một bàn tay đập vào trên nóc bớt nói nhảm rót rượu mọi người đ ầ y chén cả l y li ề n luôn luôn cao lanh ảnh ca đều uống nhiều mấy chén rượu này bất phàm dù cho nàng là tiên đế tu vi gò má cũng nổi lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt nổi bật lên nàng cái k i a băng sơn mỹ nhân mặt nhiều hơn mấy phần sinh khí qua ba lần rượu trang diện dần dần mất khống chế nấc trọng trước đánh cái vang rội rượu nấc đỏ rực tóc lộn xộn thiên tôn đại nhân ngài tay người này tuyệt nàng giơ ngón tay cái lên thân thể lung la lung lay so với chúng ta ma dới đầu bếp cường gấp một vài lần hoa cựu đã say đến không còn hình dáng cố cựu ưu một chân đem họa cựu đạp đi ra thử nhãn bên trong hàn quang lập lọe lại phát làng lơ tối nay liền để ảnh ca đưa ngươi về mà giới còn dám phát làng lơ thật sự là lá gan càng lúc càng lớn ra huyền vội vàng hướng nương tử bên cạnh đụng đụng để bày tỏ trung tâm nói đùa hắn cũng không muốn tối nay quỷ ván giặt đồ tỉ tỉ cố m ộ n g đột nhiên ôm chặt lấy cô cựu h u khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lần sau cũng không thể không rên một tiếng liền đi không phải vậy không phải vậy ta liền ồ ồ ồ nói xong nói xong nàng vậy mà khóc lên hoàn toàn không để ý hình tượng căn bản không quan tâm tứ đại thiên vương cùng dạ huyền bọn người ở tại tràng tứ đại thiên vương vội vàng đầu lĩnh nghiêng đi đi giả vợ như không nhìn thấy cố cựu h u đau lòng ôm lấy muội tốt tốt tỉ tỉ cam đ o a n sẽ không trong trước loạn trà loạn trọn g mà lại gần ách ngài cũng không biết lúc ấy chúng ta đều tìm điên phệ thiên cũng uống cao hung ác nham hiểm trên mặt khó được lộ ra mấy phần chân tình đại tổng quản lúc ấy đem cùng ng toàn bộ huyết tẩy dạ huyền nghe đến hai hùng kiếp vĩa tiểu di tử này đối tỷ tỷ chấp m i ệ m cũng quá sâu đi khó trách lần trước nương tử nhấc lên mội mội lúc biểu lộ phức tạp như vậy tất cả mọi người uống đến ngã trái ngã phải triệu vô địch đã xây đến gục xuống bàn trong miệng còn lẩm bẩm lá huyền lại đến một ly trong trước cùng họa cửu ô m ở cùng một chỗ lại khóc lại cười phệ thiên trực tiếp gục xuống bàn ngáy lên không nghĩ tới hắn mới là trong đám người tiểu lượng kém nhất cái kia ảnh ca coi như thanh tình nhưng g ọ má đỏ ừng sâu hơn chính miệng nhỏ nhất rượu ánh mắt có chút mê ly nương tử dạ huyền góp đến cố cựu u bên hai âm thanh m -U -M -M. tối nay hắn nhưng là nhớ tối hôm qua bị chạy tới nhà k ể sự tình đây ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ cố ngậu đột nhiên từ cố cựu hữu trong ngực ngầm đầu say khứt lại kiên định lạ thường điện nói nàng ôm thật chặt ở cố cựu hữu eo thị uy giống như trường dạ huyền có nàng tại tỷ tỷ nơi đó làm sao có thể còn có dạ huyền vị trí cố cựu hữu bất đắc dĩ nhìn dạ huyền một cái tối nay ngươi vẫn là ngủ nhà kề đi tỷ t ỷ tốt nhất cố ngậu ôm lấy cố cựu u con đắc ý địa nâng lên mị ni bật nhìn xuống dạ huyền dạ huyền hắn đường đường tiên tôn thế mà liên tục hai đêm phòng không gối tiếp nhìn xem dính tại nương tử trên thân tiểu di tử dạ huyền khóc không ra nước mắt cuộc sống này lúc nào mới là cái đầu a chương sáu mươi một ta nhịn ngươi rất lâu chương sáu mươi một ta nhịn ngươi rất lâu lạc dương thành ngàn năm trong giếng cổ t i ê n hạ tiên tử từ trên tảng đá đứng dậy khỏe môi khẽ miết cuối cùng thành t h ủ trong đầm nước ương cựu chuyển luân hồi ngẫu yên tĩnh p h i ê u phủ toàn thân trong suốt như ngọc tản ra tràn đầy kim sắc v ầ n g sáng nàng bàn tay trắng non vung lên cựu chuyển luân hồi ngẫu liền từ trong nước bay ra vững vàng rơi vào lòng bàn tay khổ lợi ba ngày cuối cùng tới tay nàng nhẹ nhàng vớt ven ngó sen thân c ả m thụ được gần chứa trong đó bàng bạc khí v ậ n lực lượng tâm tình thật tốt mà còn còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n vốn chỉ là đến lấy cựu chuyển luân hồi ngẫu lại không nghĩ rằng lại tại nhân gian phát hiện tiền tôn vết tích chuyến này nhân gian chuyến đi đáng giá triệu vô địch cái kia khờ h à n g thật đúng là cho rằng ta sẽ đoán không ra là tiền tôn sai khiến hắn đ ổ i kỳ lân thịt nàng ngôi đỏ hé mở phát ra một tiếng khinh m i ệ t cười n ạ o hồi tưởng lại ngày hôm qua triệu vô địch cái này tiên đế sỉ nhục vậy mà cùng nàng lấy vật đội vật tiên hà tiên tử đều cho rằng thế giới muốn hủy diện triệu vô địch thế mà sửa lại đức h ạ n tất nhiên là có người sai khiến vì vậy trong lòng nàng liền có kế hoạch cái k i u kỳ lân thị đương nhiên là có vấn đề bất quá cho dù là thiên tôn cũng tuyệt đối không phát hiện được huyền cơ trong đó đây chính là nàng dùng độc môn thực quản thủ đoạn bày ra truy tung đ ă n ký vô luận triệu vô địch đem thịt đưa đến chỗ nào nàng đều có thể cảm ứng được nàng đối với cái này cực kỳ tự tin có thể để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là kỳ lân thịt hướng đi vậy mà liền tại trong thành lạc dương thiên tôn đại nhân n g ư ơ ngược lại là biết chọn địa phương lần cư nàng cười nhẹ một tiếng thu hồi cựu chuyển luân hồi ngẫu không lại trí hoãn lập tức hướng về cảm ứng được phương hướng bay đi Tiên tiên t nàng khỏe môi hơi vịnh đang chuẩn bị cất bước bỗng nhiên phát giác được một tia khắc thường khí tức có người quen nàng ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn lại cách đó không xa một tên nữ tử áo trắng yên tĩnh mà đứng quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạc hàng khí nữ tử kia đưa lưng về phía nàng đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống yên hà tiên tử con ngươi hơi co lại bóng lưng này nữ tử kia tựa hồ phát giác được nàng ánh mắt nữ tử kia chậm rãi quanh người bốn mắt nhìn nhau nháy mắt hai người đồng thời ngơ ngẩn tiến hạ giao chỉ cái này tuyệt thế nữ tử không phải người khác chính là truy tung dạ huyền đi tới nhân giới giao chỉ tiên tử giao chỉ tiên tử tại tham dự tiên giới truy sát thời điểm triệu vô địch liền trong bóng tối ở trên người hắn bảy ra truy tung n g n ký nàng biết do triệu vô địch xem như dạ huyền h u y n h đệ duy nhất nhất định biết tiên tôn hạ lạc chỉ cần theo dõi triệu vô địch liền nhất định có thể tìm tới dạ huyền về sau triệu vô địch mang theo người kia ủ y truy tung lệnh giao chỉ tiên tử càng thêm vững tin người kia hẳn là tiền tôn dạ huyền không thể nghi ngờ bởi vì cái k i a tiên đế cấp bậc truy tung lệnh bên trên có ba mươi ba vị tiên đế liên thủ bày ra cầm chế toàn bộ tiên giới tầm chín trừ dạng huyền cùng tử vi chân vũ nhị đế t u y ệ t không người thứ tư có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải t i ê n h à tiên tử khoe miệng nụ cười cứng đờ trong lòng thầm mắng một tiếng như thế nào là nàng giao chỉ tiên tử đồng dạng lông mày cao lại lãnh diễm khuôn mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc nàng tại sao lại ở chỗ này hai người cùng là tiên giới thập đại mỹ nữ một chồng ngày bình thường vốn là lẫn nhau thấy n g a mắt lại thêm các nàng đều ngưỡ ngộ trong lòng dạng huyền nói là tình địch đều nhẹ bầu không khí nháy m a thật là khéo a yên hà tiên tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc môi đỏ hơi câu giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc giao chỉ bội mội không tại tiên giới đ ợ i chạy thế nào đến nhân gian tới nàng cố ý đem bội mội hai chữ căn đến cực nặng ngữ khí khiêu khích giao chỉ tiên tử thần sắc lành lạnh thản nhiên nói ta đến nhân gian dạo chơi t h tỷ quản được sao nàng dừng một chút hỏi ngược lại ta ngược lại là muốn hỏi một chút yên hà tỷ không tại tiên giới chuẩn bị ngươi linh thiện thực diệu chạy tới chỗ này làm cái gì ta tự nhiên là đến nhân gian tìm nguyên liệu nấu ăn yên hà tiên tử khe vớt thái dương cư đến phong tình và trùng nàng lấy ra vừa tới tay cựu chuyển luân hồi ngẫu cố ý tại giao chỉ tiên tử trước mặt lung lay nhìn mới vừa lấy cựu chuyển luân hồi ngẫu mội mội muốn hay không đến linh thiện tiệc r ư ợ u nếm thử giao chỉ tiên tử ánh mắt chớp lên ngự a khí bình tĩnh lại mang theo phong mang không cần trong lòng hai người đồng thời dâng lên một ý nghĩ tuyệt đối không thể để đối phương biết dạ huyền tại chỗ này song phương đều không có lại nói tiếp nhưng không khí bên trong phảng phất có vô hình tia lửa tại đ ô t nốt rung động nửa n à y giao chỉ tiên tử bỗng nhiên k h á c ư ờ i một tiếng bạn cung là đến mua mức quả tiên hà tiên tử trầm mặc cái này dối vùng đến quỷ đều không tin ngươi đường đường giao chỉ cung chủ đến nhân giới mua mức quả l ừ a gạt ba tuổi tiểu hài đây tất h nhiên mội mội có như thế n h ạ hứng tiên hà tiên tử cố nén mắt trợn trắng xúc động ra vẻ y ê u nhã phủi phủi ống tay áo t h tỷ còn có việc liền đi trước bản cung cũng đi mua mức quả giao chỉ tiên tử đành phải đem cái này vụng về nói dối giật xuống đi hai đạo tiên tư đồng thời hóa thành lưu quang tiêu tán một cái hướng đông một cái chạy tây nửa khác đồng hồ phía sau b ạ c h hai thân ảnh gần như đồng thời trở xuống đầu hẻm tiên hà tiên tử khỏe mắt run dày ai nha thật lạc khéo mội mua xong mức quả giao chỉ tiên tử mặt không đổi sắc tỉ tỉ sự t ì n h xử lý nhanh như vậy không khí lại lần nữa ngưng kết ta đột nhiên nhớ tới t i ê n hà g ợ c cười sự tình còn không có xong xuôi bản cung cũng quên giao chỉ quay người muốn mua quả mật bắp hai người lần thứ hai đi ngược lại lại một k h ắ c đồng hồ phía sau hai người lại lần nữa đồng thời trở lại đầu hẻm t i ê n hà tiên tử giao chỉ tiên tử không khí đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ t i ê n hà tiên tử hít sâu một hơi cố nén tức giận cười nói mội mội đến tột cùng muốn làm gì nữ nhân này âm hồn mất tán rốt cuộc muốn làm cái gì Ta người ợ c l là muốn biết đi tỉ tỉ a yên lại hai hà n l tiên tử cuối cùng không kiềm chế được ta nhịn ngươi rất lâu rồi một bộ quặng cũ vẽ giả thanh cao bộ dạng ngươi không phải truy sát tiến tôn trăm năm sao làm sao còn thích tiên tôn bất quá là cái sẽ chỉ múa đao múa kiếm bình hoa phía sau thế mà thế mà còn cầm tiên tôn không cẩn thận uống ngươi nước tắm sự tình muốn tiên tôn phụ trách muốn hay không điểm mặt ta cũng nhịn ngươi rất lâu rồi yên h à chỉ là một cái đầu bếp dám ở trước mặt ta hoành giao chỉ tiên tử tay ngọc lật một cái tiên kiếm đã chỉ hướng yên h à tiên tử chương sáu mươi hai tu la c h à n g bắt đầu diễn chương sáu mươi hai tu la c h à n g bắt đầu diễn liên tại cái này dương cung bạt kiếm nháy mắt ẩm một tiếng vang thật lớn phá vỡ không khí khẩn trương chỉ thấy cửa sân bị bỗng nhiên phá tan triệu vô địch bay thẳng đi ra không nghiêng lệnh đúng lúc nện chúng ở yên hạ cùng giao chỉ chính giữa ôi ta đi triệu vô địch hắn d y r ủ i lấy muốn bỏ dậy trong miệng còn hùng hùng h ổ h ổ lão huyền ngươi mẹ nó hố lao tử không đợi hắn chống lên thân thể một đạo đỏ rực thân ảnh đã theo trong nội viện bắn nhanh mà ra trong mắt mang theo cam g i ậ n n g ú t trời triệu vô địch lao nương hôm nay không đem ngươi đánh nghị ra cất đến danh tự viết ngược lại trọng trước cái tiêm một đầu như hỏa tóc dài tại trên không cổ vũ một chân giẫm tại triệu vô địch trên mặt cứ thế mà đem hắn lại hàn tại trong đất Phúc. triệu vô địch phun ra một cái lao huyết khó khăn lên tiếng cô nãi mãi ta sai rồi còn không được sao sai trọng trước cười lạnh một tiếng trực tiếp cơi tại trên người hắn v ân tiên hà tiên tử cùng giao chỉ tiên tử đồng thời lui lại nửa bước trận mắt há hốc một mà nhìn xem một màn này hai vị tiên giới tiếng tăm lừng l ấ y tiên tử giờ phút này hoàn toàn quên đi vừa rồi rằng co chỉ còn lại đầy mắt khiếp sợ đ tên i hà cùng giao chỉ đều là nửa bước tiên đế trọng trước đám người đều là tiên đế ẩn tàng ma tộc khí tức cùng tu vi v ề sau hai nàng nhìn không ra cái này đây là tiên hà tiên tử môi đỏ khen n t giao chỉ tiên tử cũng thu hồi tiên kiếm trên khuôn mặt lạnh leo hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc triệu vô địch Lao triệu, n gia ư ơ trào huyền n người công g h một miệng nước trà phun ra ngoài tay run một cái nửa chén trà đều đổ đi ra hắn con ngươi bông nhiên có vào yên hà giao trì ta dựa vào song đời gia huyền phản ứng đầu tiên là xoay người chạy nhưng lý trí nói cho hắn chạy không thoát hắn cứng đờ duy trì bưng trà chén tư thế đại não phi tốc suy nghĩ trang diện một lần hết sức khó xử trọng trước còn duy trì cưới tại triệu vô địch trên thân tư thế nàng nhìn một chút hai vị tiên tử lại nhìn một chút dạng huyền đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ a ta hiểu nàng một cái nhấc lên triệu vô địch cái gì kia các ngươi trò chuyện ta trước mang con hàng này đi bàn luận nhân sinh ta cũng đi họa k i ể u hứng thú bừng bừng đuổi theo có thể đánh triệu vô địch nàng làm sao có thể bỏ lỡ ta phệ thiên cùng ảnh ca thấy tình huống không đúng đồng dạng đuổi theo trọng trước cái này hai tên nữ tử rõ ràng là đến tìm dạ huyền bọn họ cũng không muốn dính líu dạ huyền tu la t r à n g cái này nếu là dính vào không chừng sẽ chọc đến cái gì phiền p h ứ c đây trước khi đi phệ thiên còn đưa dạ huyền một cái cùng là nam nhân ta hiểu ngươi ánh mắt dạ huyền triệu vô địch tiếng kêu rên càng lúc càng xa lão huyền cứu ta a ta s a i rồi trọng trước cô mãi mãi ngài điểm nhẹ a ta cứu ngươi ngươi vẫn là chuẩn bị cho huynh đệ ta nhặt sắc đi dạ huyền ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt dạ huyền g ư ợ n g cười hai tiếng tính toán đánh vỡ trầm mặc cái kia đã lâu không gặp a tiên hà tiên tử dẫn đầu kịp phản ứng nàng thu hồi biểu t ì n h khiếp sợ nháy mắt thay đổi ngọt ngào nụ cười bước chân nhẹ nhàng hướng đi dạ huyền tiên tôn thật sự là đúng dịp ta vừa vặn đến nhân gian thu thập nguyên liệu nấu ăn không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp phải giao chỉ tiên tử hư lệnh một tiếng cũng bước nhanh về phía trước b ả n c u n g là tới thị s á t nhân gian dân tỉnh dạ h u y ề n khỏe miệng co giật liền vội vàng tiến lên cái kia trong nhà tương đối loạn hai vị hay là không vào tới cố k i u u cùng cố ngậu g khắp này ở ngủ trưa chỉ cần có thể tại hai người tỉnh ngủ phía trước giải quyết tốt tiên hà cùng giao chỉ hắn còn có cơ hội sống sót vừa vặn ta thay tiên tôn dọn dẹp một chút tiên hà tiên tử nét mặt vui cười như hoa vừa vặn ta mang theo tốt nhất tiên lộ có thể cho tiên tôn pha t r à không cần giao chỉ tiên tử âm thanh lạnh lùng nói bạn cung mang theo giao chỉ ngọc dịch so một ít người thấp kém tiên lộ mạnh hơn nhiều ngươi nói người nào tiên lộ thấp kém tiên hà tiên tử n h a o mắt lại người nào nên nói người nào giao chỉ tiên tử không cam lòng nhiều thế dạ huyền đã sinh không thể luyến đều rất tốt đều rất tốt hai vị đừng tức giận dạ huyền liên tục quên n trong bóng tôi vứt ra cái cách đâm kết giới tại nương tử ngoài phòng hừ hai người đồng thời hư lạnh một tiếng quay m ặ trong qua huyền chỗ khác. Dạ huyền cái chán chạy a mồ hôi lạnh, vắt hết óc nghị đối sách, chật nghe đối dối l ngõ chuyển đến vắt ốc đầu ạ t ư ơ n bừng. thành r á n ra tránh ra, tránh ra. hết Một đội thống nhất đồng phục tu sĩ khí thế tới, đồng hung hăng phục khí mặc cầm đội đồ đi đầu sĩ l một g trung g ư ờ i n n thành lạc dương cấm chỉ tự mình đấu pháp nam tử trung niên chỉ vào trên mặt đất mới vừa bị triệu vô địch đập ra hình người c á i hố nghiêm nghị nói là ai làm giả huyền t i ê n hạ giao chỉ ba người hai mặt nhìn nhau ánh mắt của nam tử trung niên tại ba người trên thân đảo qua khi thấy hai vị tiên tử dung nhan tuyệt thế lúc rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến căn cứ lạc dương thành tu sĩ quản lý điều lệ phá hư công cộng cơ sở phải phạt khoản năm mươi linh thạch gia huyên nhẹ nhàng thở ra có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề hắn đang muốn lấy tiền lại nghe giao trì tiên tử âm thanh lạnh lùm nói phàm nhân ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao nam tử trung niên bị khí thế kia chấn động đến l ư i lại nửa bước nhưng rất nhanh lại ư ớn ngực ta ta chẳng cần biết ngươi là ai tại lạc dương thành liền muốn trông coi lạc dương thành quy củ tiên hà tiên tử che miệng cười khẽ vị đại nhân này thật là lớn có uy nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái một cái linh thạch bay về phía nam tử trung niên không cần tìm nam tử trung niên tiếp nhận linh thạch xem xét trong mắt kém chút chừng ra ngoài lại là cực phẩm linh thạch một cái bù đắp được ngàn viên hạ phẩm linh thạch đờ s linh thạch phẩm cấp bên dưới trung thượng cực phẩm mười lần đội dẫn đầu cái này cái này nam tử trung niên lắp bắp nói không ra lời giao chỉ tiên tử không kiên nhẫn vung tay áo cầm tiền cũng nhanh đi đừng tại đây trúng mắt một cỗ lực lượng vô hình sẽ nam tử trung niên cùng thủ hạ của hắn đẩy đến liên tục lui lại nam tử trung niên sắc mặt đại biến biết gặp cao nhân vội vàng không lưng xin lỗi là tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn quấy r dày các vị tiền bối thanh tu lúc này đi lúc này đi nói xong mang theo thủ hạ sám xịt địa chạy gia huyền nâng trán lần này càng làm người khác chú ý theo lạc dương thành đội bảo vệ xuất hiện ngõ nhỏ hai đầu đều vây đầy xem náo nhiệt bách tính nhìn đây không phải là vừa rồi tiên từ sao trời ạ thật đẹp cái kia nam là ai a phúc khí lớn ai gia huyền cảm thấy trở nên đau đầu giống như là nhận mệnh thở dài chúng ta vào nhà trò chuyện t i ê n hà t i g nội tức viện g u dạ huyền phân biệt cho hai người rót một chân trả trong lòng lại hoảng sợ nương tử a nương tử ngươi có thể tuyệt đối đừng lúc này tình a yên hà tiên tử nâng chén trả lên khẽ nhấp một cái tiên tôn gần đây mạnh khỏe trăm năm không thấy nàng mười phần nhớ dạ huyền nhưng giao chỉ tại chỗ này nàng quả quyết nói không nên lời giao chỉ tiên tử dạ huyền dạ huyền không tại cho hai người cơ hội nói chuyện trực tiếp đánh gãy t a thành thân đau dài không bằng đau ngắn dù sao không sớm thì muộn phải đối mặt ta dạ huyền rất thẳng thắn thấy chết không sờ、hơn. dạ huyền câu nói này vừa ra khỏi miệng cả viện lập tức yên tĩnh không tiếng động l ệ c h cạch t i ê n hà tiên tử chén trà rơi trên mặt đất ngã vỡ nát cả người đều sửng sốt giao chỉ tiên tử biểu lộ càng là đặc sắc tấm kia lâu dài trên khuôn mặt lạnh leo đầu tiên là khiếp sợ tiếp theo phẫn nộ cuối cùng dừng lại tại khó có thể tin bên trên thiên tôn ngươi ngươi nói cái gì t i ê n hà tiên tử âm thanh phát r u n gắt gao nhìn chằm chằm dạ huyền ba giao chỉ tiên tử vỗ lên bàn một cái nộ khí mười phần dạ huyền ngươi lặp lại lần nữa dạ huyền yên lặng nuốt n g ụ m nước bọn cái kia ta nói ta t h a n h thân là ai hai người c h ă n g miệng một lời chất vấn chẳng lẽ là thanh loan phần nữ hoặc là dạ huyền cái kia tiểu đồ đệ dạ huyền đột nhiên có chút hối hận chính mình ngay thẳng cái này sao la ta ở nhân gian nhận biết hắn ấp đúng nói nhân gian t i ê n hà tiên tử đột nhiên cười nụ cười kia mê người lại nguy hiểm mười phần để dạ huyền dùng mình tiên tôn đại nhân để đó tiên giới nhiều như thế tiên tử không mớn chạy tới nhân gian lấy cái p h à m nhân giao chỉ tiên tử cười lạnh một tiếng sợ không phải bị cái nào hồ ly tinh mê tâm hồn trong nội tâm nàng đã đem cái kia câu dẫn dạ huyền tiểu yêu tinh mắng một vài lần khu khu dạ huyền lau mồ hôi kỳ thật nàng cũng không phải là phạm nhân đó là ai yên hà tiên tử từng bước ép sát thanh loan thần nữ vẫn là ngươi cái kia tiểu đồ đệ nếu thật là dạ huyền tiểu đồ đệ có cơ hội nhất định muốn hạ độc chết nàng giao chỉ tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt càng khó coi hơn là vừa rồi ba cái kia trong nữ nhân cái nào tóc đỏ cái kia vóc người nóng bỏng dung mạo cũng không tệ lãnh diễm khí chất nữ t ử áo đen mặc dù che giấu dung mạo nhưng t ừ giao chỉ tiên tử nữ nhân trực giác mà nói nàng cũng là cường đại đối thủ cạnh tranh còn có cái kia cái kia gần như không mặc quần áo dạ huyền có lẽ không có như thế xa đoạn đi nghĩ tới đây giao chỉ tiên tử nhìn hướng dạ huyền ánh mắt lập tức tràn đầy xem thưởng dạ huyền người sa đoạn dạ huyền hoan uổng a hắn lúc nào xa đoạn dạ huyền mồ hôi lạnh trên trán chạy r ò n g lau đều lau không xong đều không phải đúng lúc này lười biếng lũng nịu giọng nữ từ trong nhà chuyển đến nghe đến dạ huyền toàn thân cứng đ ở phu quân bên ngoài làm sao như thế ồn ào a song con b nương tử tình c ố kiểu u vớt mắt đi ra tóc bạc hơi loạn tử nhãn bên trong còn mang theo b u ồ n ngủ trên người nàng chỉ t r ò n kiện sa mỏng áo ngủ huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện nhìn thấy trong viện hai người c ố kiểu u s ừ n g sốt một chút a có khách a dạ huyền song đời cục diện triệt để nổ tung yên hà tiên tử cùng giao trì tiên tử đồng thời quay đầu nhìn hướng cố c ữ u ữ yên hà tiên tử con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại chú ý cố c ô nương thế nào lại là nàng đây không phải là trước mấy ngày tại trên quan đạo gặp phải lý tầm hoan thê từ s a o chờ chút yên hà tiên tử bỗng nhiên quay đầu căm tức nhìn dạ huyền lý tìm hoan t ố t thế mà còn chơi bí danh một bộ này khó trách ngày đó nàng đã cảm thấy lý tầm hoan cùng dạ huyền giống nhau đến bậy phần cái này không phải tương tự rõ ràng chính là cùng là một người mà còn yên hà tiên tử nghĩ tới ngày ấy còn khen qua lý tầm hoan cùng cố cữữ là trời đất tạo nên một đôi bây giờ suy nghĩ một chút quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết cái này ta có thể giải thích dạ huyền bị ánh mắt này nhìn đến tê cả ra đầu thận tìm không được một cái lô để chui vào trốn tránh giao chỉ tiên tử mặt lạnh lấy hỏi vị này là mặc dù đã nghe đến đối phương xưng dạ huyền là phu q u â n nhưng nàng chính là không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định dạ huyền kiên trì giới thiệu đây là nương tử của ta c ố kiểu h u nương tử hai vị này là t i ê n hà tỷ tỷ nha ta biết c ố kiểu h u cười hít mắt đánh gây hắn cô kiểu u cười đến người vật vô hại lại làm cho dạ huyền tim đập đập mạnh nương tử nụ cười này quá nguy hiểm đây là muốn kiếm chuyện a một vị k h á c là giao trì tiên tử gia huyên chột dạ nói tiếp a nguyên lai là giao trì tỉ tỉ kính đã lâu kính đã lâu cố cửu u cười đến người vật vô hại nghe nói nhà ta phu quân còn uống qua người nước tắm đâu p h ú c gia huyên một miệng nước trà phun ra ngoài người giao trì tiên tử sắc mặt đen d à o người gia huyên liên loại này sự tỉnh đều không biết xấu hổ cùng nương tử hắn nói triệu vô địch con hàng k i a n ó i gia huyên vội vàng p h ủ sạch quan hệ nương tử quả nhiên rất để ý chuyện này nhưng cái kia thật không thể trách hắn a gia huyên cùng triệu vô địch phi thăng vào thế giới ngã nhào một cái trực tiếp cắm đến giao trì bên trong cái tiêu giao trì trong nước gần chứa linh lực so c ự c phẩm linh thạch còn muốn thuần hắn khẳng định không thể bỏ qua lúc này liền đỗng nhiên uống một ngụm sau đó sau đó liền gặp được tại giao trì tắm rửa giao trì tiên tử cố cựu u đi đến d ạ huyền bên cạnh thân mật kéo lại cánh tay của hắn đa tạ hai vị tỷ tỷ phía trước đối nhà ta phu quân chiều cố nàng đặc biệt tăng thêm nhà ta hai chữ biểu thị công khai chủ quyền yên hạ giao trì hai người lại làm sao không biết nhưng yên hạ tiên tử mấy ngày trước đây mới vừa khen qua hai người xứ đôi giờ phút này đúng là nhất thời n g ạ lời nói không ra lời tiên hà tiên tử nhìn xem hai người thân mật bộ dáng v i ề n mắt có chút p h í m hồng hơn năm trăm năm theo đuổi thế mà so ra kém một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân giao chỉ tiên tử kiềm nén l ử a giận gặt ra một cái nụ cười không biết cố cô, cô nương là phái nào tu sĩ sư thừa nơi nào có thể biết d ạ huyền chân thực thân phận nàng nhìn từ trên xuống dưới cố c ử u thần thức đ ả o qua suy nghĩ muốn tra xét lai lịch của đối phương nhưng mà để nàng khiếp sợ là thần chí của nàng không có chút nào bắt được cố c ử u u tu vi nhưng tất nhiên đối phương là d ạ huyền ở nhân gian gặp phải chắc hẳn tu vi sẽ không cao đi đến nơi nào hẳn là linh lực có yếu nàng thăm dò không đến cứ như vậy một cái bình hoa cũng xứng phải lên dạng huyền Buồn cười hôm nay để ngươi có chút tự mình hiểu lấy c ố k i ự u u mỉm cười mà nói ta a chính là cái phổ phổ thông thông tàn tu tàn tu tiên hà tiên tử rõ ràng không tin đến mức phu quân thân phận nha dù sao ta chỉ biết là hắn là ta cố k i ự u u phu quân đ ờ i này kiếp này cũng sẽ không cải biến c ố k i ự u u một mặt thiên chân vô tàn ó i dạng huyền nương tử ngươi còn hướng l ử a cháy đổ thêm dầu chương sáu mươi b ố giao chỉ tiên tử ô út chương sáu mươi b ố giao chỉ tiên tử ô út giao chỉ tiên tử tức dẫn đến toàn thân phát dun dạng huyền cố k i ự u ư u giờ phút này vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu tỷ tỷ đây là làm sao vậy nhà ta phu quân làm cái gì có lỗi với người sự tình sao tay nhỏ lặng lẽ tại d ạ huyền bên hông bấm một cái t đau đến d ạ huyền hít sâu một hơi lại một cái lười biếng âm thanh từ trong nhà chuyển đến tỷ tỷ làm sao như thế ồn ào cố ngậu đốt mắt đi ra tóc bạc r ố i bời tử nhãn bên trong còn mang theo buồn ngủ nhìn thấy trong viện tình cảnh nàng n g á y mắt thanh tỉnh ồ đây là tình huống như thế nào d ạ huyền tuyệt vọng hai mắt nhắm lại xong tiểu di tử cũng tới thời k h ắ c này dạ huyền thật sự là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chỉ muốn hô to một tiếng cứu mạng a cố ngậm ánh mắt tại yên hà tiên tử cùng giao trì tiên tử trên thân vừa đi vừa về l ế p nhìn cuối cùng dừng lại tại nhà mình tỉ tỉ kéo dạ huyền trên cánh tay lập tức lộ ra một cái cười trên nôi đau của người khác nụ cười a nàng cố ý kéo dài âm điệu đi tới dạ huyền bên cạnh tay nhỏ còn đặc biệt tự nhiên dựng vào dạ huyền bên kia cánh tay tỷ phu hai vị này là yên hà tiên tử cùng giao trì tiên tử dạ huyền hữu khi vô lực trả lời có ít người nhìn qua sống trên thực tế sớm đã chết đi a cố ngậm khoa trương che miệng lại đây không phải là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh hai vị tiên tử sao làm sao là đến tìm tỷ phu của ta ôn chuyện nàng cố ý đem tỷ phu hai chữ cắn đến đặc biệt nặng cực kỳ khiêu khích tiên hà tiên tử cùng giao chỉ tiên tử hai người mặc dù nàng không thích dạ n g huyền nhưng loại này thời điểm nhất định phải nhất trí đối ngoại nàng cũng không thể để tỷ tỷ ngay tại lúc này ăn thiệt thòi tiên hà tiên tử sắc mặt càng khó coi hơn giao chỉ tiên tử càng là tức đến phát run hàng khí trăng ra trong nội viện nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ cố cựu u thấy thế nhẹ nhàng lôi kéo dạ huyền ống tay áo ra vẻ ủy quất nói phu quân vị tỷ tỷ này thật hung ái nhân ra s gia huyền n đường đường giao, giao, giao chỉ tiên tử nghiến răng nghĩa lợi ngươi chính là vì nữ nhân này từ tiên giới biến mất tiên hà tiên tử cũng đỏ cả vách mắt tiên tôn người ta quen biết sáu trăm linh năm liền so ra kém nàng sao ngũ giới đại chiến gia huyền thụ thương lúc là nàng ngày đêm không ngủ thay dạ huyền t r ư ớ thương gia huyền tại tiên giới sáu trăm linh năm hơn 500 năm trăm n ă m thời gian đều là nàng ngồi hắn vượt qua biến đổi hoa văn cho dạ huyền làm tiên ăn bây giờ lại bị kẻ đến sau ở bên trên dạ huyền cái kêu kêu một cái đ ắ n g a giao chỉ tiên tử c ò n tốt hắn ứng phó được t i ê n hà tiên tử đó là thật cắn người miệng mềm a trong lòng của hắn một mực đem yên hà tiên tử xem như tiên giới số lượng không nhiều bằng hưu sớm tại hai người kết bạn thứ mười năm yên hà tiên tử đưa ra đạo lữ thỉnh cầu lúc hắn liền rõ ràng tự tuyệt nhưng yên hà tiên tử lại kiên nhẫn từ đó về sau dạ huyền là có thể tránh liền tránh nhưng người ta đuổi theo đến đưa tiên ăn hắn cũng không thể đem chuyện làm từ ta dù sao đều biết hơn sáu trăm cố mộng ở một bên xem bên ở k ị cựu h nhìn đến say ưu n g à. Cố k i u cười híp mắt v ề bóp mội mội một cái ngầm miệng da huyền kẹp ở giữa trong ngoài không phải người cái kia mọi người có chuyện thật tốt nói h á n tính toán hỏa h o a n không khí nói cái gì nói giao chỉ tiên tử gầm thét một tiếng mũi kiếm nhắm thẳng vào cố cựu u. ta muốn quyết đấu với ngươi quyết đấu cố cựu u tử nhãn bên trong hiện lên một tia nguy hiểm còn mang t u t ta sợ ngươi da huyền lập tức l u ô uống đừng đừng đừng nói đùa cái gì để các nàng đánh nhau viện tử này còn cần hay không lạc dương thành còn cần hay không ta tự nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ liền áp chế đến ngang nhau cảnh giới giao chỉ tiên tử đứng lên nói nàng căn bản không có đem cố cựu hữu để vào mắt cho dù áp chế tu vi đến cùng cố cựu hữu giống nhau cảnh giới nàng cũng có lòng tin trong vòng ba chiêu giải quyết đến lúc đó nhìn dạ huyền còn có lời gì nói cố cựu hữu nghe vậy đột nhiên cười nụ cười kia đẹp đến nỗi kinh tâm động p h á c h lại làm cho dạ huyền trong lòng thật lạnh thật lạnh nương tử muốn bao nổi à ha ha gọi ngươi tiếng tỉ, tỉ thật làm chuyện quan trọng cố cựu chậm rãi tiến lên theo bước tiến của nàng khí tức không tại che giấu gia h u y ề n che một cái mặt t i ê n hà tiên tử thực lực s á c thực rất mạnh nửa bước tiên đế tu vi tại trong tiên giới cũng là cực mạnh giống triệu vô địch loại này hàng lậu tiên đế thật đúng là không phải yên hà tiên tử đối thủ nhưng hắn lương tử thế nhưng là ma hoàng a ma giới ma hoàng tiên đế cấp uy áp nháy mắt bao phủ giao trì tiên tử cố cử u u m ô i đi một bước giao trì tiên tử sắc mặt liền trắng một điểm tiên đế cảnh n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể giao trì tiên tử âm thanh phát d u n một nháy mắt mất đi tất cả tinh khí thần ngã ngồi trên đế nàng không giống yên hà tiên tử an tri nhất đạo cử thế vô song đ a n g phong tạo cực trừ tự thân dung nhan t u y ệ thế t nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cái kia chiến lược mạnh mẽ c ố k i ử u hữu dung mạo không thua nàng vậy liền so đ ấ u so đ ấ u thực lực nhưng bây giờ nàng kiêu ngạo nhất tư bản tại c ố k i ử u hữu trước mặt không chịu nổi một kích c ố k i ử u hữu lại là một vị t i ê n đế khó trách nàng nhìn trộm không đến c ố k i ử u hữu tu vi nguyên lai không phải yêu đến không cách nào tìm kiếm mà là thực lực của nàng căn bản không đáng chú ý yên hà tiên tử cũng sợ ngây người nàng nằm mơ đều không nghĩ tới cô cửu u vậy mà là một vị t i ê n đế không đúng khi tức này người là mã tộc giao chỉ tiên tử từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn cô cựu ưu đích thật là tiên đế cảnh mà lại là ma tộc gia h u y ề n thế mà lấy một vị ma tộc tiên đế t i ê n hà tiên tử cũng khiếp sợ cô cựu ưu lại là ma tộc nếu biết rõ tiên giới cùng ma giới như nước với lửa năm mươi năm trước ma giới ma hoàng còn đánh lên tiên giới gia h u y ề n ở trong lòng thở dài áo lót lại rơi vậy thì thế nào cô cựu ưu không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn t i ê n hà tiên tử cùng giao chỉ tiên tử đều là nửa bước tiên đế có thể phát giác được nàng ma tộc thân phận chẳng có gì lạ phu quân nàng đột nhiên quay đầu ngươi lại bởi vì ta là ma tộc liền chán ghét ta sao làm sao có thể nương tử là ma tộc lại như thế nào ta thích nương tử quan thân phận chuyện gì dạ huyền trả lời có thể nói là không có chút nào dừng lại phốc phốc một bên cố m n g cười phun ra thì phu ngươi cái này chật chật nàng vốn là muốn nói dạ huyền t â t mốc tốt nhưng nghĩ lại như thế chẳng phải là nói tỷ tỷ nàng vì vậy cố m n g tranh thủ thời gian che miệng lại nhưng trong mắt tiêu ý làm sao cũng giấu không được giao chỉ tiên tử cái kêu, kêu một cái khí nàng đường đường giao chỉ công chủ tiên giới thập đại mỹ nữ một trong người theo đổi có thể xếp đẩy toàn bộ tiên giới tầng ba khi nào nhận qua loại này khí đáng giận hơn là gia huyền người này giao chỉ tiên tử đ ỗ n g nhiên hất lên tay áo một đạo hàn quang hiện lên người đã biến mất tại nguyên chỗ gia huyền người chờ đó cho ta đến đây giao chỉ tiên tử ấ chương sáu mươi lăm tỷ tỷ liền ở lại a chương sáu mươi lăm tỷ tỷ liền ở lại a c ố kiểu ưu nhìn xem giao chỉ tiên tử biến mất phương hướng khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nên đi người cuối cùng đi nữ nhân kia đi thời điểm bộ kia bị khuất ba ba bộ dạng không biết còn tưởng rằng là nàng c ố kiểu ưu ức hiếp người đâu nếu không phải xem tại phu quân mặt mũi nàng đã sớm đậu thủ gia huyền trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có thật đánh nhau không phải vậy hắn thật muốn đau đầu muốn chết tỷ tỷ vi vũ nhìn nữ nhân kia đi thời điểm mặt đều xanh cố mộng gặp giao trì tiên tử rời đi hiện tại liền thừa lại một cái yên hà tiên tử không tạo thành uy hiếp lập tức liền bung lỏng ra lôi kéo dạ huyền tay c ò n ghét bỏ địa vô vô ống tay h á o cái này mới ôm lấy cố cựu u cánh tay dạ huyền cho nên vừa rồi tất cả đều là trang sao yên hà tỷ tỷ cố cựu u ho nhẹ một tiếng lần trước sự tỉnh ra có nguyên nhân vì vậy chúng ta liền che giấu tung tích nhận thức lại một cái ta gọi cố cựu u ma g i i ma hoàng nói xong cố cựu u kéo qua một bên cố mộng đây là mội mộ ta cố ngộng ma giới đại tổn quản g nói thật cố cựu h u đối với yên hà tiên tử không biết nên làm thế nào mới tốt mặc dù phía trước tại đến lạc dương thành trên đường cố cựu h u là xuất phát từ từ trong miệng nàng moi ra dạ huyền tại tiên giới sự tình nhưng hai người trò chuyện không tệ nếu không phải bởi vì đối phương cũng thích dạ huyền nói không chừng các nàng có thể trở thành b ạ n tốt ngươi ngươi là ma hoàng yên hà tiên tử kinh ngạc nguyên bản cố cựu h u là ma tộc thân phận đã đầy đủ để nàng giật mình không nghĩ tới vẫn là ma giới ma hoàng nàng làm sao cũng vô pháp nghĩ đến trong xe ngựa dịu dàng nhưng người cố cô nương thế mà chính là năm mươi năm trước từ ma giới đánh lên tiên giới ma hoàng cái kia làm cho cả ngũ giới nghe tin đã sợ mất mật ma hoàng Đợt, đem biến mất thần giới xóa liền biết ngũ giới a mà còn cái kia thoạt nhìn người vật vô hại tiểu nha đầu lại là ma giới đại tổn g quản yên hà tỷ tỷ vẫn là như lúc trước đồng dạng xưng hô ta liền tốt cố k i ự u hữu ôn lu nói nàng cũng không muốn bởi vì chính mình ma hoàng thân phận mà cùng yên hà tiên tử ngăn cách dù sao dưới cái nhìn của nàng yên hà tiên tử so cái kia giao chỉ tiên tử tốt nhiều yên hà tiên tử hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình nàng dù sao cũng là thấy qua việc đời tiên tử không thể biểu hiện quá mức thất thố cho nên t i ê n tôn ngươi là vì ma cố cô nương mới rời khỏi tiên giới sao nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy thời gian không chính xác dạ huyền là một trăm n ă m trước rời đi tiên giới mà cố cửu ưu năm mươi năm trước đánh lên tiên giới trong lúc này kém năm mươi năm đây chẳng lẽ cố cửu ưu đã sớm cùng dạ huyền tích h nhau cố cửu ưu đánh lên tiên giới cũng là bởi vì cùng dạ huyền cãi nhau phát c á o nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng trong đầu đã tự động não bổ một đoạn lớn giữa hai người yêu hận tình cựu nhìn hướng hai người ánh mắt cũng biến thành tính nảy lên tiên tôn không sợ thế tục cùng ma hoàng cùng một chỗ phần này đ ằ m đ ư ơ n g không hổ là nàng thích nam nhân mặc dù hiện tại cái này nam nhân đã là người khác trượt phu gia huyên nhìn thấy yên hà tiên tử ánh mắt người đều đã tê dần ánh mắt kêu bên trong ba phần kính nghệ ba phần hướng về còn có bốn phần chẳng biết tại sao cảm động là chuyện gì xảy ra t i ê n hà là nghĩ đến cái gì ánh mắt thế mà cổ khoái như vậy cái nào nói đến rất khéo ta cùng lương tử đều là ẩn dấu tu vi hóa thành phạm nhân thành thân thành thân phía sau mới phát hiện thân phận của đối phương gia huyên ngượng ngùng giải thích yên hà tiên tử nàng đột nhiên cảm thấy ngược một trận khó chịu trước mắt biến thành màu đen 500 năm trăm n ă m theo đuổi đều không thành công vẫn còn so sánh không được hóa thành phạm nhân cố cựu h u mặc dù cố cựu h u d à i đến là rất đẹp nhưng nàng cũng không kém a hơn 500 năm trăm n ă m dạ huyền chính là không có động qua tâm không phải vậy nàng cũng sẽ không đặc biệt điều chế cái tia rượu nhưng ngày ấy vừa lúc phát sinh tình huống dạ huyền không uống tờ s dạ huyền cùng cố cựu h u uống kết hôn rượu có thể về nhìn t r ư ơ n g không một nghĩ tới đây tiên hà tiên tử liền tức dẫn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh nếu không phải cái tia thần bí nam nhân đột nhiên xuất hiện mời dạ huyền đánh cờ không phải vậy dạ huyền chính là nàng cố cựu u đối đãi nàng thái độ xa so với giao chỉ tiên tử tốt mà còn tại yên hà tiên tử trong lòng thái độ đối với cố cựu u c ù n g cố cựu u thái độ đối với nàng là giống nhau cái này liền để yên hà tiên tử rất khó chịu nếu như dạ huyền thê tử không phải cố cựu u mà là những người khác cho dù là tiên đế lại như thế nào yên hà tiên tử mặc dù chưa tới tiên đế nhưng tiên đế cũng không dám đắc tội nàng tiên giới nhân d u y ê n tốt nhất xưng hô cũng không phải gọi không liền xem như yên hà tiên tử muốn giết một vị tiên đế cũng có rất nhiều tiên đế nguyện ý vì nàng xuất thủ nhưng người này là cố ưu hay yên hà tiên tử thở dài một tiếng đứng dậy tính toán rời đi phải dậy t i ê n hà t ỷ t ỷ chớ vội đi a cố cựu h u đột nhiên gọi lại nàng t i ê n hà tiên tử bước chân dừng lại cố cố nương cố cựu h u cười nói nghe nói t ỷ t ỷ t r ủ nghệ rất tốt ta nghĩ cùng t ỷ t ỷ học mấy chiêu người t i ê n hà tiên tử n g h i hoặc không nghĩ tới cố cựu h u lại đột nhiên n h ắ c lên cái này chứ dung mạo nàng đắc ý nhất chính là cái kia một tay có một không hai lục giới t r ủ nghệ bao nhiêu tiên đế vì ăn nàng làm một món ăn căn nguyện thả xuống tư thái đến cầu nàng tỉ, tỉ đưa cho phu quân tiên giới sơn hào hải vị lục phía trên rất nhiều món ăn ta đều nên qua thật là danh bất hư truyền cố i ự u hữu chân thành nói nhưng ta khẳng định phu quân tay nghề còn kém rất rất xa ngươi t i ê n hà tiên tử nghe đến tao hứng ra vẻ chấn định cố cô, cô nương quá khen nàng cuối cùng rõ ràng dạ huyền để triệu vô địch đến tìm nàng đổi kỳ lân thịt mục đích nguyên lai là muốn cho cố i ự u hữu làm sơn hào hải vị ghi chép bên trên kỳ lân thịt diệu nghĩ tới đây t i ê n hà tiên tử trong lòng lại có chút vị chua dạ huyền lúc nào đối với người khác để ý như vậy qua dạ huyền trong nhà có tiểu di tử đã đủ hắn ăn một mình yên hà tiên tử còn ở lại lời nói một bên là thỉnh phảng ồn nào yêu thiêu thân tiểu di tử một bên là hồng nhan tri kỷ chính giữa còn kẹp lấy một cái lúc nào cũng có thể ăn giấm nương tử hắn muốn vỡ ra a nương tử gia huyền yếu ớt địa mở miệng tính toán cứu vãn một cái cục diện ân cố cửu h u liếc mắt nhìn hắn gia huyền lập tức n mở miệng phốc phốc t i ê n hà tiên tử nhịn không được cười lên quen biết sáu trăm năm còn chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy b u ồ n cười một mặt lưu lại tựa hồ cũng không tệ t i ê n hà tỉ tỉ cố cửu h u đột nhiên xích lại gần thần thần bí bí điện ó i ta cho ngươi biết một cái bí mật cái gì bí mật yên hà tiên tử vô ý thức hỏi kỳ thật a cố cửu hạ giọng phu quân thích g n nhất ngươi làm t i ê n hà tiên tử ánh mắt sáng lên thật đương nhiên là thật cố kiểu ưu nói lên rồi đến mặt không đỏ tim không đập phu quân còn luôn là nói toàn bộ tiên giới liền mấy tỷ tỷ chủ nghệ tốt nhất đây chính là lục giới đều không có người so ra mà vượt t i ê n hà tiên tử nghe nói như thế lập tức mặt mày hớn hở tiên tôn thật sự là nói như vậy thiên chân văn s á c cho nên ta mới muốn cùng tỷ tỷ học chủ nghệ đâu cố kiểu ưu nói t i ê n hà tiên tử cuối cùng nhà ra cái kia ta có thể dạy cố cô đ ư ơ n g quá tốt rồi tỷ tỷ gọi ta k i u u liền tốt k i u u muộn muộn yên hà tỷ hai nữ nhân đột nhiên liền tỉ mọi tương xứng lên nhìn đến dạng huyền sửng sốt một chút làm sao đảo mắt liền biến thành hào tìm u ộ i cố mậu góp đến dạng huyền bên hai nhỏ giọng nói tỷ phu tỷ tỷ ta hợp nhất tình địch chiêu này cao không cao dạng huyền lúc trước làm sao không có phát hiện yên hà tiên tử đơn thuần như vậy bị nương tử hắn mấy câu liền dỗ dành vui vẻ bất quá dạng này cũng tốt dù sao cũng so đánh nhau cường chương 66, tiểu tử dập đầu chương 66, tiểu tử dập đầu đại hạ vương triều hoàng lăng phu hoàng người dẫn ta đến hoàng lăng làm gì hạ thanh giao sách theo váy theo sau lưng hạ hoàng nàng hôm nay đặc biệt đổi lại chạy t i ê n váy vốn định đi tìm d ạ huyền củng cố cựu h u ai có thể nghĩ bị phụ hoàng kéo tới hoàng lăng còn gọi lên nàng tiêu vân ca ca hạ hoàng quay đầu nhìn nàng một cái thanh giao tiến tĩnh nơi này chính là bọn họ đại hạ vương triều hoàng lăng tiền bối đều trôn cất tại chỗ này nhất định phải bảo trì nghiêm túc hạ thanh giao lập tức trốn đến sau l ư n g tiêu vân cáo trạng tiêu vân ca ca ngươi nhìn phụ hoàng lại h ô n g ta thanh giao nơi này chính là là hoàng lăng tiêu vân bất đắc dĩ nếu không phải hạ hoàng tâm tính tốt không phải vậy thay cái phụ thân thấy được nữ nhi của mình dạng này đều muốn đánh hắn hoàng lăng làm sao vậy nha hạ thanh giao quệt mồm đột nhiên ánh mắt sáng lên chẳng lẽ phụ hoàng ngươi muốn cho ta bảo vật gì hạ hoàng cái chán gân xanh h ạ n lên chấm nhìn ngươi là ngớ ra t hì hì hạ thanh giao lẹ lưới nhăn mặt tiêu vân nhịn không được cười khẽ một tiếng nha đầu này rõ ràng đã là thuế linh cảnh hậu kỳ tu sĩ còn như cái chưa trưởng thành hải tử hạ hoàng gia v ẻ n g h i ê m túc nói ngươi lại náo chấm liền đem ngươi đính hôn cho bắc minh ma quốc hoàng tử ta mới không muốn ta muốn gả cũng chỉ gả hạ thanh giao nói đến một nửa gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên lén lút nhìn tiêu vân một cái hạ hoàng nhìn xem nữ nhi bộ dáng này cái kêu kêu một cái xót xa trong lòng A. nữ nhi lớn không dùng được cũng còn không kết hôn liền bắt đầu tuổi trò ra bên ngoảnh o ặ t p h u hoàng nơi này linh khí thật là nồng nặc ca hạ thanh giao nhỏ giọng nói nàng có thể cảm giác được linh khí xung quanh so hoàng cung còn tinh khiết hơn mấy lần hạ hoàng gật gật đầu hoàng lăng không chỉ là ta đại hạ lịch đại tiên tổ nơi ngủ say càng là quốc vận tập hợp chỗ thanh giao ngươi vận chuyển hạ hoàng kinh thử xem hạ thanh giao theo lời vận chuyển công pháp nàng kinh ngạc phát hiện tại chỗ này tu luyện hạ hoàng kinh hiệu quả vậy mà là bình thường ba lần không chỉ cái này cái này cũng quá thần kỳ hạ thanh giao kinh ngạc lên tiếng tiêu vân cũng cảm nhận được xung quanh khác biệt kiếm tâm thông minh để hắn đối linh lực biến hóa đặc biệt mất cảm cái này trong hoàng lăng linh lực quả thực nồng nặc khiến người khó có thể tin ba người tiếp tục tiến lên rất nhanh đi tới một tòa cửa đá khổng lồ trước mặt đến hạ hoàng dừng bước lại sửa sang lại áo mũ vừa dứt lời một tiếng nói g i à n mua đột nhiên văng lên hạ phong thanh ngươi tiểu tử này sao lại tới đây ba người trước mặt trống rông xuất hiện một cái lao giả tóc trắng lao giả một thân vải s á m trường bảo nhưng cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc tiêu vân con nơi g ư co g i ù lại lấy hắn nửa bước nhân tiên tu vi lại tại lao giả hiện thân phía trước hoàn toàn không có phát giác được khí tức của hắn mà c o n người này thế mà gọi thằng hạ hoàng tục danh rốt cuộc là ai ngũ thúc hạ hoàng lại cung kính thi lễ một cái người này chính là hạ hoàng ngũ thúc hạ cổ mà lại là cái này hoàng l a n g bây giờ người thủ mộ thanh giao kêu ngũ ra ra hạ hoàng nói a a nam ngũ ra ra tốt thanh giao có chút mộng nhưng vẫn là khéo léo hành lễ hạ cổ cười ha hả nhìn xem hạ thanh giao thanh giao đều lớn như vậy a a ngũ ra ra gặp quà ta hạ thanh giao nghĩ hoặc tựa hồ nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này ngũ gia gia à. đương nhiên ngươi sinh ra thời điểm vẫn là ngũ gia gia ôm ngươi đây bất quá về sau hắn tứ ca phi thăng đi tiến giới không có người c h ấ n thủ hoàng lăng hạ cổ vừa vặn muốn tìm cái thanh tịnh địa phương bế quan vì vậy liền đến hoàng lăng thuận tiện tiếp nhận người thủ lăng chức trách cái này vừa bế quan chính là m ộ ư ơ i chín năm hoàng lăng không chỉ là lịch đại đại hạ vương triều hoàng đế sau khi chết an t á g chỗ nơi này vẫn là đại hạ vương triều quốc vận vị trí nhất định phải có người thời khắc trấn thủ mới được hạ cổ vớt vớt râu cười nói khi đó ngươi khóc đến có thể hung hạ hoàng bất đắc dĩ giải thích ngũ thuốc m ộ ư ơ i chín năm trước liền đến hoàng l a n g bế quan khi đó ngươi mới là sinh ra cho nên không nhớ rõ nhà hạ thanh giao bừng tỉnh đại ngộ hạ cổ nhìn hướng hạ hoàng ngươi mang thanh giao đến hoàng l a n g làm gì theo lý mà nói hạ thanh phong xem như hoàng đế trừ phi là đại nạn sắp tới mới sẽ đến hoàng l a n g b ả n giao một chút hậu sự nhưng hạ cổ nhìn thân thể của hắn rất tốt chính sử định phong thanh giao lớn rời đi đại hạ phía trước tóm lại muốn mang đến xem bên dưới ngươi hạ hoàng nói khẽ hạ thanh giao đã học được hạ hoàng kinh chờ vương triều đại hội kết thúc về sau hắn cũng yên lòng nữ nhi rời đi lạc dương thành t i ế n lộ xa xôi không biết lần sau gặp lại sẽ là bao nhiêu năm phía sau kết quả là hắn liền mang theo hạ thanh giao tới gặp bên dưới vị này t r ư ở n g bối hạ thanh giao cái mũi chua chua phụ hoàng hạ cổ gật gật đầu thì ra là thế hắn quan sát tỉ mỉ hạ thanh giao đột nhiên những mày tiểu tử ngươi thế mà liền hạ hoàng kinh đều chuyển cho thanh giao hạ cổ một cái liền nhìn ra hạ thanh giao đã tu luyện qua hạ hoàng kinh vết tích hạ hoàng kinh thế nhưng là hoàng đế mới có thể học b í pháp hạ thanh phong cứ như vậy chuyển cho hạ thanh giao vậy làm sao ta chỉ như vậy một cái nữ nhi hạ hoàng lẽ thẳng khí hùng chẳng lẽ ngũ thúc không cho phép ta quản ngươi cái này đ i ề u sự làm gì hạ cổ l ư ớ mắt ánh mắt chuyển hướng tiêu vân nha tiểu tử này là người nào tiêu vân tiến lên một bước cung kính hành lễ tại hạ tiêu vân kiếm tông đại đệ tử kiếm tông hạ cổ nheo mắt lại kiếm tông thông minh nửa bước nhân tiên không sai không sai mà còn tiêu vân niên kỷ cũng liền chừng hai mươi cái này thiên phú s á t thực không sai hắn đột nhiên đưa tay đập bên trên tiêu vân b ả vai ẩm tiêu vân chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới cả người giống như bị thái sơn ngăn chặn đầu gối không bị khống chế quỳ trên mặt đất ngũ ra ra hạ thanh giao cống lên ngươi làm gì đánh tiêu vân ca ca hạ cổ lại cười ha ha hảo tiểu tử căn cơ vững chắc một trường này bình thường nửa bước nhân tiên đã sớm nằm xuống tiêu vân thế mà còn có thể bảo trì nửa quý tư thế hắn q u a y đầu đối hạ hoàng nói ánh mắt không sai ngươi cái này cái này nữ tế ta nhận hạ thanh giao lập tức đỏ bừng mặt cái cái gì nữ tế a ngũ ra ra ngươi nói bậy bạ gì đó tiêu vân cũng là bên thai đỏ bừng nhưng có thể được đến thanh giao trưởng bồi tán thành trong lòng nhưng là hết sức cao hứng hạ cổ đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tiểu tử đập cái đầu a tiêu vân xứng sở để ngươi đập ngươi liền đập thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy tiêu vân nhìn hướng hạ hoàng gặp hạ hoàng khẽ gật đầu liền cung kính dập đầu lệ ba cái Tốt. hạ cổ thỏa mãn luốt vớt râu từ trong ngực lấy ra một khối ngọc b ộ i ném cho tiêu vân những năm này lại hạ tràn ra khí vận đều ở chỗ này những n à y khí vận đối ta cái này cảnh giới vô dụng nhưng đầy đủ giúp ngươi đột phá đến nhân tiến cảnh tiêu vân tiếp nhận ngọc b ộ i lập tức cảm nhận được gần chứa trong đó khí vận lực lượng cả kinh nói cái này cái này quá quý giá hạ cổ vung vung tay cầm a coi như là đồ cưới về sau bảo vệ tốt thanh dao đa đa tạ tiền bối ngũ ra ra hạ thanh dao khuôn mặt nhỏ đỏ lên phu hoàng hắn cùng ngũ ra ra làm sao không có một cái nghiêm trình hạ hoàng ho nhẹ một tiếng ngũ thúc kỳ thật lần này tới còn có sự kiện l i ê n biết tiểu tử ngươi không có như thế hiếu thuận hạ cổ hư một tiếng nói đi chuyện gì vương triều đại hội ở chính là q u ố c sư lại đột nhiên từ quan bắc minh ma q u ố c người ngày mai cũng tới tham gia vương triều đại hội trương vấn h u y ề n rời đi hoàng thành về sau lạc dương thành liền thiếu đi một vị lực á p q u ầ n hùng nhân vật chỉ bằng vào hạ hoàng một người thật đúng là không nhất định để ép được cái kia người điên hạ cổ vung, vung tay đánh gai hắn được rồi được rồi ta đã biết chương sáu mươi bảy đoán đúng có thưởng đoán sai quỷ ván giặt đồ chương sáu mươi bảy đoán đúng có thưởng đoán sai quỷ ván giặt đồ ánh năng sáng sớm mang theo một chút hơi lạnh vẩy vào viện từ bên trong gia huyền đỉnh lấy cái mắt quần thâm từ nhà k â đi ra một mặt t ú hoán nhìn xem chủ phòng cửa phòng không có chút nào ngoài ý mớn tối hôm qua hắn lại không thể về chủ phòng đi ngủ tiểu tuyết lân cùng cố n mộng đổi tiếp nương tử hắn ngủ đây đã là cái thứ ba buổi tối bị đuổi ra chủ phòng nương tử trong ngực ôm tiểu tuyết lân bên cạnh còn nằm cái nhìn chằm chằm tiểu di tử sửng sốt không cho hắn lưu nửa điểm vị trí gia huyền trong lòng đảng a thiên tôn đại nhân sớm a trong trước trong miệm nhồi vào đồ ăn mơ hồ không rõ địa trả hỏi phệ thiên cùng họa cựu cũng ngầm đầu thiên tôn đại nhân t i ê n hà tiên tử bưng một đ ĩ a điểm tâm đi tới nhìn thấy dạ huyền mắt quần thâm lúc rõ ràng sửng sốt một chút lo lắng hỏi tiên tôn nhìn qua ngủ không ngon nếu không tối nay ta cho ngươi làm a n thần bánh ngọt sớm không sao dạ huyền miễn cưỡng vui cười tiểu di tử lại thêm một cái yên hà tiên tử hắn nào dám ngủ an tâm sớm phu quân cố cựu u ông tiểu tuyết lân đi ra màu tím áo ngủ cổ áo lộ ra một nửa trắng như tuyết xương vai xanh nàng khó được dậy sớm hôm nay là vương triều đại hội mở ra thời gian hạ thanh giao nha đầu kia đặc biệt đưa bọn họ một khối lệnh bài mặc dù cố k i ự u ưu đối đại hội này không có gì hứng thú nhưng cũng không muốn phụ lòng tâm ý của nàng cố ngậu như cũ dính nhân địa ôm tỉ tỉ cánh tay nhìn thấy dạ huyền lúc lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ dạ huyền tiến lên muốn cho nương tử một cái sáng sớm tốt lành hôn lại bị cố ngậu một cái bước nhanh ngăn tại chính giữa tỷ phu sớm à. sớm tiểu di tử dạ huyền khó khăn lên tiếng ba người đi tới trên bàn dạ huyền vốn định cho nương tử gắp thức ăn kết quả đũa mới vừa vươn đi ra cố ngậu cũng đã vượt lên trước một bước tỉ tỉ nếm thử cái này dạ huyền tay lung t Cuối cùng chỉ có thể yên lặng t hà u uy quyền đều hồi, chính mình hai cái cơm. Không những trên giường không có vị trí hắn, hiện Thiên cái giường tại liền lợi giác cơm. có cảm trí trên ném nương đoạn. lây l tôn tử tất vị bị m sao? tiên hà tiên tử i ê n t mong đợi nhìn xem dạ huyền dạ huyền buột miệng nói ra rất khó chịu t i ê n hà tiên tử không không phải là nói ngươi dạ huyền vội vàng xua tay đánh giá lên yên hà nấu ăn tay nghề của ngươi vẫn không thay đổi mặc dù ta căn cứ tiên giới sơn hào hải vị lục làm ở dạng nhưng từ đầu đến cuối so g i kém ngươi yên hà tiên tử tay nghề vẫn là giống như phía trước như vậy ăn ngon yên hà tiên tử ánh mắt sáng lên vậy ta liền yên tâm thật sợ không hợp ngươi bây giờ khẩu vị nàng khẽ vớt ngực thở dài một hơi trăm năm không thấy nàng lo lắng dạ huyền khẩu vị thay đổi lao triệu đâu gia h u y ề n ngắm nhìn một phía phát hiện triệu vô địch thế mà không tại để nằm ngang lúc triệu vô địch con hàng này ư ớ c gì có thể ăn yên hà tiên tử nấu cơm hôm nay thế mà không gặp được hắn yên hà tiên tử ghét bỏ nói không biết hơn phân nửa lại là đi hố người nội thành hôm nay tới rất nhiều tu sĩ tên i kia khẳng định lại đi hai hòa người xem xét tên kia liền tâm phiền không tại càng tốt hơn mắt không thấy tâm không phiền gia huyên thở dài ai sợ không biết hôm nay lại có bao nhiêu người phải gặp hắn độc thủ nghĩ đến triệu vô địch hố người những thủ đoạn kia hắn không khỏi là hôm nay đến lạc dương thành tu sĩ mặc niệm nhưng may mắn con hàng này tuy nói hố người nhưng một mực không có náo r a quá lớn động tĩnh có d a n h rơi cuối cùng không hố chết người không phải vậy cho dù là dạ huyền cũng sẽ xuất thủ trình lý hắn bữa sáng sau đó cố k i ử u u dần dần từ rời giường mơ hồ trạng thái bên trong tỉnh táo lại cùng cố mộng trở về phòng trang điểm trong phòng cố cửu u ngay tại trải đầu cố mộng đột nhiên thần, thần bí bí đ i ệ lại gần tỉ ân cố cửu u nghi hoặc đ i ệ quay đầu cố ngậu tại bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì vài câu a dạng này không tốt lắm đâu tiểu ngậu cố kiểu hữu hơi nhũ lên lông mày phu quân ba ngày không có cùng nàng cùng một chỗ ngủ vốn là thương tâm gần chết còn dạng này ai nha nghe ta a tỉ tỉ cố ngậu lung lay tỉ tỉ cánh tay làm lũng nếu là hắn cái này đều không phân biệt được cũng xứng làm tỉ phu của ta cố kiểu hữu suy tư một chút cảm thấy mội mội nói rất có đạo lý nếu là phu quân liền nàng đều nhận không ra hừ vậy liên quỳ ván giặt đồ đi ảnh ca ngươi đi vào một chút cố kiểu u kêu ảnh ca trợt đi vào gian phòng ma hoàng đại nhân có cái gì phân phó cố kiểu u góp đến bên thai nàng thấp giọng nói vài câu ảnh ca trong mắt lóe lên mỉm cười một lát sau cửa phòng mở ra ảnh ca mang theo hai cái giống nhau như lúc cố kiểu u đi ra đồng dạng màu tím vay dài đồng dạng tóc bạc tử nhãn liền khí tức đều không sai chút nào có thể nói là giống nhau như lúc hai người một trái một phải địa đi tới d ạ huyền trước mặt cho dù là còn lại ba vị thiên vương đều phân biệt không ra hai người ảnh ca mặt không thay đổi đứng ở một bên tiến tôn đại nhân ma hoàng đại nhân để ngài đoán một cái vị nào là nàng ta đoán lương tử dạ huyền đang muốn nói ra miệng ảnh ca vội vàng ngắt lời nói tiên tôn đại nhân đừng nóng vội ma hoàng đại nhân còn nói đoán đúng có khen thưởng sai tối nay m u ố n quỷ ván ra đồ dạ huyền a nương tử như thế h u n g ác hắn còn tưởng rằng chính là chỉ đ ù a một chút đây ha ha thiên tôn đại nhân nhưng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút trọng trước đi theo ồn ào hoa cựu quyến rũ địa vậy vậy tóc dài là đâu nhân ra cũng không hy vọng tiên tôn đại nhân buổi tối quỷ ván ra đồ nói xong hướng dạ huyền liếc mắt đưa tỉnh cố cựu u nhìn ở trong mắt hung hăng ở trong lòng ghi một bút p h ệ thiên đồng tình nhìn xem dạ huyền t i ê n lặng đưa cho hắn một cái huynh đệ bảo trọng ánh mắt t i ê n hà tiên tử cũng tới hào hứng xích lại gần cẩn thận quan sát hai người để ta xem một chút nàng trái xem phải xem cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu dạ huyền đại nao cấp tốc vận chuyển cũng không muốn lại thể nghiệm một lần kiện kia thông qua cố c ử u hữu linh lực đặc biệt ra chỉ ván giặt đồ đồ chơi kia quỷ là thật đau hắn quan sát tỉ mỉ lấy hai người từ sợi tóc đến mui chân liền lâu mi độ còn khí chất đều giống nhau như đúc nhanh một chút a bên phải cố cựu u mở miệng âm thanh mềm hại đáng yêu cái này dạ huyên mất một ngụm quyết định chỉ vào bên phải nói chính là ngươi nương tử như thế mập mở ngữ khí khẳng định không phải chán ghét hắn tiểu di tử bên trái cố cửu ưu đột nhiên mở miệng nghĩ rõ chưa phu quân âm thanh đồng dạng nũng nịu còn mang theo một tia h o a bát dạ huyền tiểu di tử vì chỉnh hắn thế mạ như thế thông suốt được đi ra nghĩ tới nương tử cùng tiểu di tử trời sinh tự mang diễn kỹ bên trái cố cửu ưu lại nói là ta sao chờ chờ chút dạ huyền vội vàng mở miệng mồ hôi chạy dòng vừa rồi phán đoán có chút quá phiến diện không nghĩ tới cố mộng vì chỉnh hắn có thể làm được loại này trình độ chương sáu mươi tám bởi vì đi ra ngoài trước tiên bước chân trái chương sáu mươi tám bởi vì đi ra ngoài trước tiên bước chân trái dạ huyền do dự cắt xong đ ỗ n g nhiên chú ý tới ảnh ca con mắt khó mà nhận ra địa hướng bên phải liếc mắt một cái ảnh ca ngươi thế mà chưa từng nghĩ tại dạ huyền cần trợ giúp nhất thời điểm lại sẽ là ngày bình thường lời nói ít nhất ảnh ca đứng dậy vị này tiên tôn đại nhân kích động sắp khóc lên trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta hắn một cái kéo qua bên trái cố cửu tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong hôn lên nương tử tiên hà tiên tử trực tiếp cứng tại tại chỗ bên trên bởi vì cố n g ộ n nguyên nhân dạ huyền đừng nói hôn cố cửu liền tay đều không cơ hội dắt lên cái này trực tiếp tới cái như thế bắn nổ tình huống nàng căn bản chịu không được gia huyên lấy cố cựu h u thương tâm cảm giác lại xông lên đầu không không có khả năng bên phải cố ngộng khó có thể tin địa chừng tóm ắ t ta cùng tỉ tỉ rõ ràng giống nhau như lúc liền khí tức đều ngụy trang được hoàn mỹ không thiếu sót ngươi là thế nào nhận ra bởi vì thích gia huyên thâm tình nói hắn đương nhiên sẽ không bán đứng ân nhân cứu mạng cố cựu h u đắc ý nhìn hướng ngộn n g tiểu ngộng ta cứ nói đi phu quân nhất định có thể nhận ra ta ảnh ca cờ nhạt một tiếng thâm tàng công cùng danh nương tử người nói khen thưởng gia huyền mong đợi hướng cố c ử u u hỏi chẳng lẽ là cùng hắn cùng một chỗ ngủ vậy nhưng thật sự là quá tuyệt gia huyền đã bắt đầu ảo tưởng ôm thơm thơm mềm mềm lương tử tốt đẹp hình ảnh khen thưởng cố c ử u ưu nghiêng đầu một mặt vô tội cái này không phải liền là sao nàng chỉ chỉ vừa rồi b ờ môi của mình gia huyền biểu lộ nháy mắt ngưng kết o、oh. o chú ý không phải là bất động trạng thái gia huyền o、oh. o gia huyền o、oh. o ha ha nói vừa rồi phu quân cố cựu u nhịn không được cười ra tiếng nhóm chân lên tay hắn trên môi nhẹ nhàng hơn một cái trước cho phu quân nho nhỏ tặng phẩm đi dạ huyền lập tức mặt mày hớn hở đang muốn làm sâu sắc nụ hôm này cố mộng đột nhiên kéo ra hai người tỷ tỷ nên xuất phát đi vương triều đại hội dạ huyền mãnh cố mộng một mặt vô tội nhìn hướng dạ huyền thì phu ngươi thế nào có ý kiến gì không không không có là nên đi dạ huyền miễn cưỡng vui cười trong lòng lại tại kêu gen tiểu di t ử a cuộc đời của ta chi địch từ khi cố mộng tới nhà hắn cùng lương tử một mình thời gian thẳng tắp hạ xuống nếu không phải dạ huyền đáp ứng trương vân huyền muốn bảo đảm lạc dương thành tương lai mấy ngày an toàn thật muốn hiện tại liền mang theo nương tử bỏ trốn tìm một chỗ không người qua thế giới hai người phu quân khác lộ ra mặt khổ qua c ố cửu u góp đến hắn bên thai nhỏ giọng nói chờ tối nay trở về nàng ý vị thâm trường nhìn dạ huyền một cái dạ huyền lập tức liền hiểu cả người b ỗ n g nhiên tinh thần và sáng đi hiện tại liền đi dạ huyền một cái dắt tay c ố cửu u đi ra ngoài cửa hẳn không thể lập tức bay đến vương triều đại hội hiện trường lại lập tức bay trở về cố mẫu nghi ngờ nhìn xem đột nhiên nhiệt tình mượi phần dạ huyền tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu nói cái gì hắn làm sao đột nhiên như thế tích cực cô cửu cười không nói chỉ là t í n h thai có chút phím hồng. trong trước tò mò hỏi ma hoàng đại nhân nói cái gì tiên tôn đại nhân mới vừa rồi còn h i ể u sự bẹp phệ thiên lời biếng ngáp một cái ai biết được khả năng là nghĩ đến buổi tối không cần quỷ ván giặt đồ đi ai nha nha nhân ra ngược lại là rất chờ mong nhìn tiên tôn đại nhân quỷ ván giặt đồ bộ dạng đâu họa cửu phàn nàn nói cô cửu đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nhìn hướng họa cửu ngươi lưu lại a vì cái gì ma hoàng đại nhân bởi vì ra ngoài trước bước chân trái nào có nhân ra bước chính là chân phải còn dáng mạnh miệng cô cửu khé hấp tợ dệt thì vơ họa cửu vừa rồi thừa dịp nàng không thể bại lộ thân phận thời điểm hướng dạ huyền v ứ t m ị nhãn sự t ì n h nàng có thể nhớ k ý đây t ố t t ố t nha dù sao cũng không có cái gì nhìn xem hoa cựu hủy khuất ba ba nói nàng xem như là thấy rõ không quản nàng bước chính là cái nào chân ma hoàng đại nhân đều sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình bất quá liền thừa lại nàng ở nhà một mình bên trong hh ắ c ắ c vừa vặn hôm nay nội thành tới rất nhiều tu sĩ nghĩ tới đây hoa cựu liếm m ô i một cái rất lâu không có tìm người nha phệ thiên nhìn xem hoa cựu nàng dám bước ra cửa sân một bước liền cho ta đem nàng đổi về ma giới cố cựu h ữ phân phó nói phệ thiên tả tính cười một tiếng tuân mệnh Ma hoàng đại nhân không mang dạng này a ngươi cứ như vậy không tin người nhà sao hoa cựu têu gen có ý kiến cố cựu h u nhẹ l i ế c nàng một cái cố cựu h u đầu ngón tay đốt lên một sợi ma diễm không không có hoa cựu lập tức sợ thành một đoàn hôm nay lạc dương thành so thường ngày náo nhiệt gấp trăm lần đến từ các nơi tu sĩ sẽ nguyên bản đường phố rộng rãi c h e n l ấ n chật như n ê m tối n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút vị đạo hữu này mượn qua một cái ôi người nào dâm ta chân cửa thành đông bên ngoài một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu cự hình quảng trường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đây là đại hạ vương triều hao phí món tiền khổng lồ chế tạo chuyên dụng sân bãi chuyên môn dùng để tổ chức năm năm một lần vương triều đại hội tu sĩ ở giữa chiến đấu thường thường khó mà k h ô n g chế tu vi càng cao càng là như vậy hôm nay sẽ lại là quyết định nhân giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thời gian đến tột cùng ai mới là cái này nhân giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài k i ệ t xuất hôm nay liền sẽ tuyên bố xung quanh ghế quan chiến đã ngồi đầy bảy tám phần những ngày cầu thang hình dáng chấu ngồi có vòng tròn sẽ lôi đài vây quanh thô sơ giản lược đoán chừng có thể chứa đựng hơn mười vạn người làm người khác chú ý nhất là lơ lửng khắp nơi trên quảng trường p ư ơ n g ba tòa phú đạo hiển nhiên là cho những cái kia thân phận tôn quý người quan chiến chuẩn bị đặc biệt c h â u ngồi mặc kim sắc áo giáp long vệ xuất hiện tại đám người lập tức gây nên một trận dối loạn là long vệ hạ hoàng đến rồi một đội kim giáp long vệ mở đường hạ thanh phong mặc long b à o đi ở đằng trước đi theo phía sau một nam một nữ nam tử khuôn mặt cùng hạ hoàng giống nhau đến bảy phần chính là đại hạ thái tử hạ minh hiên thiếu nữ tự nhiên là hạ thanh giao mà tại ba người sau lưng còn có một cái lao giả chính là ngày hôm qua bị hạ thanh phong tử hoàng lăng mời đi ra hạ cổ bọn họ bay lên tòa thứ nhất phù đảo đó chính là đại hạ thái tử nghe nói đã thuế linh cảnh trung kỳ phía sau lão đầu kia ai vậy làm sao cảm giác thâm bất khả chắc x u ý t nhỏ giọng một chút đó là hạ hoàng ngũ thúc mọi người nghị luận ở m ỹ lúc đột nhiên chân trời chuyển đến một trận kiếm khí tiếng x é gió tám đạo kiếm quang vạch phá bầu trời cầm đầu tiêu vân một bộ màu đen đạo bảo tuấn g i ậ t xuất trần sau lưng bảy vị kiếm tu đồng dạng khí độ bất phàm kiếm tông tám con tiêu vân sư huynh nhìn nơi này đó chính là khóa trước đại hội khôi thủ tiêu vân có người chỉ vào cầm đầu tiêu vân nghi ngờ nói、Chẳng、có người khẳng định không sai chính là hắn vậy hắn phía sau bảy người hẳn là kiếm tông còn lại thất tử lần này vương t r i ề u đại hội khôi thủ hơn phân nửa lại là kiếm tông rồi còn không phải sao ta còn có tin tức ngầm nói tiêu vân cùng hạ công chúa tình cảm không ít đây thật hay giả như thế kinh bạo đương nhiên lão ca ta tình báo ngươi còn không tin sao tiêu vân đám người trực tiếp bay về phía tòa thứ hai phủ đảo dạ h u y ề n một đoàn người đi tới hiện trường lúc ba tòa phủ đảo đã đi thứ hai chương sáu mươi chín tỷ phu đối với không lên chương sáu mươi chín tỷ phu đối với không lên thật nhiều người đây cố kiểu ư đứng tại dạ h u y ê n bên cạnh nàng tay trái ôm ngủ ngon kỳ phóng tầm mắt tới bốn phía tiểu tuyết lần tay phải đã bị bội mội cố n g ộ n g từ phu quân nơi đó c ấ ớ p đi nàng cũng cảm giác mình gần thành cọc treo đồ đúng a gia huyền lập tức qua loa một tiếng nương tử gần trong gang tức lại không đụng tới nào có hứng thú nhìn đại hội này a đúng lúc này phía trước đám người đột nhiên dối l o ạ t lên mượn qua mượn qua một cái chúng ta thế nhưng là ngọc hư tông đệ tử vị này chính là chúng ta ngọc hư tông đệ tử thân truyền của tông chủ linh trạch phiền phức nhường một chút mặc đạo bào màu xanh ngọc hư tông đệ tử hiên cũng trong đám người t r a n động đi theo phía sau có chút bất đắc dĩ đại sư Minh linh linh trạch nâng chán thở dài sư đ ệ không thể vô lễ hiên cũng không có chút nào thu l i ệ m ý tứ sư huynh chúng ta ngọc hư tông mặc dù ít người nhưng cũng không thể rơi xuống uy phong à. nếu không phải bọn họ ngọc hư tông ít người đại hạ vương triều cảnh nội đệ nhất tông môn danh hiệu làm sao sẽ bị kiếm tông t ấ p đoạt linh trạch có chút bất đắc dĩ uy phong sao nhưng uy phong không phải như vậy đến a hiên cũng nói xong nói xong ánh mắt vừa lúc nhìn thấy cô cựu đoàn người này không khỏi cảm thán thật đẹp hiên cũng đời này đều chưa từng thấy đẹp mắt như vậy nữ tử nghệch không đúng là một đám vậy đối với tóc bạc tử nhãn hoa tỉ m ộ i quả thực giống từ họa bên trong đi ra đến tóc đỏ nữ tử tư thế hiên nang b ạ c trí tiên tử dịu dàng như người mà nữ tử áo đen kia rõ ràng gần trong gang t ấ c lại thấy không do khuôn mặt nhưng trực giác nói cho hắn đây tuyệt đối cũng là mỹ nhân tuyệt thế các vị đ ạ c hữu hiên cũng sửa sang lại áo mũ bày ra tự nhận là đẹp trai nhất nụ cười tiến lên chắp tay nói các vị đ ạ c hữu tại hạ ngọc hư tông hiên cũng không biết có thể kết bạn một cái gia huyền đang muốn mở miệng cố mộng đã lạnh lùng lên tiếng、cút. hiên cũng không hề tức giận đối phương như thế dung mạo chắc hẳn ngày bình thường thường xuyên sẽ bị bắt chuyện nhưng hắn có thể cùng những cái tia phàm phu tục t ừ khác biệt tại hạ ngọc hư tông nhị đệ tử hiền cũng thuế linh cảnh hậu kỳ tông chủ nói lấy ta tư chất nhất định thành tiên hiền cũng trực tiếp lộ ra thân phận của mình cùng với thực lực không đến hai mươi tuổi niên kỵ cũng đã là thuế linh cảnh hậu kỳ hắn cũng là xưng là thiên tài hai chữ người phải không vậy ngươi có thể chết cố n g ọ c tử nhãn bên trong hiện lên một tia hàng quang chậm rãi nâng lên mảnh khảnh ngón tay ngọc trong chốc lát hiền cũng đông cảm giác một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách tử vong bóng tối bao phủ toàn thân Hán, sẽ chết. l i ệ n tại cố n g ọ n g ngón tay sắp rơi xuống thời khắc dạ huyền một cái bước nhanh về phía trước bàn tay giữ lại cố n g ọ n g cổ tay bao phủ hiên cũng khủng bố huy áp nháy mắt tiêu tán tiểu di tử tha cho hắn một mạng dạ huyền nói nơi này là nhân giới mà không phải là ma giới hiên cũng mặc dù khoa trưng điểm nhưng hắn đối dạ huyền một đám người cấp bậc lệ nghĩa chu toàn tội không đáng chết cố n g ọ n g một chỉ này nhưng là trực tiếp muốn mệnh của hắn mà còn đây chính là trước mắt bao người như thật để cho cố mộng ra tay giết hiên cũng làm sao được dạ huyền hướng hiên cũng nháy mắt nói còn không mau đi hiên cũng đã bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất căn bản không có nghĩ đến bất quá là muốn làm quen một cái lại kém chút đưa tới họa sát thân đa đa tạ tiền bối linh trạch vội vàng nâng lên sư đệ sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh t h ầ m thấu lập tức mang theo sư đệ rời đi ta đồng ý sao cố n g n g quát lạnh một tiếng từ nhãn bên trong lửa g i ậ n tiêu đốt dưới cái nhìn của nàng hiên cũng hành động chính là đại bất tính tội lỗi làm chết nàng bây giờ nhìn người nào đều không vừa mắt nhất là cái này quản việc không đầu dạ huyền cố ngậu đông nhiên hất ra dạ huyền tay chất vấn người muốn ngăn ta cố ngậu mảy may không cho dạ huyền mặt mặt mặt h i ê n cũng phải chết linh trạch cứng tại tại chỗ đi cũng không được ở lại cũng không xong có trời mới biết hắn rời đi có thể hay không dẫn tới cố ngộng xuất thủ hắn liền đối phương tu vi đều nhìn không thấu căn bản không dám đánh cược không có việc gì các ngươi đi thôi dạ huyền dạ huyền vung vung tay đa tạ tiền bối ân cứu mạng linh trạch như được đại xá cái này mới dám mang theo h i ê n cũng rời đi dạ huyền cố ngộng gầm t h é t một tiếng đám người chú ý tới bọn họ tình huống nơi này n ộ t nhịp căng tới ánh mắt chỉ một thoáng phong vân biến n o mọi người tại đây trong lòng không khỏi cảm thấy hô hấp khó khăn đại họa lâm đầu nhưng lại không biết cái này kinh khủng sát ý đến từ phương nào thiên đạo lôi phạt tại trên không ấp ủ ảnh ca thấy thế không ổn cấp tốc xuất thủ một mảnh bóng đen nháy mắt sẽ mấy người bao phủ người bên ngoài không nhìn thấy cũng nghe không đến trong bóng đen tình huống n g à y thường gọi ngươi tiếng tỷ phu thật đúng là để cao bản thân ngươi cũng xứng cố n g n g trong mắt sát ý nghiêm nghị cảm nhận được sát ý của nàng dạ h u y ề n bất đắc dĩ trong bóng tôi vận chuyển tiên lực tiên đế cấp bậc chiến đấu có thể trong nháy mắt sẽ cái này nho nhỏ lạc dương thành hủy hoại chỉ trong chốc lát nhất định phải tại cố ngẫu xuất thủ một n h y mắt sẽ nàng mang rời khỏi nơi này nếu không hậu quả khó mà lường được t i ể u g ngộng cố kiểu ưu một tiếng quát nhẹ thanh âm không lớn lại làm cho cố ngộng từ tức giận đ ố n g nhiên hoàn hồn bóng đen ngoại thiên địa dị tượng cũng theo đó tàn đi hắn là tỷ phu ngươi cho ta chút tôn trọng lời này ta không muốn nói thêm lần thứ ba cố kiểu ưu rất phẫn nộ tại trong nhà cố ngộng những cái kia nhằm vào dạ huyền hành động nàng đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt có thể nói đã rất s ủ n g cô mội mội này cũng chính là dạ huyền dễ tính không phải vậy sớm cùng nàng đánh nhau nhưng bây giờ cô nàng này thế mạ như thế chống đối dạ huyền thật sự là bị nàng làm hư cố n mậu bị khuất địa cắn môi d ư ớ i bộ ngực kịch liệt chập trùng đây là lần thứ hai từ nhỏ đến lớn lần thứ hai tỷ tỷ giống nàng ta sai rồi tỷ tỷ cố n mậu thanh em nhỏ như rồi mua ơi đâu còn có vừa rồi đại s á t tứ phương khi thế chớ cùng ta nói cùng ngươi tỷ phu xin lỗi cố cựu u nói cố mậu nhìn chằm chằm dạ huyền trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mang dạ huyền xé nát sắc ý dạ huyền bị nàng c h ầ m c h ầ m đến tê cả ra đầu thật xin lỗi ba chữ giống như là từ trong hàm g i n g gạt ra đầu dạng không không có việc gì dạ huyền căn bản không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ nhưng có thể khẳng định là việc này về sau thật vất vả củng cố mộng thành lập một điểm thân tình trực tiếp t ă n g vỡ gia huyền hành động bất đắc d ĩ a hắn không có khả năng trơ mắt bỏ mặc cố mộng dạng này có r i á c nhân mạng cố cựu ưu lại còn không hài lòng cùng ai nói xin lỗi đâu nương tử ta nhìn gia huyền tính toán hòa giải cố cựu ưu nói thẳng không cho nói nha đầu này thật sự là càng ngày càng không có quy củ thì phu đúng không lên cố mộng cắn răng nghiến lợi nói ra ánh mắt không có nửa điểm biến hóa nếu như một người ánh mắt có thể giết người lợi nói gia huyền đã chết hàng ngàn hàng và lần này mới đúng mà đến tiểu tuyết lân cho ngươi ô m cố kiểu u nháy mắt trở mặt đem trong ngực tiểu tuyết lân đưa cho cố n g ộ n g còn sờ lên đầu của nàng cố n g ộ n g bất đắc dĩ tiếp nhận tiểu tuyết lân dùng sức xoa nhẹ hai lần đem tiểu tuyết lân xoa ngào ô thét lên ảnh ca gặp phong ba lắng lại chệt hồi bóng tối lập tức mấy trăm đạo ánh mắt tò mò đồng loạt phong tới nhìn cái gì vậy tự tìm cái chết ta trọng trước măng to mọi người nàng thế nhưng là vì bọn họ tốt nếu là t r ọ c tới đại tổng quản đại nhân một cái đều trốn không thoát chứ bảy mươi cầu phú quý chớ quân đi chứ bảy mươi cầu phú quý chớ quân đi phù đạo bên trên hạ thanh giao bị phía dưới chuyển đến bạo động hấp dẫn nàng thò đầu xem xét lập tức ánh mắt sáng lên đây không phải là cố t ỷ t ỷ cùng dạ ca ca sao cố t ỷ t ỷ dạ ca ca ra huyên một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu vàng từ phù đ ả o biên giới bay đến đoàn người mình trước mặt hạ thanh giao nhìn thấy hai cái cố c ử u u lập tức liền mắt trận trọn lại a đây là nàng đánh giá cố ngậm cùng cố c ử u u còn có một cái cố t ỷ t ỷ càng làm cho nàng giật mình là dạ b i ề n sau lưng đám người kia bà thi tung bay như tiên yên hà tiên tử một bộ đồ đen ảnh ca rõ ràng liền đứng tại trước mắt lại thấy không do khuôn mặt còn có cái k i a tóc đỏ như lửa cao gầy nữ tử đây là mội mội ta cố ngộng bọn họ là cố kiểu ưu giới thiệu mọi người ngao ngao dạng này a hạ thanh giao gật đầu rõ ràng chỉ cách xa hai ngày luôn cảm giác chính mình tựa hồ bỏ qua thật nhiều đại sự đây mau nhìn mau nhìn đây không phải là thanh giao công c h ú a sao nam tử kia dài đến thật là dễ nhìn cái tia bốn vị nữ tử cũng là hào, hào xinh đẹp bất quá bọn họ rốt cuộc là ai a thế mà có thể để cho công chúa điện hạ nhiệt tình như vậy vậy xem các tu sĩ xì xào bàn tán ánh mắt tại dạ huyền một đoàn người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn dạ huyền khép cười một tiếng t r e o k ẹ o nói xem ra công chúa điện hạ rất được hoan n ê n đây kỳ hỉ dạ ca ca quá khen nha chúng ta nổi lên đảo a nơi này quá ổn mà còn phù đảo bên trên tầm mắt tốt nhất hạ thanh giao hưng ơ phấn địa lôi kéo cố c ử u lũ u tay hướng p h ù đảo bè đi nàng phía trước cho dạ huyền cùng cố cựu hữu lệnh bài chính là nổi lên đảo thẻ thông hành hiện tại vừa vặn liền từ nàng mang dạ huyền đám người nổi lên đảo cũng giống như vậy cùng lúc đó kiế đại sư minh、so, việc lớn không tốt hứa bạch vọt tới nhắm mắt dưỡng thần tiêu vân trước mặt lôi kéo c ũ ố n họ vội la lên tiêu vân chính nhắm mắt dưỡng thần kiếm tông liền đến bọn họ sư huynh đệ tám người đây cũng không phải là không coi trọng vương triều đại hội mà là kiếm tông cùng đại hạ quan hệ mật thiết thể hiện căn bản không cần đến tông chủ trưởng môn loại hình nhân vật mà còn hắn hiện tại gần như đã coi như là hạ hoàng con rể kiếm tông cùng đại hạ quan hệ càng là chặt chẽ nghe đến hứa bạch tâm t h à n h tiêu vân chầm rãi mở mắt lại làm sao đại sư minh ngươi sẽ không phải là cùng tẩu t ử ồn ào mâu thuẫn đi hứa bạch hỏi nhìn hạ thanh g i a o cùng dạ huyền đám người vừa nói vừa cười bộ dáng tất nhiên quan hệ không tầm thường a đại sư minh sẽ không bị thừa lúc vắng mà vào đi tiêu vân c a o mày nói nói cái gì mê sảng ta làm sao có thể cùng thanh g i a o có mâu thuẫn hứa bạch chỉ vào hạ thanh g i a o đám người tiêu vân theo phương hướng nhìn lập tức dở khóc dở cười đó là đêm tiền bối có tốt hay không hắn vừa định mở miệng cái đó là thống tuyên kinh hãi ta dựa vào thật thanh dao công chúa đại sư minh t nói, nói đại h ư huynh ngươi còn không nhanh lên đi t i ê u vân thái dương ngân xanh hẳn lên các ngươi đại sư huynh đừng hoảng hốt thờ băng đột nhiên từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách ta chỗ này có truy nữ một mươi tám thực hiện tại học còn kịp để cho ta tới sợ thanh chen đến mọi người phía trước nhất ta nghe nói gần nhất lưu hành cái gì bá tổng n h â n thiết đại sư huynh trực tiếp đi xuống đem thanh giao công chúa đ o ạ tới t tiêu vân hít sâu một hơi đang muốn phát tác đã thấy tống tuyên đã đột nhiên lấy ra một cái linh thạch vô lên bàn ta c ự c năm trăm linh thạch tiểu tử kia tuyệt đối đối t ẩ u tử có ý tưởng v ư u hòa cũng lấy ra linh thạch đập tới trên bàn ta cùng bất quá ta muốn áp mặt trái tất cả im miệng cho ta tiêu vân cuối cùng không thể nhịn được nữa đó là dạ huyền tiền bối phù đào trong nháy mắt tiến tĩnh bên cạnh bắc bạc hắn lại nhìn thấy cố ngộng không thể làm gì khác hơn nói nếu g biết rõ ngày hôm qua nhìn thấy đại sư huynh thời điểm nhưng làm bọn họ sư huynh đệ bảy người khiếp sợ đến ngắn ngủi hai ngày không thấy đại sư huynh không những thực lực đại trướng đến nửa bước nhân t i ê n cảnh hơn nữa còn đến một thanh huy lực to lớn tiên kiếm tại mọi người cấp bách hỏi thăm bên dưới tiêu vân không thể làm gì khác hơn nói ra dạng về đám người sự tỉnh giờ phút này bảy ánh mắt lại lần nữa đồng loạt nhìn hướng phía dưới lần này cũng không phải ăn dưa đó là yêu tinh nhìn thấy đường tăng tiền bối chờ ta một chút vư u h ỏ a quát to một tiếng đ ỗ n g nhiên liền muốn n h ả xuống vị kia tiền bối thế nhưng là hành tẩu cơ duyên a thiêu vân tay mắt lanh lẹ một phát bắt được hắn gãy cổ á o tử a đại sư m i n h ngươi làm gì đại sư m i n h cùng tay cơ duyên không chờ người a vư u h ỏ a tứ chi l o ạ n bạch nói không chừng tiền bối nhìn ta xương cốt thanh kỳ tiện tay thưởng cái tiên đ a n đây ta trực tiếp lập tức thành tiên còn mỗi ngày tu luyện cái g i a thiêu vân nhức đầu không thôi ngươi cho ta yên tính điểm tiền bối ngụy trang thành p h à m nhân chính là không muốn bị quấy r à y thanh giao đã đi qua ngươi cũng đừng đi hạ thanh giao thân là công chúa nàng đi tìm dạng huyền đám người đã rất làm người khác chú ý nhưng hạ thanh giao tính cách nhiệt tình lạc dương thành đại bộ phận người đều biết nàng thích từ trong hoàng cung trộm chạy đến chơi cùng dạng huyền đám người nhận biết chẳng có gì lạ thân là kiếm tông tám con một trong vưu hòa nếu là lại đi nguyên bản liền trở thành mọi người tiêu điểm dạng huyền đám người sợ rằng thật sự muốn bị mọi người trong bóng tối điều tra thân phận dạng này rất có thể sẽ gây nên hai vị tiền bối bất mãn sợ thanh đột nhiên sợ lên cảm như có điều suy nghĩ nhắc tới tiên bối vì cái gì đối t ẩ u tự thân thiết như vậy không khí lại lần nữa ngưng kết sẽ không phải thần châu nheo mắt lại nghĩ thu đồ đới thiên nói tiếp bảy n g ư ờ i không hẹn mà cùng quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu vân tiêu vân bị nhìn thấy run r à y các ngươi đại sư minh h ứ a bạch cùng vưu hòa đột nhiên một cái trượt quý ôm lấy tiêu vân tả hữu bắt đ u ổ i sáng mắt lên nhìn hướng hắn c ầ u phú quý chớ quên đi còn lại năm người trang miệng một lời bổ sung tiêu vân hắn hiện tại đặc biệt muốn đem cái này bảy cái tên dở hơi sư đệ đánh một trận thuận tiện kèm theo tặng một tấm tờ giấy sư tôn thân khải đệ tử bất lực dạy dỗ sư đệ vô phương tự nguyện t ố i lui đại sư huynh vị trí chương bảy mươi mốt tiểu cô nương đường đi của ngươi c h i ề u rộng chương bảy mươi mốt tiểu cô nương đường đi của ngươi c h i ề u rộng dạ huyền đám người bước lên phù đ ả o nháy mắt một đội kim giáp long vệ liền tiến lên đón dừng lại người nào tự tiện xông vào công chúa đ i ệ n hạ thấy rõ người tới về sau long vệ bọn họ bọn họ vội vàng thu hồi binh khí lùi sang một bên bọn họ đều là bằng h ữ u ta hạ thanh giao giải thích nói nói xong chỉ hướng cách đó không xa phụ hoàng nói đó là phụ hoàng ta bên cạnh chính là ta ngũ ra ra hạ cổ cùng đại ca hạ minh hiên dạ huyền dương mắt nhìn lên đại hạ hoàng đế mặc vàng sáng long bảo khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo vài phần nho nhã hạ hoàng quanh thân bao quanh n ồ n g đậm long vận có thể thấy được dân tâm sở hướng đúng như là trương vấn huyền lời nói là cái không sai đến hoàng đến mức cái kia hạ cổ nhân tiên cảnh định phong viên mãn có lẽ không lâu liền có thể thành công đột phá cảnh giới phi thăng tới t i ê n giới hạ hoàng dạ huyền có chút chắc tay hạ hoàng đứng dậy đáp lễ sớm có nghe thanh g i a o nhấc lên hai vị bây giờ gặp một lần quà bất hư truyền hắn mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hoàn toàn nhìn không thấu dạ huyền một đo cho dù là đối mặt quốc sư trương vấn huyền thời điểm cũng không có xuất hiện trường hợp này người tới ban thưởng ghế ngồi hạ hoàng đệ xuống trong lòng khiếp sợ phân phó nói quốc sư trương vấn huyền trước khi đi từng khẳng định có cố k i ự u u cùng dạ huyền tại lần này vương triều đại hội tuyệt không nguy hiểm nhất định phải trịnh trọng đối đại đối phương đám người hầu lập tức đưa đến vài trương ngọc ghế dựa b à y ở hoàng tất h châu ngồi bên cạnh đa tạng dạ huyền chắp tay gửi tới lời cảm ơn đang muốn ngồi xuống tiểu di tử cố n g ộ n đã vượt lên trước một bước trực tiếp chiếm đoạt cố cựu u bên cạnh vị trí hạ thanh giao nguyên bản đang muốn ngồi xuống thấy thế bước chân dừng lại nàng nhìn thấy trên mặt hắn bất đắc dĩ do dự một chút vẫn là đem vị trí nhường cho hắn đêm huyền ca ca ngươi ngồi chỗ này đi nàng hướng về dạ huyền nháy máy mắt được dạ huyền cười nói về sau đi tiên giới báo tên của ta hữu nghị nhắc nhở hạ thanh giao ngài tiên giới đại lao dạ huyền đã t h ư ợ n g tiến phi thăng tiên giới về sau có việc báo tên hắn đúng lúc này phương bắc chân trời đột nhiên tối xuống đ e n nghịt ma khí lan tràn mơ hồ có thể thấy được một chiếc dữ t ậ n chiến thuyền phá mây mà đến xem ra bắc minh ma cúc đến hạ hoàng sắc mặt trầm xuống hạ thanh giao nhỏ giọng thầm thì đồ quỷ sứ chán ghét tới vương triều đại hội mặc dù từ đại hạ tổ chức nhưng xem như nhân tộc thịnh sự cho dù là thế lực đối địch bắc minh ma quốc cũng tại danh sách mời ba tỏa phù đảo phân biệt đối ứng đại hạ vương triều đệ nhất tông môn kiếm tông cùng bắc minh ma quốc ba thế lực lớn kẻ đến không tiện đây hạ cổ cười ha hả nói xong trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang cái tia chiến thuyền không có chút nào giảm tốc ý tứ ngược lại ra tốc hướng về đệ nhất phù đảo b a y thẳng mà đến làm cản hạ cổ hư lạnh một tiếng thân hình bạo khởi bay thẳng bắc minh ma quốc chiến thuyền chỉ thấy hắn một tay nhấn một cái cứ thế mà sẽ phi nhanh chiến thuyền theo rừng ở giữa không trung sóng khí l á n l ộ n chiến thuyền kịch liệt lắc lư trên bong tàu ma quốc tu sĩ nã g t r á i nã g phải một đạo h ắ t ảnh từ trong thuyền bay ra chính là bắc minh ma quốc hoàng đế minh vô n g u y ệ t ta ngược lại là người nào nguyên lai là hạ cổ lao tiền bối minh vô n g u y ệ t ngoài cười nhưng trong không cười nói hắn vốn định cho đại hạ một hạ mạ uy không nghĩ tới bị lao ra hỏa này ngăn lại mà còn nhìn hạ cổ khí thức tựa hồ những năm này còn có tinh tiến bắc minh ma quốc liền chính mình nên ở đâu vị trí đều không nhớ được hạ cổ đứng chắp tay mở miệm châm chọc nói minh vô nguyện trong mắt lóe lên một tia ấm lánh lập tức cười nói là hạ nhân sơ sót vậy liền nhanh đi thứ ba p h ụ đảo bắc minh ma quốc quả nhiên không biết tục lệ không chút nào đúng giờ hạ cổ nói ha ha t ố t minh vô nguyệt n không có chút nào để ý tới hạ cổ ý c h à o phúng cười to q u e n người lại tại đưa lưng về phía mọi người lúc s ắ c mặt nháy mắt tâm trầm hắn nhận đến tình báo trương vẫn huyền t ừ q u a n nhưng chưa từng nghĩ hạ cổ cái này biến mất một mươi chín tuổi ra đồ vật còn chưa có chết gia huyền như có điều suy nghĩ liếc nhìn bắc minh ma quốc người c h ậ n cho cố k i ể u đu truyền âm nói nương tử bắc minh ma quốc chính là nhân giới ma tu nơi tụ tập cùng đại hạ vương triều trải qua thời gian dài đều là thế lực đối địch n h â n tộc chủ yếu có hai cái phi thăng thông đạo một cái tiên giới thứ hai là ma giới cố kiểu ưu khẽ lắc đầu phu quân ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao chỉ là ma giới công việc nàng đều xử lý không đến còn quản nhân giới đây không phải là gia tăng chính mình gánh vác sao căn cứ ma hoàng cung ghi chép tựa hồ là vị kia ma tộc tiên đế chết tại nhân giới h ắ n trước khi chết tại nhân giới lưu lại công pháp lúc kia bắt đầu nhân gian liền xuất hiện ma tu có chút tiên nhân cảnh ma tộc ngược lại là sẽ vì tranh đoạt nhân giới tín ngưỡng chi lực mà ra tay nâng đỡ nhân giới ma tu thế lực nhưng cố ưu đối với cái này căn bản không có hứng thú tín ngưỡng chi lực đích thật là cái thứ tốt có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình nói ví dụ như để người chết đi thành công luân hồi q u a n người không bỏ mất đi ký ức loại này điểm này ba dưa hai táo ngạch tín ngưỡng chi lực cố c ử u h u cảm thấy thật không có cần phải chỉ bằng vào nhân giới tín ngưỡng chi lực đỉnh tiên trạm đến tiên vương đưa cho cố c ử u h u nàng đều g h é t bỏ làm sao sẽ nương tử thế nhưng là tập thông minh mỹ mạo vào một thân nhất định không thể có thể làm loại này chuyện nhàm chán gia huyền lập tức nói lên lời hữu ích chật lại suy nghĩ lên trường vấn huyền nói lạc dương thành phát sinh biến cố nhân trương vấn huyền xem như đại hạ quốc sư sống năm ngàn năm hắn không có khả năng không biết đại hạ vương triều có như thế một hào nhân vật vậy hắn đến xin nhờ chính mình mục đích là cái gì gia huyền càng nghĩ càng không đúng sức lực chẳng lẽ là hạ cổ không cách nào giải quyết sự tình vậy chỉ có thể là nhân tiên cảnh trở lên tồn tại đưa tới sự tình nhưng nhân tiên cảnh trở lên mà tiên vương cảnh phía dưới tồn tại có thiên đạo chế hành tới không được nhân giới mà tiên vương cảnh cùng với trở lên nhân giới chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá bọn họ xuất thủ sao gia huyền càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm tu luyện phạm là gặp phải cái gì đại hội bí cảnh mở ra đều là phát sinh chuyện lớn thời gian tiết điểm lần này vương triều đại hội chỉ sợ cũng sẽ không quá bình sớm biết liền hỏi nhiều một câu dạ huyền bất đắc dĩ hắn là thật quên hỏi trương vấn huyền đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì cần hắn xuất thủ bắc minh ma quốc đột nhiên khai chiến n à y ngược lại là có khả năng bất quá ma giới cao t ầ n g toàn bộ tại chỗ này ngồi đâu bắc minh ma quốc những cái kia ma tu có còn muốn hay không phi thăng ma giới l i ê n tại dạ huyền trầm tư suy nghĩ thời khắc đột nhiên cảm giác gõ má chuyển đến một cỗ nhỏ xịu gió nhẹ cố cựu u hai tay c h ố n g ở trên bàn đi lấy cái cảm nhìn xem hắn phu quân nghĩ gì thế nhập thần như vậy nghĩ trương vấn huyền cầu ta hỗ trợ sự tình dạ huyền chi tiết trả lời cố cựu u cười khúc khích đưa tay giật giật dạ huyền gõ má phu quân khó tránh quá đa tâm đi có chúng ta tại cái này nhân giới còn có người nào có thể lật trời hay sao chứ không nói nàng cùng dạ huyền chỉ là nửa bước tiên đế yên hà tiên tử sợ là đều có thể lực gáp toàn bộ nhân giới càng không muốn nâng còn có cố mộng bọn họ nghĩ tới đây cố cựu u đột nhiên tạm ngừng chọc dạ liếc nhìn nhà mình mội tựa hồi mội cùng tứ đại thiên vương mới là nhân giới uy hiếp lớn nhất. nhưng chỉ cần có nàng tại cái này liên loạn không được chương 72, vương t r i ề u đại hội bắt đầu chương 72, vương t r i ề u đại hội bắt đầu nương tử nói rất đúng gia huyên nắm chặt cố c i u ưu tay sẽ nàng kéo đến phía bên mình lôi kéo mạnh liệt bông nhiên hôn một cái ô cố c i u ưu vội vàng không kịp chuẩn bị từ nhãn trận tròn lên g i a n g giác. một tiếng v a n giòn cố mộng chén trà trong tay trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ hạ thanh dao mười ngón che lại con mắt của mình nhưng lại nhịn không được từ khe hở nhìn lén lại bắt đầu lại bắt đầu già ca ca cùng cố tỉ tỉ cái kia lóe mù người khác ở chung phương thức tiên hà tiên tử chén trà trong tay dừng lại trong lòng đột nhiên một khó chịu trong trước hai mắt t ỏ a ánh sáng ảnh ca thần sắc như thường ngông lô ngô. c ố kiểu u cuối cùng tránh thoát gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ xấu hổ đập dạ huyền một cái phu quân nhiều người nhìn như vậy đây g i a n g g i á ắ g i a n g dắt cố n g n g chén trà trong tay mảnh vỡ còn tại bị say nghiền ánh mắt mọi người chợt bị hấp dẫn tới chỉ thấy nàng sắc mặt âm trầm vô cùng nàng hít sâu một hơi nói tỉ tỉ trước mặt mọi người chú ý hình tượng a không, đều là tỷ phu ngươi sai cô kiểu u ho nhẹ một tiếng không chút do dự đem nổi vứt cho dạ huyền đúng n ư ơ n g tử quá đẹp vi phu nhịn không được dạ huyền rất tự giác gánh v á c trách nhiệm người cố ngộng tức g i ậ n đến toàn thân phát run hận không thể đánh chết dạ huyền không được không được mới chọc tỷ tỷ sinh khí n h ì n xuống nhất định muốn n h ì n xuống tiên hà tiên tử chua xót nói tiên tôn đại nhân thật sự là không chọn trường hợp đâu khu khu chén trà này chất lượng quá kém người tới a tranh thủ thời gian đổi cái mới đi lên hạ hoàng gặp bầu không khí không đúng đúng lúc mở miệng vị tiêu nghiền nát chén trà tóc bạc cô nương cũng quá dữ dội đi hạ hoàng âm thầm bắn thầm, thầm ánh mắt tại cố n g ộ n củng cố kiểu h u ở giữa vừa đi vừa về lưng nhìn nhìn cái này phản ứng tám thành là mội mội chạy không có nghĩ tới đây hạ hoàng không khỏi nhớ lại hạ thanh giao vị kia h u n g hãn di mẫu năm đó cũng không có ít cho hắn nếm mùi đau khổ hắn đồng tình liếc nhìn dạ huyền cái này tỷ phu làm đến không dễ dàng a thừa dịp người phục vụ đổi chén trà công phu hạ hoàng quét mắt bắc minh ma quốc vị trí thứ ba phủ đảo minh vông nguyệt cái này hôn t r ư ớ n g giã tâm mừng mừng vẫn muốn chiếm đoạt đại hạ vương triều vô cùng có khả năng tại đại hội trong đó làm yêu tiêu thân vừa lúc minh vông nguyệt lộ ra cồn vọng đụ cười hạ hoàng về lấy lặng lẽ minh vông nguyệt thu hồi ánh mắt á n、like、âm thanh ạ u van dội truyền khắp toàn bộ đại hội hiện trường tất cả mọi người yên tính lại hạ hoàng đảo mắt một vòng ánh mắt tại bắc minh ma quốc phủ đảo bên trên rừng lại chốc lát tiếp tục nói hôm nay nhân tộc ta tu sĩ trẻ tuổi tụ tập ở đây là dùng võ luận đạo điểm đến là rừng điểm đến là rừng minh vâng nguyệt đang c ư ờ i lạnh liên tục hiển nhiên không có đem lợi này coi ra gì mạnh được yếu thua cạnh tranh sinh tồn chính là thiên đạo ta tuyên bố vương t r i ề u đại hội chính thức bắt đầu vê anh một tiếng chấn động to lớn lôi đài bỗng nhiên chia mười cái cỡ lớn lôi đài mỗi một cái trên lôi đài lại tạo thành kết giới tiểu quốc sư thừa an thân lấy thái cờ bảo đi tới kết giới phía trước lập tức gây nên mọi người nghị luận ở mỹ kỳ quái hắn là ai làm sao không thấy quốc sư trương vân huyền người không biết sao một tin tức linh thông tu sĩ hạ r ộ n g quốc sư trương v ấ n huyền nghe nói bởi vì muốn độ thành t i ê n tiếp mấy ngày trước đây tử quan người này là tân quốc sư thừa an là trương v ấ n huyền đồ đệ cái gì không phải nói hắn đã sống năm ngàn năm sao ta đều tưởng rằng hắn không có thành tiên cơ hội suýt nói cẩn thận a huynh đệ thừa an cố gắng chấn định thuộc về là bất đắc dĩ sư phụ cũng không có trước thời hạn nói với hắn từ quan sự tình dẫn đến hắn hiện tại không thể không lấy quốc sư thân phận ra sân lần này vương triều đại hội như thường ngày lễ cũ kết giới sẽ mở ra hai canh giờ thời gian sau hai canh giờ có thể chiếm cứ lôi đài người tiến vào trước mười trận chung kết thưa an nói đây là vương triều đại hội truyền thống phàm la cốt linh chưa đầy hai mươi tuổi người đều có thể tự do ra vào kết giới leo lên lôi đài đồng thời trong võ đài chỉ có thể có hai người tiến hành giao thủ cái này lôi đài kết giới thật không đơn giản đây chính là trương vấn huyền dốc hết tâm huyết chế tạo chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ người dự thi đều sẽ bị ngay lập tức truyền thống đi ra mười phần an toàn bởi vậy ở đây mười vạn người gần một vạn người đều là tới tham gia đại hội tuyển thủ vạn nhất liền thành công đây đây chính là danh dương thiên hạ cơ hội đương nhiên càng sớm bước lên lôi đài người càng dễ dàng ăn thiệt thòi dù sao đây là một tràng xa luân chiến trừ phi là một chút cố gắng danh dương thiên hạ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin người nếu không đều sẽ tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ đại sư minh chúng ta trước lên hứa bạch ma quyền sát trưởng đại sư minh tiêu vân đã tham gia qua khóa t r ư ớ c vương t r i ề u đại hội đồng thời đoạt được khôi thủ giờ phút này là đến phiên bọn họ biểu diễn thời điểm ân tiêu vân nhàn n h ạ t gật đầu lập tức lại bổ sung hứa bạch đới thiên hai người các ngươi nếu là không có vào trước mười hắn chưa nói xong nhưng uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết đới thiên cùng hứa bạch hai người đều là thuế linh cảnh hậu kỳ còn lại năm vị sư đệ là thuế linh cảnh trung kỳ bởi vậy kiếm tông tông chủ đối đ ố i thiên hai người yêu cầu càng cao nếu là không có tại vương t r i ề u đại hội lấy được chức mười như vậy nên đón bọn họ sẽ là tông chủ vô cùng kinh khủng đặc hấn không đến nhân tiên cảnh thì không cho bước ra tông môn cầm đoán đại sư huynh yên tâm đ ố i thiên trầm giọng nói hứa bạch đại sư huynh yên tâm nếu là không có vào chức mười ta khẳng định tự mình lui ra tông môn không chỉ muốn đối mặt tông chủ khủng bố đặc hấn mà còn người còn bị khóa tại tông môn bên trong chỉ là suy nghĩ một chút hứa bạch đã cảm thấy tương lai hoàn toàn đ ám nếu là không có vào chức mười cái này còn không bằng trực tiếp lui ra tông môn tốt ha, ha. tiêu vân cười lạnh lời này ngươi có thể cùng tông chủ nói chỉ đua một chút nói đùa hứa bạch vội vàng đổi giọng ngự lên linh kiếm bay về phía lôi đài tiểu t ử này tiêu vân bất đắc dĩ lắc đầu đới thiên sáu người theo sát phía sau phân biệt rơi vào bảy tòa lôi đài bên trong kiếm tông thất tử bọn họ thế mà hiện tại liền lên tràng không hổ là kiếm tông đệ tử phần này khí phách khiến người bội phụ c trên khán đài nghị luận â mỹ dựa theo lẽ thường càng sớm lên lôi đài càng ăn thiệt thòi nhưng hiển nhiên kiếm tông bảy người khinh thường tại loại này tiểu tính toán bởi vì bọn họ là kiếm tông đệ tử kiếm tông đệ nhất tông môn vi danh không thể sai sót ngọc hư tông đại đệ tử linh trạch thấy thế đồng dạng bay về phía một tòa lôi đài ngọc hư tông đại đệ tử linh trạch mời chư vị chỉ giáo giờ phút này vạn chúng chú mục chính là chấn chỉnh lại ngọc hư tông y giành tuyệt hảo thời cơ thứ ba phù đạo bên trên bắc minh ma quốc đại hoàng tử minh vô trần nhìn hướng phụ hoàng minh vô n g u y ệ t cái sau khẽ gật đầu nhi thần định không phụ phụ hoàng kỳ vọng minh vô trần cung kính hành lễ lập tức rơi vào lôi đài mười tòa lôi đài trong nháy mắt cũng chỉ thừa lại cuối cùng một tòa chương bảy mươi ba hắn sẽ không là bị nhặt ga chương bảy mươi ba hắn sẽ không là bị nhặt ga phụ hoàng nhi thần khẩn cầu tham dự đại hội thái tử hạ minh hiên thỉnh cầu nói kiếm tông thất tử đã lên đài bắc minh ma quốc đại hoàng tử minh vô trần cũng chiếm đoạt một tòa lôi đài hắn đường đường đại hạ thái tử nếu là không đi lên chẳng phải là lộ ra đại hạ vương triều không người hạ hoàng liếc mắt liếc nhìn chính mình trường tử trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ người cái gì tu vi ta còn không rõ ràng lắm vẫn là đường lên đi mất mặt ta hạ minh hiên liền h i ể u ngay phụ hoàng ý tứ toàn tức nói phụ hoàng ta là thái tử hà có không lên đạo lý hắn nhưng là đại hạ vương triều thái tử tương lai hoàng đế kiếm tông cùng bắc minh ma quốc đều phái người ra sân nếu là hắn n ú t ở phía sau chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười quên đi thôi vẫn là để thanh giao đi hạ hoàng vung vung tay a ta phụ hoàng ngài không phải nói để cho ta tới quan chiến là được rồi sao làm sao đột nhiên để ta đi lên hạ thanh giao một mặt mở miệng chỉ vào chính mình nàng cũng không muốn đánh nhau nàng chỉ muốn xem náo nhiệt hạ minh hiên đứng ở một bên im lặng đến cực điểm hắn đường đường thái tử thuế linh cảnh trung kỳ tu vi thế mà bị phụ hoàng ghét bỏ thành dạng này không đến hai mươi niên kỳ tu luyện tới thuế linh cảnh trung kỳ tại tuyệt đại bộ phận trong tông môn đều là thiên tài cấp bậc nhân vật phu hoàng nhi thần mặc dù tu vi không cao nhưng không cao hạ hoàng đánh gây hắn một mặt ghép bỏ ngươi cũng biết không cao a kiếm tông cái kia bảy cái tiểu tử mặc dù trong đó năm cái cũng chỉ có thuế linh cảnh trung kỳ nhưng kiếm thuật bất p h ả m cho dù là đối mặt thuế linh cảnh hậu kỳ cũng không thành vấn đề bắc minh ma quốc cái kia minh vô trần là thuế linh cảnh hậu kỳ ngươi đây hạ minh hiên thuế linh cảnh trung kỳ rất kém cọi sao thanh giao không phải cũng mới thuế linh cảnh trung kỳ sao phu hoàng ngài muốn hay không như thế tiêu chuẩn kép、Đợt hạ minh hiên thực lực nguyên nhân không nhìn ra hạ thanh giao đã thuế linh cảnh hậu kỳ hạ minh hiên nội tâm điên cuồng gào thét thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn không phải là bị nhặt đứa ca không chỉ là hắn hắn mấy cái đệ đệ sẽ không phải đều là bị phụ hoàng nhặt đứa ca mấy ca từ nhỏ đến lớn đó là bị phụ hoàng hô tới quát lui địa vị so chó còn thấp lại nhìn xem nhà mình muộn m u ộ i phụ hoàng đủ kiểu xung ái phụ hoàng ngài liền để đại ca đi thôi hạ thanh giao đã bổ nhào vào bên cạnh hạ hoàng dắt lấy tay á o của hắn làm lũng đại ca thế nhưng là thái tử hắn đại biểu đại hạ vương triều xuất chiến không có gì thích hợp bằng á phu hoàng liền để đại ca đi nha nàng đem âm điệu kéo đến thật dài cơ hồ là người đều không đành lòng tự tuyệt hạ thanh giao đồng thời điên cùng cho hạ minh hiên nháy mắt đại ca nhanh hơn a lại không bên trên liền không có cơ hội ta một chút đều không muốn đi nha hạ minh hiên nháy mắt lĩnh ngộ không nói hai lời trực tiếp tung người một cái nhảy vào cuối cùng một tòa lôi đài thân sinh nói chuyện chính là không giống trên lệnh thật mẹ nó lớn đại hạ thái tử hạ minh hiên mời các vị đạo hữu chỉ giáo thành âm hắn to khí thế mười phần sợ phụ hoàng lại đem hắn kéo trở về kỳ hỉ chính mình cuối cùng không cần lên đài hạ thanh giao nhịn không được cười ra tiếng cười cái gì cười hạ hoàng t r ừ n g nàng một cái đại ca ngươi nếu bị t h u a xem ta như thế nào thu thập hắn phụ hoàng rõ ràng chính là định để đại ca đi hạ thanh giao nhỏ giọng thầm thì ngươi nói cái gì không không có gì phụ hoàng nhất anh minh cuối cùng một tòa lôi đài đại chủ quả nhiên là hạ minh hiên kiếm tông đại hạ bắc minh ma quốc người sẽ mời tòa lôi đài toàn bộ chiếm trên khán đài một mảnh xôn xao đến đây mười cái lôi đài đều có đài chủ kiếm tông đới thiên mời các vị đạo hữu chỉ giáo đới thiên ôm quyền hành lễ kiếm thế nghiêm nghị thế linh cảnh hậu kỳ uy áp không che giấu chút nào điệu thả ra ngoài vị này dáng người khôi ngô trắng hán hướng trên lôi đài một trạm liền cung thắp sắt một dạng đã xem không ít người khiêu chiến lùi bước cái này đây quả thật là kiếm tu sao có người nhỏ giọng thầm thì thấy thế nào đều giống như thể tu a không sai được từ kiếm tông phủ đ ả o bên trên bay xuống hắn chính là kiếm tông tám con bên trong nhị sư m ì n h nghe đến lời của đám người kia đới thiên cái kêu kêu một cái im lặng bộ dạng như thế khôi ngô cũng không phải là lỗi của hắn hắn có thể làm sao bắc minh ma quốc minh vô trần người nào đi tìm cái chết minh vô trần cười lạnh một tiếng ma khí quần quận ngự khí phách lôi đến cực điểm lập tức gây nên một mảnh xôn xao quá c u ồ n g vọng ma t u chính là ma t u không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa mọi người tức giận bất bình nhưng trở ngại hắn thực lực trong lúc nhất thời lại không người dám trực tiếp khiêu chiến gia huyền như có điều suy nghĩ nhìn xem minh vô trần truyền âm cho cố cựu u nương tử cái kia minh vô trần trên thân có gì đó quái lạ cố cựu u khẽ gật đầu ân có điểm giống phệ thiên khí tức gia huyền nhữ mày sẽ không lại là cái kia phệ hồn a hắn không khỏi nhớ tới ly ca thành gặp phải cái kia ma tộc Cố chán, kiểu đu nâng một thấy rất có thể. Mặc dù tiểu hồn xác thực rất thích tìm thú Thật trùng hồn chơi, nhưng... Thật không có hợp như vậy chứ. Ma giới cũng không phải là chỉ vậy có Mặc xác có cũng có Ma m dù vui rơi là mình hắn. Một hắn. bên hạ thanh giao mặc dù nghe không được truyền âm nội dung nhưng nhìn hai người mắt đi mày lại bộ dạng liền đoán được dạ huyền củng cố kiểu h u khẳng định lại tại anh anh em em nàng yên lặng đem ánh mắt xê dịch về bên cạnh quyết định cách đây đối phát sáng phu thê xa một chút thanh giao hạ hoàng đột nhiên mở miệng ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thể kiên trì bao lâu hạ thanh giao cẩn thận suy nghĩ một chút、ừ. một nét hương đại ca hạ minh hiên dù nói thế nào cũng là thuế linh cảnh trung kỳ không đến mức một nén hương đều chống đỡ không đến đi Á hạ hoàng cười lạnh ta cho rằng nửa nén hương không đến hạ thanh giao phu hoàng ngươi dạng này thật tốt sao trên lôi đ à i hạ minh hiên đột nhiên hắt hơi một cái không hiểu cảm giác sau lưng phát l ạ n h hắn ngắm nhìn m ộ n phía luôn cảm thấy có người đang nói hắn lời nói xấu cùng lúc đó bắc minh ma quốc phủ đảo bên trên phu hoàng n h ị thần thỉnh cầu xuất chiến nhị hoàng tử minh vông ngân quỳ một chân trên đất minh vông mệt meo mắt lại người muốn kêu chiến người nào đại hạ thái tử minh vông â n m i ế miệng cười một tiếng quả hồng đương nhiên muốn tìm m á m bóp chuẩn ghi nhớ không nên lưu tình nhi thần minh m ạ c h minh vô ngân thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào hạ minh hiên trên lôi đài bắc minh ma quốc nhị hoàng tử minh vô ngân chuyên tới để lĩnh giáo đại hạ thái tử cao chiêu hạ minh hiên trong lòng hơi hồi hộp một chút tuy nói hắn biết bắc minh ma quốc người chắc chắn sẽ không an phận nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền tìm tới khán đài bên trên hạ hoàng thở dài xem ra liền nửa nén hương đều chống đỡ không tới hắn mấy cái này nhi tử xử lý chính vụ tạm được đến mức tu luyện cơ bản đều dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo chồng lên đi bởi vậy đây cũng là hắn vừa rồi ngăn cản hạ minh hiên nguyên nhân hạ thanh phong đối hạ minh hiên yêu cầu không cao tu luyện mục đích chính là vì kéo dài tuổi thọ đến mức thực lực vấn đề chờ hạ minh hiên leo lên hoàng vị tự có một quốc khí vận gia trì không đáng để lo hạ thanh giao che mặt đại ca cố gắng a chương bảy mươi b ố hoàng đế này có chút đ ồ vào ta chương bảy mươi b ố hoàng đế này có chút đ ồ vào ta thiết chiêu hạ minh hiên quắt to một tiếng trong túi chữ vật linh kiếm ra khỏi vỏ bay thẳng minh vô ngân mà đi a liền cái này minh vô ngân n i t miệng lên một vệ cười lạnh hát quang trợi hiện trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đen nhánh ma đao đ hạ, hạ, hạ, hạ thanh giao tức giận dập chân ngài liền không thể nói điểm dễ nghe đại ca thế nhưng là đang liệu mạng a t h o n g đây là ăn ngay nói thật ngươi nhìn cái kêu minh ra tiểu tử đao đao vào chỗ chết chém có thể thắng mới là lạ hạ thanh phong nói lúc đầu hai người liền có tranh lệnh cảnh giới minh vô ngân nổi tiếng bên ngoài chính là bắc minh ma quốc gần với đại hoàng tử đệ nhị thiên tài bắc minh ma quốc không giống với đại hạ vương triều chính là ma tu quốc gia nếu không có thực lực làm sao có thể ngồi đến thứ hai hoàng tử vị trí hạ thanh giao nhìn đến kinh hãi cái k i a phụ hoàng ngươi liền không sợ đại ca xảy ra chuyện hạ thanh phong không quan tâm chút nào bộ dạng đừng lo lắng ngươi muốn đ ố i quốc sư kết giới có lòng tin nhiều năm như vậy vương triều đại hội ngươi nhìn cái k i a một lần có người chết ở trong kết giới cùng ma tu giao thủ đây là hạ minh hiên trở thành đại hạ vương triều quốc quân phía trước cần thiết kinh lịch tại lạc dương thành tại cái này kết giới bên trong có thể nói hạ minh hiên đã ở vào an toàn nhất dưới điều kiện chỉ có để hắn thiết thực trải nghiệm bắc minh ma quốc người cùng thế hệ cường đại ngày sau mới có thể cẩn thận dẫn đầu đại hạ bất tính cố cựu h u ngồi ở một bên nhiều hứng thú quan sát đến vị này không giống bình thường hoàng đế nàng xuyên qua nhìn đằng trước qua những cái kia trong tiểu thuyết hoàng đế không phải đều là vô cùng uy n g h i ê m đối tử nữ yêu cầu khắc nghiệt đến biến thái sao làm sao vị này hạ hoàng như thế đại chúng cố cựu đu nhịn không được hỏi nếu là thái tử bại hạ hoàng liền không lo lắng có hại đại hạ mặt mũi hạ hoàng hình như đối hạ minh hiên không hề làm sao quan tâm luôn không khả năng cái này nhi tử là nhặt đ ư ợ ca hạ thanh phong nghe vậy cười to cố cô nương lời này của ngươi nói thật giống như ta đại hạ mặt mũi toàn bộ nhờ một đứa bé chống đỡ c h ẳ n g tử giống như quốc gia h uy nghiêm là ngàn vạn tướng sĩ dùng huyết nhục đúc thành là c h ấ m cùng cả triều văn võ ngày đêm vất vả đổi lấy nếu là liền điểm này thất bại nho nhỏ đều tiếp nhận không nổi vậy cái này đại hạ đã xử vong mà còn nếu là sẽ những trách nhiệm này toàn bộ ép cho sáng hiền chẳng phải là nói sáng ta người cha này làm không xứng trước mặc dù có thể khẳng định hạ minh hiên sẽ chiến bại mà hạ hoàng thế tất yếu bị minh vâng nguyệt hung hăng trào p h ú một phen nhưng hắn hạ thanh phong có thể đem đại hạ vương triều quản lý địa vững chắc làm cho bắc minh ma quốc không dám vào xâm nhập. dựa vào cũng không phải những n à y tu hành không lâu hậu bối mà là vô số ném đầu vệ nhiệt huyết tướng sĩ bọn họ những n à y lão nhân có thể làm chính là bảo vệ tốt tiếp theo b ố i phận vì bọn họ cung cấp một cái an toàn lớn lên hoàn cảnh dạy bọn họ làm sao làm tốt một người mà những cái kia trách nhiệm nặng nề đợi đến hạ minh hiên đ ờ i này người có đầy đủ thực lực thời điểm một cách tự nhiên sẽ chuyển giao đến trên tay bọn họ cái này tịch thoại để cố k i ể u hữu hơi xứng sở hạ hoàng ngược lại là không giống với nàng đối với hoàng đế nhận biết nàng xuyên qua phía trước chỗ thế giới những hoàng đế kia cái nào không phải đem mặt mũi nhìn đến so mệnh còn trọng yếu hơn nếu là dựa theo những hoàng đế kia tính cách hạ minh hiên t u a so tài sợ là liền thái tử vị trí đều muốn bị đoạn tránh không được gặp phải trách phạt thì ra là thế ngược lại là ta nông cạn cố k i ử u h u cười nói nàng thực lực mặc dù hơn xa tại hạ thanh phong thậm chí có thể nói một người liền có thể phá vỡ toàn bộ nhân giới nhưng không thể không tán đồng đối phương lý niệm dạ huyền nghe đến hạ thanh phong trả lời cũng là như có điều suy nghĩ khó trách trương văn huyền là hạ hoàng cầu hắn xuất thủ có như thế tâm tính một vị hoàng đế s ắ c thực đáng giá dạ huyền xuất thủ vết thương trên người không ít, t r h n g điệp thở hổn hển hô hô hán bại vừa rồi một cách kia đã vượt qua hắn có khả năng chống cự cực hạn nếu không phải có kết giới bố trí cái này quốc sư hắn sợ rằng đã bỏ mình tại minh vô ngân d ư ớ i đao hạ minh hiên sắc mặt nặng nề khó khăn n g ầ g đầu nhìn về phía phủ đ ả o thật vất vả mới có hiện ra chính mình thực lực cơ hội cứ như vậy thất bại hơn nữa còn là bị bắc minh ma quốc người đánh bại hắn quả thực xấu hổ vô cùng ha ha ha! một trận tiếng cười to từ thứ ba phủ đạo chuyển ra hạ thanh phong nhi tử ngươi không đ ư ợ ca Muốn hay không, để ta không biết còn tưởng rằng ngươi bắc minh ma quốc có thể đánh được ta đại hạ vương triều bất quá cũng đúng ngươi cũng chỉ có thể tại loại này phương diện tìm xem cảm giác yêu việt ngươi minh vương nguyệt khó thở bị hạ hoàng lời nói chọc đến á khẩu không trả lời được ai cũng biết đây là bắc minh ma quốc lớn nhất chỗ đau bọn họ đánh không lại đại hạ vương triều không phải vậy bắc minh ma quốc đã sớm tiến đánh đại hạ vương triều tu luyện ma công người sẽ giống ma tộc bình thường tàn bạo thị sát mà còn ma tu cùng tà tu bản chất gần như giống nhau tốc độ tu luyện rất nhanh tuyệt đại bộ phận ma tu có thể cùng một cảnh giới vô địch nhưng đó là vì cái gì còn không phải bởi vì ma tu thỉnh thoảng liền cùng người sinh tử đại chiến thực lực là mạnh nhưng cũng dẫn đến bắc minh ma quốc nhân khẩu ít ngươi một người là mạnh cùng cảnh giới bên dưới người khác không phải là đối thủ của ngươi nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a hạ thanh giao tranh thủ thời gian bay xuống đi sẽ hạ minh hiên đỡ lấy đại ca đừng để trong lòng chỉ là thắng thua mà thôi hạ minh hiên nhìn xem mội muội trong lòng càng không phải là tư vị trở lại phù đạo về sau hạ minh hiên xấu hổ t ú i l ầ u xuống không dám nhìn thẳng hạ thanh phong con mắt phu hoàng không phải liền là thua sao không có chuyện gì trở về nghỉ ngơi đi dù sao ngươi đánh không lại rất bình thường phía trước một câu còn tốt phía sau một câu kèm chút tức giận hạ minh hiên thổ huyết đây thật là thân cha nói ra miệng lời nói sao phu hoàng ngươi liền không thể nói câu lời hữu ích sao lần này liền hạ thanh giao đều bị tức giận đến đại ca mới vừa thua so tài phụ hoàng ngươi có thể hay không an ủi một cái phụ hoàng hắn hạ thanh giao còn muốn lên tiếng an ủi bên dưới đại ca lại bị hắn đánh gãy ta không có việc gì phụ hoàng cái kia đức hạnh ta đều quen thuộc hắn cũng không phải khí phụ hoàng mà là tức giận chính mình hạ quốc thái tử thế mà đánh không lại bắc minh ma quốc nhị hoàng tử thật mất thể diện hạ thanh phong lại nói bất quá thua cuộc tỷ thí liền sinh không thể luyến cái kia minh vô nguyệt cái kia h ư ớ đản đem nhi từ mình từ nhỏ liền ngầm tại huyết trì bên trong sau khi lớn lên lại đem đưa vào yêu thú rừng sâu Mười mấy cái n hạ i liền cái, người tử sót l sống đánh không mấy i rất bình thường. Huyết trì bình n g minh tám, ma khí quan thể, quan l ề u m ạ g t r a n đấu. hiên từ nhỏ tại nhỏ Hoàng cung Cẩm ngọc thực, đánh không lại quá bình thường. thực, Hạ Minh lại cầm quá y nghe đến sửng sốt một chút phụ hoàng đây là tại an đ ủi hắn thế nhưng là hạ minh hiên còn muốn nói điều gì không nhưng nhị ư n n g h gì hết hạ thanh phong đột nhiên nghiêm mặt nói nhưng bại chính là bại trở về thêm luyện hạ minh hiên nặng nề g h mà gật đầu nhi thần minh bạch gia huyên nhẹ nhàng cười một tiếng cái này hạ hoàng quả thật có chút đồ vật ta chương bảy mươi năm giới này h ắ t mã cũng quá bất hợp lý đi chương bảy mươi lăm giới này h ắ t mã cũng quá bất hợp lý đi trừ bỏ hạ minh hiên cùng m ì n h v ô n g ngân quyết đấu bên ngoài còn lại lôi đài cũng đã giao thủ không ngừng không phải có bị bệnh không có thể hay không để ta thở một ngụm vư u hòa mới vừa đánh lui một người đại khí còn không có thở qua lại một đạo thân ảnh siêu địa chạy đi lên hắn lau mồ hôi hướng bên cạnh lôi đài tần châu kêu dên tần sư huynh tại sao ta cảm giác bọn họ đều nhìn chằm chằm ta đánh a kiếm tông bảy người nhị sư huynh đới thiên cùng tam sư huynh hứa bạch thuế linh cảnh hậu kỳ không có người đi khiêu chiến bọn họ vư hòa nhận nhưng còn lại năm người đều là thuế linh cảnh trung kỳ một mình hắn đánh xuống người khiêu chiến khả năng so bốn người khác đánh xuống c ậ u lại đều muốn nhiều dựa vào cái gì a thần châu đánh lui một người nghe vậy cười đến gặp cả người đáng đ ờ i ai bảo ngươi mở màn liền kéo cựu hận gọi cái gì kiếm tông vưu h ò a ở đây ai dám đến chiến đ ố i sư m i n h cùng hứa sư m i n h là vì bán hết hàng thực lực không ai dám khiêu chiến ngươi dựa vào cái gì không đánh ngươi chẳng lẽ đánh ta a một bên nhàn rỗi vô sự hứa bạch cũng trêu c h ó n nói vưu hỏa sư lệ cũng đừng thành chúng ta kiếm tông cái thứ nhất bị chọn xuống này vư hỏa hắn là thật không muốn nhiều như thế nghĩ đến nói như vậy bá khí một điểm nếu như có thể một lần nữa hắn nhất định ngầm miệng v ư u hòa đột nhiên cảm thấy một cỗ cường có sức lực hơi thở ánh mắt sáng lên mau nhìn bên k i a c ó cái ngon nhân chẳng biết lúc nào một cái mang theo mặt nạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đám người bên trong khí thế bất p h à m chính là thuế linh cảnh hậu kỳ tu sĩ người này hay vậy chưa từng thấy nhưng cảm giác thật mạnh bộ dạng ngươi nhìn hắn đi bộ mang gió bộ dạng khẳng định là cao thủ tiếng nghị luận liên tục không ngừng ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này người đeo mặt nạ trên thân người đ e o mặt nạ đối xung quanh bạo động không thèm để ý chút nào h ứ n g hờ địa quét mắt trên lôi đài mười vị người thủ đô i đ ố i thiên cầm kiếm mà đứng trong mắt l ó e lên một tia chiến ý người đ e o mặt nạ ánh mắt tại kiếm tông thất tử trên thân hơi c h ú t lưu lại cuối cùng dừng lại tại bắc minh ma quốc minh vô trần trên thân minh vô trần n h e o mắt lại có ý tứ không nghĩ tới thế mà lại có cao thủ như vậy mà còn điệu bộ này đối phương làm mướn khiêu chiến hắn xương tiên gia minh vô trần ngạo nghe nói dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ bên thua cũng không có tư cách biết tên của ta minh vô trần nháy mắt nổi giận linh lực cuột cuộn một quyền đ ố n g nhiên đánh út về phía người đeo mặt nạ nhiều năm tại yêu thú xâm lâm sinh hoạt để minh vô trần minh bạch một cái đạo lý sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực bởi vậy hắn vừa ra tay chính là m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i l ự c đạo ba người đeo mặt nạ tay phải t h à n h trảo vững vàng tiếp lấy minh vô trần cái này m ộ t kích sẽ nắm đấm của hắn một mực nắm chặt lại vững vàng tiếp nhận cái này sát chiêu cái gì minh vô trần con người đột nhiên co lại một đ ò n toàn lực của hắn cứ như vậy bị hời hợt hóa giải chỉ có loại này trình độ các người bắc minh ma quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất cứ như vậy người đeo mặt nạ trong giọng nói tràn đầy thất vọng h n tùy ý sẽ minh vô trần ném ra cũng không thừa cơ truy kích ta nhường ngươi ba chiêu chiêu này tính toán chiêu thứ nhất làm sao người đeo mặt nạ đứng chắp tay c u ầ n vọng đến cực điểm kiếm tông phù đạo bên trên một mực nhắm mắt dưỡng thần tiêu vân đ ố n g nhiên mở hai mắt ra người này nguyên bản hắn chờ mong đ ố i thiên t hứa bạch cùng minh vô trần giao thủ không nghĩ tới thế mà tại lúc này giết ra hạ mã đệ nhất phù đạo bên trên hạ hoàng cùng hạ cổ như mày người đeo mặt nạ này là ai có như thế thực lực cương đại hơn nữa còn là hai mươi tuổi trở xuống làm sao chưa từng nghe thấy càng làm cho người ta kinh hại chính là mặc dù người mang mặt nạ này tỏa ra thuế linh cảnh hậu kỳ khí t ứ c nhưng bọn hắn hai người lại bản năng cảm giác được c ổ q u á i hoàn toàn không giống chỉ là thuế linh cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy đánh thật hay liền nên giáo hấn như vậy bắc minh ma quốc gia hỏa hạ minh h i ề n vô an tán dương mới vừa bị bắc minh ma quốc nhị hoàng tử đánh xuống này giờ phút này nhìn thấy có người khiêu chiến minh v g ô trần tự nhiên là mười phần tán thưởng a h ắ c m ã tuyển thủ cố cựu hữu hưng phấn nói gia huyên nhấp hớp trả nước cười nói nương tử hưng phấn như vậy đương nhiên xuất hiện loại này tình huống ngoài ý mớn chính là nhất nhất nhất đặc sắc bộ phận cố cự h u nói Chỉ người h đeo mặt nạ thực lực rất mạnh cùng cùng là thuế linh cảnh hậu kỳ minh vô trần giao thủ lại có thể lộ ra như vậy tùy ý có lẽ người mang mặt nạ này là che giấu tu vi hoặc là có vượt biên giao thủ kinh nghiệm nếu không tuyệt không có khả năng đối cùng cảnh giới đối thủ lộ ra như vậy hài lòng bắc minh ma quốc quốc chủ minh vâng nguyện sắc mặt liền tương đối ông trầm minh vô trần đoạt được lần này đại hội khôi thủ tiến vào đại hạ vương triều quốc khố chính là kế hoạch quan trọng nhất không thể sai sót nghĩ tới đây minh vô nguyệt đ ố n g nhiên hét lớn không đủi minh vô trần sắc mặt biến hóa lập tức minh b ạ c h phụ hoàng ý tứ lúc đầu một chiêu này là để lại cho kiếm tông mấy cái kia tất h nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi ồ vậy ta thật đúng là muốn nhìn xem đúng rồi ngươi còn có hai chiêu cơ hội nhanh đi người đeo mặt nạ không hề sợ hãi ngược lại là cực kỳ có hứng thú chỉ một tháng minh vô trần quanh thân bắt đầu phun trào q u dị khói đen khí t ứ c liên tục tăng lên trong nháy mắt đột phá thuế linh cảnh đình phòng thẳng tới nửa bước nhân tiên trên da của hắn hiện ra q u ỷ dị màu đen đường vân hai mắt hoàn toàn bị đen nhanh c h i ế m cứ phệ hồn đại nhân lực lượng minh vô trần say mê cảm thụ được trong cơ thể mê ngông ma lực hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta có lẽ có thể cho người thông thoái nương tử khí tức này da huyên khoe miệng co giật cố k i ự u h u trực tiếp che mặt chính là hắn khí tức này không phải phía trước hai người tại ly ca thành gặp phải phệ hồn là ai tiêu vân thần sắc nghiêm túc trong mắt nhưng là đốt lên chiến ý trạng thái này bên dưới minh vô trần cùng hắn đến tột cùng ai mạnh ai yếu minh vô trần cảm nhận được trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng i ữ tợi một tiếng vừa rồi ngươi nếu là xuất thủ có lẽ còn có phần thắng đáng tiếc thật là một cái ngu xuẩn hắn giờ phút này tương đối tự tin tại phệ hồn đại nhân thần thông gia chỉ bên dưới tuy nói hắn chỉ có nửa bước nhân tiên cảnh giới nhưng cho dù là đối phó nhân tiên cảnh sơ kỳ đều không sợ quân quanh ở minh vô trần bên người hắc khí đây chính là thôn t i ê n ma công tạo thành không chỉ có thể tự mình hấp thu không khí bên trong linh lực trả lại hắn tự thân hơn nữa còn có thể thôn phệ đối thủ phát ra công kích có thể nói đứng ở thế bất bại liền cái này a ta còn tưởng rằng ngươi có thể chỉnh ra cái gì cho mới đây người leo mặt nạ tức giận nói hắn còn tưởng rằng minh vô trần có cái gì kinh thiên động địa đại tuyệt chiêu kết quả liền cái này từ ma khí đến xem hẳn là từ một cái tiên vương cảnh ma tộc cái kia cầu tới điểm lực lượng như vậy cũng tốt ý tứ làm sát thủ giản Ai? Mặt thất thở nạ nam thất vọng thở dài, tính toán, ngươi hắn phổ phổ thông thông vung ra một quyền. Chật, phổ phổ người cùng, công dài, là lệnh, đối đeo đại yêu cầu cao. cái quá Vô một một Tự tìm kỳ có cũng không có khí thế kinh thiên động địa thậm chí chậm liền người bình thường đều có thể thấy rõ quy tích nhưng mà ẩm tại mọi người tập trung tinh thần ánh mắt bên trong một quyền này trực tiếp xuyên thấu khói đen rán rán chắc chắc nện ở minh vô trần trên c h á n h u minh vô trần cả người trực tiếp xuyên qua c á t giới bị đánh bay đến phương xa mặt nạ nam rỗi lưng một cái bàn tay đặt ngang tại c á i chán nhìn về phía minh vô trần biến mất phương hướng rất yếu chương bảy mươi sáu vô địch là cỡ nào tịch mịch chương bảy mươi sáu vô địch là cỡ nào tịch mịch toàn chương tĩnh mịch ba giây về sau khán đài sôi trào đậu một quần dây nửa bước nhân tiên cái này mẹ nó là thuế linh cảnh l ừ a gạt q u ỷ đâu hát mã tuyệt đối hát mã nhanh đặc cực đặc cực ta ép toàn bộ ra t ả i tại cái này vị đại lao trên thân giới này hát mã cũng quá không hợp lý đi tại mọi người kinh hô bên trong mặt nạ nam tháo mặt nạ xuống đó là một tấm dãi dầu xương gió khuôn mặt k i ê n nghị hắn lấy một loại người t h ắ n g tư thái nhìn xuống chúng nhân cực kỳ tùy tiện các hạ đến tột cùng là ai môn phái nào vì sao lúc trước chưa từng nghe còn có dạng này một vị tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài tại bên trên triệu nạ tiên không môn không phái triệu ngạo thiên ngạo nghe nói nhớ ta đệ nhất thiên hạ liền có thể t toàn trường hít sâu m ộ t hơi gặp qua điên cuồng chưa từng thấy như thế điên cuồng ha ha ha c ố k i ự u u đến cùng là nhịn không được bật cười người này làm sao như thế trung nhị a trung nhị gia huyền đối cái từ này mười phần n g h i hoặc c ố k i ự u u giải thích nói chính là loại kia bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp cả ngày h à o tưởng chính mình là thiên mệnh c h i tử động một chút lại mệnh ta do ta không do trời cái chủng loại kia ngươi nhìn hắn vẻ mặt kia tư thế kia liền kém ở trên mặt viết ta là nhân vật chính bốn chữ lớn thì ra là thế h u y ề n g hao phi cực lớn đại giới mới tỉnh động ma giới phệ hồn đại nhân cũng bởi vì trước mắt cái này chẳng biết tại sao ra hỏa tất cả kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát kiểm tra cố h thiên tình. o ngạo ta trà triệu Ta rõ ràng cái này triệu ngạo thiên nội cái u m n hắn sống không bằng để cửu h Minh nguyệt cắn răng nghiến lợi đối bên cạnh người hầu gầm nhẹ. Phu quân, ta nói người này không phải ế t nguyệt ta triệu gầm lợi đối người nói người đi. cắn răng bên quân, này vô vô địch Cố là đột nhiên ý thức được cái gì giật giật dạ huyền tay áo không xác định hỏi mặc dù dung mạo cùng khí tức đều là nguy trang nhưng cố kia ẩn tàng cực sâu tiên đế tu vi nhưng không gạt được người cố mộng nhìn xem tỉ tỉ cái kia thân mật động tác khẽ cắn môi nhọn cấm chế lựa dẫn trong lòng cố cửu một câu điểm tình dạng huyền rất có thể a khó trách sáng sớm liền không thấy triệu vô địch bóng người nguyên lai、like、là chạy đại hội đến gây sự gia huyền nâm c h á n khẳng định là con hàng kia hắn đột nhiên có loại linh cảm không lành lấy triệu vô địch tính cách hôm nay đại hội này sợ là muốn bị hắn chơi hỏng trên lôi đài triệu vô địch hiện tại nên gọi triệu ngạo thiên hắn hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác có chút ngầm đầu rất có một cô ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác vô địch là bao nhiêu t h mịt hắn thở dài một tiếng trong thanh âm tràn đầy phi mượn là tìm không được đối thủ mà buồn dầu không được ta không chịu nổi ta muốn đi lên liều mạng với hắn một cái tu sĩ bỗng nhiên đứng lên váy tay háo lên liền muốn hướng trên lôi đài hướng lao h u y n h tỉnh táo bên cạnh nhỏ gầy tu sĩ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn b á c minh ma quốc đại hoàng tử đều bị hắn một quyền đánh bay ngươi đi không phải đưa đồ ăn sao thế nhưng là tu sĩ tức giận đến phát r u n cái này cũng quá khinh người trang bức cũng phải có cái hạn đ ộ đi đúng thế xung quanh tu sĩ nhộn nhịp phụ họa thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy hắn là cái cao thủ không nghĩ tới cư n h i ê n như thế không muốn mặt nguyên bản trang nghiêm túc mục đại hội luật võ lập tức bị kéo lại biến thành cỡ lớn nổ nước bọn hiện trường thời gian trở lại sáng sớm triệu vô địch cảm nhận được nội thành số lượng không ngừng gia tăng tu sĩ vì vậy ra ngoài điều tra tình huống h á n tiện tay giữ chặt một cái đi qua tu sĩ vị đạo hữu này hôm nay nội thành làm sao náo nhiệt như vậy à người liền vương triều đại hội cũng không biết tu sĩ k i ê m một mặt n h ì n người quê mùa biểu lộ hôm nay thế nhưng là năm năm một lần thịnh sự các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ đều sẽ tới luận võ luật bàn n g h e xong giải thích triệu vô địch con mắt lập tức liền sáng ngời lên một cái kế hoạch trong đầu tự nhiên sinh ra hắn triệu vô địch giả heo ăn thịt hổ nhiều năm như vậy có lẽ ở phương diện này sáng tạo cái mới một cái lần này hắn muốn làm long n ạ o thiên lấy vô địch phong thái đoạt lấy vương triều đại hội khôi thủ đầu tiên phải có cái phong cách ra sân mặt nạ là nhất định d á người n g cũng phải thay đổi một chút có thể chính giữa thời điểm lại xuất tràng triệu vô địch lầm bầm lầu bầu suy nghĩ kết quả là triệu vô địch đã sớm đi tới đại hội hiện trường nguyên bản hắn còn lo lắng cần cái gì dự thi bằng chứng không nghĩ tới căn bản không cần chỉ cần có thể thông qua trên lôi đài kết giới liền có thể tham dự vương triều đại hội cái này có thể đem triệu vô địch vui vẻ hỏng tự nhiên chui tới cửa không phải liền là cái kết giới sao dễ nói một cái nhân gian kết giới còn có thể làm khó hắn triệu lớn tiên đế hay sao trương văn huyền làm sao có như thế không muốn mặt tiên đế thế mà tham gia nhân giới vương triệu đại hội a hắn đến cùng phải hay không người sau đó triệu vô địch liền cải trang trang phục một phen lấy một loại rất có bức cách t ừ thái ra sân trở lại hiện tại trên lôi đài đứng tại trên lôi đài triệu vô địch nhìn xem giới đài quần tình xúc động phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì các khán giả trong lòng vui mừng n ở hoa loại này gắn s o n g bức người khác còn cầm n g ư ờ i không có cách nào cảm giác thực sự là quá thoải mái không người đến k ê u chiến ta sao ta có thể để các ngươi một cái tay nói xong hắn thật đem m g u tay trái chắp sau lưng k i n h người quá đáng quá phết lối a a a rất muốn đánh hắn khác xúc động liên bắc minh ma quốc đại hoàng tử đều ăn quả đắng chúng ta vẫn là xem kịch đi đông đảo b ầ y tu sĩ tình cảm xúc động phẫn nộ lại không có người thật sự dám lên đ à i dù sao thực lực sai biệt còn tại đó ai cũng không muốn làm cái thứ hai m ì n h vô trận phu đảo bên trên hạ hoàng t a o mày ngũ thúc có thể nhìn ra lai lịch của người này sao hạ cổ lắc đầu khi tức cổ quái rõ ràng chỉ có thuế linh cảnh hậu kỳ tu vi lại có thể một quyền đánh bại nửa bước nhân tiên có phải hay không là cái nào ẩn thế lao quái vật đệ tử hạ hoàng suy đoán nói không có khả năng hạ cổ chém đinh chặt sát những lao quái vật kia đệ tử ta đều biết chưa từng nghe nói nhân vật này gia huyền nghe lấy hai người nghị luận khoe miệng c ó giật nếu để cho bọn họ biết trên đài vị này nhưng thật ra là một vị tiên đế không biết sẽ là biểu tình gì phu quân nếu không ta cũng lên đài vui l ù a một chút cố c ử u ưu kích động gia huyền vẫn là thôi đi gia huyền đệ lại bàn tay nhỏ của nàng để hắn chơi à dù sao cũng ồn ào không ra đại sự gì nhiều nhất chính là đem đại hội làm sụp đổ mà thôi nhưng quyết không thể để nhà mình nương t ử cũng nuôi tới giả heo ăn thịt hổ thói quen chương bảy mươi bảy người dám đánh ta khuôn mặt chương bảy mươi bảy người dám đánh ta khuôn mặt vô địch là bao nhiêu tỉ mịch triệu vô địch đứng chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời đang đắm chìm tại chính mình kiến tạo hoàn mỹ bầu không khí bên trong không cách nào tự k i ể m chế cái này tiện hề hề ngữ khí cái này muốn ăn đòn thế đứng t r ọ n g trước nhau mắt lại nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo thân ảnh kia càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt luôn cảm giác ở đầu gặp quà đang cẩn thận tìm kiếm hắn đối phương tu vi thế mà nhìn không thấu vậy khẳng định cũng là tiên đế trọng trước lập tức sáng tỏ con hàng này thân phận t ố t triệu vô địch trang triệu ngạo tiên nhìn lao nương đánh không chết người trọng trước nghiến răng nghiến lợi nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt đ n g nhiên đứng dậy bay về phía lôi đài trọng trước ảnh ca đưa tay muốn ngăn lại bắt hụt cố kiểu u cùng dạ huyền nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn trọng trước đã đến lôi đài hai người lết nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc bất đắc dĩ một cái triệu vô địch liền đủ chịu được trọng trước cũng phải lên đi l o t h ê m v anh lôi đài chấn động kịch liệt bụi mù nổi lên một phía triệu vô địch bị biến cố bất thình lình dọa đến một cái lào đảo kém chút không có đứng vững còn tốt duy trì tại mới vừa đắp nặng cao thủ hình tượng coi hắn nhìn thấy đứng trước mặt tóc đỏ nữ từ lúc lập tức tê cả ra đầu sau lưng nào h ả o hứa ra mồ hôi lạnh trong trước cô n ã i n ã i ngài tới làm gì a vị cô nương này chúng ta chuyện gì cũng từ từ triệu vô địch gượng cười hai tiếng âm thanh đều có chút phát run trong trước hai tay ôm ngực vô địch đúng không tịch mịch đúng không nàng hoạt động hạ thủ cổ tay một cái đạp địa phóng tới triệu vô địch nhìn quyền cô nãy mãi ngươi đều bao lớn số tuổi còn tới tham gia tiểu bối ở giữa đại hội triệu vô địch một bên chật vật trốn tránh một bên t r u y ề n âm cầu xin tha thứ thế nào người đến liền có thể ta liền không thể trọng trước đấm ra một quyền màu đỏ sầm ma diễm tạ i trên nắm tay cháy h ư ơ n g thực dọa đến triệu vô địch tranh thủ thời gian một cái lăn đất né tránh đó cũng không phải liền không thể để ta trang một đợt đẹp trai không triệu vô địch bị khuất ba ba địa t r u y ề n âm nhắc tới hắn cuối cùng cảm nhận được dạ huyền năm đó cảm giác loại này ở trước mặt mọi người vô địch cảm giác thật mẹ nó thoải mái cùng dạ huyền so sánh hắn triệu vô địch bị các phương nhân mã truy sát kinh lịch quả thực là một đống liệu l i ê n tại hắn phân thần một lát trọng trước n ắ m l ấ y cơ hội một cái màu đỏ sợ ma m quyền thẳng gành triệu vô địch lồng ngực、Phúc. triệu vô địch cả người bay rớt ra ngoài t r u n g đ i ệ p đâm vào kết giới bên trên trên khán đ à i tất cả mọi người há to miệng trong mắt đều nhanh trận lồi ra đây chính là có thể một quyền đánh bay nửa bước nhân tiên ngoan nhân a thế mà bị cái tóc đỏ cô nương đẹ lên đánh ta d ọ t cái ai i a một cái tu sĩ rủi rủi con mắt ta không phải đang nằm mờ chứ cái này tóc đỏ cô nương lai lịch gì quá mạnh đi vừa rồi ai nói nàng mới thuế linh cảnh đấy nhỉ cái này mẹ nó là nhân tiên cảnh đều hơn đi trên lôi lại triệu vô địch vẻ mặt cầu xin c h u y ê n âm cô nãi n ã i ngài cũng nhanh trở về đi ta cả đời này đều muốn làm một cái lao huyền như thế cao thủ tuyệt thế ngài liền tròn tiểu nhân giấc g ộ n g này đi nhìn qua triệu vô địch bị trọng chức đánh đến trật vật nhưng trên thực tế căn bản không bị cái gì tính thực chất tổn thương trọng chức cũng áp chế tu vi đến thuế linh cảnh hậu kỳ nếu không nàng vừa chạm vào đụng kết giới cái này mười cái lôi đài cảnh kết giới sợ là đều phải vỡ vụn trọng chức như mày có thể a triệu vô địch trong lòng vui mừng vị này cô nãi mãi lúc nào dễ nói chuyện như vậy nhưng mà trọng chức ngay sau đó nói ra bộ phận sau trước hết để cho ta đánh một trận lời còn chưa dứt nàng thân hình loại lên lại lần nữa bỗng nhiên c ô n g tới trong lòng triệu vô địch không ngừng kêu khổ nếu như bị trọng chức dạng này đánh xuống vậy hắn vừa rồi đắp nặng cao thủ hình tượng chẳng phải là hủy sạch dưới tình thế cấp bách hắn vô ý thức đưa tay đón đỡ kết quả cái này chặn lại không sao nắm đấm của hắn hào chết không chết vừa vặn nên tại đánh tới trọng chức trên mặt ba vang lên trong t r è o có thể nói chỉ có triệu vô địch cùng trọng chức hai người mới có thể nghe được loại kia song triệu vô địch trong lòng hơi hồi hộp một chút cả người đều cứng đờ liến luôn luôn mặt như băng xương ảnh ca cũng che mắt không đành lòng nhìn thẳng người, dám. đánh ta mặt t r ọ n g trước gần từng chữ nói trong mắt l ử a g i ậ n gần như phải hóa thành thực chất triệu vô địch mồ hôi lạnh bá địa liền xuống tới hiểu lầm đơn thuần hiểu lầm rõ ràng là chính ngươi đụng vào hiểu lầm đại gia ngươi quốc sư trương vấn huyền bố trí kết giới nháy mắt vỡ vụn phải gặp gia huyền kinh hãi trong bóng tối cấp tốc xuất thủ thay ở đây ngăn cản trọng trước tiên đế bị áp đồng thời xua tan thiên ý tránh cho hạ xuống l ô i phạt trong trước quanh thân đột nhiên buộc phát ra màu đỏ sầm ma diễm ngọn lửa màu đỏ sầm càn quét toàn thân trong trước mắt liền hóa thành một thân đỏ thâm chiến á p đậu phộng triệu vô địch gặp trọng trước điệu bộ này là làm thật không nói hai lời nhanh chân liền chạy cho láo nương dừng lại trọng trước nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo hai thân ảnh một trước một sau trong chớp mắt biến mất chỉ để lại toàn trường trận mắt hốc mồm khán giả phu đảo bên trên cố cửu hữu nâng trán t h ở d à i ta liền biết sẽ như vậy gia huyền t h ở d à i hai cái này hoan ra hạ thanh giao tò mò lại gần cố tỉ tỉ trọng trước tỉ tỉ thật lợi hại a nàng đến cùng là cái gì cảnh giới cố cửu u gượng cười hai tiếng cái này sao đại khái khả năng có lẽ gia huyến miễn cưỡng tiếp lời gốc dạ người nhân tiên đi gắn người hạ thanh giao chu miệng nhỏ nhân tiên cảnh nào có lợi hại như vậy ta ngũ ra ra chính là nhân tiên cảnh đình phong liền quốc sư kết giới đều không đánh tan được đây hạ cổ mặt mò đỏ ửng k h u c khụ thanh giao a hắn lung túng nuốt vớt râu nghĩ thầm nha đầu này làm sao hết chuyện để nói quốc sư trương v ấ n huyền thực lực há lại mặt ngoài đơn giản như vậy sống năm năm người căn bản không thể theo lẽ thường tính toán mà cái kia tóc đỏ nữ tử thực lực khủng bố đến cực điểm hạ cổ vừa rồi trong bóng tối dò xét bên dưới cho trước cái kia nồng đậm ui áp ép hắn không thờ nổi hạ hoàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n mặc dù nguyên bản liền cho rằng d ạ huyền một đoàn người hẳn là ẩn thế cao nhân không nghĩ tới thế mà cao đến loại này trình độ thoạt đầu hắn còn tưởng rằng trọng trước chính là cái đi theo d ạ huyền đám người tinh lịch hậu bối hiện tại xem ra chính mình thật sự là mắt vụ về bực này t u vi trọng trước tuyệt đối là hai mươi trở lên nghiên kỷ lại có thể đi vào đến quốc sư trương vấn huyền bố trí cái giới điều này nói do cái gì nói do thực lực của đối phương vượt xa sống năm ngàn năm quốc sư khán đài đã xôi t à o ta dọn cái thân lương sao trực tiếp đem triệu ngạo thiên hụ chạy cái này tóc đỏ cô nương ai vậy quá mạnh đi vừa rồi ai nói nàng là thuế linh cảnh ấy nhỉ cái này mẹ nó là nhân tiên cảnh đều hơn đi kết giới đều mẹ nó nát tiểu quốc sư thừa an khóc không ra nước mắt vội vàng tu bổ kết giới sau đó ho nhẹ một tiếng thứ chín tòa lôi đại không người đều có thể lên đài trong lòng của hắn t i ê u g ê n sư phụ a lão nhân gia ngài chạy ngược lại là thời điểm đây đều là cái gì thần tiên a cùng lúc đó nhân giới nơi nào đó triệu vô địch người có gan đừng chạy trọng trước ở phía sau theo đuổi không bỏ cô nãi mãi ta sai rồi còn không được sao triệu vô địch cũng không quay đầu lại lao nhanh ta thật không phải cố ý trọng trước cười lạnh không phải cố ý vậy ta cũng không phải cố ý đ ị a đánh n g ư ơ i một chầu cứu mạng a giết tiên đ ế á ma giới lại muốn tiến đánh tiên giới triệu vô địch lôi kéo cúng họng hô to âm thanh truyền khắp xung quanh và dặm chấn động tới trong rừng phi điệu vô số hai người một đuổi một chạy rất nhanh biến mất ở chân trời tiểu kịch trường g i ạ huyền ngươi nói hai người bọn họ sẽ đuổi tới lúc nào cố cứu U, ít nhất ba ngày ảnh ca một tháng tiên hà tiên tử a vì cái gì a ảnh ca bởi vì trọng chức mang thủ chương bảy mươi tám k h á thường cô em vợ chương bảy mươi tám khắc thường cô em vợ ha ha c ố kiểu ưu đánh cái đại đại ngáp vương t r i ề u đại hội ở trong mắt nàng tựa như chơi nhà tròi một dạng trừ triệu vô địch con hàng kia tạo thành náo kịch bên ngoài thực tế không có gì xem chút cảnh giới của nàng quá cao những g á i kia ở trong mắt người khác đặc sắc tuyệt luân chiêu thức quyết đấu còn không bằng chính mình thổi khẩu khí sự tỉnh n ă m canh giờ hôn c h i ế n xuống nàng gần như tại phù đảo bên trên ngủ c ố kiểu ưu sớm đã t ử dạ huyền ngăn cách cái b à n trạng thái đi tới trong ngực hắn nghiêng đầu tựa vào trên vai hắn ý thức lung lung nương tử tỉnh lại dạ huyền nhẹ nhàng nặn nàng xinh đẹp khuôn mặt đại hội kết thúc ân cố i ự u hữu nghe xong qua loa một tiếng đứng dậy dội lưng một cái nàng đối với người nào thắng được hoàn toàn không có hứng thú dù sao đều là một đám hậu bối ở giữa so tài mặc dù sau khi xuyên việt cố i ự u hữu đã không tính nhân tộc nhưng tối thiểu ý thức bên trên vẫn là cho rằng chính mình xem như là nhân tộc cố tỷ tỷ cảm giác thế nào hạ thanh giao hưng vấn hỏi đối chưa hề rời đi lạc dương thành nàng đến nói hôm nay so tài quả thực đặc sắc vô cùng cô cửu u miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười tạm được nàng thực tế không đành lòng đà kích tiểu cô nương nhiệt tình vậy ngày mai lại đến chứ vương triều đại hội nhưng muốn duy trì liên tục ba ngày đây hạ thanh giao tràn đầy mong đợi hỏi cô cửu u lắc đầu có lẽ sẽ không nói đùa cái gì lại đến nhìn loại này n h ả m chán tranh tài nàng sợ chính mình sẽ tại c h u ngủ như chết đi qua hôm nay đến đi cái đi ngang qua sân khấu ý tứ ý tứ là được rồi đến mức ngày mai không bằng tại trong nhà ngủ nhiều một cái rất thẳng nghĩ tới đây nàng lại nhịn không được ngáp một cái nô t hạ u t ta. h thanh giao thoáng thất vọng nhưng rất nhanh lại t ỉ n h lại loại kia đại hội kết thúc phía sau ta lại đến tìm dạ ca ca cùng cố tỷ t ỷ chơi được cố k i ể u h u gật đầu trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày mai muốn ngủ tới giữa trưa tạm biệt hạ hoàng một đoàn người về sau dạ huyền cùng cố k i ể u hữu dắt chầm tay thong thả địa đi trở về đi theo phía sau yên hà thiên tử cố mộng cùng ả n h ca dạ huyền len lén liếc mắt đi tại sau cùng cố mộng tiểu di tử ô m tiểu tuyết h lân tử nhãn trung ma khí như ẩn như hiện tựa hồ có tâm sự nói đến cũng là kỳ quái hôm nay từ khi tiểu di tử bị nương tử giăn dậy một phen về sau liền gần như trầm mặc rất quái lạ tương đối cổ quái nếu biết rõ ngày bình thường cố ngậu nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn củng cố kiểu hữu thân cận không phải quân lấy nương t ử chính là tìm chính mình v i ế n phức đột nhiên yên tĩnh như vậy làm dạ huyền trong lúc nhất thời không thể chứng tinh an vường tiểu viện họa cựu buồn bực ngán ngẩm địa nằm tại trong ghế buồn chán a phệ thiên thì nâng một quyển sách nhìn đến say sương ngon lành n g h e đến tiếng bước chân họa cựu lập tức n g n g đầu ánh mắt sáng lên ma hoàng đại nhân ma hoàng đại nhân p ệ thiên cũng để quyển sách xuống đứng lên họa cựu một mặt đáng hề hề hướng cố k i u u tố khổ hôm nay nhưng làm nhân ra nín hỏng ma hoàng đ Cố kiểu ưu trong h nhà i có yên hà tiên tử về sau hắn xác thực nhẹ nhõm rất nhiều ít nhất không cần lại vây quanh kệ bất chuyển mặc dù yên hà tiên tử vừa tới ngày ấy đem hắn dọa gần chết a trọng chức đâu h o a cựu trái xem phải xem phát hiện thiếu cái ma ảnh ca mặt không thay đổi trả lời truy triệu vô địch đi a chuyện gì xảy ra h o a cựu lập tức đến tinh thần tinh thần bắt quái cháy lừng ngực đánh triệu vô địch chơi vui như vậy sự t ì n h thế mà không gọi tới nàng ảnh ca giản lược đem hôm nay vương triệu đại hội bên trên triệu vô địch ngụy trang dự thi bị trọng chức nhìn thấu phía sau hai người truy đổi náo kịch giải thích một lần thế mà lại phát sinh loại này sự tỉnh phệ thiên cười khẽ lắc đầu tựa hồ đối với triệu vô địch tìm đường chết hành động sớm đã thành thói quen họa phàn là nói nô thật đáng tiếc chơi vui như vậy sự tình ta thế mà bỏ qua tiên hà tiên tử tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt mỗi ngày món ngon tuyệt không lặp lại sáu người một thú vật ngồi vây quanh trong sân hưởng dụng đ a tối t i ề u n g ọ n g tối nay ta cùng ngươi tỷ phu cùng một chỗ ngủ ngươi đi ngủ nhà kể đi c ố kiểu ư u thăm dò tính địa đối mội mội nói đồng thời làm tốt khuyên bảo mội mội chuẩn bị dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng cố n g ọ n g khẳng định sẽ quân lấy muốn cùng nàng cùng ngủ ân cố ngộng nhẹ gật đầu không nói thêm gì giang dắt dạ huyền đũa rơi tại trên bàn cô k i u h u cũng sửng ố t không phải hai người bọn họ không nghe lầm chứ hai phu thê hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất khả tư nghị cái này phản ứng quá khắc thường người thật đồng ý cố cựu ưu nhịn không được lại hỏi một lần sợ chính mình nghe lầm ta trở về phòng trước cố ngộng thả xuống b ắ t đ ú a đứng dậy bước nhanh hướng đi n h à kề gia huyền cùng cố cựu ưu ngồi yên tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải t i ê n hà tiên tử thấy thế ho nhẹ một tiếng cái kia ta đi phòng bếp thu thập b ắ t đ ú a chúng ta cũng đi hỗ trợ hoa cựu dắt lấy vệ thiên liền hướng phòng bếp chạy ảnh ca càng là không biết t n thân đi nơi đó viện tử bên trong lập tức chỉ còn lại phu thê hai người Dạ huyên gãi đầu một cái nương tử tiểu di tử nàng không thích hợp quá không đúng cố kiểu u c a o mày thường ngày nàng ư ớ c gì hai mươi bốn giờ dính ta hôm nay làm sao chẳng lẽ là vì hôm nay nương tử ngươi h u n g nàng Dạ huyên hỏi cố kiểu u nhớ lại một cái xác thực như vậy từ khi buổi sáng bị nàng dăn dậy sau đó cố mộng liền thay đổi đến dị thường trầm mặc liền bình thường thích nhất nhằm vào dạ huyền thói quen đều tiết kiệm có loại này khả năng cố kiểu u suy tư nói trong lòng đột nhiên có chút áy náy nàng buổi sáng lời nói quá nặng đi nhưng cũng không đúng a cố mộng cô nàng kia đến cùng đang suy nghĩ cái gì thật là khó nghĩ a cô i ử u ưu gào não gãi gãi chính mình mái tóc dài màu trắng bạc cuối cùng ủ du nói ai ngày mai ta đi thật tốt dỗ dành bên dưới nàng đi vậy tối nay nương tử nhưng muốn thật tốt thực hiện một cái buổi sáng nói khen thưởng a dạ huyền nói không đợi cô i ử u ưu đáp lời dạ huyền đã một cái ôm công chúa sẽ nàng kéo vào trong ngực a cô i ử u ưu khẽ hô một tiếng vô ý thức vòng lấy trượng phu cái cổ phu quân ngươi làm gì dạ huyền x à i b ư ớ c hướng về phòng tắm đi đến khoe môi n ế t lên nụ cười như ý đương nhiên là đi lấy ta khen thưởng a tiểu di từ hôm nay cảm xúc không đúng khó được không có tới lầm rối tiểu tuyết lân đã bị hắn trước thời hạn đưa vào trong ổ, trọng trước đuổi theo triệu vô địch không biết chạy đi đâu giờ phút này dạ huyền chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa lâu này g không gặp thế giới hai người chương bảy mươi chín thế giới hai người lần nữa ngâm nước nóng chương bảy mươi chín thế giới hai người lần nữa ngâm nước nóng phu quân trong nhà còn có như thế nhiều người đây cố k i ự u ư u xấu hổ sẽ mặt trôn ở dạ huyền trước ngực hoặc cựu ảnh ca đám người đều ở nhà nàng đường đường ma hoảng nếu như bị thủ hạ thấy được bộ này y như là chim non nép vào người răng rớp về sau còn thế nào duy trì uy nghiêm có sao ta một cái cũng không có nhìn thấy gia h u y ề n biết miệng lên một vệ cười sâu xa lựa họa c ử u ba người bọn hắn cũng không dám hiện tại đi ra quái dày hắn cùng nương tử chuyện tốt không phải vậy có thể nếm thử tiên tôn ma hoàng hai người lựa giận giang giác. một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn từ phòng bếp phương hướng chuyển đến gia h u y ề n bước chân bỗng nhiên dừng lại n g ầ n đầu liền gặp được yên hà tiên tử đứng ở phía trước yên hà tiên tử đứng thẳng bất động tại cửa ra vào gặp hai người nhìn qua cái kêu kêu một cái chân tay luôn u ố n đành phải che lại hai mắt ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì yên hà tiên tử lòng đang dì máu thiên thọ a đã sớm dự liệu được trường hợp này nhưng vì cái gì chính là sẽ gặp được như thế một màn. hai người có thể hay không khắc chế một cái trở lại gian phòng lại buồn nôn như vậy à. gia h u y ề n khoe miệng co giật khó sụp đổ à. n g ư ơ i n g ư ơ i thả ta xuống cố k i ể u u cố k i ể u u xấu hổ nện hắn lồng ngực không thả gia h u y ề n lẽ thẳng khí hùng nói dù sao đều bị nhìn thấy hai người bọn họ đứng đắn phu thê có cái gì không muốn nhìn người nói xong hắn còn hung hăng tại nương tử trên mặt hôn một cái thiên tôn đại nhân uy vũ họ i ể u âm thanh kích động từ phòng bếp truyền r a từ khi đi tới nhân giới vẫn là đệ nhất gặp tiên tôn đại nhân bá đạo như vậy đây mà còn thế mà có thể may mắn nhìn thấy ma hoàng đại nhân như thế yếu đuối một mặt mở rộng tầm mắt nhỏ rộng một chút p h ệ thiên âm thanh theo sát phía sau dạ huyền mặt đen lại tình cảm toàn g i a người đều đang trộm nhìn hai người bọn họ a đêm huyền cố k i ử u ưu xấu hổ giận dữ đan sen n g h i ế n chặt hàm r ă n g ngươi lại như vậy tối nay ngủ trên sàn nhà nương tử bỏ được sao vi phu thế nhưng là liền ngủ ba ngày n h à kề dạ huyền một mặt ưu buồn nói cố k i ử u ưu đỏ mặt không nói tuy nói tiểu tuyết lân đêm đó, đích thật là nàng có ý để dạ huyền đi ngủ n h ạ kề dù sao tiểu tuyết lân nhỏ như vậy hoàn toàn có thể kẹp ở giữa hai người nhưng có câu nói tốt tiểu biệt thắng tân hôn nha nàng chính là muốn nhìn xem phu quân sẽ có cái gì phản ứng nhưng cô kiểu h u cũng tuyệt đối không nghĩ tới phía sau cố n g n g tìm tới cửa dẫn đến dạ huyền ba ngày không có về chủ phòng nghĩ tới đây cô kiểu h u không khỏi có chút áy náy chủ động hướng phu quân trong ngực nhích lại gần Dạ huyền cảm nhận được động tác của nàng trong mắt lóe lên mỉm cười trong ngực nương tử mềm mềm thơm thơm d ò n dã ba ngày không có đụng vào đây đi qua nhà kế lúc g i huyền đặc biệt thả nhẹ bước chân tiểu di từ hôm nay một cách lạ kỳ kỳ quái nhưng chớ đem nàng lại kích thích địa đến lầm dối trong h ế n c phòng tám hơi nước mờ mịt da huyền bày ra trùng điệp cảnh giới cách tâm phòng ngừa nhìn trộm các loại kết giới bảo đảm không có sơ hở nào cố kiểu hữu đỏ mặt bị hắn đặt ở bể tắm một bên tóc bạc dù xuống tại mông lung hơi nước bên trong đẹp đến nỗi kinh tâm động khách dạ huyền cười nói n ư ơ n g tử nên làm tròn lời hứa cố kiểu u ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt tràn đầy tiêu ý vậy phải xem phu quân biểu hiện nàng cố ý kéo dài âm cối ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng cũng không phải là chỉ có dạ huyền nhớ nàng nàng sao lại không phải dạ huyền cúi người hôn tấm kia mê người m i ệ n g nhỏ mang theo ba ngày nhớ cùng khát vọng trong b ồ n tắm nước nhẹ nhàng dập dần cánh hoa theo sóng nước chập trùng lên xuống thật lâu cố k i u u toàn thân mềm n h ũ địa tựa vào dạ huyền trong ngực gõ mã ửng đỏ phu quân chúng ta trở về phòng đi dạ huyền yêu thương hôn một cái nàng c á i chán dùng linh lực h o n g khô trên thân hai người d ọ t nước ô m nàng trở lại xa cách đã lâu phòng ngủ chính đây mới là hắn có lẽ qua thời gian a nương tử dạ huyền giống như sói đói bình thường chừng chừng nhìn chằm chằm cố cựu ưu cái này vẽ thỏ trắng cố cựu ưu cũng rất phối hợp giả vợ như điểm đạm đáng yêu dáng dấp lôi kéo g ó c chăn phu quân mời đối ta nhẹ nhàng một chút dạ huyền cái này cái kia nhịn được lúc này một cái bay nhào lên giường liền tại bầu không khí chính đồng lúc hai người đồng thời cảm ứng được tiểu viện kết giới bị xúc động đồng thời cố ngộng khí tức tử trong viện biến mất muốn như vậy nàng muốn đi làm、gì? hai phu thê nghi hoặc c ố k i ự u u đông nhiên ý thức được thở dài nói ta hiểu được làm sao vậy ra huyên một mặt m ở mịt nói không chừng tiểu di tử chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút đâu cố mộng cũng không phải là tiểu hai tử tự nhiên biết tối nay sẽ phát sinh cái gì hai không nghe tâm không phiền rời đi viện tử cũng không có cái gì à ta hiện tại cuối cùng rõ ràng vì cái gì tiểu mộng tối nay không nhao nhao cùng ta cùng một chỗ ngủ nàng muốn đi giết ban ngày hai người kia c ố k i ự u u bất đắc d ì nói cô cựu u hiểu rất rõ mội, mội của mình nàng là vì người xuyên việt ý thức mới có thể làm đến không giống trong truyền thuyết ma tộc bình thường thị s á t thành tính cố ngộng s á t tính rất nặng nhất là hôm nay cũng bởi vì cái kia ngọc hư tông hai vị đệ tử nguyên nhân bị cố cựu hữu khiển trách một chầu đối dạ huyền vô luận là thực lực còn là bởi vì cố cựu hữu quan hệ nàng không xuất thủ được nhưng hai người kia liền khó nói dạ huyền cho nên tiểu di tử là vì đẩy ra bọn họ xong đi giết người mới không nhao nhao cùng nương tử cùng một chỗ cái này thao tắc cũng quá tú đi đến tối nay thế giới hai người là lại ngâm nước nóng dạ huyền thở dài một hơi trung điệp ngã xuống giường sinh không thể luyến nhìn qua xà nhà nương tử chờ ta một hồi ta đi ngăn cản tiểu di tử ngươi cố k i ự u ưu kinh ngạc nhìn xem hắn nếu không vẫn là ta đi thôi dựa theo m ộ i m ộ i hôm nay tâm tình nếu là phu quân đi ngăn cản sợ là muốn động thủ nàng không hy vọng d ạ n g này liền ta đi thôi ân phu quân liền không sợ hắn ra tay với ngươi cố k i ự u ưu nghĩ hoặc hai đại tiên đế ở nhân gian giao thủ lấy dạ huyền tiên tôn tính cách sợ là không nghĩ dạ huyền một bên mặc quần áo một bên nói ta nghĩ cũng là thời điểm đơn độc cùng tiểu di tử thật tốt nói chuyện rồi đến mức độc thủ nương tử cảm thấy tiểu di tử có thể thương tồn được ta hắn lý giải cố mộng tâm tình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau t ỉ t ỉ đột nhiên xuất giá đổi ai cũng sẽ khó mà tiếp thu những ngày này hắn một mực tại t r i ề u theo nàng nhưng tối nay nhất định phải làm cái kết thúc phốc phốc phu quân giác nộ rất cao nha cố kiểu hữu cười ra tiếng m ộ i m ộ i cùng phu quân ở giữa một mực dạng này cũng không phải vấn đề luôn là cần nghĩ biện pháp giải quyết đúng thế cũng không nhìn một chút phu quân n g ư ờ i là ai gia huyên cười nói chật túi người tại môi nàng trộm cái hương nương tử ngoan ngoan chờ ta trở lại đừng quá ức hiếp nàng nhồn một chút cố k i u u nhẹ dặn dò đi nhanh về nhanh ai tính toán giải quyết l i ề n tốt nếu không được tối mai lại bồi thường phu quân ân biết gia huyền đẩy cửa đi ra ngoài nụ cười trên mặt dần dần thu lại hắn nhìn về phía cố mộng rời đi phương hướng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng lần này nhất định phải giải quyết triệt để hắn cùng tiểu di t ử ở giữa vấn đề vì trắng trẻo non nớt n ư ơ n t ử chương tám mươi gia huyền ngươi cái n h u y n đản chương tám mươi gia huyền ngươi cái n h u y n đản cảnh đêm như mực cố mộng thân ảnh tại trên không phi nhanh tử nhãn bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng nàng truy tìm lấy ban ngày trong bóng tối tại ngọc hư tông hai tên đệ tử trên thân trôn xuống ấn ký nếp miệng lên một vệ tản t nhẫn đường cong hai cái không có mắt sâu kiến cố ngộng thấp giọng thì thầm trong thanh â m tràn đầy kiềm chế l ử a giận nếu không phải vì cho h ạ giận lấy nàng thực lực chỗ nào cần phiền thoái như vậy thân thông pháp thuật ngăn cách một giới nàng đều có trên trăm loại phương pháp có khả năng giết chết đối phương nhưng như thế thực tế quá tiện nghi hai người ban ngày hai cái kia không có mắt đồ chơi làm hại nàng bị tỷ tỷ gian dạy dù cho giết hai người nghìn lần vạn lần cũng không đủ nhất định phải để cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong còn có d ạ huyền ch tất cả chết tiệt nếu không phải vì tìm tới cơ hội giết hai người kia sao lại cho d ạ huyền cơ hội muốn như vậy tỷ tỷ cùng cái kia hốn đ à n cũng đã ngủ rồi k h ô n g k h ô n g không, n g ư ơ i căn bản không biết hai người bọn họ rất c h ễ mới ngủ cố ngộng càng nghĩ càng giận quanh thân ma khí l a n lộn nhưng nàng mười phần thanh t ỉ n h không có sử dụng vượt qua nhân tiên cảnh tu vi nếu không tại trong thành gạt dương nhất định sẽ trong nháy mắt bị tỷ tỷ phát hiện vừa vặn thừa dịp tìm kiếm hai người kia thời gian nghĩ kỹ phải làm thế nào xử lý chất rút hồn luyện phách lại ngàn đau b ă n thây có lẽ đem bọn họ luyện thành hoạt h i ngày n à y c ố roi không muốn giữ lại ý thức chính suy nghĩ ở giữa cố mộng cảm nhận được phía sau khí tức đ ỗ n g nhiên dừng lại thử nhãn lạnh lùng nhìn về phía sau lưng tiểu di tử m u ố n như vậy còn chưa ngủ muốn đi giết người Dạ huyền trên mặt mang bình dị gần gũi nụ cười chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng cố mộng thần thức nháy mắt đ ả o qua quên mình xác nhận tỷ tỷ không cùng đến về sau nàng cắn răng nghiến lợi trường dạ huyền dạ huyền ngươi lại muốn tới ngăn ta vì hai cái không liên quan phạm nhân thế mà để tỷ tỷ một người phòng không gối chiếc ngu xuẩn dạ huyền bị nàng nói không phản bắt được xác thực để nương tử phòng không gối chiếc cố mộng vừa mới nhìn thấy hắn liền thuốc nổ m ư i phần dạ huyền không nhịn được nhớ tới vừa rồi tại nương t ử trước mặt khoa trương hạ nói khoác đ ô n g cảm giác ba ba đánh mặt hắn gượng cười hai tiếng cái kia tiểu di t ử a tội gì tính toán hai cái tiểu bối tính toán cố ngậm cười lạnh bọn họ hại ta bị tỷ tỷ gian dạy còn có ngươi tại ngươi xuất hiện phía trước tỷ tỷ chưa hề quát lớn qua ta cố ngậm phất ống tay h á o một cái ngưng tụ ra một đầu mắt thường trông không đến cuối giao long thẳng oanh dạ huyền những nơi đi qua không gian cũng vì đó và mẹo giờ phút này nàng có thể không quản được có thể hay không bị tỷ tỷ phát hiện trước cho dạ huyền một chút giáo h ứ n lại nói dạ huyền tiện tay vung lên giao long tiêu tán nhẹ nhõm ngăn lại cái này hủy thiên diện địa một kích ầm ầm cũng trong lúc đó bầu trời đột nhiên đâm trầm lôi vân lăn lộn thiên đạo tức giận hiển nhiên hai người đã vượt ra khỏi giới này cho phép lực lượng hạn mức cao nhất lôi phạt đang nổi lên gia huyền liếc nhìn đỉnh đầu càng ngày càng dày lôi vân lại nhìn một chút trước mắt đằng đằng sát khí tiểu di tử bất đắc di t h ở d à i cuối cùng quyết định đắc tội t i ể u di tử gia huyền thân hình loại lên nháy mắt xuất hiện tại cố mẫu trước mặt tại cố mẫu trong ánh mắt kinh ngạc hắn một phát bắt được cổ tay của nàng sẽ hắn kéo vào một cái tiểu thế giới bên trong cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến、hóa. cố mộng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía đây là một cái kỳ lạ tiểu thế giới phía dưới là vô cùng mênh mông mặt nước bình tĩnh như gương phía trên không có vật gì liền nhật nguyện tinh thần đều không có bị bạch quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ tiểu thế giới cố mộng nhữ mày tu vi đến tiên nhân cảnh liền có thể phá toái hư không chế tạo không gian chữ vật tiên vương càng là có thể hoàn thiện không gian làm cho có nhất định thế giới hình thức ban đầu tiên đế cảnh phía sau càng là có năng lực tiến một bước mở thế giới hình thức ban đầu cho dù là sinh ra sinh linh cũng không đủ nhưng chế tạo tiểu thế giới tốn thời gian phí sức không có kết quả tốt cũng không có mấy cái tiên đế sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mở tiểu thế giới không sai nơi này là ta mở tiểu thế giới tên là khóa khóa thế giới ngăn cách tất cả tại chỗ này có thể b ô n g tay b ô n g chân gia huyền thân ảnh tại cách đó không xa hiện lên tuy nói hắn có biện pháp che đậy nhân giới thiên đạo quy tắc nhưng hai vị tiên đế giao thủ chỉ là một tia nho nhỏ một đợt đều có thể tùy tiện hủy đi toàn bộ lạc dương thành a cố ngộng cười lạnh một tiếng từ nhãn bên trong chiến ý bốc lên cũng tốt vừa vặn để ta bưng tay bưng chân đã sớm muốn đánh ngươi một trận c ổ tay nàng lật một cái một đầu toàn thân sám trắng trường tiên xuất hiện tại trong tay roi thân t ử vô số nhỏ bé khớp xương tạo thành mỗi một tiết đều tản ra làm người sợ hãi tử vong khí tức đây là dạ huyền meo mắt lại tiên đế thi hài luyện chế đề khí cố mộng ngạo nghê nói t í n h ngươi có chút nhãn lực những năm này chết tại trên tay ta tiên đế thi cốt đều tại cái này trong roi ba cốt tiên xé rách không gian thẳng đến dạ huyền nhất hầu bóng roi những nơi đi qua liền bạch quang đều bị thốn vệ dạ huyền thân hình k ẽ n ú c n í c nhẹ nhọn tránh đi nhưng cố mộng thế công như thủy triều một roi nhanh hơn một roi toàn bộ khóa thế giới không gian đều đang không ngừng bị xé nước lại khép lại kỳ quái là vô luận phía trên chiến đấu làm sao kịch liệt phía dưới mặt nước từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động gia huyền ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao cố ngậu ầ m thét từ nhãn bên trong lửa g i ậ n càng tăng lên ngươi không phải tiên tôn sao không phải danh xưng ơ sát phạt quả đó sao gia huyền một bên né tránh một bên c ư ờ i khổ tiểu di tử có chuyện thật tốt nói nói cái rắm cố n g ậ tức giận đến nghiến chặt hàm rằng bảy trăm năm trước ngũ giới đại chiến ngươi không phải giết hai trăm năm sao không phải lấy sắt chứng đạo sao làm sao hiện tại như vậy mềm yếu ta cảm thấy chúng ta có lẽ thật tốt nói chuyện gia huyền hai ngón tay kẹp lấy roi sao âm thầm kinh ngạc cái roi này đúng là dùng không ít hơn mười vị tiên đế thi hài luyện chế mà thành uy lực không thể coi thường cái đồ chơi này quất vào trên thân cũng không phải n g a dỡn vung tay cố m n g dùng sức kéo một cái lại phát hiện roi không nhúc nhích tí nào gia huyền hỏi có thể thật tốt nói chuyện rồi sao ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi cố m n g lập tức cười lạnh cốt tiên bên trên đột nhiên huyền hóa ra mấy đạo tiên đế h ữ ảnh chính là luyện chế roi này đông đảo tiên đế tàn niệm hữ ảnh đồng thời xuất thủ các loại khủng bố thần thông phô thi trong mắt dạ huyền lạnh dần cố mộng thực lực siêu hắn mong muốn tiếp tục như vậy không thể được hắn đưa ra tay phải đột nhiên đánh ra hơi anh tiên đế hư ảnh đều là tàn toàn bộ khóa thế giới cũng vì đó rung động nhưng mặt nước vẫn bình tĩnh cố mộng con ngươi hơi co lại cảm thấy một trận dùng mình chẳng biết lúc nào dạ huyền khí tức trên thân thay đổi c ố k ê a ôn hòa của thường này g không còn x u ấ t lại chút gì thay vào đó là một loại như ẩn như hiện làm nàng lương phát lạnh sắc ý. sợ ý nghĩ này tại cố m ộ n trong đầu lóe lên cái thứ nhất máy mắt liền bị nàng phủ định nói đùa cái gì tuyệt đối không có khả năng cố ngậu tử nhãn bên trong hàn quang tăng vọt cốt tiên bị dạ huyền bắt dứt khoát bỏ roi không cần nháy mắt tập cận dạ huyền trước người bàn tay trắng l o á n cuốn theo lấy ngập trời ma khí vây anh một trường này đánh ra thưa không từng khúc nổ tung nhưng mà dạ huyền chỉ là bình thản một trường vững vàng tiếp lấy cố ngậu thậm chí đều không có cảm nhận được lực phản chấn đều bị dạ huyền đ o lấy nàng rõ ràng cảm thụ đến dạ huyền á n h mắt cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình người khinh thường ta sao cố ngậu giận dữ quanh thân đột nhân dân lên chín đạo ma diễm cho dù là tiên đế cũng phải vừa chạm vào chết ngay lập tức chiêu này bất phàm không thể n g à kháng Dạ huyền cấp tốc rút l ù i tiếp xuống vô luận cố mộng làm sao công kích dạ huyền từ đầu đến cuối không phản kích chỉ là không ngừng né tránh càng tức giận người chính là hãn bộ kia cao ngạo vô cùng bộ dạng tức giận đến cố mộng tức giận đến cực điểm Dạ huyền khinh thường ta sao ngươi năm đó ngũ giới đại chiến uy phong đây còn tiên tôn đ ổ i tên kêu r ù a đ è n t ô n được có bản lĩnh cùng ta chính diện giao thủ a muốn làm tỷ phu của ta vậy liền đánh phục ta tỷ tỷ làm sao sẽ coi trọng ngươi loại này nhuyễn đản mãi đến nơi này g i huyền mới bước chân dừng lại dán dắm chắc chắc chắc chịu cố một kích,、sì、ý mộng chương tám mươi một dạ huyền vsc chú ý m ộ n g cố mộng một trường này rắn rắn chắc c h ắ c đánh vào dạ huyền ngực không gian chấn động phát ra một tiếng văng trầm ừ dạ huyền kêu lên một tiếng đau đớn thân hình rút lui ba bước cố mộng sửng sốt nửa nhịp nàng không nghĩ tới dạ huyền thế mà trực tiếp dừng lại mà còn vừa rồi một trường kia nàng nén giận mà ra bình thường tiên đế dù cho có chỗ phòng bị cũng phải trọng thương có thể dạ huyền chỉ là thối lui liền máu đều không có phun một ngụm ngươi cố mộng tử nhãn lập lòe trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cái này hôn đản l ụ thân cường độ cũng quá không hợp lý đi dạ huyền ánh mắt lạnh hơn đây là cố mộng lần thứ nhất nhìn thấy hắn bộ dáng này sợ là tỷ tỷ nàng cố k i ự u hữu đều không có gặp qua cuối cùng hắn hít sâu một mạch bất đắc di nói tiểu di tử đánh cũng đánh mắng cũng mắng khí nên tiêu t à n à. tiếp tục như vậy không phải biện pháp cố mộng thực lực rất mạnh hắn cùng nàng dây dưa quá lâu dễ dàng xảy ra chuyện ngôi giận cố mộng lấy lại tinh thần lửa giận càng tăng lên dạ huyền ngươi trang cái gì rộng lượng có bản lĩnh đường đường chính chính cùng ta đánh một trận nàng hận nhất dạ huyền bộ này mây trôi nước chạy bộ dạng rõ ràng thực lực thâm bất khả chắc lại luôn là phòng thủ mà không chiến phản phất nàng liền để hắn nghiêm túc t ư cách đều không có ta liền không hiểu người xuất thủ rất khó sao cố ngậu càng nghĩ càng giận tay ngọc lật một cái cốt tiên lại lần nữa tới tay không phải muốn để ta tán thành người sao rất đơn giản một cái phương pháp đánh phục ta nghĩ kỹ dạ huyền ngữ khi đột nhiên trở nên nguy hiểm tại cái này p h i ế n thế giới bên trong chỉ cần hắn nắm chắc tốc độ có lẽ không ra được vấn đề lớn rất nhiều chuyện ngôn ngữ nói không thông quyền cước nhưng là có thể nói nhảm cố ngậu lại không nói nhảm cốt tiên hất lên trong chốc lát toàn bộ khóa thế giới bị vô số bóng roi báo phủ mỗi một đạo bóng roi đều ẩn chứa tiên đế cấp bậc lực lượng bị diệt không gian nổ tung đến thời gian ngắn đã không cách nào khôi phục tiên đế tàn nhiệm lại lần nữa từ roi bên trong hiện lên r i ê n g phần mình thi triển khi còn sống tối cường thần thông mang dạ huyền tất cả đường lui đ ó n g kín cứ như vậy đêm huyền băng lạnh âm thanh đột nhiên tại bên thai nàng vang lên cố n g ẫ con n g ư ơ i đột nhiên co lại thật nhanh nàng miễn cưỡng dùng cốt tiên tre ở trước người còn không có kịp phản ứng phần bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi ẩm nàng cả người bay rớt ra ngoài vượt ngang nửa cái khóa thế giới khu, khu. cố n g ẫ k i ế p sợ ngầm đầu ngươi dạ huyền đứng lơ l tóc đen không gió mà bay trong mắt sát ý nghiêm nghị bản tôn thật lâu không có bị người như thế kêu lên cố mộng con người đột nhiên co lại trạng thái này dạng huyền không thích hợp thay đổi ngày xưa ôn tồn lễ độ quanh thân tản ra sát khí như có thực chất bộ dáng này ngược lại là cùng tiên giới trong truyền thuyết cái tiệm ngũ giới đại chiến bên trong chém giết hai trăm l n ă m lấy sát chứng đạo huyền tôn hoàn toàn t r ù n g hợp a cố mộng l a u đi vết máu ở khoe miệng trong mắt chiến ý càng tăng lên cái này mới ra dáng trong tay cốt tiên đột nhiên co vào biến hình cuối cùng hóa thành một thanh ba thước cốt kiếm thân kiếm tản ra làm người sợ hai ba động so trước đó cốt tiên còn nguy hiểm hơn mấy lần tiếp theo một cái trước mắt cố mậu vượt qua nửa cái khóa thế giới hướng dạ huyền chèm tới khóa phía trên thế giới bất ngờ bị cái này một kích đánh ra dài đến nửa cái thế giới vết rách dạ huyền không tránh không n h chỉ là nâng lên tay trái đinh cố mậu khó có thể tin mà nhìn xem cốt kiếm bị dạ huyền một tay bắt nhưng một chiêu này hữu hiệu đế huyết từ dạ huyền bàn tay tràn ra vô luận như thế nào một chiêu này để hắn thụ thương nhưng trợt mặc cho cố mậu làm sao thôi động đều dùng cốt kiếm không cách nào tiến lên mảy may chỉ có dạng này dạ huyền nhàn nhạt lên tiếng tràn đầy k i n h thường tự t ì m cái chết cố ngộng nổi giận sao mà c u ồ n g vọng người không phải thụ thương sao phách lối cái gì nếu như nói phía trước dạ huyền cho nàng một loại không quả quyết cảm giác như vậy hiện tại dạ huyền quả thực c u ồ n g vọng đến khiến người g i ậ n x ô i xa so với phía trước còn muốn chán ghét ngàn và lần ma diễm lại nổi lên nhưng lần này lại không có b ư ớ c lui dạ huyền hắn đột nhiên phát lực đem nàng kéo vào trong nước cố ngộng đông cảm giác tự thân phản g p h ấ t bị thế giới áp chế bình thường cực độ nặng nề uy dị chính là liền tiên đế đều tránh không kịp ma diễm thế mà cái này nước vậy mà nháy mắt dập tắt cố ngộng cái này mới nhìn rõ dưới nước cảnh tượng đập vào mắt đều là hải cốt ma tộc yêu tộc q u ỷ tộc thậm chí còn có tiên tộc cùng n h â n tẩu tiên đế cấp bậc thi hại đều không ít đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì trong lòng nàng hoảng sợ càng đáng sợ chính là cái này nước ngay tại điên cuồng hấp thụ trong cơ thể nàng lực lượng theo tốc độ này không ra một khắc đồng hồ nàng liền sẽ kiệt lực mà chết gia huyền chỉ là mắt lạnh nhìn cố ngộng hốn đản cố ngộng quyết định chắc chắn đông nhiên cắn chót lưỡi một cái tiên đế tinh huyết phun tại cốt kiếm bên trên ông cốt kiếm kịch liệt rung động khớp xương toàn bộ rách da hóa thành phía trước tiên đế tàn niệm g i á dấp nhưng lần này không còn là hư ả mười à là t ba vị tiên đế k h lại không t ư tượng phải này cốt dạ huyền một hiệp chi địch tiếp theo một cái trước mắt thoạt đầu vô luận cố ngậu ọ làm sao xuất thủ đều giữ vững bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ tung Dạ huyền cầm trong tay đế kiếm đạp không mà ra quấn quanh lấy làm người sợ hai sát phạt khí tức cái gì cố ngộng sắc mặt đại biến nhìn điệu bộ này dạ huyền hôn đà này thế mà muốn cùng nàng l i ề u mạng ai sợ ai a ma vực theo nàng q u á t khẽ một tiếng khóa thế giới bạch quang đột nhiên co lại đảo mắt thiên hôn địa ám nồng đậm ma khi tràn ngập toàn bộ khóa thế giới ước vạn hình t h ủ kỳ quái sinh linh mạnh mẽ từ trong h i ệ n lên ba đầu sáu tay cự ma thiên thủ pháp tướng la sát sau lưng mọc lên hai cánh dạ xoa m ỗ i một vị đều có tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế thực lực càng đáng sợ chính là bọn họ số lượng nhiều đến làm người tuyệt vọng. cho ta sẽ nát hắn cố n ộ n g giờ phút này nếu như ma thần đến thế gian những sinh linh này các loại thủ đoạn mạnh nhất phóng tới dạng huyền đây chính là nàng được xưng là ma giới đại tổng quản nguyên nhân nàng nói chính là thống trị nàng có thể thống ngự v n ma phô thiên cái địa ma vật phóng tới dạng huyền hắn một kiếm liền có thể chạm diệt ngàn vạn sinh linh nhưng đảo mắt lại phục sinh càng nhiều vô cùng vô tận cố n ộ n g thân ảnh giấu tại ma v ự c bên trong khí cơ che lấp tuyệt không có người có thể phát hiện chỗ ở của nàng mặc cho ngươi mạnh hơn cũng phải bị cái này vô tận sinh linh làm hao mòn rơi tia khí lực cuối cùng nháy mắt vĩnh h ẳ n cùng với dạ huyền q u á t khẽ một tiếng trong chốc lát toàn bộ khóa thế giới thời gian phảng phất dừng lại cố mộng trơ mắt nhìn dạ huyền chậm chạp huy kiếm một kiếm này dính đến thời gian trận một đạo hóng á n h kiếm mang gạch phá thiên địa những nơi đi qua ma vật biến thành cho bụi toàn bộ ma vực bị một phân thành hai p h ú c ma vực bị phá cố mộng lại lần nữa bị thương chính mình cường đại nhất thần thông thế mà bị một kiếm phá mở cái này thực lực đã vượt qua tiên đế phá vi tại cố ngậu ánh mắt khiếp sợ bên trong dạ huyền vượt qua hư không nháy mắt đi tới trước mặt hắn một cái bóp lấy cổ của nàng đem dơ lên cao, cao bạn tôn tha thứ ngươi rất lâu rồi cùng la tiền đế trên lệch lại to lớn như thế ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra trong mắt cố mộng đều là khó có thể tin dạ huyền trên tay l ự c đạo tăng thêm ồ rất kỳ quái dạ huyền mặc dù chẳng ghét nhưng tuyệt sẽ không đối với ta như vậy hắn lại thật muốn giết n à n g chương tám mươi hai vì đơn đấu mà tạo khóa thế giới chương tám mươi hai vì đơn đấu mà tạo khóa thế giới câu nói này tựa hồ xúc động cái gì dạ huyền tay có chút dừng lại sắc ý thu lại tiểu di t ử nói đùa không phải mới vừa ngươi để ta xuất thủ sao cũng không thể sinh phí a gia huyền đột nhiên trở mặt n ữ khí thay đổi đến ôn hòa lên mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí thần sắc nháy mắt nhu hòa xuống hắn bung ra bóp lấy cố ngộng cái cổ tay cố ngộng lảo đảo lui lại hai bước trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định phía trước một giây còn đằng đằng sát khí muốn bóp chết nàng làm sao đột nhiên liền biến trở về cái t i a c ư ờ i đ ù a tí từng tỷ phu d u n g tỷ tỷ nàng lời nói hình dung đêm đó huyền chính là có hai nhân cách bệnh tâm thần khúc ả khụ giác chằm c nhìn h nhanh phục vừa rồi bị thương không nhẹ a h ắ n tử trong ngực lấy ra một cái tiên đan cố ngậu nắm lấy vạn càng linh viên hung tận nói nếu là dám hạ độc ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi dạ huyền buông tay cười nói tiểu di tử lời nói này ta nào dám đây hừ cố ngậu lười cùng hắn nói nhảm một cái nuốt vào đan d ư ợ c khoanh chân đ i ề u tức đan d ư ợ c vào bụng ném mắt một cố mát m ẻ chi ý chạy khắp toàn thân mới vừa rồi bị phản vệ thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp nàng âm thầm kinh hãi cái này dược hiệu lại thật có thể đối tiên đế cảnh giới đưa đến tác dụng nếu biết rõ tiên đế cảnh phía sau đại đạo gia trì bản thân tức ít có ngoại vật có thể ảnh hưởng đến tiên đế thừa dịp tiểu di từ t r a thương thời gian dạ huyền cũng một lần nữa đánh giá đến hắn tiểu thế giới này k h ó a thế giới là dạ huyền đột phá đến tiên vương cảnh thời điểm chế tạo từ ngũ giới đại chiến về sau k h ó a thế giới đã yên lặng 500 năm trăm n ă m dạ huyền ánh mắt dần dần bay xa suy nghĩ về tới bảy trăm n ă m trước trận kia liên lụy ngũ giới loạn chiến bảy trăm n ă m trước ngũ giới đại chiến thời kỳ dạ huyền dẫn đầu tiên giới một tầng tản bộ một đường chinh chiến từ một tầng giết tới nhị trọng tiên lại thế như chẻ tre đánh vào tầng ba Vương nhà. trận h danh chiến cũng chuyển theo c kia ế đánh thời n g t tộc thế gian rất lâu nhưng cho dù là hắn cũng là cực kỳ nguy hiểm là dạ huyền đợi này nguy cấp nhất thế cục một trong một người chiến một mươi tôn tiên vương dạ huyền lấy sức một mình liên trạm ba vị quỷ tộc tiên vương nhưng hắn người cũng bị thương nặng sắp chết đến cực điểm trong lúc nguy cấp biến mất dòng giã năm mươi năm triệu vô địch nghe tin chạy đến con hàng kia chân đạp kim quan g mà đến cực kỳ h ú t người ánh mắt tốc độ kia nhanh chóng liền tiên vương đều chỉ có thể bắt được tàn ảnh tại bảy tôn tiên vương truy sát bên dưới triệu vô địch lại mang theo dạ huyền như đi bộ nhà nhã quỷ tộc tiên vương nổi trận lôi đình lại liền hai người cái bóng đều nhìn không thấy về sau trải qua dạ huyền hỏi thăm mới biết được nguyên lai、like、con hàng này cùng dạ huyền năm đó bị giao trì tiên tử truy sát về sau liền cảm giác sâu sắc chính mình chạy trốn công lực không đủ thâm hạ tại nhân giới những cái kia chạy trốn thần thông đi tới tiên giới căn bản không dám nhìn đường đường tiên nhân cảnh lại thoát không nổi lúc ấy mới tiên vương cảnh giao chỉ tiên tử truy sát cái này để triệu vô địch cảm giác gặp khó khăn vì vậy triệu vô địch cùng dạ huyền thành công né tránh giao chỉ tiên tử truy sát về sau hắn liền dốc lòng bế quan rút kinh nghiệm s ư n g máu chuyên môn nghiên cứu chạy trốn hử là thân pháp thần thông khổ tu trải qua năm mươi năm thật bị hắn đã sáng tạo ra xúc địa thành thốn điện quang thần hành bộ hai đại tuyệt thế chạy trốn thần thông sự thật chứng minh triệu vô địch xác thực không có khót lác mang theo trọng thương dạ huyền y nguyên có thể tại quỷ tộc trong đại quân tới lui tự nhiên lại thêm triệu vô địch con hàng này miệng lúc ấy tức g i ậ n đến một vị tiên vương tại chỗ thổ huyết thoát hiểm về sau gia huyền bế quan m ộ ư ơ i năm không những đột phá đến tiên vương cảnh còn đã sáng tạo ra khóa thế giới hình thức ban đầu cái này đặc thù tiểu thế giới chính là vì ứng đối bị bao vây tình huống trực tiếp sẽ đối phương kéo đi vào cưỡng chế tính đơn đấu uy phát cái gì ngốc đ ầ u cố ngậu âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ gia huyền quay đầu phát hiện nàng đã điều tức xong xuôi chính một mặt nghi ngờ nhìn xem chính mình thương lành nhờ hồng phúc của ngươi không chết được cố ngậu lạnh một tiếng ngắm nhìn một phía cái này khóa thế giới làm sao cảm giác là lạ chỗ nào q u á i nói không ra chính là có loại bị giam trong lồng cảm giác cố ngộng cao mày nói gia huyên c ư ờ i khẽ cái này gọi khóa thế giới tên như ý nghĩa chính là dùng để khóa người tại chỗ này trừ phi ta đồng ý nếu không người nào đều ra không được ngoại giới người cũng vào không được trừ phi thực lực vượt xa với ta khóa thế giới được sáng tạo ra về sau gia huyền chỉ cần ở vào chưa chiến trạng thái khóa thế giới liền sẽ một mực đang hấp thụ h ắ n lực lượng dùng cho gia cố mãi đến ngũ giới đại chiến kết thúc thì ra là thế Cố gia ậ gật đầu, m ũ chân điểm một cái mặt nước, vậy những này là. Cái này nước cực cổ lực còn nước còn có những hấp thụ thi hại, này này tiên lượng lượng điểm đế đại quái, dưới một mặt mà Mà vậy vậy là kỳ b o huyền à m ngũ ngũ chiến địch nhân Gia dưới dưới đại các tộc địch hơi hở nói lúc ấy vì gia cố khóa thế giới ta liền trực tiếp đem bọn họ thi thể lấy ra xung làm cao cấp linh thạch lúc ấy chiến đấu quá mức thường xuyên gia huyền phần lớn thời gian đều đang chém giết lẫn nhau chỉ dựa vào hắn tự thân căn bản là không có cách gia cố khóa thế giới khóa thế giới cơ h ộ là ba ngày một cái lỗ thủ nhỏ bảy ngày lớn nát một lần may mắn hắn tại tiên giới đệ tứ trọng tiên Tìm tới cho ó k ả giả hải năng thôn vệ vạn vật linh lực vệ nguyên chân thủy, mà sinh linh mạnh nhưng linh huyền liền đem giết chết địch nhân giết vật thủy, thi thể chết thi thu địch vệ vệ vì vậy v lại dạ lực lực, cực có mà mẽ đem à dư kỳ khóa thế giới. Cho giới. đến hôm nay khóa thế giới đã rất kiên cố cho dù là tiên đế mạnh như tử vi c h â n vũ nhị đế nhất thời nửa khắc cũng từ nơi này không thoát thân được khó trách cố mộng mừng tỉnh đại ngộ khó trách vừa rồi công kích của nàng đối mặt nước không hề có tác dụng nguyên lai là trong truyền thuyết vệ nguyên chân thủy loại này thần thủy không chỉ có thể thôn vệ linh lực mà còn cực độ nặng nề có ước chế tu sĩ phá toái hư không tác dụng Khóa thế giới bên trong diện tích lớn như phệ trong giới nguyên diện lớn bên c vậy ân thủy, sợ đều là có thể trực tiếp đập chết một chút tiên nhược điểm nhân. sợ đều đập điểm là có Cố n gia lập tức có chút có m lặng, cho nên nơi này thật là... Ấn. Dạ huyên gật đầu cười cười ta khóa thế giới chuyên môn dùng để đân đấu ngươi vừa rồi cố ngậu do dự một chút hay là hỏi không quá giống bình thường ngươi gia huyên động tác dừng lại lập tức như không có việc gì nói đánh nhau nha trung quy phải nghiêm túc một điểm đúng cái tiêu ngọc hư tông chuyện hai người khắc nói sang chuyện khác cố ngậu nghiêm nghị quát gia huyên nhức đầu mỗi đến vấn đề mấu chốt nương tử liền không tốt lừa gạt không n bảy trăm năm trước ngũ giới đại chiến đơn thuần thực lực khi đó tử vi đạo hưu cùng chân võ đạo bằng hưu tuyệt đối là tiền đế bên trong tối cường cố mộng đứng ngôi nói nhảm hai người bọn họ hình như đã sống mấy vài năm t ảnh ảnh. Ảnh đơn thuần thực lực lúc ấy tử vi trần vũ đại đế tuyệt đối là tiên đế bên trong tối cường hai người ma hoàng yêu đế ủy tổ cùng bọn hắn có một khoảng cách nhưng cái này khoảng cách không phải rất lớn thế cục nhưng là không ổn trong năm không gián đoạn chiến đấu dẫn đến tử vi trần vũ thương thế rất nặng dù sao cũng là hai lối ba Nếu không người nhị là lại không có người ra tay trợ giúp, có ra trợ tay đồng ế đế đế đế. bị thua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng tiên tiên tử chỉ nhưng không khả chân gian, lúc có còn có cùng là lại lại vấn vi vũ ấy năng đề đỡ đại đại đ giới giúp thời ma quỷ yêu tam giới đồng dạng không có tiên đế khả năng xuất thủ cắm vào ngũ đế ở giữa chiến đấu bọn họ ngũ đế cùng còn lại tiên đế ở giữa tranh lệnh q u á xa cơ hội là đứt gãy trong lúc này tử vi chân vũ nhị đế không dành tay ma yêu quỷ tam giới liên thủ vô luận là tiên đế cấp bậc vẫn là người ở cảnh giới khác mấy vượt xa t i ê n giới dẫn đến tiên giới tầng chín gần như luân hãm cái kia sau đó thì sao cố ngộng bất chi bất giác đã góp đến dạ huyền bên cạnh tử nhãn bên trong lóe ra h i ế u kỳ sao thế nào hả dạ huyền cười khổ ta gia nhập chiến cuộc hình ảnh nhất truyện một cái áo trắng nhuốm máu thanh niên cầm kiếm giết vào chiến trường s á t khí chi trọng cho dù là tại quang ảnh bên trong cũng để cho cố ngộng cảm thấy kinh sợ một hồi đây chính là bảy trăm năm trước dạ huyền lấy s á t chứng đạo ngũ giới đều là sợ huyền tôn ngươi khi đó ngươi vừa mới vào tiên đế a cố ngộng hỏi đúng vậy a dạ huyền sờ lên cái mũi nhưng ta tu chính là sắt đạo chiến lực tương đối mạnh lúc mà dạ huyền tu vi đi tới tiên đế về sau ngũ giới bên trong liền xuất hiện vị thứ sáu đức gây thức chiến lược tiên đế giết lùi trừ bỏ tầng chín bên ngoài tất cả địch cố mộng khỏe miệng co giật mới vừa thành tiên đế liền có thể gia nhập ngũ đế chi chiến nàng nhớ tới mới vừa rồi bị nghiền ép kinh lịch lập tức giận không chỗ phát thiết ngươi quản cái tiêu têu tương đối mạnh gia h u y ề n ngượng cười hai tiếng tóm lại ta gia nhập phía sau chiến cuộc liến thay đổi hình ảnh bên trong gia h u y ề n một người độc chiến ma hoàng cùng quỷ tổ lại đánh đến hai vị chúa tể một giới liên tục bại lui hắn lấy sát đạo thành đế vốn là chiến lược cái thế vô song húng chi ma ủy yêu tam đế đối mặt tử vi trân vũ nhị đế đại chiến trăm năm lâu trên thân đồng dạng thường thế không nhẹ đế huyết trôi qua khí huyết suy yếu ma hoàng bị ta một kiếm trọng thương dẫn đầu chạy trốn gia h u y ề n chỉ vào hình ảnh sau đó quỷ tổ cùng yêu đế thấy tình thế không ổn cũng muốn chạy c h ờ một chút vậy tại sao cuối cùng tam đế đều chạy theo thế cục này có lẽ có thể lưu lại ít nhất một cái mới đúng cố mộng đột nhiên lên tiếng dựa theo hình tượng này bên trong tình huống dạ huyền ba người chí ít có thể ngăn lại một vị nhưng về sau tình huống là ngũ giới đại chiến cái này năm vị tiên đế không có người nào vẫn l ạ gia huyên biểu lộ lập tức lung túng cái này sao h ân h ảnh đột nhiên thay đổi đến mơ hồ, mơ hồ có thể thấy đến đột đổi được mơ mơ có dạ huyền xấu hổ che đe mặt vốn là muốn giúp đỡ kết quả thành lớn nhất phiền thức thật xin lỗi tử vi cùng chân võ đạo bằng hưu nếu không phải tử vi chân vũ nhị đế thực lực đủ mạnh lúc ấy nếu để cho dạ huyền n h ợ c ma sợ là toàn đ ộ ngũ giới đều sẽ bị hắn đổ s á t không còn một mảnh cho nên s á t đạo l à hố dạ huyền tổng kết nói ha ha ha cho nên duyên cớ là bởi vì ngươi mới để cho tam đế chạy trốn a nàng cười đến ngựa tới ngựa lui đâu còn có nửa điểm ma giới đại tổng quản uy nghiêm dạ huyền bất đắc dĩ đúng lúc đầu bằng hai người bọn họ tu vi vết thương trên người tu dưỡng cái hơn trăm năm liền tốt bởi vì ta tử vi cùng chân vo đạo bằng hữu thương thế kéo tới bây giờ còn chưa tốt không phải vậy bọn họ đi sớm tìm tam đế tính sổ hắn dừng một chút a đúng ma hoàng đã bị nương tử giết hết cố n g ậ đột nhiên nghĩ đến cái gì chờ một chút nói như vậy tỷ tỷ giết ma hoàng thời điểm kỳ thật lao ra hỏa kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn là gia huyên gật gật đầu cố n g ậ như có điều suy nghĩ khó trách tỷ tỷ luôn nói ma hoàng tên kia hữu danh vô thực liền nàng một chiêu đều không có đòn lấy cũng có nương tử thực lực rất mạnh duyên c ớ gia huyên nói đương nhiên hai người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí dung hiệp cố n g ậ phát ra thật dài cảm thán sát đạo thật đúng là hố người cho nên vừa rồi ngươi là lại không kiểm soát không hoàn toàn là dạ huyền lắc đầu trận chiến kia về sau ta ở tại tầng chín thủ hộ hai vị đạo hữu chữa thương đồng thời bắt đầu ức chế sát đạo nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào triệt để trừ tận gốc nhưng gặp phải cường địch lúc còn lá sẽ dẫn phát bản năng chiến đấu cái này cường địch đường danh giới tại đỉnh phong tiên đế cùng đứt gãy lần tiên đế ở giữa vừa lúc chính là cố m n g vị trí nguyên bản dạ huyền cho rằng cố m n g thực lực có lẽ tại đỉnh phong tiên đế lại không nghĩ rằng so đỉnh phong tiên đế còn mạnh hơn vừa rồi nếu như không thể cấp tốc giải quyết hắn rất có thể sẽ thu lại không được tay cho nên ngươi mới vừa rồi là thật muốn giết ta cố mậu lập tức lui rời dạ huyền hai bước dạ huyền mặt mo tối sầm mới vừa rồi còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong chỉ là tương đối xung động phải nói tiểu di t ử thực lực của ngươi quá mạnh ta không thể không nghiêm túc đối đãi đang thủ hộ chân vũ đại đế cùng chân vũ đại đế dưỡng thương cái kia mấy trăm năm dạ huyền hái hoa trồng cỏ pha trà là khống chế cái này hố t r a sát đạo tốn hao không ít khí lực đem ngũ rơi sát phạt đứng đầu huyền tôn dưỡng thành bây giờ hiền hòa đến đây tiên tôn điên cồn u g váp hữu phải không cố n g ậ tức giận liếp mắt ta liền ma vực đều đã vật dụng cũng không gây thương tổn được ngươi đây không phải là sao dạ huyền giơ tay trái lên cố n g ậ một kiếm kia cũng không nhẹ、à. cố n g ậ lật cái im lặng chính ngươi dùng tay tiếp t a kiếm vậy cũng là vậy cũng là thụ thương nàng thậm chí hoài nghi đây là dạ huyền cố ý tốt cho nàng một cái hạ bậc thang nhìn n g ư ơ i tổn thương đến ta rất lợi hạ nha nào có sự tình dạ huyền một mặt thành khẩn vừa rồi thật đến cực hạn ta lúc đầu muốn dùng vệ nguyên chân thủy để ngươi tỉnh táo ai biết ngươi đột nhiên liều mạng cái kia cốt kiếm vậy mà có thể hiện ra mười ba vị tiên đế đây chính là ta bản mệnh đề khí ngươi biết ta hoa bao nhiêu năm mới luyện thành sao nhấc lên cốt kiếm cố n g ậ lập tức sù lông nàng bản mệnh đế khí trực tiếp bị dạ huyền hủy người phải bồi ta tỷ vừa rồi chỉ là tại dưới nước trong chốc lát nàng đã nhìn thấy không dưới hai mươi cỗ tiên đế thi hải gia huyền sảng khoái đáp ứng không có vấn đề có thời gian ta đem chúng nó vứt đi ra xem ra tiểu di t ử không có sinh khí dù sao những n à y tiên đế hải cốt để đây cũng là để đó tại cái này hòa bình niên đại khóa thế giới không còn tác dụng gì nữa huống hồ hắn tu vi đã xưa nay không phải là so liền tính cần là khóa thế giới cung cấp năng lượng cũng đầy đủ nô、no. cố ngậu ngông lỏng địa hướng phía sau ngã đi cả người nằm ở trên mặt nước tóc bạc như thác nước t ả t ra Phục, lần này thật bị thu phục ta tán thành ngươi thị phu cố ngậu nhìn qua phía trên trống không bầu trời n g a khí trước nay chưa từng có nghiêm túc lần này là chân tình thực lỏng không có nửa điểm giả tạo chương tám mươi b ố lạc dương sinh biến bách quỷ gia hành chương tám mươi b ố lạc dương sinh biến bách quỷ gia hành t i ể u di tử ngươi nói cái gì gia huyền sửng sốt một chút hoài nghi mình nghe lầm ta tán thành ngươi tỷ phu cố mộng nhìn qua phía trên một mảnh hư vô bầu trời n ử a khí trước nay chưa từng có nghiêm túc gia huyền lập tức cười đơn giản như vậy sớm biết đánh một trận liên được ta phía trước cần gì chịu như vậy nhiều đáng a hạnh phúc đến quá đột ngột khoan đ ạ c ý cố mộng ngạo kiều nói nếu là dám đối tỷ tỷ không tốt ta như thường đánh ngươi gia huyền lập tức s i n thể tuyệt đối sẽ không tỷ ngươi liền xem như muốn ngôi sao muốn mặt trăng ta tùy thời đều cho nàng lấy xuống được rồi được rồi cố n g ọ n ghét g bỏ khoát tay muốn nốt chết cố n g ọ n g hiếu k ỳ hỏi bất quá phía trước rõ ràng như vậy nhằm vào ngươi vì cái gì không đ ộ n g thủ thậm chí không tức giận ngươi thế nhưng là ta tiểu di tử a nương tử duy nhất m u ộ i m u ộ i ta làm sao lại sinh khí ra h u y ề n khép cười một tiếng nắm chặt nắm đấm nâng đến cố n g ọ n g trước mặt mà còn ngươi nhìn nắm đấm cứng rắn bộ phận đều là hướng ra ngoài cũng chính là nói nếu như muốn chiến đấu có lẽ cùng địch nhân chiến đấu giữa chúng ta giao thủ hẳn là không có đạo lý tớ có hay không nghĩ đến một vị cố nhân đâu、ừ. cố ngậu quay mặt qua chỗ khác bên hai lại có chút phiếm hỏng cảm ơn tỷ phu trầm mặc một lát cố ngậu lại hỏi nhắc tới ngươi cùng t ỷ t ỷ đến cùng ai mạnh hơn gia huyền lập tức vô cùng đau đầu cái này mau nói cố ngậu thúc giục nói khu khu gia huyền nhìn trời cái này sao hai người lại không có đánh qua hắn làm sao có thể biết mà còn đây quả thực là cái tử vong vấn đề nói thế nào đều có nguy hiểm tại trên giường là ta càng lợi hại gia huyền cố ngậu một quyền nện ở trên mặt nước ngươi biết ta nhiều chán ghét ngươi sao cướp đi tỉ ta không nói Còn、cả ò n c ngày ở trước mặt ta tú ân ái dạ huyền sờ mũi một cái một mặt vô tội có sao tú ân ái cũng có nương tử một phần đi cái nổi này hắn không thể toàn bộ lưng đương nhiên là có cố ngậu đột nhiên ngồi xuống b ẹ n g ó n tay mấy cái này dáng dấp quả thực củng cố cựu h u không có sai biệt tối nay trong nội viện trắng thiên vương hướng đại hội phụ đ ạ o còn có ngừng ngừng ngưng. dạ huyền tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ ta sai rồi còn không được sao cố ngậu hư một tiếng một lần nữa nằm lại mặt nước nhưng khỏe miệng lại lặng lẽ dâng lên giữa hai người bầu không khí trước nay chưa từng có hòa hợp hai người kia gia h u y ề n thăm dò tính địa mở miệng được rồi cố n g ậ vung vung tay xem tại tỷ phu mặt mũi tha cho bọn hắn một mạng gia h u y ề n nhẹ nhàng thở ra nàng đột nhiên lại ngồi xuống chân thành nói về sau liền cứ gọi ta tiểu mộng a giống như tỷ tỷ tiểu di tử gì đó nghe lấy liền đáng ghét t ố t tiểu n g ậ gia h u y ề n cười xem ra tiểu di tử a không tiểu mộng là thật tán thành hắn cần phải trở về gia h u y ề n đứng lên vươn tay lại không trở về nương tử đến lượn cúng lên cố n g ậ ngợi lực đứng lên trêu chọc nói gấp gáp như vậy đó là dĩ nhiên không thể để nương tử lại lâu ra huyên một mặt chính khí chật chật chật cố ngậu lắc đầu nhắc tới ta đều cho rằng các ngươi ngủ ra huyên mặt mo đỏ h n g khô cụ cái kia đi rồi đi rồi cố ngậu không nhịn được nói nhưng trong mắt lại mang theo t i ể u ý thỉnh thoảng trêu chọc tỷ phu rất thú vị dạ huyền đang muốn mở ra khóa thế giới xuất khẩu đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi tiểu ngậu liên quan tới sát đạo vấn đề chớ cùng nương tử nói ân cố ngậu nghi hoặc điện nghiêng đầu ta không muốn để cho nàng lo lắng dạ huyền nói khẽ cố ngậu giơ lên một ngón tay chỉ hướng dạ huyền cười giả dối vậy cái này liền xem như ta cùng tỷ phu bí mật nhỏ đi hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau bước ra khóa thế giới mới vừa ra tới cảnh tượng trước mắt liền để hai người sửng sốt lạc dương thành trên không mây đen g i n g kín quỷ khí âm t r ầ m xương trắng bao phủ toàn thành hơn mười vị sẽ cảnh giới áp chế đến nhân tiên cảnh tiên nhân trận địa sẵn sàng khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trên Quỷ giới cùng nhân giới thông đạo sẽ tại thời khắc đặc biệt ngẫu nhiên mở ra đêm nay thiên đạo cho phép quỷ giới tiên vương cảnh trở xuống tồn tại tiến vào nhân gian cho dù là dạ huyền cũng không có gặp qua bách quỷ dạ hành cho rằng đây chỉ là cái truyền cho mọi người trong miệng dân gian cố sự không nghĩ tới lại là thật hắn nhìn qua âm khí trùng thiên lạc dương thành bừng tỉnh đại ngộ xem ra đây chính là trường vấn huyền nói tới lạc dương thành phát sinh biến cố dạ huyền cấp tốc làm rõ tất cả tiền căn hậu quả nói như vậy thì phu người muốn xuất thủ cố n g ộ n cười khẽ nàng thế nhưng là biết dạ huyền tính cách vì cứu hai cái kia vốn không quen biết ngọc hư tông đệ tử đều không tiếp cùng nàng ra tay đánh nhau mà cái này bách quỷ dạ hành nếu là dạ huyền không xuất thủ nhân giới sợ là muốn sinh linh đ ổ thán dạ huyền gật đầu đương nhiên mà còn ta đáp ứng qua trương văn huyền trương văn huyền cố ngậu hỏi đại hạ vương triều quốc sư một cái không sai người si tình dạ huyền nói xong chuyển hướng cố ngậu tiểu ngậu ngươi trước trở về giúp ta cho nương tử chuyển lời đi cố ngậu dứt khoát tự tuyệt hai tay ô ngực không mướn dạ huyền còn muốn mở miệng trực tiếp bị nàng trọc cá khẩu không trả lời được ta muốn nhìn một chút tỷ phu x o á y khí thời khắc gia huyền n h ị n không được cười lên đành phải gật đầu cái kia tốt hắn bấm nhiệm pháp quyết thay đổi dung mạo lập tức biến thành một cái tướng mạo thanh niên bình thường cố mậu ghét bỏ điệu t ế u môi tỷ phu ngươi làm gì che giấu tung tích ta ta cùng tỷ ngươi tại ẩn thế đâu khó tránh khỏi những người kia liền có nhận biết ta gia huyền giải thích nói t ố t ta cố mậu bất đắc dĩ nghĩ thầm đường đường tiên tôn có gì phải sợ liền tính bị nhận ra lại có vấn đề gì hai người bay về phía đám kia tiên nhân cầm đầu tiên nhân lập tức cảnh giác cản bọn họ lại hai vị đạo hữu là ai cầm đầu tiên nhân rất trẻ trung có vẻ hơi khẩn trương dù sao đây chính là bách quỷ dạ hành nhận ủy thác của người trước đến giải quyết bách quỷ dạ hành các ngươi có thể đi nhà gia huyền bình tĩnh nói tại hạ chu phạm chính là chịu tiếp dẫn điện điện chủ chi mệnh trước đến c h ấ n thủ nhân giới chu phạm nhữ n g mày không biết đến các hạ là nói bóng gió rõ ràng là không tín nhiệm dạ huyền chu phạm ngươi là chu chi tề hậu bối gia huyền như có điều suy nghĩ đối phương họ chu lại là đến từ tiếp dẫn điện tỷ lệ lớn chính là chu chi tề hậu nhân làm cản ta tiếp dẫn điện, điện chủ chi danh hã lại ngươi có thể tùy ý đề cập chu phạm sau lưng các tiên nhân lập tức gầm thét Các hạ nói cẩn hạ thận. nói một người khác cảnh cáo nói gọi thẳng tiên đế tục danh không sợ bị nhân q u ả sao làm c à n cố ngộng tử nhãn lạnh lùng kinh khủng uy áp nháy mắt bao phủ chúng tiên ngươi cho rằng các ngươi đang nói chuyện với ai đây chính là tỷ phu nàng là một đám nhân tiên cảnh phế vật có thể mở miệng chất vấn một đám tiên nhân lập tức như rơi vào hầm băng mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cái này u y áp ít nhất là tiên vương trở lên nhỏ tiếu ngộng gia huyền sợ hãi trong lòng trong lòng thầm than cố ngộng sát tính thật lớn tha bọn họ à cũng không phải cố ý t h phu ngươi chính là người quá tốt rồi áo miêu a cẩu cũng dám ở trước mặt ngươi làm cản chương 85, nghĩ b ổ i nhân gia chơi đùa sao chương 85, nghĩ b ổ i nhân gia chơi đùa sao cố ngộng tức giận vô cùng mặc dù trong lòng một trăm cái không tình nguyện nhưng vẫn là đ à n g hoàng nghe thì phu t ả n đi bị áp phía trên lôi phà tấp ủ một phen lại tùy theo tản đi đa đa tạ tiền bối văn bối có mắt mà không thấy thái sơn chúng tiên vội vàng nửa quỷ cảm kích âm thanh phát r u n gia huyền vung vung tay người không biết vô tội đều đứng lên đi phu quân tiểu n g ộ cố k i u u âm thanh đột nhiên vang lên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa không chúng ảnh chúng a tam ma t e o sát s phía a đã cảm tiên g trợt h h à n t chú ý tới họa cựu cái kia gần như không mảnh vải tre thân mê người dáng người trước ngực nàng trắng như tuyết hai ngọn núi theo hô hấp có chút chập trùng cố ý ôm bộ ngực môi đỏ khé mở các tiên nhân nghĩ cùng nhân gia vui l ù a một chút sao thanh âm này phản g phất mang theo ma lực chui vào mỗi cái tiên nhân trong thai thẳng tới đáy lòng chúng tiên lý trí nháy mắt sụp đổ tốt, tốt ta ố t t tiên nữ nói cái gì chính là cái đó nhân gia vừa vặn thiếu một đầu chó giữ nhà đâu họa cựu lại nói ta nguyện ý làm n g à i chó chu p h à m hai mắt đăm đăm nước bọt chảy r ò n g gâu gâu mặt khác tiên nhân thấy thế lập tức cúng lên tranh nhau chen lấn địa nhào lên lan đi ta mới là tiên nữ tỉ tỉ tốt nhất chó đánh g á m ta gọi âm thanh so người giống tiên nữ nhìn xem ta ta sẽ vây bôi một vị khắc tiên nhân đã p h ụ phục tiến lên mang trên mặt bệnh hoạn cùng nhiệt tiên nữ đại nhân để tiểu nhân liếm ngải ngón chân đi c a m đoan phục vụ chú đáo ta toàn bộ gia tài đều cho n g ả i còn có người bắt đầu giải chính mình t ú i chữ vật ẩm trang diện lập tức loạn cả một đ o ạ n ngày bình thường cao cao tại thượng các tiên nhân giờ phút này làm cho hề đã có tiên nhân bắt đầu đánh lộn chỉ vì tranh đoạt tới gần họa cựu đặc quyền ha ha ha họa cựu cười đến nhánh hoa run r à y cố ý vặt vẹo và n g e o ai nha các ngươi nhiệt tình như vậy nhân ra đều không có ý tứ nha hoa cựu cố cựu h hét vang một tiếng chúng tiên lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn xem phe mình mọi người bộ dáng chật vật quần áo không chỉnh tề quỳ gối tại giữa không t r u n g còn có chính ô n đồng liêu bắt đ u ổ i cái này đây là có chuyện gì chu p h ạ m nhớ tới vừa rồi học chó sửa bộ dạng mặt mò đỏ bừng lên ta vừa rồi chúng ta một vị tiên nhân khó có thể tin địa tự l ầ m b ầ m chúng tiên trong lòng hoảng hốt bọn họ thế nhưng là tiên nhân cảnh cường giả thế mà một nháy mắt liền mất đi ý thức mặc cho người định đoạn hoa cựu che miệng cười khẽ cố ý vặn vẹo và n g e o ai nha các ngươi nhiệt tình như vậy nhân ra đều không có ý tứ nha đủ rồi cố k i ự u h u t r ừ n g họa i ự u một cái cái sau cái này mới thu l i ê m chút chúng tiên giờ phút này đã triệt để thanh tỉnh nhớ tới vừa rồi trò hề từng cái hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào căn bản không dám nhìn tiếp một cái họa i ự u vị này tiền bối chu phạm lúng túng hành lễ vừa rồi có nhiều m ạ o phạm xin hãy tha lỗi họa i ự u đột nhiên lại tới hào hứng không phải mới vừa nói muốn làm nhân già cho sao làm sao hiện tại khách khí như vậy hà nha chu phạm lập tức mặt đỏ tới mang h a i ấp úng nói không ra lời tiên hà tiên tử khoan thai mà tới nàng nựa bước tiên đế tu vi dù cho tại tiên giới đều coi là cường giả nhưng đi tới nhân giới nhất là dạng huyền toàn gia người bên trong thế mà thành yếu nhất khói t i ê n hà tiên tử chúng tiên kinh hô vị này tiên giới thập đại mỹ nữ một trong yên hà tiên tử không có ẩn tàng dung mạo lập tức bị nhận ra được t i ê n hà tiên tử mắt đẹp lưu truyền đầu tiên là mịt mở liếc nhìn thay đổi dung mạo dạng huyền mới chuyển hướng chúng tiên nàng khẽ gật đầu người là chu phạm gặp qua yên hà tiên tử không nghĩ tới ngài còn nhớ do ta chu phạm thụ sùng nước kinh trăm năm trước hắn may mắn đi theo tiên tổ sau lương gặp qua vị tiên tử này mặt khác tiên nhân càng là thợ mạnh cũng không dám t i ê n hà tiên tử tại tiên giới địa vị cao đến quá đáng nửa bước tiên đế tu vi đủ để nghiền ép ở đây mọi người đương nhiên nào đó toàn ra ngoại trừ các ngươi tại cái này làm gì t i ê n hà tiên tử biết do còn cố hỏi hồi tiên tử chúng ta phụng mệnh xử lý bách quỷ dạ hành chu phạm cẩn thận từng ly từng t í hỏi ngài cùng bọn hắn nhận biết bọn họ là bằng hữu của ta nơi đây có chúng ta các ngươi thối lui a xem ra d ạ h u y ề n là không nghĩ bại lộ thân phận từ nàng cho lui chúng tiên thích hợp nhất chu phạm có chút do dự cái này mặc dù yên hà tiên tử lên tiếng nhưng mình là nhận lệnh mà đến nhưng bách quỷ dạ hành còn không có kết thúc liền lui trở về không tiện bàn giao à. mà thôi các người đi trong thành bảo vệ bách tính đi t i ê n hà tiên tử nhìn ra hắn lo lắng đa t ạ yên hà t i ê n tử chu phạm như chút được gánh nặng quay người đối chúng tiên nói theo ta đi trong thành hội hợp với những người khác thủ hộ bách tính trong thành lạc dương đã bị hắn an bài mấy vị tiên nhân đi phân phó đại hạ vương triều tu sĩ chờ một chút hoa c ử u đột nhiên giọng dịu g à n g hô chúng tiên phản xạ có điều kiện địa quay đầu chỉ thấy hoa cựu vứt ra này hôm gió có thời gian lại đến chơi nha phù phù phù phù d ẫ t tới mấy cái định lực không đủ tiên nhân lại là một trận tâm thần dập dờn hoa k i ự u ta nói chuyện không dùng được phải không cố k i ự u h u gầm thét đều cảnh cáo một lần còn dám dặn này hoa k i ự u ủy khuất ba ba nhân ra đây không phải là bang chủ bên trên kiểm tra những n à y tiên nhân định lực nha ai biết một cái cũng không được quả nhiên vẫn là tiên tôn đại nhân lợi hại đúng thế phu quân ta há lại bọn họ có thể so sánh cố k i ự u h u đắc ý hất c ằ m lên lập tức chú ý tới dạng huyền trên tay vết thương lông mày lập tức nhữ lại t i ế n n g n g người lối tỷ phu người xuất thủ cô nàng này thật sự dám xuất thủ a gặp tỷ tỷ sinh khí cố n g ậ lập tức sợ hướng dạ huyền sau lưng vừa trốn tỷ dạ huyền vội vàng giải thích không có việc gì nương tử đừng nóng giận tiểu n g ậ cũng không phải cố ý tiểu n g ậ cố kiểu hữu kinh ngạc nhìn xem hai người cái này mới tách ra bao lâu xưng hô cũng thay đổi quan hệ tốt như vậy ân ân ta tán thành tỷ phu cố n g ậ ngượng ngùng nói bị tỷ phu thu phục thật là bị dạ huyền hoàn toàn nghiên ép quá mạnh cố kiểu h u rõ ràng s ử n sốt một chút lập tức trong mắt hiện lên tiểu ý thật mặc dù vẫn là rất chán ghét hắn cướp đi tỷ cố ngậu nhỏ giọng thầm thì nhưng miễn cưỡng xứng với t bất quá nàng đột nhiên cười giả dối chỉ vào dạ huyền nói tỷ phu lại còn nói tại trên giường so tỷ tỷ lợi hại thật sao tỷ tỷ khu khu dạ huyền gấp lớn tiếng ho khan cô cựu ưu mặt cũng nháy mắt đỏ lên ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây ha ha ha hoa cựu cùng p h ệ thiên lập tức không nhịn được cười liền ảnh ca cũng nhịn không được con khoe miệng t i ê n hà tiên tử trong lòng một trận còn đau chương tám mươi sáu ủy tổ hiện thân chương tám mươi sáu ủy tổ hiện thân thiên tôn vì sao không trực tiếp đánh tan yên hà tiên tử nhìn lên bầu trời bên trong dần dần thành hình không gian thông đạo có chút nhữ m ạ n cao lại bằng dạ huyền thực lực tất nhiên là có thể trực tiếp đánh tan cái này không gian thông đạo làm sao đến mức chờ nó mở ra lại ư ơ n g đối dạ huyền lắc đầu bách quỷ dạ hành chính là nhân giới cùng quỷ giới tự nhiên tạo thành tùy tiện xuất thủ có thể sẽ ảnh hưởng sinh tử luân hồi phạm nhân sau khi chết hồn phách sẽ hướng quỷ giới thục u s ư n g sinh tử luân hồi dạ huyền đối nhân giới cùng quỷ giới liên hệ không quá quen thuộc nếu là trực tiếp xuất thủ có khả năng sẽ tạo thành không thể nghịch tình huống Bởi vậy bỏ mặc quỷ tộc thông qua quỷ môn mà đến từ hắn chém giết thỏa đáng nhất bách quỷ dạ hành cố i ự u ưu trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc không phải vùng đồng bằng hoang quỷ đi ra tản bộ thời gian sao nàng trí nhớ kiếp trước bên trong bách quỷ dạ hành bất quá cái dân gian nghe đồn là du hồn dã quỷ đi ra kiếm ăn bình thường thời gian nương tử có chỗ không biết gia huyền lập tức cho cố i ự u ưu giải thích một phen dạng này nào cố i ự u ưu gật gật đầu xem ra cái này thế giới cùng kiếp trước có rất nhiều chỗ tương tự nhưng cũng có chỗ khác biệt phía trước nàng nghe nói t ử vi đại đế cùng chân vũ đại đế thời điểm còn tưởng rằng đây là hồng hoang thế giới đâu bất quá về sau nghe nói cái này thế giới chia làm lục giới hoàn toàn không giống chỉ là tương tự mà thôi xa xa có một đạo thân ảnh màu đỏ rực cấp tốc hướng bốn người tới gần ma hoàng đại nhân thiên tôn đại nhân các ngươi làm sao ở chỗ này a người tới chính là trọng trước xử lý chút ít sự tình cố k i ự u hữu cười ngược lại là ngươi chưa bắt được triệu vô địch hại đừng nói nữa triệu vô địch con hàng kia chạy quá nhanh ta đổi nửa ngày thực tế tìm không được liền trở về trọng trước lập tức liền phàn nàn lên triệu vô địch người này không biết tu luyện thế nào rất có thể chạy thật đuổi không kịp trọng trước đột nhiên ánh mắt sáng lên cảm nhận được càng thêm nồng đậm quỷ tộc khí tức nàng chỉ hướng không gian thông đạo là muốn đánh nhau sao ta vừa vặn ngứa tay rất không có đổi u tới triệu vô địch nàng thế nhưng là tức s ô i ruột hẳn là sẽ vậy chờ chút vui đùa một chút đi cố k i ự u u cười nói n h ắ c lên cái này nàng kỳ thật cũng có chút ngứa tay khó nhịn ý thức mặc dù là nhân tộc nhưng trên thân chạy xuôi huyết mạch thế nhưng là ma tộc mười năm không có xuất thủ xương đều cứng hoa k i ự u cũng hưng phần nói cuối cùng có thể hoạt động hoạt động gân cốt mở một chút dạ dày phệ thiên cười tả gia huyền nâm chán những này phần tử hiệu chiến hắn đột nhiên là sắp xuất hiện quỷ tộc cảm thấy một tia đồng tình có chút nấm ca gian giắc theo một tiếng vang lênh quỷ môn triệt để mở ra gió lạnh gào thét quỷ khóc sói gạo h o a c ử u hương p h â n nói ma hoàng đại nhân ta có thể bắt mấy cái tiểu quỷ làm sùng v ậ t sao quỷ giới không dễ dàng đi quỷ tộc tại ma giới thế nhưng làm mười phần hy hữu tồn tại đây cố c ử u hữu liếc nàng một cái tùy ngươi bên trong quỷ môn lộ ra một cái xương ngón tay bạch cốt s â m s â m rất là doa người nó xuyên qua quỷ môn đ ỗ n g nhiên sẽ quỷ môn tạo ra mấy lần gia huyền lập tức kinh hỉ lại là hắn phu quân nhận biết cố cựu h ỏ i ta không có đoán sai đây chính là năm đó ngũ giới đại chiến người quen biết cũ quỷ tổ gia huy nói cái gì h ọ a cựu cùng vệ thiên đồng thời kinh hô thiên hà tiên tử càng là kinh ngạc quỷ, quỷ tổ hắn không phải có lẽ tại có lẽ tại quỷ giới dưỡng thương đúng không gia huyên cười lạnh xem ra lão già này khôi phục không sai cũng dám đến nhân giới dương a i t r ọ n g trước gai gái đầu tiên tôn đại nhân cái này xương ngón tay chủ nhân rất lợi hại phải không quỷ giới chi chủ thiên hà tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói a đây không phải là cùng ma hoàng đại nhân đồng dạng t r ọ n g trước đ ồ n g cảm giác ngoài ý mớn không nghĩ tới cái này quỷ tổ thế mà có thể so sánh phải lên ma hoàng đại nhân thị phu lao già này năm đó hại ngươi kém chút nhập ma báo thủ cơ hội tới cố ngậu nói cố k i ề u u cả kinh nói c h ậ t nhìn hướng dạ huyền nhập ma cố ngậu lập tức ý thức được chính mình lỡ lời 500 năm trăm n ă m trước sự t ì n h đã sống tốt Dạ huyền vội vàng giải thích đồng thời cho cố ngậu n ấ y mắt dù sao cũng đừng đem sát đạo sự t ì n h cũng nói lỡ miệng cố ngậu lập tức gật gật đầu vậy hôm nay nói cái gì cũng muốn giết hắn cố k i ề u u cả giận nói ước vạn đạo tiên lôi từ trên trời g a xuống hung hăng bổ vào cái kia xương ngón tay bên trên thiên đạo tức giận rồi có thể sẽ ra quỷ môn tồn tại tuyệt đối vượt ra khỏi bách quỷ dạ hành cho phép phạm vi nhưng mà khiến người khiếp sợ là mỗi một đạo đều đủ để trọng thương tiên vương tiên lôi rơi vào xương ngón tay bên trên lại như bùn n h ư vào biển không hề có tác dụng xương ngón tay tựa hồ có chút phiền c h á n cái này l i ễ u lo không ngừng tiên lôi chỉ hướng trên không ước vạn tiên lôi trực tiếp tiêu tán gia huyên củng cố c ử u ưu lập tức có chút đồng tình cái này thiên đạo không nói lúc trước liền gần nhất khoảng thời gian này hai phu thê tăng thêm cố mộng đám người không biết đánh thiên đạo bao nhiêu lần mặt không hiểu đều có chút có lỗi với thiên đạo lao ra hôm nay m ặ này đánh đến quả thật có chút đau đối phương không chút nào cho nó mặt múi xương ngón tay không dừng lại như cũ tại mở rộng Theo q u ỷ môn bị ố i tay. Tay cùng t ớ ủy môn bị cốt trưởng mở rộng đến gần như bao phủ bầu trời trình độ mới dừng lại một thân ảnh dẫn đầu bước ra hắn khuôn mặt khô héo giống như là sống rất dài năm tháng mỗi đi một bước thư không đều tại rung động phán phát không chịu nỗi cô uy áp này quanh thân quanh quẩn lấy cực độ kinh khủng đại đạo đạo vật không giận tự uy khí tức tử vong khủng bố như vậy vị này ủy tổ tản ra khí tức cho dù là cố ngộng đều cảm thấy áp lực sợ rằng chỉ có dạ huyền cùng nàng tỷ tỷ cố cửu u mới có thể sánh b a y dạ huyền ủy tổ cảm nhận được cái k i a cùng tự thân khí tức giữ lẫn nhau lực lượng định nhãn xem xét mặc dù không quen biết người trước mắt này dung mạo nhưng cái kia dọa người sát đạo chi khí rõ ràng là năm trăm năm trước giao thủ qua dạ huyền cái đồ chơi này chạy thế nào nhân giới đến rồi tất n h i n đến vậy cũng trở đi năm trăm năm trước nợ nên thanh lọc một chút bảy trăm năm trước ngũ giới đại chiến bộ phát dạ huyền trở thành tiên đế hoa hai trăm năm sau đó mới đến tầng chín tham dự ngũ đế chi chiến cho nên nơi này nói 500 năm trăm năm gia huyền sát ý hiển thị rõ không cho quỷ tổ bất kỳ phản ứng nào cơ hội trực tiếp sẽ hắn kéo vào khóa thế giới nương tử ngoại giới giao cho các ngươi chương tám mươi bảy s á t s á t s á t rết rết tiểu thế giới quỷ tổ ánh mắt đảo qua b ố n phía cười khẩy gia huyền còn muốn dùng tiểu thế giới vây k h ố n hắn khó tránh quá mức n g â y thơ a quỷ tổ bàn tay nâng lên đ ỗ n g nhiên nắm chặt anh. toàn bộ khóa thế giới kịch liệt rung động nháy mắt che kín rậm rạp chẳng chỉ h ư không vết rách nhưng mà những cái kia vết rách về sau cũng không phải là nhân giới cảnh tượng mà là một mảnh thâm thúy hư vô chính là vĩnh hằng tịch diện có chút ý tứ Quỷ tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này nhìn như bình thường tiểu thế giới vậy mà có thể tiếp nhận hắn một k í c h mà không nát mà còn từ cái kia vết rách đến xem cho dù phá toái hư không cũng vô pháp thành công trở lại nhân giới không gian tọa độ không đúng hẳn là bị tiểu thế giới này quy tắc sửa đổi không giải quyết dạ huyền trong thời gian ngắn hắn là không trở về được nhân giới dạ huyền hiện thân tại ủy tổ trước người lạnh lùng nói bạn tôn vì ngươi chuẩn bị mai táng chi địa ưa thích sao ha <cười> Quỷ tổ ngựa mặt lên trời cười to tiếng cười giống như vạn q u ỷ kêu khóc chấn động đến khoa thế giới vang lên nong nọng hư không không ngừng nổ tung hắn tiếng cười chật ngưng lạnh lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m dạ huyền năm trăm năm không thấy ngươi tiểu bối này ngược lại là con vọng không ít năm đó nếu không phải chúng ta cùng tử vi c h â n vũ ác chiến trăm năm khí huyết k h ô kiệt sao lại đến phiên ngươi một cái mới vào tiên đế tiểu bối ra vẽ ta đây s á t đạo thành đế rất mạnh từ xưa đến nay dạ huyền là cái thứ nhất nhưng quỵ tổ là ai hắn thành đế đã vài vạn năm trải qua lục giới hương suy chứng kiến thần giới yên biến mất t ư n g cung trần vũ tử vi yêu đế ma hoàng tranh p h o n g luận đạo tại ngũ giới bên trong lưu lại vô tận truyền thuyết bọn nước đai tận hắn vẫn sừng sững không đổ dạ huyền âm thanh lạnh lùng nói năm đó nếu không phải bản tôn căn cơ bất ổn ba người các ngươi lao già sớm nên trở thành ta vong hồn rồi kiếm hai người cách không ràng co huyết s á c s á t k h í cùng ngập trời quỷ khí kịch liệt va chạm cả tòa khóa thế giới bị chia cắt thành trò đỏ nhị sắc không gian từng khúc nổ tung vô tận không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi mà ra liền vệ nguyên chân thủy mặt nước đều đang điên quần quần quận không chịu nổi cái này hai cỗ u y áp ủy tổ liếc qua giới chân vệ phệ n g ủy n chân tổ h còn nhận ra không ít đã từng cấp giới rất rõ ràng những ngày thi hải đều đến từ ngũ giới đại chiến vì tiểu thế giới này nguyên ngược lại là nhọc lòng Quỷ tổ cười lạnh lấy vô tận thi hải là nguồn gốc phệ nguyên chân thủy vì dẫn tạo dựng mà ra cái này thế giới dù cho là hắn cũng vô pháp tùy tiện phá hủy gia huyên thản như nói năm đó ta mới vào tiên vương bị mười vị quỷ tộc tiên vương vây quét suýt nữa mất mạng sau đó liền sáng c h ế giới này hắn ngước mắt nhìn xuống quỷ tổ từng chữ nói ra một trăm linh tám cỗ tiên đế thi hải hôm nay sau đó chính là một trăm l i chín có được côn vọng quỷ tổ g ầ m thét cho dù bản tổ thương thế chưa lành giết ngươi cũng dư x à i gia huyền không tại nói nhảm trong mắt huyết sắc triệt để bào trùm con ngươi đế kiếm lại xuất hiện mũi kiếm chỉ vạn vật n ẹ tránh 500 năm trăm n ă m trước để ngươi may mắn chạy trốn hôm nay liền tại cái này vẫn là ca khẩu khí thật lớn Quỷ tổ n h a răng cười bản tổ ngược lại muốn xem xem ngươi cái này nằm trăm năm có gì tiến bộ lời còn chưa dứt dạ huyền đã xuất thủ nháy mắt vĩnh hằng quắt khẽ một tiếng toàn bộ khóa thế giới thời gian đột nhiên đình trệ gió rừng thủy ngưng không gian ngưng kết Quỷ tổ thân hình cũng bị dừng lại nhưng mà liền tại dạ huyền huy kiếm chém xuống ra hóng ánh kiếm q u a n g nháy mắt bất động không gian bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng v a n g d i ò n theo quỷ tổ đầu ngón tay r u lên nháy mắt vĩnh hằng định không được hắn quỷ tộc lại cứ thế mà tránh thoát thời gian gò bó dạ huyền ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau đối bản tổ hữu dụng bản tổ sống vài vạn và năm thủ đoạn gì chưa từng thấy hắn bỗng nhiên mở hai tay ra một tiếng giống như tới từ địa ngục thê lương thét dài bất ngờ vang lên quỷ khóc vạn hồn a i ca. ô sóng âm như nước thủy triều nháy mắt càn quét toàn bộ khóa thế giới phệ nguyên chân thủy nhất lên thao thiên cự lãng dưới nước thi hải tại sóng âm cái này bên trong nhộn nhịp nổ tung chỉ có những cái kia tiên đế cấp bậc hải cốt có thể may mắn còn sống sót nhưng cũng che kín với rách một chiêu này đúng là trực tiếp công kích thần hồn sắt chiêu cho dù là tiên đế cũng sẽ bị nháy mắt chấn vỡ thất hải thân tử đạo tiêu đương nhiên giới hạn tại bình thường tiên đế trong mắt dạ huyền huyết quang càng tăng lên s á t đạo hộ thân không nhìn thẳng chiêu này hắn không chút nào chịu ảnh hưởng trong tay đế kiếm uy thế không giảm kiếm mang cái thế ủy tổ hiển nhiên biết dạ huyền không có dễ dàng như vậy đối phó bản mệnh đế khí hiện lên bàn tay đó là một thanh quyền trượng vô tận đ oan hồn tại hắn bên trên g à o thét keng đế kiếm cùng quyền trượng chạm vào nhau năng lượng ba động khủng bố nổ tung khoa thế giới lần thứ hai kịch liệt rung động không gian đều bị cái này vừa đụng chạm đánh ra mảnh vỡ mảnh vỡ như mưa rơi xuống nhưng lại cấp tốc tiêu tán s á c ủy tổ kêu lên một tiếng đau đớn lại bị một kiếm này bổ đến bay r t r u n g điệp đâm vào thế giới bình t h ư ớ n g bên trên bình t h ư ớ n g bên trên lập tức xuất hiện giống mạng nhện vết rách nhưng lại tại vệ nguyên chân thủy chống đỡ giới cấp tốc chữa trị lại mạnh nhiều như thế quỷ tổ trong lòng thất kinh hắn không thể không thừa nhận dạ huyền chiến lược mạnh v ừ a xa hắn dự đoán dù cho chỉ tu luyện ngắn ngủi bảy trăm n ă m lại đủ để cho hắn đều cảm thấy khó giải quyết dạ huyền một chiêu này ngươi còn nhớ đến quỷ tổ đột nhiên quắt chói hai một tiếng trong chốc lát vô tận bi thương cùng kêu rên tại khóa thế giới bên trong quanh q n oan hồn bồn hảo một chiêu này chính là năm trăm năm trước để dạ huyền sát ý mất khống chế suýt nữa nhập mà sát chiêu nhưng mà trong dự đoán mất khống chế cũng không xuất hiện dạ huyền ánh mắt lạnh lùng như cũ thậm chí s á t ý càng tăng lên chiêu này vô dụng ngươi cho rằng bản tôn sẽ tại cùng một nhận bên trên cắm hai lần dạ huyền âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ lại làm cho quỷ tổ trong lòng đ ỗ n g nhiên n g ạ dự 500 năm trăm n ă m điều dưỡng sinh thức tu dưỡng tâm tính huyền tôn chi danh đổi thành thiên tôn vì sao còn không phải là vì ức chế cái này hố t r a s á t đạo thật tốt kiến thức bên dưới chân chính sắt đạo sắt đạo toàn bộ triển khai quỷ tổ chấn động trong lòng hắn lại từ dạ huyền trên thân cảm nhận được một cỗ so năm đó càng thêm thuần túy sắc ý cái kia s á t ý cô động đến đáng sợ không có chút nào tạp nghiệm trên trời dưới đất không thể ngăn cản tựa như s á t thần đến thế gian vài vạn năm đến quỷ tổ lần thứ nhất cảm nhận được hoảng hốt dù cho năm đó đối mặt chân v ũ t ử v i lúc đều chưa từng từng có loại này cảm giác giết Dạ huyền quát khẽ một tiếng trong tay đ ế kiếm hóa thành huyết sắt trường hồng không nhìn khoảng cách giữa hai người trực tiếp xuyên qua không gian ngăn trở chém xuống quỷ tổ vội vàng ngăn cản lại bị một kiếm này bổ đến q u y ề n trượng gần như rời tay giết tiếng thứ hai gấm thét không tại bận tâm vết thương cũ toàn lực xuất thủ đánh tan huyết quang g i ế t tiếng thứ ba vang lên quân trượng bị đế kiếm chém ra một đạo lỗ hổng Quỷ tổ h ã i hùng khiếp vĩa một kiếm này lực lượng lại khủng bố như vậy g i ế t g i ế t thứ tư thứ năm âm thanh uống liền thiên băng địa liệt thần quỷ đều kinh hãi đế kiếm vạch phá tất cả chia cắt thiên địa đại đạo x é rách trời khóc địa b u ồ n một kiếm này giống như thiên địa tái tạo chết cuối cùng Quỷ tổ biến sắc hét lớn một tiếng chỉ một thoáng giữa thiên địa tất cả đều phai màu chỉ còn màu xám cùng với dạ huyền huyết xác vê anh ủy tổ vẫn bị cái này một k í c h đánh vào phệ nguyên chân thủy chỗ sâu chương 88, đỉnh phong một trận chiến chương 88, đỉnh phong một trận chiến ba tổ b ạ y ủy tổ chìm ở phệ nguyên chân thủy chỗ sâu phệ nguyên chân thủy ăn mòn hắn lực lượng nhưng không sánh được trong lòng rung động tới m á h liệt hắn ngửa đầu nhìn lại ra huyền thân ảnh tại trên mặt nước như ẩn như hiện giống như quan sát chúng sinh thần minh vài vạn năm đến trừ cái kia bố n v ị hắn chưa từng đem còn lại người để ở trong mắt cho dù thỉnh thoảng có chút kinh diễm hàng người đặt chân tiên đế cảnh nhưng cũng giống như phủ dung sớm nợ tối tản mất đi tại hời hợt tiên đế bên trong v ư ờ cười quỷ tổ tự lẩm bẩm ngũ giới tiên đế nhiều có lẽ hơn ngàn vị nhưng phần lớn khó vào hắn mắt hắn cùng tử vi đám người mặc dù chỗ tiên đế cảnh giới lại cùng còn lại tiên đế t r ê n l ệ n h trí lớn giống như hồng uyên nếu không phải thiên địa linh khí có hạn có lẽ bọn họ ngũ đế sớm đã đặt chân trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất nhưng hôm nay lại bị giả huyền cái này chỉ tu luyện bảy trăm n ă m tiểu bối n g h i ê n ép quỷ tổ không tam l ò n g hắn tính toán tai chiến lại giật mình toàn thân nặng nề bất lực bất ngờ phát giác không ngờ như trong gió nến tàn hắn giả rồi cái này nhận biết giống như một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua hắn vài vạn năm đến kiêu n g o là từ lúc nào bắt đầu đây này ký ức giống như thủy triều vào tới là là ngày ấy quỷ tổ trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia thanh minh thần giới biến mất ngày ấy lục giới từ sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại dạng này tồn tại lại có một ngày biến mất quỷ tổ nhớ đến lúc ấy chính mình đứng tại tiên giới tầng chín nhìn qua nguyên bản thần giới vị trí nơi đó chỉ còn một mảnh hư vô hắn sợ sợ không chỉ là hắn ma hoàng yêu đế cũng là như vậy nếu là thần giới đều có thể biến mất vậy bọn họ đâu quỷ tổ cơi khổ thiên nhân ngũ suy tiên nhân cảnh phía sau liền thọ nguyên vô tận nhưng cũng có thiên nhân ngũ suy đúng chính là ngày ấy thân giới biến mất về sau quỷ tổ yêu đế ma hoàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu bọn họ e sợ bọn họ cảnh giới đã đi tới cực hạng không cách nào lại tiến một bước thiên địa linh khí từ đầu đến cuối có hạng vì vậy tam giới liên thủ quyết định công lên t i ê n giới có lẽ giết tiên giới t r ú n g tiên tiên giới tụ tập linh khí liền có thể khiến cho bọn hắn tu vi lại lần nữa tinh tiến ha ha ha thì ra là thế thì ra là thế quỷ tổ cười to thực sự là vốn cười a quỷ tổ đột nhiên đình chỉ cười thoải mái hắn nhớ tới tử vi cùng chân vũ hai người k i ế p nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ ra giả yếu thái độ tâm láo nhân liền giả quỷ tổ lẩm bẩm nói thiên nhân ngũ suy chúng ta giả yếu chính là như vậy mà đến hắn mừng tỉnh đại ngộ nhưng lại lòng tràn đầy đắm chát khó trách cùng là một thời đại tử vi cùng chân vũ không có chút nào giả yếu dấu hiệu bởi vì bọn họ đạo tâm vững chắc cho dù là t h ầ n giới biến mất cũng không sợ cho nên chưa từng xuất hiện thiên nhân ngũ suy quá muộn bản tổ minh bạch quá chậm ma hoàng yêu đế cũng thế đúng ma hoàng tên kia tựa hồ đã bị xử lý thật sự là phế vật b ủy tổ thân thể từ xương khô bắt đầu lớn lên chảy máu thịt khô cắt làn ra một lần nữa thay đổi đến súng mãn tóc xám trắng chuyển thành đèn nhánh trong chớp mắt lại từ một cái sắp chết lao giả biến thành một cái tuổi trẻ nam tử giờ khắc này ủy tổ đã bỏ đi sinh tử lấy hồi quan phản chiếu thái độ quay về đỉnh phong chiến lực q、so、lần h trước hắn thi triển lúc chỉ có thể duy trì một cái trước mắt mà bây giờ lại có thể tùy ý khống chế tại cái này lĩnh vực bên trong vạn vật kết thúc sinh cơ đoạn tuyệt bình thường tiên đế liền một cái hô hấp đều không chịu được nháy mắt liền sẽ hóa thành xương khô nhưng dạ huyền lại không nhúc ních h tí nào quanh người hắn bao quanh huyết s ắ c vầng sáng không có chút nào bị chết cuối cùng ảnh hưởng vẫn cứ duy trì tự thân sát thái không sai chính là như vậy người có tư cách xem như bản tổ trận chiến cuối cùng đối thủ quỷ tổ chỉ vào dạ huyền cười to 500 năm trăm n ă m trước trận chiến kia bản tổ sợ đầu sợ đôi u sợ thương tới bản nguyên sợ g a tốc già yếu nhưng bây giờ bản tổ đã không cố kỵ gì lời còn chưa dứt quỷ tổ thân hình đã như quỷ mị xuất hiện tại dạ huyền trước mặt q u y ề n trượng mang theo hủy thiên diện địa chi thế đập xuống giữa đầu cái này một kích nếu là rơi vào ngũ giới bên trong đủ để cho một phương thế giới dung chuyển Dạ huyền thần sắc lạnh nhạt đ ế kiếm bất ngang kiếm mang màu đỏ ngỏm như l ạ c h trời chém ra u y tổ bị một kiếm này đánh lui v ạ n trượng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương nhưng qua trong dây lát liền bị tử vong pháp tắt chữa trị tiếp tục Dạ huyền câu lên tay trái làm một cái khiêu khích động tắt tay u y tổ không những không giận mà còn lấy làm mừng bao nhiêu năm hắn lại thành người khiêu chiến loại này lâu ngày không gặp cảm giác hưng phấn để hắn toàn thân run dày rơi u y tổ quyền trượng dơ cao thiên k u n g bên trên bất ngờ xuất hiện một viên đen nhánh ngôi sao không cái kia không thể gọi là ngôi sao mà là từ ước vạn vong hồn ngưng tụ mà thành cự hình hình cầu mỗi một cái vong hồn đều tại thống khổ kêu trên âm thanh hội tụ thành khiến người dùng mình rên rỉ ủy tổ quyền trượng đột nhiên ép xuống viên kia vong hồn hình cầu ẩm vang rơi xuống mang theo diện thế chi uy đập về phía dạ huyền dạ huyền ngầm đầu trong mắt huyết sắc s ô i trào đây không phải là hoảng hốt mà là hưng phấn cái này mới giống điểm bộ dáng một kiếm chém ra thiên điệu thất sắc vong hồn hình cầu cùng kiếm mang màu đỏ n g ỏ m v à chạm m ấ y mắt ẩm ẩm cả tòa khóa thế giới không gian đều băng liệt phệ nguyên chân thủy bốc hơi vô tận không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi mà ra ủy tổ đ ộ cười to đế huyết rơi vãi mỗi một giọt đều có thể thiêu tấn thương hùng nổ tung vũ trụ đế bi khủng bố đến cực điểm hai người đế khí chống đỡ gần trong găng tấc bốn mắt nhìn nhau quần trượng đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực ngay cả tia sáng đều biến mất tính toán mang dạ huyền thốn vệ cho dù là bốn phía không gian loạn lưu đều bị thốn p h ệ trong mắt d ạ huyền huyết quang tăng vọt đế kiếm đột nhiên nở rộ vô tận huyết quang giết một kiếm chém ra ẩn chứa d ạ huyền bảy trăm năm đến sở tu sát lục c h i đạo quyền trượng vỡ vụn vạch qua quỷ tổ thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động quỷ tổ thân hình trì trệ hoành treo tại khóa phía trên thế giới vệ nguyên chân thủy ẩm v a n g r ơ i xuống hắn cúi đầu nhìn xem ngược vết kiếm không có máu tươi chảy ra bởi vì một kiếm này chém không phải nhục thể mà là nguyên thần hắn thua thua rất triệt đề dù cho khôi phục lại đỉnh phong chiến lực vẫn không phải d ạ huyền đối thủ nhưng hắn lại tại c đột nhiên i dạ huyền năm hơi i ế n lục nhữ g tin mày một ngụm máu tươi phun ra hắn để lại kịch liệt chập trung ngực cùng quỷ tổ đại chiến về sau sắt đạo bị kích thích ngay tại điên cùng phản vệ xa so với đánh với c ô ngậm một trận cường liệt nhiều dù sao cũng là tối cường tiên đế một trong không phải như vậy dễ đối phó ủy tổ một cái liền biết được dạ huyền trạng thái bình tĩnh lên tiếng s á t đạo thiếu hụt vẫn chưa hoàn thiện sao dạ huyền lao đi khỏe miệng vết máu đ ế kiếm hướng không gian chữ vật lắc đầu nói nhanh đến cực hạn hắn không hề che giấu chính mình s á t đạo nhược điểm húng chi đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết không cần thiết nguy trang s á t ý đang điên cuồng gắm luất lấy lý trí của hắn nhưng lại cùng ủy tổ đại chiến một hồi sợ rằng thật muốn mất lý trí ủy tổ cảm thụ được chính mình dần dần tiêu tán nguyên thần không khỏi cảm thán nếu không phải đích thân một trận chiến bản tổ tuyệt không tin tưởng có người có thể sẽ sát đạo tu tới cảnh giới như thế chỉ có chân chính cùng d ạ n huyền giao thủ về sau mới có thể hiểu sát đạo đến tột cùng có nhiều đáng sợ còn không phải bị các ngươi ép trong mắt d ạ n huyền huyết sắc còn chưa toàn bộ tiêu tán nhưng đã khôi phục ngày xưa hình thái không khỏi rêu cần nói lúc trước nếu không phải ngũ giới chi chiến ta nguyên bản định lấy kiếm đạo thành đế nhưng cái k i a trăm năm nội sát phạt quá nhiều kiếm đạo bị sát khí trỗi nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể lấy sát đạo thành đế quỷ tổ nghe vậy khẽ giật mình trong mắt lõe lên vẻ khác lạ xác đạo thành đế điều kiện hà khắc cần vô tận sát phạt t h ứ xưa đến nay gia huyền là vị thứ nhất nhưng nếu không có ngũ giới đại chiến gia huyền nhất định không thể có thể sát đạo thành đế bọn họ lúc trước phát động ngũ giới loạn chiến đúng là tại loại này trùng hợp dưới tình huống sáng tạo ra một cái q u á i vật hắn chợt nhớ tới ngàn năm trước cùng ma hoàng yêu đếm mưu đồ lúc ấy tại sao lại đột nhiên quyết định phát động ngũ giới đại chiến ngũ đế quen biết vài vạn và năm như thế nào như vậy xúc động ngược lại là xin lỗi quỷ tổ lẩm bẩm nói gia huyền hơi nhũ mày trong cơ thể sát ý lại lật dâng lên đến người sắp chết cần gì giả mù xa mưa không bản tổ là nghiêm túc ủy tổ nguyên thần đang không ngừng tán loạn nhưng h ắ n ánh mắt lại càng ngày càng thanh minh có thể nói là từ thần giới biến mất về sau nhất là thanh tỉnh thời khắc dạ huyền năm đó chúng ta liên thủ tiến đánh t i ê n giới hiện tại nghĩ lại thực tế kỳ lạ dạ huyền cố nén sắc ý gắt gao nhìn chằm chằm quỷ tổ có ý tứ gì quỷ tổ ngựa đầu nhìn về phía khóa phía trên thế giới hư vô xuyên thấu thời không trông thấy vô số năm trước ngũ đế tổng hợp tiên giới tầm chín suy nghĩ thần giới biến mất khả năng nguyên nhân ngày ấy thần giới đột nhiên biến mất chúng ta chịu tử vi m ờ tiến đến tầm chín nhìn xem cái kia mảnh hư vô yêu đế ma hoàng ba người chúng ta sợ thật sợ sống vài vật lần thứ nhất cảm thấy như vậy hoảng hốt gia huyên trầm mặc không nói trong cơ thể sát ý còn tại tàn phá bừa bãi nhưng hắn ép buộc chính mình tập trung lực chú ý ủy tổ trong lời nói tự a hồ ẩn giấu đi cái gì tin tức trọng yếu nhưng kỳ quái là ủy tổ cao mày sự sợ hai ấ y tới cũng nhanh đi cũng nhanh mà còn chỉ có ba người chúng ta cảm nhận được t ử vi cùng chân vũ lại không có loại này cảm giác sau đó không lâu ba người chúng ta bắt đầu thiên nhân ngũ suy trật liên phát động đại chiến bây giờ nghĩ lại quả thực giống như là hắn dừng một chút tự hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ giống như là bị người nhiễu loạn đạo tâm nhiễu loạn gia huyên nói tiếp trong lòng khiếp sợ lấy các ngươi tam đế tu vi người nào có thể làm đến quỷ tổ yêu đế ma hoàng cái nào không phải đứng tại thế gian đỉnh phong tồn tại có thể n h i u loạn ba vị tiên đế đạo tâm vẫn là đồng thời đây quả thực tiên phương dạ đàm quỷ tổ c ư ờ i khổ đây chính là địa phương đáng sợ nhất dạ huyền phải cẩn thận người lấy sát đạo thành đế có lẽ đã trở thành ngũ giới uy hiếp lớn nhất dạ huyền mới tu luyện hơn bảy trăm năm cũng đã nắm giữ chiến thắng h ắ n lực lượng phần này lực lượng cực độ khủng bố nếu như dạ huyền mất khống chế người nào có thể ngăn cản ha ha, ha. lời còn chưa dứt quỷ tổ đột nhiên tự dễ cười to nếu không phải quỷ tổ mượn bách quỷ i ạ hành dẫn đầu quỷ tộc xâm nhập biên giới hắn cùng tiểu ngộ luận bàn xong giờ phút này cũng đã ôm nương từ ngủ ngon nhớ tới việc này dạ huyền liền tức giận có thể hay không để hắn dễ dàng một chút hắn thật vất vả từ tiên giới đi tới nhân gian giấu đi quỷ tổ xâm nhập n h â n giới lại bị làm thịt ngũ giới bên trong có thể làm đến không cao hơn một tay số lượng mấy vị tiết đều chân không bước ra khỏi nhà lần này là người đều có thể đoán được dạ huyền tại n h â n giới uy chờ một chút dạ huyền đột nhiên hô quỷ tổ nhữ mày làm sao người cái k i a tiên đế thi h ả i lưu lại cho ta dạ huyền gọn gàng dứt khoát không khí đột nhiên yên tĩnh quỷ tổ m ộ t b ư ớ c ta muốn cầm đi đưa người lao tử còn chưa có chết đây dạ huyền bù đao dù sao nhanh hôn trướng quỷ tổ chửi ầm lên dạ huyền x u ấ t sinh này thật nói ra miệng còn muốn bắt hắn thi h ả i đi đưa người thi hài của hắn sắc thực so đại bộ phận tiên đế bản bệnh đế khí đều muốn mạnh nhưng dạ huyền mẹ nó thật nói ra được ngay trước mặt hắn đã suy nghĩ lên xử lý như thế nào hắn thi thể nhà ta tiểu di tử bản mệnh đế khí mới vừa bị ta đánh hỏng dùng ngươi thi hải phù hợp gia huyền chuyện đương nhiên nói bổ sung Quỷ tổ hít sâu một hơi đe xuống lửa giận được thôi ngươi chờ chút sau khi rời khỏi đây cho lui bộ hạ của ta việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không cần lại thêm d i ế t chóc ta thế nhưng là hòa bình phân tử gia huyền nghiêm túc nói trừ phi cần phải hắn rất ít nghiêm túc xuất thủ ha ha ủy tổ cười lạnh một cái lấy sát đạo thành đế gia hỏa nói chính mình yêu thích hòa bình quả thực làm trò cười cho thiên h ạ Quỷ tổ lại đột nhiên phát hiện dạ huyền lời nói bên trong điểm sáng ngươi có đạo lữ đúng à, nương tử của ta thế nhưng là ma giới tân nhiệm ma hoàng nha chính là dết lao ma hoàng cái kia dạ huyền đắc ý nói ta lợi hại a u ỷ tổ biểu lộ đặc sắc vô cùng nửa ngày mới thở dài nói ha ha ha lợi hại lợi hại theo cuối cùng một tiếng cảm thán quỷ tổ nguyên thần triệt để tiêu tán chỉ còn một bộ tản r a khủng bố uy áp tiên đế thi hải trôi nổi tại trên không cổ thi hải này chính là quỷ tổ đặc biệt lưu lại nếu dùng đến luyện chế đế khí nhất định là hoàn mỹ vô khuyết t ự c phẩm tài liệu cảm ơn a ngày khác cho ngươi dây vàng dạ huyền vây tay sẽ quỷ tổ thi hải thu vào không gian chữ vật khoe miệng của hắn không khỏi hơi dâng lên tiểu mộng hắn sẽ thích lễ vật này nhưng ngay sau đó trong cơ thể sát ý lại lần nữa cuồn cuộn so trước đó càng thêm cuồng bạo t dạ huyền kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng ngồi xếp bằng hắn nhất định phải lập tức á p chế sát ý nếu không một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được ngoại giới có nương tử đ á n g người có lẽ không ra được sự tỉnh chờ chút lại đi ra chương chín mươi họ dạ họ dạ chiến đấu sảng khoái. khoái khóa thế giới bên ngoài Dạ、huyền sẽ quỷ sẽ tổ không é o vào k ó a t i i ớ sau đó phải á t hai người các ngươi làm sao so ta còn rõ ràng gia huyền đến cùng là ai trượng phú a không đúng yên hà tiên tử nhận biết phu quân mấy trăm năm nàng biết cũng bình thường nhưng tiểu ngộng vì để tránh cho tỷ tỷ hiểu lầm cố ngậm vội vàng giải thích nói ngạch vừa rồi tại tỷ phu khóa thế giới bên trong so tài một cái thì ra là thế cố cựu ưu cái này mới hài lòng gật đầu ma hoàng đại nhân sẽ không phải ăn d ấ m đi họa cựu cười trêu nói một giây sau ẩm họa cựu trực tiếp bị cố cựu ưu một chân đã bay hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời vừa rồi có người nghe đến cái gì sao cố cựu ưu mặt mỉm cười hỏi hướng mọi người nàng mới không đ e n đây làm sao có thể ăn mội mội mình g ấ m tuyệt đối không có trong trước nuốt ngủ nước bọn vội vàng chỉ hướng bầu trời cái kia bên trong quỷ môn còn giống như có đồ vật muốn đi ra bị quỷ tổ cưỡng ép tạo ra to lớn quỷ môn bên trong vô số quỷ tộc đổ xuống mà ra, tiên nhân tiên vương cảnh đều không ít cầm đầu ba vị bất ngờ đều là tiên đế cảnh ha ha ha nhân giới lũ sâu kiến cầm đầu quỷ tộc tiên đế nhai răng cười tối nay chính là nhân giới mạng a quỷ tổ đại nhân đâu hắn cười thoải mái im bặt mà rừng ba lúc này mới phát hiện vốn nên dẫn dắt bọn họ quỷ tổ không thấy bóng dáng mà còn phía dưới mấy người mang theo không có hảo ý ánh mắt tới thật đúng lúc cố cựu tử n h ã l ạ lẽo nàng vừa vặn muốn tìm ra ống dẫn khí nén ngươi là tỷ tỷ c bên trái cái kia giao cho ta vứt xuống câu này người đã liền xông ra ngoài bên phải với ta trong trước không cam lòng yếu thế đỏ sầm ma diễm phóng lên tận trời chiến giáp bao trùm toàn thân tăng nhiều thì ít lại không ra tay liền không giành được uy các ngươi phệ thiên trong lòng cái kêu kêu một cái hối hận xuất thủ chậm hắn nhìn một chút bị đập bay vừa trở về hoa k i ử u bất đắc di nhu bai hoa k i ử u chúng ta liền thu thập thu thập tiểu lâu la đi hoa k i ử u đi môi t ố t ta ảnh ca nâm c h á n cảm giác hoàn toàn không có nàng sự tỉnh ảnh ca ngươi đi bảo vệ lạc dương thành người cố k i ự u ư u hạ lệnh đồng thời thân hình loại lên đã xuất hiện tại cái cuối cùng quỷ tộc tiên đế trước mặt cái này ta tới tiên hà tiên tử nhìn xem đám này ma đột nhiên đối quỷ tộc sinh ra một chút thương hại nàng than nhẹ một tiếng lùi đến ảnh ca bên cạnh ta cùng ngươi cùng một chỗ sáu tôn tiên đế đại chiến bộc phát chẳng biết tại sao lần này thiên đạo lại một cách lạ kỳ yên tĩnh lại không có hạ xuống tiên lôi có lẽ là ý thức được những n à y tồn tại sớm đã siêu thoát thiên đạo gò bó lại hoặc là nhiều lần bị đánh mặt hoặc mất hơi、hey、a t r ọ n g trước hét lớn một tiếng màu đỏ s ậ m ma diễm phủ lên cả bầu trời ngươi là ma giới tứ đại thiên vương ám viêm Quỷ tộc tiên đế con ngươi đột nhiên co lại nhận ra tiêu chí này tính ma diễm cùng chiến giáp đều hiện ra thân phận của đối phương chính là ngươi cô nãi nãi ta trong trước nết miệng cười một tiếng ăn cô nãi nãi một quyền viêm quyền vung ra Quỷ tộc tiên đế vội vàng nhấc lên trường kích đó đỡ lại bị một quyền này liền quỷ mang kích đánh bay vạn dặm ven đường đụng nát mấy chục tòa ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại Quỷ tộc tiên đế á o giác hòa tan hơn phân nửa trên cánh tay nóng đỏ m à n g lớn gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn đánh tới trọng trước ám b i ê m trọng trước ma giới tứ đại thiên vương một trong tiên đế đỉnh phong tồn tại ma giới người vì sao muốn giúp nhân giới hắn nghiêm nghị chất vấn giúp nhân giới trọng trước sừng sốt một chút chật cười ha hả ha ha, ha ha người hiểu lầm nàng bỗng nhiên ngừng lại tiếng cười trong mắt chiến ý xôi trào ta chỉ là đ Ma diễm lại hơn năm t t r trước m h i n h năm h á t đều không có hoàn toàn khôi phục đành phải mượn nhờ bách quỷ dạ hành lượng giới dị tượng che lấp độc tĩnh xuất quân đi tới cái này nhân dân giới chiếm lĩnh nhân giới về sau lấy ước vạn sinh linh xem như chất dinh dưỡng có lẽ liền có thể khiến cho hắn thương thế khôi phục Kế h ủy tổ tiên đế, đế. đế lấy tay bên trong trường kích bỗng nhiên quét ngang quét xuống một cái thư không dung chuyển phá vỡ tất cả ngăn cản đáp lại hắn vẫn như cũng là cái kia đầy trời ma diễm quỷ tổ hắn hẳn là không về được t r o n g trước một câu kinh hãi đến quỷ tổ tiên đế tâm thần có ý tứ gì quỷ tổ tiên đế không hiểu đối phương đến cùng có ý tứ gì quỷ tổ lực lượng thông thiên tuyệt địa lớn như vậy ngũ giới bên trong cũng tìm không được mấy người có thể cùng chống lại không cần lo lắng ta cái này liền đưa ngươi đi gặp hắn an ta một chiêu bạo viêm xé trời trọng trước hết lớn màu đỏ sầm ma diễm tại nàng tay phải tập hợp đống nhiên b ộ c phát những nơi đi qua hư không vặt mèo quỷ tổ tiên đế sắc mặt càng lạnh lẽo lẽ nào lại như vậy hắn cũng là tiên đế trọng trước lại không chút nào để hắn vào trong mắt bàn đế cũng phải kiến thức một chút người thủ đoạn trong tay trường kích lại lần nữa huy động gió lạnh gọc hét khí tức tử vong vùng đầy cái này một kích buộc phát như đại dương ba động lập tức che mất bầu trời khủng bố đến cực điểm đông hai kích chạm vào nhau đánh ra một mảnh nhỏ không gian loạn lưu thân ảnh màu đỏ rực vọt thẳng qua không gian loạn lưu mà đến cái gì ủy tổ tiên đế kinh ngạc đối phương không sợ cái này không gian loạn lưu sao keng trường kích ngăn cản d u n g trời một vang ờ ờ ờ ờ ờ ờ t r ọ n g trước gào thét đây là ma hoàng đại nhân dạy nàng kỳ quái khẩu hiệu mặc dù không hiểu hàm nghĩa nhưng tại huy quyền lúc teo đi ra không hiểu để người nhận huyết sôi trào gia quyền chính là có lẽ teo đi ra khí thế cường đánh đến thoải mái trọng chức liên tiếp vung ra trang quyền trực tiếp đem quỷ tổ tiên đế q a n h bên trên nhân giới phía trên biên giới giang giác theo trọng chức rơi xuống cuối cùng một q u y ề n quỷ tộc tiên đế trường kích trực tiếp từ giữa đó chặt đứt đây chính là hắn bản mệnh đề khí cứ như vậy bị trọng chức gãy hôn trướng quỷ tộc tiên đế giận dữ hắn cũng là có tâm huyết không tại phòng thủ trực tiếp cùng trọng chức lấy thương đ ổ i thương không phải liền là liệu mạng sao có thể trở thành tiên đế cái nào không phải trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến đến tốt trọng chức quanh thân ma diễm tăng mạnh đó là một cái kinh khủng nhiệt độ quỷ tộc tiên đế thân thể áo giáp đều tại cấp tốc hòa tan nàng hai tay để lại quỷ tổ tiên đế đầu không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy thoát không không quỷ tổ tiên đế gào thét vô luận như thế nào công kích đều không thể đột phá trọng trước trên thân màu đỏ thâm chiến giáp mà thân thể của hắn tại hòa tan liên đới thân hồn a a a quỷ t ộ c tiên đế tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương k hùng thân thể bị ma diễm triệt để thốn p h ệ liền cho tàn đều không thể lưu lại một vị tiên đế liền như vậy vẫn lạc t r ọ n g trước lắc lắc tay thở một hơi dài nhẹ nhõm không có đổi tới triệu vô địch con hàng kia nộ khí cũng tan thành mấy khói ho thoải mái chương chín mươi mốt các ngô nghịch quy tắc tất cả làm chết đi nàng mặc dù đã thừa nhận dạng huyền tỷ phu thân phận nhưng vừa rồi tại khóa thế giới bên trong bị dạng huyền nghiền ép biệt khuất cảm giác còn quanh quẩn trong lòng củi tộc, tộc tiên đế hoảng sợ dãy ruộng cái này nữ tử rốt cuộc là ai quanh người hắn quỷ khí điên cuồng phun trào nhưng thủy t r u n g không cách nào thoát khỏi mảy may giang giác giang giác khiến người dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp văng lên tên kia quỷ tộc tiên đế đế khu bắt đầu v ặ n mẹo biến hình không thể phá vỡ tiên đế xương lại bị cứ thế mà ép ra vết rách quỷ tổ tiên đế hoảng hốt hai người đều là tiên đế trên lệch này cũng quá kinh khủng đi đối phương một cái đối mặt liền bắt được hắn tiên đế thân thể đều đang không ngừng bị nghiền nát quỷ giới tiên đế liền chút bản lánh này liên để ta làm nóng người tư cách đều không có hoàn toàn không cảm giác được cùng tỷ phu tại khóa thế giới bên trong lúc chiến đấu áp lực theo ô n g một tiếng văng trầm đường đường u ỷ tộc tiên đế lại bị trực tiếp bóng nát tràn đầy tiên đế máu bay là tả bên trong chỉ còn lại một bộ tiên đế hải cốt lơ lửng giữa không trung sách miễn cưỡng có thể dùng để lợi khí cố m ộ u tiện tay thu hồi chiến lợi phẩm hiển nhiên còn không có đánh quan nghiện g may mà đối phương tiên đế h ả i cốt có thể trở thành nàng bản mệnh đế khí nguyên vật liệu không phải vậy thật sự một điểm thu hoạch cũng không có nàng quay đầu nhìn hướng bên kia chiến trường cố kiểu u tóc bạc theo gió tung bay t ử nhãn bên trong mang theo nghiền n g m mà đối diện nàng tên kia quỷ tộc tiên đế toàn thân run dày trong tay bạch cốt đế đao đều cầm không vững cố kiểu u cũng không đội lấy đậu thủ có thể tìm tới tiên đế cấp bậc đống cắt cũng không phải chuyện dễ dàng nhất định muốn thu thêm chút sức đánh nàng cười nhẹ ngoắc, ngoắc ngóng tay tới đi để ta xem một chút ủy tộc tiên đế có bản lánh gì hắn cảm nhận được phe mình hai tên tiên đế cơ hồ bị miễu sát tình huống hiện tại lại đối bên trên vị này cô gái tóc bạc vân vân tóc bạc tử nhãn n g ư ơ i n g ư ơ i là ma hoàng quỷ tộc tiên đế âm thanh cũng thay đổi điều n g ư ơ i gặp q u a ta ma giới c h i chủ ai không biết quỷ tộc tiên đế n u ố t ngủ nước bọn quay người xe rách hư không bỏ chạy nói đùa cái gì đối phương thế nhưng là dẫn đầu ma giới rết lên t h n giới kém chút đem tử vi đại đế cùng chân vũ đại đế đều kinh động ngâm nhân nghe nói nhậm chức ma hoàng chính là bị nàng đánh chết tươi cùng bọn họ quỷ tổ đại nhân một cấp bậc nhân vật đừng chạy a cố k i u ưu cố lên tay không xuyên qua hư không trực tiếp sẽ hắn nắm lấy trở về ta liền hoạt động một chút gân cốt cam đ o à n đánh không chết ngươi quỷ tộc tiên đế cái này mụ hắn là cái gì mà quỷ phát biểu ước hiếp quỷ quá mức bản đế l i ề u mạng với ngươi quỷ tộc tiên đế gầm thét quanh thân quỷ khí t ă n gọn v hắn lấy ra bản mệnh đế khí phệ h ồ n cờ trong chốc lát gió lạnh dích ảo vô số lệ quỷ từ trong cờ tuân ra che khuất bầu trời nào về phía cố cửu cố cửu không thèm để ý chút nào thậm chí không có làm ra phòng ngự tư thái đi chết đi quỷ tộc tiên đế thấy thế giận dữ liền tính ngươi là ma hoàng cũng không tránh khỏi quá coi thường người đi. cố cửu u lại chỉ là tiện tay vung lên những cái kêu hung thần ác sát lệ quỷ tựa như đụng vào một bức vô hình vách tưởng nhộn nhịp kêu thảm tiêu tán quỷ tộc tiên đế kinh hãi cố cửu u thất vọng nói lại đến điểm lợi hại đối phương cái này thực lực thực tế để nàng đế không nổi tinh thần quỷ tộc tiên đế thấy thế trực tiếp đốt liều mạng mệnh một tôn to lớn hư ảnh sau lưng hắn hiện lên cầm trong tay cự phủ tản ra khiến người hít thở không thông huy áp cái này mới hơi giống tiên đế nha cố cửu u cuối cùng nhắc lên một điểm hào hứng ma hoàng ngươi quá cuồn vọng quỷ tộc tiên đế giận g ữ điều khiển hư ảnh bổ về phía c c ố k i ử u h u nhẹ nhóm tránh thoát b ú bủ trở tay một t r ư ờ n g v ỗ tại quỷ vương hư ảnh bên trên gian g rắc hư ảnh bị một t r ư ờ n g đánh ra vết rách nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn c ố k i ử u h u cũng không xuất thủ lần nữa ngược lại là không chút hoang mang nhắc tới ngươi cái này thần thông có lẽ có thể chữa trị à. nhanh sửa một cái còn có thể chơi nhiều một hồi quỷ tộc tiên đế tức giận thổ huyết hắn tối cường thần thông thế mà bị trở thành đồ chơi cứ như vậy c ố k i ử u h u giống m è o hí kịch chuột cùng quỷ tộc tiên đế c ù n nhau thỉnh thoảng cho hắn một tia hy vọng sau đó lại vô tình bóc tát quỷ tộc tiên đế hoàn toàn bị nàng đơn phương chê bừa cố m muốn tìm việc vui cũng nên tìm ra dáng đối thủ nha nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên nhớ tới khóa thế giới bên trong tỷ phu cái kia thực lực khủng bố nếu là tỷ tỷ cùng tỷ phu đánh nhau chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh liền để nàng hưng phấn không thôi thật muốn biết hai người bọn họ ai mạnh hơn đúng lúc này thiên địa đột nhiên biến sắc một cỗ xem thường chúng sinh uy áp bao phủ là thiên đạo ý chí đặc biệt c h ậ n ép a cố i ự u hữu dừng lại động tác ngầm đầu nhìn lại thiên đạo lại muốn tới nhưng nàng rất nhanh phát giác được khắc thưởng lần này thiên đạo uy áp cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt trong đó lại xen lẫn một kia sắt đạo khí tức cơ hội tốt Quỷ tộc trong mắt tiên đế h n g qua n g l ó e lên thừa dịp cố c ử u hữu phân thần khoảng cách đông nhiên đánh lén cố c ử u hữu chính phân thần cảm ứng thiên đạo biến hóa phản xạ có điều kiện địa trở tay một quyền vây anh một quyền này nàng q u y ề n không chế sức mạnh quỷ tộc tiên đế liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trực tiếp bị đánh n ổ aa cố c ử u hữu kêu thảm một tiếng dùng sức quá mạnh lần này chỉ có thể hy vọng tiên đạo có thể cho thêm chút sức không phải vậy không có chơi nguyên bản yên lặng thiên đạo tiên lôi xuất hiện lần nữa hóa ra một mảnh lôi hải thật là lôi hải một cái nhìn không thấy bở cái chủng loại kia đây là mỗi một vị người tu hành đều、e ngại lực lượng. lôi hải b ư ớ c hơi lôi quang ức v à đạo trong biển lôi hủy diệt bao phủ đã đến tiên đế đều muốn coi trọng trình độ đương nhiên chỉ là đối tuyệt đại bộ phận tiên đế mà nói đến nói đối cố k i ự u h ữ cùng cố mộng đến nói còn kém chút ý tứ ầm ầm thiên lôi tại lôi hải kịch liệt bước lên khiến người khiếp sợ là cái kia đầy trời lôi đ ỉ n h cũng không đánh xuống ngược lại giống như t r ă m sông đổ về một biển hướng về trung tâm tập hợp phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa phệ thiên đây là có chuyện gì ngay tại thanh lý quỷ tộc đại quân họa cựu lên tiếng kinh hô thiên đạo cái này thao tác quả thực trước này chưa từng có phệ thiên cũng trận mắt há hốc mồm thiên đạo Tại cực kỳ địa giống khóa thế giới bên trong tỷ phu nghiêm túc dạng dấp thiên đạo biến thành tiên tôn đại nhân bộ dạng hoa cựu kinh hô cố cựu hữu nheo lại từ nhãn đánh giá cái này dạng huyền mặc dù bên ngoài giống nhau như lúc nhưng cặp mắt kêu băng lánh vô tình không có chút nào nhiệt độ Mà vừa rồi tại khóa thế giới bên trong bị dạ huyền đánh đến không hề có lực hoạt thủ hiện tại thiên đạo thế mà đưa tới cửa cái tên giả mạo đây không phải là rõ ràng cho nàng xuất khí cơ hội sao cố cựu u không được đây là ta nói đùa cái gì đây chính là tuyệt giai đồng cát từ khi năm mươi năm đánh lên tiến giới nhất là tại thể nghiệm qua nhất quyết b à o hám đ ỉ n h về sau nàng đều vẫn nghĩ cùng trong truyền thuyết tiến tôn giao thủ nhưng bây giờ hai người thành phu thê nhưng dạ o huyền tên kia cả ngày liền biết sùng á i nàng căn bản không có luận bản cơ hội cố ngậu tức giận nói ta mới vừa bị tỷ phu ư ớ c hiếp cần phát tiết ngươi cũng đã nói đó là tỷ phu ngươi là ta cố k i ự u hữu cười nói muốn đánh cũng là ta đến đánh thật l à khéo đang lo vừa rồi cái kia quỷ tộc tiên đế đánh đến không có tí sức lực nào thiên đạo thế mà đưa tới phu quân ta cố ngậu còn muốn củng cố cựu hữu cấp cái này thiên đạo hóa thân lại bị nàng trứng mắt liếp lời nói đều chưa nói xong tỷ tỷ lại bắt đầu không g i ả n g đạo lý cái này tên giả mạo nếu có thể đa phần nứt ra mấy cái liền tốt hai tỷ m ộ i cứ như vậy ngay trước mặt thiên đạo hóa thân vì cấp động thủ quyền nói đến không thể gián xếp hoàn toàn không có đem cái này tên giả mạo để vào mắt thiên đạo hóa thân lơ lửng giữa không trung tấm t i a cùng dạ huyền giống nhau như lúc khuôn mặt tuấn tú bên trên không có chút nào tâm tình chập trờn hắn nhìn về phía g a i nhau bên trong hai tỷ mọi trong mắt l ó lên một t i ê nghĩ hoặc cái này cùng hắn trong dự đoán tình cảnh không giống nhau lắm nghịch thiên người chết hắn máy móc địa tái diễn thiên đạo ý chí ngâm miệm ngâm miệm trong miệng một lời địa q u a n lớn cố cửu ưu thậm chí thuận tay vung ra một đạo ma khí đem thiên đạo hóa thân đẩy lui trăm dặm thiên đạo hóa thân lại thật đình chỉ một cái trước mắt tấm kia cùng dạ huyền mặt giống nhau như lúc bên trên vậy mà xuất hiện cùng loại mơ hồ biểu lộ cố cửu ưu hừ lạnh một tiếng thử nhãn trung ma quang lưu chuyển chỉ là thiên đạo hóa thân cũng dám mô phỏng theo nhà ta phu quân nàng bước ra một bước toàn bộ thiên địa đột nhiên tối xâm lại n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều bị nàng ma huy trấn hiếp cho dù là thiên đạo quy tắc đều phải tại nàng dưới chân run dày tỷ người chơi xấu cố mộng tức giận đến dầm chân nhưng cũng không dám thật cùng tỷ tỷ cướp chỉ có thể cắn răng nghiến lợi lui sang một bên quan chiến thiên đạo hóa thân trong mắt lôi q u a n g tăng gọn đưa tay vạch một cái tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh t i ê n lôi c u ố n quanh trường kiếm mũi kiếm chỉ chỗ không gian từng khúc nổ tung lộ ra đen nhánh hư không kẽ h hở g i ế t thân hình hắn loại lên nháy mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách một kiếm chém về phía cố ưu đu. nơi xa quan chiến cố mộng nheo lại từ nhãn một kiếm này ẩn chứa thiên đạo sát phạt lực lượng sợ là có thể so với bình thường tiên đế một cách toàn lực cố kiểu lại chỉ là cờ khẩy không t nàng thậm chí không có lấy ra bất luận cái gì binh khí chỉ là đưa ra thon thon tay ngọc năm ngón tay mở ra vê anh lôi đ ỉ n h trường kiếm bị nàng một tay tiếp lấy c u n g bạo lôi quang tại nàng lòng bàn tay điên c u n g nổ tung lại không cách nào dùng chuyển nàng m a y may mặc dù vẫn tương đối yếu nhưng miễn cưỡng có thể để cho ta sống động hoạt động một chút cố c ứ u nhẹ nhàng hất lên thiên đạo hóa thân lập tức như gặp phải trọng kích bay rớt ra ngoài liên tiếp đụng nát vài trục toàn ngọn núi thiên đạo hóa thân từ trong đụi mù bay trở về trên không nó tựa hộ bị chọc giận quanh thân lôi quang tăng vọn phía sau hiện ra một mảnh mênh mông lôi, lôi h p một h、so、như như tôn ba đầu sáu tay tượng ma thần ở sau lưng nàng hiện lên chân chính đỉnh t i ê n lập địa tuyệt không phải lúc trước cái kia quỷ tộc tiên đế hư ảnh có thể so sánh hoặc là nói cái này đã không nên gọi là hư ảnh mà là pháp thiên tượng điện cái kia ma thần đầu như thái sơn thắt lưng giống như trùng điệp mặt xanh răng nanh hai mắt giống như nhật nguyệt đây chính là cố c ử u hữu căn cứ kiếp t r ư ớ c liên quan tới p h á p t i ê n tượng đ i ệ u tự thuật sáng tạo ra thần thông sáu tay đều xuất hiện mỗi một cánh tay đều c u ố n quanh lấy khác biệt lực lượng p h á p tắc hủy diệt thôn vệ an mòn trấn áp trôn v ù i luân hồi ẩm ẩm ẩm ma thần hư ảnh s á u cái cự thủ đồng thời đập xuống những cái kia lôi đỉnh cự thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị cứ thế mà đập thành đầy trời lôi quang dư âm chấn động ở giữa xung quanh vạn dặm hư không vỡ vụn lộ ra đen nhánh không gian hỗn độn đây là cố cửu có ý thu tay lại dưới tình huống thiên đạo liền chút bản lanh này cố cựu u dễ ước nói đưa tay v ẩ y bên dưới bị gió thổi loạn tóc dài màu bạc còn dám dùng phu quân ta d á n dấp thiên đạo hóa thân gặp lôi hải vô dụng chợ sẽ lôi hải thu hồi trong cơ thể thân hình bạo động thẳng hướng cố cựu u cố cựu u t ả n đi ma thần hư ảnh thân hình loay lên nên đón tiếp lấy tốc độ của nàng nhanh đến cực h ạ n tại trên không lưu lại đạo đạo tàn ảnh phanh phanh phanh quyền cướp tương giao âm thanh vang tận mây xanh cố cựu u mỗi một quyền rơi xuống lôi kiếm bên trên d ạ huyền trên thân đều sẽ tiêu tán ra từng tia từng tia t i ê lôi thiên đ liền c hai ú t bản l hai tỷ tỷ đánh thật hay cố ngậu cười to nhưng ngay sau đó lại nhắc nhở tỷ ngươi điểm nhẹ đánh nga đây chính là đỉnh lấy tỷ phu mặt đây cũng là bởi vì đỉnh lấy cái này khuôn mặt mới càng phải đánh bình thường không nỡ đánh thật đánh một chút giả dối qua bên giới nghiện làm sao vậy cố cựu u lẽ thẳng khí hùng nói lại là một cái trọ quyền thiên đạo hóa thân bỗng nhiên lưu lại cùng nàng giữ một khoảng cách giật tán tiên lôi trở lại trong cơ thể nó một lần nữa ngưng tụ thân thể khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều tựa hồ là vì tu bổ thương thế liền trong tay lôi đ ỉ n h kiếm cũng hóa thành tiên lôi chui vào thể nội cố mộng t h ấ y thế vội vàng lên tiếng nói tỉ tỉ tới phiên ta lại như vậy đánh xuống cái này tỉ phu nhưng là không đây chính là ta cố cựu ưu cởi nói tiện tay tạo ra cái giới giam cầm cố mộng một lát tỉ tỉ cố mộng ủy khuất hô cố cựu u không để ý mọi mọi kháng nghị nhìn c h ẳ m g c h ẳ n nơi xa một lần nữa ngưng tụ thiên đạo hóa thân ta ngược lại muốn xem xem ngươi có nhiều có thể kháng thiên đạo hóa thân trầm mặc không nói khí tức quanh người đ ổ i biến một cỗ khủng bố tuyệt luân ý sát phạt tràn ngập ra ân cố k i ự u u con ngươi hơi co lại trên mặt khinh thường chi sắc cuối cùng thu liễm mấy phần cái này một cái trước mắt thiên đạo khí tức chợt hạ xuống s á t đạo khí tức tăng vọt cặp con mắt kia bên trong không còn là vô tình l ô i quang mà là vô tận sát ý điên c u ồ n có chút ý tứ nàng cười huyết dịch đều không tự giáp điệu tăng nhanh mấy phần nếu như cái này thiên đạo hóa thân thật có thể bắt chước được dạng huyền s á t đạo chiêu thức kia thật là quá thú vị nàng thế nhưng là chưa từng nhìn thấy nhà mình phu quân nghiêm túc xuất thủ bộ dáng đến để ta xem một chút ngươi có thể mô phỏng theo hắn mấy phần thực lực thiên đạo hóa thân chậm rãi đưa tay một thanh từ thuần túy s á t đạo khí tức ngưng tụ trường kiếm xuất hiện tỉ tỉ cẩn thận cố ngộng con ngươi đột nhiên rụt lại đây là dạng huyền phá vỡ nàng ma vực một c h i ê u kia thức mở đầu nháy mắt vĩnh hằng thiên đạo hóa thân băng lanh âm thanh văng lên trong chốc lát thiên đ i ệ thất sắc thời gian đình chỉ vạn vật đều dừng lại tại cố mộng ánh mắt khiếp sợ bên trong tỷ tỷ lại tại bất động thời gian bên trong động nháy mắt vĩnh hằng đối nàng mất đi tác dụng cố kiểu ưu phá vỡ k ế m a n g tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thời gian lại lần nữa lưu động cố kiểu ưu tay ngọc như đ a o trực tiếp xuyên thủng thiên đạo hóa thân giang giác thiên đạo hóa thân thân thể vỡ vụn lần này lại không có khôi phục tiêu tán ở giữa thiên điện xác thực có chút ý tứ cố kiểu ưu vẫn chưa thỏa mãn địa thu tay lại nhưng cũng chỉ có loại này trình độ chương chín mươi ba không lùi giả, giả chết một lát sau quỷ môn gió lạnh gà thét khói đen l a lộn lại một nhóm quỷ tộc đại quân từ quỷ môn bên trong tuấn lân r a trùng trung điệp, điệp s á t khí trùng tiên hơn mười vị quỷ tộc tiên đế khí tức cường hành so trước đó ba vị tiên đế còn phải mạnh hơn mấy phần tiên đế hát quyên nhìn khắp bột phía nhữ mảy kỳ quái hát quyên đại nhân làm sao vậy bên cạnh một vị toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích tiên đế thấp giọng hỏi hàn nha bọn họ vẫn lạc mà còn ta không cảm giác được quỷ tổ đại nhân khí tức hát quyên cảm nhận được nồng đậm tiên đế vẫn l ạ khí t ứ c trong khoảng thời gian ngắn hàn nha ba vị tiên đế vẫn lạc tiến quân một nhóm m i ê quỷ tộc lại cũng toàn bộ biến mất mà còn quỷ tổ đâu? hắn tìm không được quỷ tổ khí tức ưu hồ tiên đế đột nhiên nghiêm nghị nói hát huyên đại nhân nói cẩn thận quỷ tổ đại nhân công tham tạo hóa sao có thể có thể nàng minh bạch hát huyên ý tứ quỷ tổ rất có thể cũng gặp phải bất chắc nhưng quỷ tổ đại nhân cường đại c ỡ nào sao lại v ỡ lạc hát huyên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mấy người không nói chính xác là ma nha lại tới một nhóm chịu chết một cái lời biếng giọng nữ dễ nghe truyền đến chỉ thấy một vị tóc bạc tử nhãn tuyệt mỹ nữ tử chính nhàm chán vung lấy cổ tay nàng g a thịt như tuyết một bộ màu đen váy dài theo gió khí vũ rõ ràng là tùy ý đứng thẳng t lại cho người một loại không cách nào nói rõ cảm giác c áp bách tại bên cạnh nàng đứng cái đồng dạng tóc bạc t ử nhãn nữ tử có vẻ hơi bị khuất lại sau này còn có ba cái khí tức khủng bố ma tộc tiên đế bọn họ nhìn hướng quỷ tộc đại quân ánh mắt ánh mắt nóng bỏng vô cùng phảng phất tại nhìn c h ầ m c h ầ m thú săn quỷ tộc tiên đế bọn họ tập thể trầm mặc đây là ý gì hắc yên lập tức ý thức được trước mắt đám người này tuyệt không đơn giản đặc biệt là cô gái tóc bạc kia mặc dù thu liễm khí tức nhưng loại kia ở lâu thượng vị uy thế là không giấu được cái kia ủy khuất cô gái tóc bạc hưng phần nói tỉ, tỉ. c chậm bất đắc gì nói được thôi để hai ngươi hai cái nhiều như thế tiên đế tỷ tỷ ngươi liền phân ta hai cái làm sao ngại ít cố k i ự u ư u giống như cười mà không phải cười cái k i a n ế u không ngươi một cái đều đừng đánh cố n g ộ n tỷ tỷ thật là rất không g i ả n g đạo lý nàng tức giận nhìn hướng đám kia quỷ tộc tiên đế ánh mắt cực kỳ nguy hiểm hai cái liền hai c á i à dù sao cũng so không có tốt quỷ tộc tiên đế bọn họ bị nhìn chằm chằm toàn thân run r u y hắc y n g h i ê m nghị quát ma giới người vì sao nhúng tay ta quỷ giới sự tỉnh uy có phần của ngươi nói chuyện hoa c ử u bất mãn lướt mắt nàng cái kia gần như áo không đủ c h e thân thân thể trong gió dáng rất h i ể u điệu hoa c ử u trợt hướng trọng trước nói trọng trước ngươi đi trong tạp binh a nên ta cùng phệ thiên chơi quỷ tộc đại quân tập thể lại lần nữa phá phòng thủ đám người này là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt hát quyên sắc mặt âm c h ầ m đến có thể c h ả y ra nước xem như quỷ tộc cường giả đỉnh cao một trong hắn khi nào nhận qua loại này vũ nhục nhưng lý trí nói cho hắn mấy người kia tuyệt đối không dễ chọc t r ư vị hắn tính toán hỏa hoan khúc khí chúng ta quỷ giới cùng ma giới làm không thủ oán cần gì ngâm miệm cố cựu lạnh lùng đánh gãy tử nhãn bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn hoặc là đánh hoặc là lan trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường đơn giản sáu cái chữ lại làm cho tất cả quỷ tộc cường giả cảm thấy một trận lạnh leo t h ấ u xương mọi người ở đây tranh chấp thời khắc đ ỗ n g nhiên Vào anh! bầu trời đột nhiên rách ra một cái khe một đạo áo trắng nhuấn máu thân ảnh từ trong đất gia phu quân cố k i ự u ư u tử nhãn sáng lên nhưng lập tức phát giác được hắn tình trạng không thích hợp nếu không phải thực tế khó chịu gia huyền tuyệt sẽ không ở trước mặt nàng lộ rõ nửa phần vẽ mệt mỏi gia huyền lúc này xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm đánh với quỷ tổ một trận mặc dù thắng nhưng sát đạo phản vệ so trong tưởng tượng m á n h liệt hơn hắn cương ép tháp chế trong cơ thể c u ầ n quần, quần sát ý, ánh mắt đảo qua đ á m kia quỷ t ộ c đại quân thản nhiên nói quỷ tổ đã chết các ngươi thối lui miễn cho khỏi chết thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ hơi nghiêm quỷ t ổ n tiên đế bọn họ đầu tiên là xương sở sau đó ồn ào cười to ha ha ha ở đâu ra c ù n g đồ dám nói v ừ a quỷ tổ đại nhân đã chết chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá quỷ tổ đại nhân làm ra vẻ tự tìm cái chết gia huyền cũng không lộ rõ chân dung khí tức cũng nội liêm đến cực điểm đám này quỷ tộc tiên đế căn bản không nhận ra thân phận của hắn chỉ coi là cái không biết trời cao đất rộng c u ầ n vọng hạng người h á c huyền tiên đế nheo mắt lại đánh giá dạ huyền trong lòng âm thầm tính toán trước mắt nam tử mặc áo trắng này mặc dù nhìn như bình thường nhưng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây tuyệt không phải hạng người bình thường bất quá quỷ tổ đại nhân cỡ nào tồn tại đây chính là cùng ma hoàng yêu đến nổi danh ngũ giới người mạnh nhất một t r ồ n g sao có thể có thể tùy tiện v ấ lạc nhưng mà một giây sau ông dạ huyền trong mắt huyết sắc lói lên một sợi sát ý tiết lộ trong chốc lát hàng trước nhất quỷ tộc trực tiếp biến thành cho bụi mấy vị kêu kêu gào quỷ tộc tiên đế nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại toàn thân như rơi vào hầm băng khí tức này cái này s á c ý huyền huyền tôn một vị quỷ tộc tiên đế âm thanh run dày cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này Dạ huyền c h i danh tại quỷ giới là cấm kỵ năm trăm năm trước trận chiến kia quỷ tổ trọng thương mà về bế quan an dưỡng đến nay chưa thể khỏi hẳn mà hết thẻ này đều là bởi vì một người huyền tôn dạ huyền nếu không tiên giới sớm đã là bọn họ địa bàn ba hơi không nuôi người chết g i huyền co lại cái thứ nhắc ngón tay trăm vạn quỷ binh trận hình đại đoạn không ít quỷ tộc đã bắt đầu lặng lẽ lui lại thì phu còn thật đẹp trai cố ngộng nhỏ giọng thầm thì cố k i ể u ư u đại ý đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai phu quân ngón tay thứ hai con hát h u y ê n cắn răng đã như vậy liền cho huyền tôn một cái mặt mũi lui hắn không dám đánh cược như dạ huyền lời nói là thật quỷ tổ đã chết vậy bọn hắn tái chiến tiếp không có ý nghĩa một trận chiến này vốn là vì thay quỷ tổ chữa thương mới phát động như dạ huyền đang lừa bọn hắn không quản quỷ tổ bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên mất tích chỉ bằng vào bọn họ căn bản không phải dạ huyền đối thủ ngũ giới đại chiến hai trăm năm đều bị dạ huyền g i sợ quỷ tộc đại quân cấp tốc tối lui quỷ môn chậm rãi khép kín bách quỷ dạ hành dị tượng cũng theo đó tiêu tán gia huyên thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra trong cơ thể sát ý lại lần nữa quần quận hắn kêu lên một tiếng đau đớn đỡ lấy ngực phu quân cố cửu u nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn một cái đỡ lấy hắn tử nhãn bên trong tràn đầy lo lắng gia huyên miễn cưỡng cười cười nương tử ta không có việc gì chính là cùng quỷ tổ đánh một trận hơi mệt cố cửu u tử nhãn bên trong hiện lên một tia đau lòng nhưng ngoài miệng lại không chịu thang ư ờ i ai bảo ngươi sinh cường rõ ràng có thể hai người đồng loạt ra tay đối phó quỷ tổ gia huyên ta không có x í n h cường a còn nói không có x í n h cường ý phục đều dính máu cố kiểu hữu hừ lạnh một tiếng nhưng trên tay lại cẩn thận cẩn thận địa dịu lấy hắn đều là quỷ tổ Dạ huyền nhỏ giọng giải thích gặp dạ huyền còn dám mạnh miệng cố kiểu hữu chừng mắt liếc hắn một cái doa đến dạ huyền vội vàng ngậm miệng lại thị phu ngươi không sao chứ cố ngậm qua tới hỏi hỏi tự nhiên là sát đạo phản vệ vấn đề Dạ huyền hướng nàng nháy mắt đương nhiên không có việc gì một điểm tổn thương đều không có nói xong đột nhiên cười xấu xa lên không tin để tỷ ngươi một hồi kiểm tra một chút trên người ta đêm dạ huyền cố cựu u gương mặt xinh đẹp b à bừng lúc này cho hắn đầu c á i bữa hhh t gia huyền cười ha h à nói xem ra thành công rời đi nương tử chú ý chương chín mươi b ố ta lúc nào bị nương tử hành hung chương chín mươi b ố ta lúc nào bị nương tử hành hung cuối cùng trở về tinh an phường trong tiểu viện gia huyền mới vừa bước vào cửa sân liền không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm đánh với quỷ tổ một trận tiêu hao không nhỏ lại thêm sát đạo p h ả n vệ hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nằm n g ự a phu quân muốn hay không tiếp thân giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể nhà cố cựu u đột nhiên từ phía sau lưng vòng lấy eo của hắn gia huyền toàn thân cứng đờ cái này ngọt đến phát chán n g ự a khí không ổn vô cùng không ổn không không cần a da h u y ề n ngượng cười hai tiếng cái chán chảy ra mồ hôi mịn ta thật một điểm tổn thương đều không có vừa rồi bất quá là cùng tiểu mộng chỉ đua một chút hắn tình huống hiện tại căn bản không dám cho nương tử điều tra trong cơ thể sát đạo phản vệ đ a n g h u n g nếu như bị nương tử phát hiện sợ là muốn bị thì thầm phải không cố cựu ưu tử nhãn nhắm lại như tin như không mà nhìn xem hắn da h u y ề n chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh vội vàng mở miệng đương nhiên ta có thể có chuyện gì ủy tổ tên kia lúc đầu tổn thương liền không có tốt càng không phải là ta đối thủ tỷ tỷ thị phu thực lực còn không tin sao cố n g ọ n g kéo qua tỷ tỷ đúng lúc đó n ó i t r ê n h vào bất động thanh sắc cho dạ huyền liếc mắt ra hiệu có thể có chuyện gì đúng thế đúng thế dạ huyền tranh thủ thời gian phụ họa đồng thời ở trong lòng yên lặng cho điểm cố n g ọ n g một cái khen đúng lúc này cửa sân lại lần nữa bị đ ẩ y ra tiên hà tiên tử cùng ảnh ca một chiếc một sau đi đến tiên hà tiên tử biểu lộ cổ quái muốn nói lại thôi mà nhìn xem dạ huyền tiên hà ngươi thế nào dạ huyền nghi ngờ nói luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng tiên hà tiên tử há to miệng cuối cùng thở dài thiên tôn ngươi vẫn là ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi gia huyền càng nghĩ hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì phốc phốc hoa cựu lúc này minh bạch tiên hà tiên tử cổ quái nguyên nhân ôm bụng gặp cả người đến thiên tôn đại nhân ngại không biết vừa rồi nhưng có ý tứ phệ thiên cũng nhí cười đúng vậy a đúng vậy a ma hoàng đại nhân có thể bị phong trọng trước càng là cười ha h a ha ha ha, ha. tiên h tôn ngươi là không nhìn thấy ma hoàng đại nhân đem ngươi đẻ xuống đánh bộ dạng cái kêu kêu một cái thảm a gia huyền cố cựu khuôn mặt nhỏ đỏ lên hung hang trừng trọng trước một cái ngầm miệm lại nhiều lời một cái chữ bản hoàng đem ngươi ném về mà a r ớ i đi đến cùng chuyện gì xảy ra dạ huyền một mặt mờ mịt hắn lúc nào bị nương tử đánh hắn làm sao không biết thiên h ạ tiên tử bất bất dĩ đành phải sẽ thiên đạo hóa thân biến thành dạ huyền gián g d ố c lại bị cố k i ử u h ữ hành hung sự tình nói rõ chi tiết một lần nói đến cố k i ử u h ữ làm sao đem dạ huyền đệ xuống đất ma s á t lúc trọng trước đám người lại nhịn không được không nhịn được cười dạ huyền nghe xong nghẹn ngào mở miệng nương tử người đánh ta mở ra được tâm sao cố cửu hữu ộ t dạ quay mặt chỗ khác nhỏ giọng tầm thì đây không phải là thiên đạo hóa thân sao phức ha, ha, ha. hoa i ử u ô m bụng cười to ma hoàng đại nhân lúc ấy có thể hùng này thiên đạo hóa thân bị đánh chật chật vô cùng thê thảm a hoa k i ử u cố k i ử u ưu tử nhãn bên trong hàn quang lập lụe có tin ta hay không xé miệng của ngươi bất quá lúc ấy tỉ tỉ s á c thực rất tức giận đâu thiên đạo lại dám dùng tỉ phu bộ dạng cố mộng hé miệng cười nói đ ổ i ta ta cũng sinh khí gia huyến nghe vậy trong lòng ấm áp cười hếp mắt nhìn hướng cố cửu nguyên lai nương tử để ý như vậy ta à đương nhiên cố cửu nạo kiều địa hất cầm lên phu quân thế nhưng là ta một người người nào cũng không thể giả mạo nương tử phu quân hai người không coi ai ra gì tản ra chọc mù độc thân cậu tia sáng t r ọ n g trước không nhìn nổi khoa trương che mắt ma hoàng đại nhân các ngươi có thể hay không chú ý một chút trường hợp đúng thế đúng thế họa cựu ồn ào nói tiên tôn đại nhân ma hoàng đại nhân đánh thời điểm có thể h u n g ác muốn hay không báo thù a Dạ huyền nhữ mày nhìn hướng cô cựu hưu, cười xấu xa nói nương tử ngươi nói nếu không để ta muốn báo thù cô cựu ưu tử nhãn nguy hiểm đ ị a nhỏ lại ngươi dám không dám không dám g i huyền dây sợ quay đầu đối họa cựu nghiêm mặt nói họa cựu a đây chính là ngươi không đúng nhà ta nương tử đánh ta là phúc khí của ta làm sao có thể kêu báo thù đâu y tỉa mọi người cùng nhau phát ra ghét bỏ âm thanh liền luôn luôn chững chạc ảnh ca cũng n h ị n không được ngâm chán tiên hà tiên tử không còn gì để nói tiên tôn ngươi khả năng bị triệu vô địch lây bệnh đường đường tiên tôn hiện có ngũ giới trí cường giả thế mà đem tiết tháo ném đến không còn một mảnh dạ huyền sinh không thể luyến nhìn qua ngày xong đời khoảng thời gian này bất chi bất giác bị triệu vô địch lây bệnh đức hạnh cố cựu hữu cợi khẽ trọng trước đột nhiên nhớ tới cái gì hưng phấn nói đúng rồi tiên tôn ma hoàng đại nhân đánh cái tia thiên đạo hóa thân thời điểm dùng pháp thiên tự địa ba đầu sáu tay có thể bị phong pháp thiên tượng địa gia h u y ề n xứng sở cái này thần thông hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cố cựu h u đắc ý hất c ầ m lên h ừ ta bí mật nhiều nữa đâu phu quân không biết còn nhiều nữa cái kia buổi tối có thể hay không đơn độc biểu thị cho ta nhìn gia h u y ề n cười xấu xa lấy xích lại gần cố cựu h u nháy mắt minh bạch hắn trong lời nói ám thị xấu hổ đập hắn một quyền nghĩ hay lắm ngao gia h u y ề n khoa trương che n ngực nương tử ngươi một quyền này so đánh quỷ tổ còn hung hát đáng lời cố mộng nhìn có chút hạ hê cười nói phệ thiên sờ lên cầm như có điều suy nghĩ nhắc tới Cái cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng liền tiêu t h vấn đề ạ o hóa h t này mới ra tất cả mọi người nhắc lên tinh thần liền ảnh ca cũng nhịn không được văng tới ánh mắt tò mò gia huyền cùng cố cựu hữu lấy nhau đồng thời cười đương nhiên là tỷ ngươi thắng gia huyền không chút do dự khẳng định là tỷ phu ngươi lợi hại cố k i ự u h u đồng thời nói hai người s ư n g sở lại đồng thời đổi giọng không đúng là nương tử lợi hại rõ ràng là phu quân càng mạnh mọi người con chó này lương thực v u n g đến vội vàng không kịp chuẩn bị họa cựu t ê o trên một tiếng khoa trương lăn lộn trên mặt đất a a a ta không chịu nổi thiên tôn đại nhân ngài thế nhưng là huyền tôn a có thể hay không có chút bà khí gia huyên một mặt vô tội tại nương tử trước mặt muốn cái gì bà khí c ố k i ự u u lại như có điều suy nghĩ kỳ thật ta thật muốn cùng phu quân nghiêm túc đánh một trận gia huyền lập tức c ự t u y ệ t không được không được vạn nhất tổn thương đến nương tử làm sao bây giờ phu quân xem thường ta cố k i ự u u nhau mắt lại gia huyền cái khó lo cái khôn không phải ta là sợ sợ ta thua quá khó nhìn sách t i ê n hà tiên tử hít sâu một hơi tiên tôn đây là triệt để không cứu nổi địa bộ này tuyệt đối đem triệu vô địch cái kia không muốn mặt công lực học hơn phân nửa ít nhất tại cô cựu u trước mặt là như vậy cố cựu cũng bị trọc ư ờ i nhẹ nhàng bấm hắn một cái miệng lưỡi chân tru dạ huyền thừa cơ ô m nương t ử eo nhỏ nhắn cho nên chúng ta vẫn là thay cái phương thức luận bàn a ví dụ như trên giường dạ huyền c ố k i ể u ư u xấu hổ giận dữ đan sen gương mặt xinh đẹp và bừng như thế nhiều người đây cái này không xấu hổ hôn t r ư ớ n g phu quân biết rất rõ ràng ra mặt nàng mỏng liền không thể l é n lút nói nha phệ thiên đột nhiên cảm thán ta đột nhiên hiểu thành cái gì tiên tôn muốn ẩn thế đúng vậy a yên hà tiên t ử yếu đ ớt nói có dạng này sinh hoạt ai còn nguyện ý làm cái gì tiên tôn ai có thể nghĩ đến cái này phổ phổ thông, thông trong tiểu viện ở đúng là lục giới tối cường hai vị tồn tại đâu